Bình Thiên Hầu ánh mắt trực tiếp rơi vào Thanh Nam đạo nhân cùng trận pháp truyền tống bên trong Lý Hạo Nhiên trên thân. Chết. Bình Thiên Hầu một chỉ điểm ra, đầy trời hỏa diễm phun trào, hóa thành một cây cán hỏa diễm trưởng thương hướng phía Thanh Nam đạo nhân phóng tới. Thanh Nam đạo nhân mặc dù không có ngẩng đầu, nhưng là đã cảm nhận được Bình Thiên Hầu mang tới to lớn nguy hiểm. "Cho ta mở." Thanh Nam đạo nhân hét lớn một tiếng, truyền tống trận pháp phía trên quang mang phóng lên tận trời, trận văn lưu chuyển, một kia vết nứt không gian tại Lý Hạo Nhiên bốn người đỉnh đầu xuất hiện. Lý Hạo Nhiên nhìn thấy hướng phía Thanh Nam đạo nhân phóng tới hỏa diễm trường thương, vội vàng hô: "Sư công đi mau." Thanh Nam đạo nhân không có trả lời. Từng khối sáu cạnh băng tinh ngưng kết hình thành một bức tường băng ngăn tại phía sau hắn. Tường băng cản trở lý Hạo Nhân ánh mắt, chỉ có thể nghe thấy từng đợt kịch liệt tiếng va đập truyền đến. Truyền tống trận pháp quang mang lưu chuyển bên trong, lý Hạo Nhân mấy người đỉnh đầu vết nứt không gian càng lúc càng lớn. Thanh Nam đạo nhân có chút mệt mỏi thu hồi tay phải nhìn về phía lý Hạo Nhân, khẽ mỉm cười nói, "Còn tốt, còn tốt, ta cuối cùng vẫn là đem ngươi đưa trở về. Không phải vận nha đầu không biết có bao nhiêu thương tâm nha." Lý Hạo Nhân muốn xông ra truyền tống trận pháp đi kéo thanh Nam đạo nhân, nhưng lại bị trận pháp chúng quanh quang mang ngăn trở, thế mà vô pháp ra ngoài. Lý Hạo Nhân gấp đến độ hô lớn, "Sư công!" Mau gọi sư bá bọn hắn cùng đi a. Đi không được, mà lại cái này trận pháp truyền tống cũng vô pháp gánh chịu nhiều người như vậy." Thanh Nam đạo nhân thần sắc thoải mái mà nói, "Ngươi sau khi trở về cũng không cần nói cho vận nha đầu chuyện của chúng ta, miễn cho nàng vừa thương tâm một lần." Lý Hạo Nhiên trong lòng đắng chát, dạng này rời đi để Thanh Nam đạo nhân bọn hắn thân ham hiếu cảnh, sau này mình cũng là tại tâm khó có thể bình an a. Thanh Nam đạo nhân phảng phất đoán được Lý Hạo Nhiên suy nghĩ, đánh gậy chính muốn mở miệng Lý Hạo Nhiên nói, "Nếu như ngươi cảm thấy trong lòng ngáy nấy, trở về liền hảo hảo địa chiếu cố vận nha đầu cùng sư tỷ của ngươi, đem thương lan môn phát dương con gái." Nếu có cơ hội lại từ Bắc Tiêu vực giết trở lại đến, nhìn xem chúng ta còn có hay không còn sống." Thanh Nam đạo nhân vừa dứt lời, phía sau hắn tường băng xuất hiện một tia khe hở. "Tốt, đi thôi." Chân pháp truyền tống hoàn toàn khởi động, vết nứt không gian đem Lý Hạo Nhiên mấy người bao phủ. "Răng rắc." Tường băng hoàn toàn vãy liệt, Vô Tận Hỏa Diễm hướng phía Thanh Nam đạo nhân vọt tới. Thanh Nam đạo nhân thân thể dựng ở Vô Tận Hỏa Diễm phía trước, tay áo đồng bành đối Lý Hạo Nhiên nói, "Nếu có cơ hội ngươi để vận nha đầu chớ tự trách, chúng ta không có quái nàng. Chuyện năm đó chúng ta không có chút nào hối hận." Hỏa Diễm vọt tới, Lý Hạo Nhiên mấy người tiêu thất tại trong trận pháp. Thanh nam đạo nhân thanh âm truyền vào lý Hạo Nhiên trong tai, vô tận hỏa diễm phía trước thanh nam đạo nhân thân ảnh cũng tiêu thất tại lý Hạo Nhiên trước mắt. Quang ảnh chuyển đổi, trước mắt các loại quang ảnh nhanh chóng từ lý Hạo Nhiên mấy người trước mắt hiện lên. Phản Phật có mạng lưới lục địa, cung điện hùng vĩ, cao lớn cây cối, hà cảm hư không, khổng lồ cử thú. Tại trước mắt từng cái hiện lên. Trung quanh không có chút nào thanh âm, phản Phật ý thức bị kéo đến vô hạn dài, cả người phản Phật bị giữ lại hô hấp, phản ứng trở nên mười phần chậm chạp, tùy thời tùy chỗ đều sẽ mất đi ý thức. Rốt cục một tiếng vang nhỏ tại lý Hạo Nhiên vang lên bên tai, sau đó cũng cảm giác được thân thể nặng nề mà ngã sấp xuống trên mặt đất. Mầm mít hỗn độn bên trong, vài cái mơ hồ bóng người tản ra vô tận qua màn, giương phần mình đứng thẳng một phương. Nhất cái không phân biệt được nam nữ thanh âm ở trong hỗn độn nhàn nhạt vang lên, "Đỏ, ngươi gần nhất có phải hay không làm được quá phận? Mạnh được yếu thua vốn là giữa thiên địa cơ bản pháp tắc, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhúng tay sao?" Nhất cái nặng nề thanh âm không chút nào yếu thế hồi đáp. Vừa rồi người không có trả lời, ngược lại là một phương hướng khác người nói ra, "Mặc dù chúng ta bởi vì giống nhau mục tiêu mà đạt thành một chút hợp tác, nhưng là ngươi cũng không cần quá mức. Đừng cho là chúng ta không biết ngươi muốn làm cái gì, ngươi cũng đừng chơi với lửa có ngày cháy." Đại gia cũng vậy, Đừng cho là ta không biết các ngươi tiểu động tác. Đừng nói những thứ vô dụng kia, có bản lĩnh liền đặt tới bên ngoài, đại gia chân đất chân giáo làng qua. Lại là nhất cái xa lạ nữ tử chất vấn, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm hiệp nghị của chúng ta? Ta có hay không vi phạm hiệp nghị tiên tự nhiên biết, không cần dùng các ngươi đến hỏi. Trong lúc nhất thời hỗn độn bên trong yên tĩnh trở lại. Một lát sau ban sơ cái kia không phân biệt được nam nữ thanh âm nói, vậy chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong chung quanh thân thể quang mang chậm rãi tiêu tán, cuối cùng bóng người tiêu thất ở trong hỗn độn. Cuối cùng còn lại vài bóng người cũng là chậm rãi tiêu tán, cuối cùng chỉ để lại đỏ thân ảnh. Một đám cẩu thả chi đồ Các ngươi liền đợi đến bị đào thải đi. Đoạt thân ảnh cũng là chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hỗn độn bình tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, hỗn độn khí tràn ngập, chậm rãi hình thành một bóng người thở dài nói, thật sự là một đám không an phận giã hỏa, bất quá tính toán cũng kém không nhiều là thời gian. Ai, thật sự là mệt mỏi a. Nói xong bóng người tiêu tán, lần nữa hóa thành hỗn độn khí phiêu dãng tại yên tĩnh hỗn độn bên trong. Chương 349, Vân đỉnh thành. Sư công. Lý Hạo Nhiên đột nhiên ngồi dậy hô, nhưng là trước mắt quang hoa tiêu tán, là một mảnh rộng lớn bình nguyên, nơi nào còn có thanh nham đạo nhân thân ảnh a? Người không sao chứ? Nụ nụ thanh niên từ Lý Hạo Nhân sau lưng truyền đến. Lý Hạo Nhân quay đầu vừa hay nhìn thấy Ngọc Thanh Nhan có chút lo âu nhìn xem chính mình. Đã rời đi động động dãi. Lý Hạo Nhân trong lòng đắng chát, đờ đẫn gật gật đầu nói, "Ta không sao, các ngươi không có bị thương chứ?" Ngọc Thanh Nhan lắc đầu, tiểu nữ hài bây giờ lại là có chút mơ hồ. Một loạt sự tình phát sinh quá mức cấp tốc, cũng có chút vượt qua tưởng tượng của nàng. Giang Xuân Thủy chợt mở mắt nhìn thoáng qua, sau đó hít khí vô lực đổ vào tiểu nữ hài bên cạnh nói, "Ta thụ thương, không thể đi." Nghĩ đến Giang Xuân Thủy bản thể, dạng gì sóng gió chưa thấy qua. Cho nên hắn hiện tại cái này một bộ điểm nhân như không có việc gì bộ dáng Lý Hạo Nhân cũng không thấy đến kỳ quái. Nơi này là nơi nào? Thật trở lại bắt tiêu vực sao? Lý Hạo Nhân ngẩng đầu nhìn trước mắt rộng lớn bình nguyên, trầm ngĩ lấy trước sắc minh tình huống lại nói, vạn nhất vẫn là tại Sách Họa Thần vực bên trong, dạng này ra ngoài chỉ sợ vẫn là hội dẫn tới Sách Họa Thần vực tu sĩ truy sát. Lý Hạo Nhân cùng Ngọc Thanh Nhan thương nghị trở xuống, sau đó hướng về một phương hướng đi đến. Tiểu nữ Hải tự nhiên là đi theo Ngọc Thanh Nhan không có dị nghị, Giang Xuân Thủy xem xét tiểu nữ Hải đi, lập tức đứng lên hấp tấp cùng ở phía sau. Trước chừng phi hành một khắc đồng hồ thời gian, một thôn trang xuất hiện ở lý Hạo Nhiên trong tầm mắt. Lý Hạo Nhiên mấy người sa sa rơi xuống đất, sau đó tiến vào trong thôn. Khi thấy người đầu tiên về sau, Lý Hạo Nhiên liền xác định nơi này không phải Sích Họa Thần vực. Bởi vì cái này nhân không có bất kỳ cái gì tu luyện qua dấu hiệu, chỉ là nhất cái phổ phổ thông thông nhân. Kinh lịch Sích Họa thần vực sự tình về sau, Lý Hạo Nhiên biết Sích Họa thần vực người trưởng thành đều là trải qua Tân Hóa đại điện, trở thành tu sĩ. Lý Hạo Nhiên vốn định điệu thấp địa hỏi thăm nơi này đại khái vị trí là chỗ đó, nhưng là cuối cùng vẫn bởi vì Ngọc Thanh Nhan khí chất cùng dung mạo tại trong thôn trang đưa tới hân động. Một chút thanh niên si mê nhìn xem Ngọc Thanh Nhan, thậm chí rất nhiều nữ tử trong mắt cũng là dị sắc liên tục. Ngươi là nhất định tiên tử đi. Rốt cục có nhân cẩn thận từng ly từng tí suy đoán mà hỏi thăm. Đang lúc Ngọc Thanh Nhan trong lòng đột nhiên có chút thất lạc cùng ưu thương, lúc trước mình cũng là dựa vào dung mạo dẫn tới rất nhiều tu sĩ quay trùng quanh tại bên cạnh mình, mình cũng bằng này hoàn thành trước kia tổ chức giao cho nhiệm vụ. Nhưng là kết quả đây, mình muốn chân quý độ vật đều đã đã mất đi. Quả nhiên ban đầu là làm thế nào chiếm được, hiện tại liền sẽ như thế nào mất đi, cho dù là đến cuối cùng mình hy vọng có thể là được. Lý Hạo Nhiên gặp Ngọc Thanh Nhan không nói gì, cho là nàng không biết nên trả lời như thế nào, liền xen vào nói, nàng chỉ là ngẫu nhiên ăn một viên tiên thảo, thể nội sinh ra linh khí, cũng không phải là tiên tử. Dạ ngnay a. Chôn dân chung một số người có vẻ hơi thất vọng, một chút thanh niên lại là có chút kích động. Lý Hạo Nhiên ánh mắt đảo qua những người kia, đoán được những người kia ý nghĩ. Lý Hạo Nhiên đối mấy tên tuổi già già hỏi, xin hỏi lão nhân gia có biết hay không gần nhất thành trì là cái gì thành? Đi như thế nào? Chúng ta mấy người lập đường. Gần nhất thành chính là đi Tây Bắc phương hướng đi, 200 dặm bên ngoài Vân Đình thành, có thật nhiều tiên nhân đều là ở bên trong. Vân Đình thành Lý Hạo Nhân trầm ngâm một chút, trong ấn tượng chưa từng nghe qua tòa thành trì này, lại hỏi: "Không biết nơi này là thuộc về cái nào nhất vực hoặc là cái nào nhất cảnh đâu?" Mấy tên lão giả hơi nghi hoặc một chút nói: "Cái gì vực? Cái gì cảnh? Chúng ta nơi này là thuộc về Vân Quốc Thương Vân Châu a." Lý Hạo Nhân im lặng, xem ra những này rất ít rời đi mình quốc thổ người bình thường, rất khó tưởng tượng thế giới bên ngoài lớn đến bao nhiêu. Cũng không biết quốc gia của mình tại nhất cảnh bên trong lộ ra 10 phần nhỏ bé, chớ nói chi là nhất vực chi địa. Dù sao người bình thường xuất hành tốc độ quá chậm, mà lại người tu hành cùng yêu thú tồn tại thế giới đối với người bình thường cũng quá mức nguy hiểm ra ngoài hơi không chú ý liền sẽ chết, cho nên cả một đời ở tại đời đời kiếp kiếp ở lại trong thôn, ăn ổn địa vượt qua cả đời mới là rất nhiều người bình thường nhân sinh. Đương nhiên cũng muốn vận khí tốt, không có đại yêu làm hại, hoặc là tu đạo cường giả ở chung quanh xem giết, không phải hơi chút tác động đến chính là thôn hủy nhân vong. Đang lúc Lý Hạo Nhiên thất vọng, chuẩn bị rời đi đi Vân đỉnh thành thời điểm, Ngọc Thanh Nhan truyền âm nói, Vân Quốc thuộc về Bắc Tiêu vực huynh nguồn cảnh, cùng tổ linh cảnh liền nhau. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, nguyên lai thật đã trở về, mà lại truyền tống trận pháp sai lầm cũng không lớn. Lý Hạo Nhiên mang theo Ngọc Thanh Nhan tại rất nhiều thanh niên thôn dân không nỡ ánh mắt hạ rời đi thôn trang. Sau đó ở bên ngoài chỗ không có người ngự không hướng phía Vân Đình thành bay đi, đã nơi này là Bắc Tiêu vực, Lý Hạo Nhân cũng không cần lo lắng như vậy. Lý Hạo Nhân trong lòng vừa nghĩ nhanh lên trở lại Thương Lan môn, càng sư phụ các nàng báo cái bình an, dù sao mình mất tích như thế, sư phụ cùng sư tỷ khả năng đã sớm đạt được tin tức, chắc hẳn hiện tại rất là lo lắng đi. Một bên khác Lý Hạo Nhân cũng nghĩ đi Tử Tiêu thành hay là cách Thiên thành, tìm tới thượng quan hàm thiếu bọn hắn, để bọn hắn biết mình bình an vô sự. Nhất là thượng quan hàm thiếu, Lý Hạo Nhân hiện tại trong đầu hiện lên thượng quan hàm thiếu lệ rơi đầy mặt hình tượng, trong lòng cũng là đau lòng không thôi. Nhưng làm mình hiện tại bản thân bị trọng thương, Thời gian giải phi hành cũng không thể, cho nên dự định đến Vân Đình thành mua sắm một chút đan dược, chữa trị trở xuống tự thân thương thế, lại tìm hiểu trở xuống hiện tại Bắc Tiêu vực cùng Sích Hỏa thần vực tại giới vực tình hình chiến đấu như thế nào. Chỉ chốc lát sau, nhất tòa cự đại thành chỉ xuất hiện tại mấy người trong tầm mắt. Mấy người rơi trên mặt đất tiến vào trong thành, phát hiện trong thành người bình thường rất nhiều, bất quá tu sĩ lại là ít có nhìn thấy, cho dù là lệ thẻ mấy tên tu sĩ, tu vi tối đa cũng chỉ là thần dư cảnh giới. Đây đối với Vân Đình thành dạng này thành lớn tới nói có vẻ hơi không hợp lý, bất quá Lý Hạo Nhiên đối với cái này nhưng không có để ở trong lòng chỉ coi là nơi này tu sĩ không thích bên ngoài đi lại. Lý Hạo Nhiên tuyển một nhà chỉ đối tu sĩ mở ra quán rượu, tôi thể cảnh giới thanh ý thiếu niên đối với Ngọc Thanh Nhan rất là cung kính. Đối với Lý Hạo Nhiên cái này hắn nhìn không ra cảnh giới nhân lại là rất lãnh đạm, bởi vì hắn coi là Lý Hạo Nhiên chỉ là đi theo Ngọc Thanh Nhan người bình thường. Trong tiểu lâu lẻ kẻ mà ngồi xuống một chút tu sĩ, bất quá tu vi đều không cao. Mấy người ngồi xuống, gặp qua cách tiên thành giá trên trời món ăn Lý Hạo Nhiên cảm thấy món ăn ở đây rất ít tiền nghi, điểm một chút đối với tu hành hữu ích đồ ăn. Đương nhiên những này đồ ăn tại tiểu lâu này bên trong đều là quý nhất. Thanh Ý thiếu niên gặp Ngọc Thanh Nhan đối với Lý Hạo Nhiên điểm đồ ăn không có điều gì dị nghị, liền xuống dưới gọi phòng bếp chuẩn bị, đồng thời trong lòng buồn bực, chẳng lẽ hiện tại tiên tử đều thích loại này dáng rất bình thường rồi. Lý Hạo Nhiên đem Thanh Ý thiếu niên nhất cử nhất động nhìn xem trong mắt, tự nhiên đoán được thâm ý trong đó, bất quá hắn cũng sẽ không nhàm chán đến đối nhất cái người không liên quan vật thi triển đạo vực, làm cho đối phương run lẩy bẩy, sinh lòng e ngại sau đó đối với mình tất cung tất kính. Mang thức ăn lên khoảng cách Giang Xuân Thủy đối tiểu nữ hài đại hiến ăn cần, Lý Hạo Nhiên lại là âm thầm nghe trong đại sảnh một chút tu sĩ nói chuyện. Ngọc Thanh Nhan ngồi tại bên cạnh bàn lặng lẽ nhìn xem Lý Hạo Nhân hết sức chăm chú bộ dáng, thầm nghĩ lấy mình lần nữa trở lại Bắc Tiêu vực lại nên đi nơi nào đâu. Hắn sẽ để cho ta đi theo bên cạnh hắn sao? Không thể nào. Ngọc Thanh Nhan trong lòng ngậm đạm, đồng thời lại chờ đợi có một tia hy vọng. Chương 350, được tin. Lý Hạo Nhân nghe một hồi trong tiểu lâu tu sĩ nói chuyện, lại là không có nghe được giới vực có liên quan tin tức. Chỉ chốc lát sau thức ăn bưng lên, Lý Hạo Nhân gọi lại Thanh Ý thiếu liên hỏi, ngươi có biết giới vực bên kia tình huống bây giờ như thế nào? Giới vực? Cái gì giới vực? Chúng ta nơi này là Bắc Tiêu vực. Thanh ý thiếu niên nhíu mày giở đi. Xem ra Bác Tiêu Minh không có tránh trận tuyên dương xích hỏa thần vực tiến công tin tức ý tứ, đến mức những cảnh giới này hơi thấp tu sĩ cũng không biết. Mấy người dùng qua sau bữa ăn, Lý Hạo Nhiên quyết định tu chỉnh một chút, đem thương thế tu dưỡng tốt lại chạy về thương lan môn, không phải bị sư phụ các nạn phát hiện mình bản thân bị trọng thương nhất định hồi lo lắng không thôi. Tại trong tiểu lâu mở tam cái gian phòng, Lý Hạo Nhiên điểm mấy quả đan dược cấp Ngọc Thanh Nhan ba người, sau đó một người trở lại trong phòng bắt đầu chữa thương. Mặc dù lần này Lý Hạo Nhiên cảnh giới có chỗ tăng lên, nhưng lại hắn tiên huyết chiến dung nham gia hý, sau đó lại tụ bình thiên hầu một kích. Thể nội sớm đã là hỏa diễm chi lực cảnh giới. Bất quá Lý Hạo Nhân nhất trực toàn lực áp chế, không có tại trên mặt biểu lộ ra mà thôi. Hiện tại một người trong phòng, Liều Thuốc Hạ đan dược lấy thể nội linh lực tán ra, hướng phía kinh mạch huyết nục bên trong hỏa diễm chi lực áp chế mà đi. Lập tức thể nội hỏa diễm chi lực báo động, làm lấy kịch liệt chống cự. Một chút yếu ớt kinh mạch, huyết mạch chịu không được kịch liệt như thế cuồng bạo chi lực đứt thành từng khúc. Lý Hạo Nhân vẫn như cũng là sắc mặt bình tĩnh dựa theo kế hoạch thanh trừ thể nội hỏa diễm chi lực. Sắc trời không rõ, Lý Hạo Nhân một ngụm tụ huyết phun ra, sau đó lại ăn vào một viên đan dược luyện hóa. Trong một phòng khác, Tiểu nữ Hải thật vất và sắp chết ra nhịn mặt muốn lưu lại Giang Xuân Thủy hành ra ngoài cửa, đóng cửa phòng khóa lại, thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, xoay người sang chỗ khác liền thấy Ngọc Thanh Nhan một mặt vui vẻ nhìn xem nàng. Tiểu nữ Hải đỏ mặt lên, có chút bối rối mà nói, hắn thật sự là quá ổn. Mặc dù các ngươi còn nhỏ, nhưng là ngươi hẳn là có thể cảm nhận được hắn là thật tâm thích ngươi. Tiểu nữ Hải vội la lên, tỷ tỷ ngươi đang nói cái gì a, hắn chính là cái tiểu hài tử đùa giỡn. Ngọc Thanh Nhan có chút nghiêm túc nói, kỳ thật ngươi có thể cảm giác được, tại diễm đi trong núi hắn không phải phân đấu quên mình ngăn tại ngươi phía trước sao? Hắn sau khi tỉnh lại như cái người không gì. Xem ra thân phận của hắn cũng không đơn giản, về sau nhất định có thể đủ tốt tốt chiếu cố ngươi. Hắn bây giờ tại trước mặt ngươi cười đùa tí tưởng dáng vẻ, có thể là sợ hãi ngươi cự tuyệt xấu hổ, cố ý rằng này, hắn tại trước mặt chúng ta thế nhưng là ngạo khí một phần. Tiểu nữ hài ngồi vào Ngọc Thanh Nhan bên người, tỷ tỷ ngươi lúc đó còn không phải che ở trước người hắn. Ngọc Thanh Nhan trên mặt hiện lên một tia thất lạc, về sau đừng nói những chuyện này. Lúc trước vốn là ta không có hảo ý tiếp cận hắn, có kết quả như vậy cũng là chẳng trách cái gì. Lại nói hiện tại hắn đã có hắn để ý nhân, ta lại có cái gì tư cách lại đi tranh đâu? Tiểu nữ Hải nắm chặt Ngọc Thanh Nhan một cái tay, "Ta hội vĩnh viễn buổi tiếp tỷ tỷ ngươi, vĩnh viễn sẽ không rời đi." Ngọc Thanh Nhan mang theo vui mừng cười cười, một cái tay khác bám vào tiểu nữ Hải trên tay nói, "Đây không phải là Giang Xuân Thủy muốn nhất trực đi theo, dạng này có hắn nhất trực cái nhau có lẽ sẽ không quá buồn khổ đi." Tiểu nữ Hải trên mặt đỏ lên nói, "Ngụi ngụi ta nói chính sự, tỷ tỷ ngươi đang nói cái gì a? Ai muốn hắn đi theo?" Giang Xuân Thủy trở lại trong phòng của mình, có vẻ hơi buồn rầu, lần này hắn tỉnh lại về sau, luôn cảm giác mình quên đi một cái chuyện, lại nhớ lại sự tình gì? Trong óc đều chỉ có một chút mơ hồ hình tượng đoản ngắn, để Giang Xuân Thủy mỗi lần muốn đi suy nghĩ sâu xa thời điểm nhất đầu không thôi. Bất quá hắn đối với tiểu nữ Hải thích lại là không có chút nào giảm bớt. Cho nên Giang Xuân Thủy cũng đã rất mau đem những cái kia mơ hồ ký ức mang tới phiền não để tại não hải, hiện tại tập trung tinh thần liền nghĩ ngày thứ 2 làm sao đi tìm tiểu nữ Hải, nên nói cái gì, làm những gì. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Lý Hạo Nhiên thương thế cũng khôi phục hơn phân nữa, hắn đã đợi không kịp muốn về đến Thương Lan môn Vân Hàn Phong đi. Lần này ra kinh lịch kỳ lạ, mình cũng là tiến vào quy ngã cảnh giới. Lý Hạo Nhân đã không kịp chờ đợi muốn đem đây hết thảy nói cho sư phụ cùng sư tỷ, cho nên Lý Hạo Nhân không có suy nghĩ nhiều tìm được Ngọc Thanh Nhan, nhìn xem Giang Xuân Thủy cùng tiểu nữ hài ra ngoài mua đồ bóng lưng rời đi đối Ngọc Thanh Nhan nói, "Ta chuẩn bị trở về thương lan cửa, có chút việc muốn nhờ ngươi một chút." Ngọc Thanh Nhan lúc đầu coi là Lý Hạo Nhân tìm tới nàng là yếu đạo tạm biệt, không nghĩ tới Lý Hạo Nhân lại là tìm nàng hỗ trợ. Ngọc Thanh Nhan trong lòng không phải do có một tia vui vẻ, chuyện gì a? "Là như vậy, ta có một phong thư làm phiền ngươi giúp ta đưa cho khuôn đấu cảnh Tử Tiêu thành tựu quan tiểu thư. Chúng ta trước kết bạn rời đi cái này khuynh quận cảnh, sau đó ngươi đi khuôn đấu cảnh." Ta hỏi Lâm Hải Cảnh, "Thượng quan tiểu thư ngươi hẳn là nhận biết, ngươi yên tâm ta sẽ ở trong thư cho nàng nói rõ chuyện của ngươi." Lý Hạo Nhiên mặc dù nghe nói Thượng quan Hàm Tiếu phá hủy Thanh Tâm Các, nhưng lại hắn tưởng rằng bởi vì Thượng quan Hàm Tiếu biết Ngọc Thanh Nhan chức kiến là Sích Họa Thần Bực làm việc thân phận, xin lòng nộ khí mới đi phá hủy Thanh Tâm Các. Hiện tại mình chỉ cần viết rõ tình huống nói cho Thượng quan Hàm Tiếu, tin tưởng nàng là có thể lý giải, khi đó hiểu Lâm Giải Trừ, Ngọc Thanh Nhan mấy người có lẽ có thể một lần nữa trở lại Tử Tiêu Thành trung gián xếp lại. Ngọc Thanh Nhan sắc mặt chấp nhận, trong lòng bi thống và phân phần, trong đầu không phải do nhớ tới thượng quan Hàm Tiếu xông vào thanh tâm các hình tượng, còn có một cái tác kia, phảng phất còn có từng tia từng tia đau đớn truyền đến. Bất quá Ngọc Thanh Nhan cắn môi nhẹ gật đầu đáp ứng tới. Lý Hạo Nhiên mặc dù phát hiện Ngọc Thanh Nhan dị dạng, nhưng vẫn là coi là Ngọc Thanh Nhan bội vì trước kia thân phận có chút lo lắng, thế là an ủi, không sao, chỉ cần ta đem tình huống nói rõ, thượng quan tiểu thư hội lý giải. Ngọc Thanh Nhan cưỡng ép lộ ra vẻ tươi cười, "Ừm. Được rồi. Ta ngẫm lại viết như thế nào?" Lý Hạo Nhiên xuất ra nhất khối ngọc giản, suy tư một chút. Sau đó lấy thần thức ở trong đó lưu lại văn tự. Đầu tiên là nói cho chính thượng quan Hàm Tiếu đã an toàn trở về, chờ có cơ hội lại đi Tử Tiêu Thành tìm nàng. Sau đó đem Ngọc Thanh Nhan sự tình nói, xin nhờ thượng quan Hàm Tiếu đem Ngọc Thanh Nhan ba người giản xếp tại Tử Tiêu Thành chung. Viết xong về sau Lý Hạo Nhiên đem Ngọc giản giao cho Ngọc Thanh Nhan nói, chúng ta ngày mai giờ Tần xuất phát, sau đó tại khuôn đấu cảnh phủ cận tách ra. Ngọc Thanh Nhan không có dị nghị, chờ tiểu nữ Hải cùng Giang Xuân Thủy trở về về sau liền đem kế hoạch nói cho hai người, chỉ bất quá chưa hề nói muốn cùng Lý Hạo Nhiên tách ra, sau đó đi Tử Tiêu Thành đưa tin sự tình. Một đêm vô sự, giờ Tần thời gian Bốn người dùng qua bữa sáng hậu giờ rời đi thành trì, sau đó ngự không mà đi. Như thế qua 2 ngày thời gian, Lý Hạo Nhân cùng Ngọc Thanh Nhan ba người tạm biệt rời đi. Tiểu Nữ Hải nhìn xem Lý Hạo Nhân bóng lưng rời đi, đối Ngọc Thanh Nhan nói, hắn cứ thế mà đi à? Ngọc Thanh Nhan thu hồi ánh mắt nói, không phải còn có thể thế nào a? Tiểu Nữ Hải chu mỏ một cái, không nói gì. Chúng ta cũng đi thôi. Đi cái nào a? Ngọc Thanh Nhan nhìn một chút Mên Ngông vô bờ bầu trời nói, luôn có chúng ta đi địa phương. Chương 351: Thế lương. Tiểu Nữ Hải sững sờ muốn nói cái gì, nhưng lại đột nhiên dừng lại, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Ngụy đến Tỷ Tỷ như là đã buông xuống, ta cần gì phải nói nhiều như vậy đâu. Có lẽ từ đây chúng ta liền có thể thoát khỏi quá khứ đủ loại, vượt qua cuộc sống tự do. Nghĩ như vậy tiểu nữ hài nhọn miệng cười nói, chỉ cần là cùng Tỷ Tỷ cùng một chỗ, vô luận là đi nơi nào đều như thế. Ta hội nhất trực đùi tiếp Tỷ Tỷ ngươi đi xem thật kỹ một chút thế giới này. Đứng ở một bên Giang Xuân Thủy cũng là ưỡn nghiêm mặt đối tiểu nữ hài nói, ta cũng sẽ nhất trực đùi với ngươi, hắc hắc. Tiểu nữ hài rất là tự nhiên một mặt ghét bỏ nói, ai muốn ngươi đi theo a, ngươi mau cùng biểu ca ngươi cùng đi. Biểu ca để cho ta bảo hộ các ngươi. Liên ngươi điểm này tu vi, Làm sao bảo hộ chúng ta? Tốt. Ngọc Thanh Nhan đánh gậy hai tiểu hải tử tranh luận, đi thôi. Sau đó vung lên ống tay áo mang theo tiểu nữ Hải bay tới đằng trước, tiểu nam Hải tự nhiên là ngự không theo sát phía sau. Ba người lấy Ngọc Thanh Nhan cầm đầu nhất trực bay tới đằng trước, tiểu nữ Hải nghĩ đến cùng tỷ tỷ tương lai của sống tự do, trong lòng quái hoạt, trên mặt luôn luôn treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Giang Xuân Thủy thì là một mặt thỏa mãn địa ở một bên nhìn xem tiểu nữ Hải cười ngây ngô. Thế là hai người một đường cái nhau đi theo Ngọc Thanh Nhan, như thế qua 3 ngày thời gian, tiểu nữ Hải đột nhiên phát hiện không hợp lý, gọi lại Ngọc Thanh Nhan nói, tỷ tỷ, chúng ta đây là muốn đi nơi nào a? Tiểu nữ Hải đã phát hiện mình ba người đã tiến vào khuôn đấu cảnh bên trong, mà lại từ tiến lên lộ tuyến xem ra cách Tử Tiêu Thành càng ngày càng gần. Ngọc Thanh Nhan lúc này cũng không còn dấu giếm, đi từ Tử Tiêu Thành. "A!" Tiên điệu giọng lớn, "Vì cái gì chúng ta nhất định phải đi Tử Tiêu Thành?" Tiệp trong. Tiểu nữ Hải nói đến đây có chút do dự, Tử Tiêu Thành hồi ức đối với các nàng tới nói cũng không mỹ hảo. Nhất là cuối cùng thượng quan hàm thiếu đánh tới cửa, trước mặt mọi người nhục nhã Ngọc Thanh Nhan. Hiện tại tiểu nữ Hải nghe được Ngọc Thanh Nhan muốn đi Tử Tiêu Thành, trong lòng có chút kháng cự. "Ta có một số việc muốn đi xử lý, các ngươi không muốn đi, liền đến dưới núi chờ ta đi." Tiểu nữ Hải trầm mặc một chút, "Tỷ tỷ đi đâu, ta liền đi đâu?" Giang Xuân Thủy ở bên cạnh nghe ra một chút hứng vị, hào khí mà nói, "Có ta ở đây, đừng sợ. Quản kia Tử Tiêu Thành là Long Đảm vẫn là hang ổ, ta đều sẽ bảo đảm các ngươi không được gì." "Hử?" Liên Xê nói khoác khoác, lác, "Ngươi thấp kém như vậy tu vi ta đều không gặp ngươi chăm chú tu luyện qua. Ta loại này ngút trời kỳ tài, cần phải tu luyện sao? Chỉ cần đã đến giờ, tu vi tự nhiên là nước chảy thành sông địa dâng đi lên." Tiểu nữ Hải một mặt không tin miệng. Cuối cùng tiểu nữ Hải cùng Giang Xuân Thủy vẫn là cùng Ngọc Thanh Nhan tiến vào Tử Tiêu Thành trung. Trên không trung nhìn thấy Tử Tiêu Thành Ngọc Thanh Nhan liền ẩn ẩn cảm giác được có điểm gì là lạ, bởi vì sừng sững tại đỉnh núi Tử Tiêu Thành nhìn qua quận quốc bé. Phải biết trước kia ra, ra vào vào Tử Tiêu Thành tu sĩ kia là núi liền không dữ, bây giờ tại Tử Tiêu Thành chỗ cửa thành lại là không nhìn thấy người nào. "Tỷ tỷ, làm sao người ở đây ít như vậy a?" Nhìn xem trên đường đóng chặt phòng xá cùng trên đường thưa thớt tu sĩ, tiểu nữ Hải có chút không hiểu hỏi. Ngọc Thanh Nhan không có trả lời, ánh mắt trông về phía xa nhìn về phía trong thành kiệu cao cao kiến trúc. Lam tháng lâu, "Đi thôi." Ngọc Thanh Nhan không muốn đi tìm tỏi niên cứu nhiều như vậy, chỉ muốn đem ngọc giản giao cho thượng quan hàm thiếu. Sau đó rời đi. "Ai, tỷ tỷ, chờ ta một chút. Chúng ta bây giờ đi thanh tâm các nhìn xem sao. Cũng không biết hiện tại là cái dạng gì." Tiểu nữ Hải ngoài miệng nói, đi theo Ngọc Thanh Nhan phát hiện cuối cùng là đi tới thành chủ phủ. Nhìn xem đại môn đóng chặt, uy nghiêm sâm sâm thành chủ phủ, tiểu nữ Hải có chút e ngại, rất là không hiểu hỏi, "Tỷ tỷ, người đi như thế nào tới đây a?" Trước kia tiểu nữ Hải bởi vì tìm Lý Hạo Nhân cũng đã tới mấy lần thành chủ phủ, nhưng là tại trải qua thượng quan hàm thiếu đánh lên thanh tâm các sự tình về sau, tiểu nữ Hải trong lòng đối với thành chủ phủ có chút bài xích cùng e ngại. Ngọc Thanh Nhan không biết giải thích như thế nào. Chỉ là thản nhiên nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong cũng hướng phía cửa lớn đóng chặt đi đến. "Tỷ tỷ, ngươi thật muốn đi a? Nếu như gặp phải thượng quan tiểu thư?" Tiểu nữ Hải có chút lo âu giữ chặt Ngọc Thanh Nhan nói. "Không có chuyện gì." Ngọc Thanh Nhan vỗ vỗ tiểu nữ Hải thủ, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tiểu nữ Hải thấp giọng nói, "Vì cái gì còn muốn tới nơi này? Nếu như thượng quan tiểu thư lại đối tỷ tỷ động thủ làm sao bây giờ? Tỷ tỷ nhất định là đánh không lại." Lúc này ở một bên Giang Xuân Thủy nói tiếp, "Cái này không khó suy đoán, nhất định là Lý Hạo Nhiên tiểu tử kia có chuyện xin nhờ Ngọc Thanh Nhan, này mới khiến nàng một đường trực tiếp chạy tới nơi này." Làm sao ngươi biết?" Tiểu nữ hài hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Giang Xuân Thủy có chút đắc ý phân tích nói, "Cái này chẳng không đơn giản, các ngươi trước kia vẫn luôn tại Sích Họa thần vực, ngươi hẳn là cũng không có nghe Ngọc Thanh Nhan nói qua có chuyện gì muốn tới nơi này, hiện tại cùng Lý Hạo Nhiên tiểu tử này sau khi tách ra nàng liền trực tiếp mang theo chúng ta đến nơi đây, tự nhiên là bởi vì Lý Hạo Nhiên có chuyện xin nhờ nàng a." "Vậy ngươi đoán tỉ tỉ đến nơi đây là bởi vì cái gì sự tình?" Giang Xuân Thủy thấy tiểu nữ hài một mặt mong đợi nhìn xem hắn, lập tức thỏa thuê mãn nguyện, hăng hái mà nói, "Cái này muốn nhìn Lý Hạo Nhiên tiểu tử kia cùng nơi này ai thân cận nhất, bất quá ta đoán tất nhiên là một nữ tử." Không phải làm sao lại vừa về đến liền xin nhờ Ngọc Thanh Nhan đến đưa tin. Tiểu nữ Hải trên mặt trầm xuống, khinh người quá đáng. Đúng, đúng, đúng. Giang Xuân Thủy ở một bên nói giúp vào, ta đã sớm xem Lý Hạo Nhiên tiểu tử kia khó chịu, Ngọc Thanh Nhan xinh đẹp như vậy một cô nương tại trước mặt, thế mà trả đối cái khác nữ tử mong nhớ ngày đêm. Thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc, chẳng lẽ liền không thể giống ta dạng này một lòng sao? Tiểu nữ Hải mặt lạnh lấy một cước giẫm tại Giang Xuân Thủy trên chân, thế gian nam tử đều như thế, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Tôi Tiểu nữ Hải nho nhỏ chân đạp rang xuân thủy mu bản chân thượng tự nhiên là không có sát thương lực chút nào, nhưng Rang xuân thủy vẫn là cùng phối hợp phát ra một tiếng hét thảm, sau đó ôm chân ngồi dưới đất hung hăng nói ra, Lý Hạo Nhiên tiểu tử này, mình hái hoa ngắt cỏ liên lụy đến trên người của ta tới, lần sau gặp được hắn nhất định phải làm cho hắn đem mắt. Tiểu nữ Hải quay đầu nhìn về phía chạy tới trước cổng chính Ngọc Thanh Nhan, trên mặt hiện ra một tia thương cảm. Hơi có vẻ gầy yếu Ngọc Thanh Nhan đi đến rộng lớn bậc thang, đi đến cao to trước cửa. Có gió thổi tới, váy áo phiêu động, tóc xanh phi dương. Tại tiểu nữ Hải trong mắt Ngọc Thanh Nhan bóng lưng hiện ra vô hạn cô đơn cùng lạnh lẽo. Một hàng thanh lệ từ tiểu nữ Hải Khỏe mắt trợ xuống. Trong nội tâm nàng có vô hạn uất quật, vì cái gì tỷ tỷ vận mệnh lại như thế, thế thảm, vì cái gì Lý Hạo Nhân muốn như vậy đối nàng, nàng vì cái gì còn muốn tiếp nhận dạng này vận mệnh. Đương đương đương. Vọng đồng động vào đại môn phía trên, phát ra thanh thúy tiếng va đập, từng tiếng phảng phất đập vào ngọc thanh nhan trong lòng, để tim đập của nàng cũng là tăng nhanh. Nàng không biết lần nữa nhìn thấy thượng quan Hàm Tiếu, nàng sẽ như thế nào đối với mình, mà mình lại nên như thế nào cùng thượng quan Hàm Tiếu gặp mặt đâu. Đây hết thảy ngọc thanh nhan cũng không biết, cũng không nghĩ rõ ràng, chính mình lúc trước nghĩ đến đem ngọc giản giao cho thượng quan Hàm Tiếu liền rời đi có phải hay không nghĩ đến quá đơn giản đâu. Chương 352, người đi nhà trống. Ngọc Thanh Nhan thon dài trắng luồn ngón tay nắm lấy vòng đồng, nhẹ nhàng đĩa chụp tại đại môn phía trên. Tiếng đánh càng không ngừng vang lên, trầm dãi trở nên gấp rút, cuối cùng cái nải phiến cửa lớn đóng chặt không có mở ra. Ngọc Thanh Nhan tập phổng tâm lại trở nên sầu lo, trong phủ thành chủ không ai, mình nên như thế nào đem ngọc giản giao cho thượng quan hàm thiếu đâu? Lại gõ cửa mấy lần, chung quy là không có bất kỳ cái gì đáp lại, Ngọc Thanh Nhan quay người đi trở về. Đi xuống bậc thang nhìn thấy ngay tại lung tung lau mắt tiểu nữ Hải, hỏi: "Thế nào? Không có gì?" Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua thành chủ phủ đại môn nói: "Đã không có nhân cho chúng ta mở cửa, chúng ta liền đi đi thôi." Ngọc Thanh Nhan gật đầu nói: "Ừm, chúng ta đi tìm hiểu một cái đi." Thử tiêu thành tình huống hiện tại có chút kỳ quái. Kỳ quái liền kỳ quái thôi, quản chúng ta chuyện gì a tỷ tỷ, chúng ta bây giờ là người tự do, không cần đến để ý tới những chuyện này, chúng ta mau rời đi nơi này, sau đó tìm sơn thanh thủy tú chỗ nghỉ ngơi, nhiều như vậy tốt." Ngọc Thanh Nhan trầm mặc một chút, thở dài nói, liền xem như là ta sau cùng chấp nhận đi, việc này một, chúng ta liền bắt đầu cuộc sống mới. Thôi "Ta." Tiểu nữ hài bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng. Sau đó, đôi Giang Xuân Thủy nói, "Ngươi nhanh đi hỏi thăm một chút cái này từ tiêu thành rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, người của phủ thành chủ đi nơi nào?" Giang Xuân Thủy liên tục gật đầu, "Vậy các ngươi nhất định phải ở chỗ này chờ ta nha." Nói xong Giang Xuân Thủy cực nhanh chạy đi, đi tìm trong thành tu sĩ tìm hiểu tin tức đi. Ngọc Thanh Nhan lắc đầu cười khổ, "Ngươi cũng đừng quá khi dễ hắn, cẩn thận hắn về sau phiền chàn thật rồi đi." Tiểu nữ Hải Chu mọ một cái nhỏ giọng nói, "Giờ đi liền rời đi, ai mà thèm a." Ngọc Thanh Nhan cười cười không nói gì. Chỉ chốc lát sau chỉ thấy Giang Xuân Thủy cực nhanh chạy trở về. Nhìn thấy còn ở nơi này chờ đợi Ngọc Thanh Nhan cùng Giang Xuân Thủy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm nói, "Ta đều hỏi thăm rõ ràng, nói là cái này Tử Tiêu Thành thành chủ thượng quan trị văn 1 tháng trước liền mang theo Tâm Phúc rời đi đi trung thiên vực. Về sau khuôn đấu cảnh thập đại môn phái ra thủ can thiệp Tử Tiêu Thành sự tình, để rất nhiều Tử Tiêu Thành tu sĩ đều rời đi, biến thành hiện tại cái bộ dáng này." Ngọc Thanh Nhan hỏi, "Vậy có hay không thượng quan tiểu thư tin tức?" Tiểu nữ Hải nhìn Ngọc Thanh Nhan một chút, thầm nghĩ lấy quả là thế sao. Giang Xuân Thủy gãi đầu một cái, "Không có, hẳn là cùng đi đi." Tiểu nữ Hải vụng trộm nhìn xem Ngọc Thanh Nhan biểu lộ, hy vọng Ngọc Thanh Nhan có thể từ bỏ. Dù sao Trung Thiên vực đối với bọn hắn tới nói quá mức xa xôi cùng lạ lẫm. Ngọc Thanh Nhan nghĩ nghĩ từ trong túi trữ vật xuất ra một viên ngọc giản dò xét một phen nói, ta xem một chút từ nơi này đi Trung Thiên vực, toàn lực đi đường, chỉ cần hơn 2 tháng thời gian đã đến. Đã sớm nghe nói Trung Thiên vực địa linh nhân kiệt, không đi đi tới một lần là nhân sinh nhất kinh ngạc tột độ sự tình. Chúng ta đi xem một chút, sau đó chính ở đằng kia ẩn cư như thế nào a? Tiểu nữ hai nơi nào sẽ không rõ Ngọc Thanh Nhan tâm tư, vội la lên, không nói trước lần này đi đường xa, xa xôi, gian nguy trùng điệp. Chính là chúng ta đến trung thiên vực, dựa vào chúng ta ba người làm sao có thể tìm được thượng quan tiểu thư bọn hắn a? Tỷ tỷ, ngươi đã hết sức làm được đủ nhiều, không cần cưỡng bách nữa mình." Ngọc Thanh Nhan cắn môi một cái, ý ta đã quyết. "Tốt a." Tiểu nữ Hải bất đắc dĩ nói, "Ta đi theo ngươi chính là." Giang Xuân Thủy ở một bên ngược lại là không có vấn đề nói, "Ta tự nhiên cũng là đi theo." Ngọc Thanh Nhan nãy nãy sờ lên tiểu nữ Hải bối tóc, "Cảm ơn ngươi ủng hộ tỷ tỷ tùy hứng." Ai bảo ngươi là tỷ tỷ của ta đâu?" Tiểu nữ Hải thở dài nói, "Đi thôi." Ngọc Thanh Nhan mang theo hai người hướng cửa thành đi đến. Dừng lại, Ba người các ngươi đứng lại cho ta." Một thanh niên nam tử thành âm truyền đến. Ngọc Thanh Nhan theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy người nói chuyện về sau âm thầm nhíu mày. Năm tên tu sĩ đi đến Ngọc Thanh Nhan ba người phía trước. Phía trước thanh niên tu sĩ con mắt trên người Ngọc Thanh Nhan tùy ý liếc qua, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên nói, "Đây không phải chúng ta Thanh Tâm Các Ngọc các chủ sao? Thật sự là gan to bằng trời a. Để cho ta khuôn đấu cảnh vô số thiên tài tu sĩ mất mạng 18 nguyệt lâu chủ lão giả, thế mà còn dám như thế quang minh chính đại đi tại trên đường cái." Ngọc Thanh Nhan nhận ra người này là khuôn đấu cảnh thập đại môn phái thanh khe môn đệ tử. Lúc trước cũng là tại Thanh Tâm Các chúng tới qua, bất quá bởi vì tư chất quá thấp, cho nên không tại xích họa thần vực diện trừ trong danh sách. Bất quá người này lại là nhận ra mình, Ngọc Thanh Nhan cũng là âm thầm hối hận mình quá mức chủ quan, thấy Tử Tiêu thành trung tu sĩ thưa thất liền không có che lấp, bị người này trên đường nhận ra. Ngọc Thanh Nhan ngay tại suy nghĩ ứng đối ra sao, Giang Xuân Thủy liền nhảy đến phía trước ngăn tại Ngọc Thanh Nhan hai người trước mặt hô: "Ngươi tên gì gọi? Bản tọa đứng ở chỗ này, người gọi hung ác như thế làm gì? Không có bằng không có cứ nói lung tung." Thanh niên nam tử nhìn cũng chưa từng nhìn Giang Xuân Thủy, nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Nhan nói: "Nói đi, yêu nữ Lần này ngươi đến Tử Tiêu Thành có âm mưu quỷ cái gì? Nếu như ngươi thúc thủ chịu trói, thành thật khai báo ra ngươi đồng đảng, ta có thể để ngươi thiếu thủ trả tấn, chết được dứt khoát một chút." Thanh niên nam tử thoại âm rơi xuống, phía sau hắn còn lại 4 người tản ra đem Ngọc Thanh Nhan 3 người vây vào giữa. Tiểu nữ hài sắc mặt trắng nhợt, có chút khẩn trương lôi kéo Ngọc Thanh Nhan thủ. Ngọc Thanh Nhan âm thầm thôi động pháp bảo, ánh mắt tại bốn phía đảo qua, tìm kiếm chạy trốn con đường, quả tốt Tử Tiêu Thành chung hiện tại tu sĩ thưa thớt, còn chưa phát hiện dị thượng tu sĩ vây tới. Thanh niên nam tử nhìn ra Ngọc Thanh Nhan ý đồ, khẽ cười một tiếng nói, "Đừng nghĩ lấy vùng đấy." Ngươi nhất cái thần du cảnh giới tu sĩ còn muốn lấy từ ta minh đạo cảnh giới tu sĩ thủ hạ đạo tổ sao? Nói xong thanh niên nam tử thần sắc nghiêm một chút, đạo vực triển khai đem Ngọc thanh nhan ba người bao phủ trong đó. Lập tức Ngọc thanh nhan thần thức run rẩy, toàn thân linh lực tán loạn cùng tiểu nữ hài hướng phía trên mặt đất ngã xuống. Thanh niên nam tử khẽ miệng khẽ nhếch, ý cười còn chưa ở trên mặt tràn ra cũng cảm giác được thấy hoa mắt. 3. Nhất cái trùng điệp cái tát phiến tại thanh niên tu sĩ trên mặt, thanh niên tu sĩ còn không có kịp phản ứng, lại là một bạt thai đánh vào má bên kia của hắn. Làm cản. Còn lại bốn tên tu sĩ lúc này mới kịp phản ứng. Vài thanh phi kiếm bắn ra hướng phía Giang Xuân Thủy thân ảnh vọt tới. Buồn cười, tại trước mặt bản tọa sự kiếm, Giang Xuân Thủy cười khẩy, thân ảnh đón phi kiếm bay đi. Kiếm quang lấp lánh, Giang Xuân Thủy xuyên qua vài thanh phi kiếm công kích, vọt tới một người tu sĩ phụ cận một quyền đánh vào người này ngực. Máu tươi vẩy ra, tên tu sĩ này thân thể không bị khống chế hướng phía nơi xa bay đi. Đinh, vài thanh phi kiếm lúc này cũng ngối hảo quang ám đạm địa rơi trên mặt đất. Giang Xuân Thủy thân ảnh không có chút nào dừng lại, lần nữa hướng phía một tên khác bởi vì phi kiếm mất đi liên hệ thần thức bị thương tu sĩ đánh tới. Chết đi cho ta. Thanh niên nam tử gầm két một tiếng, trong lòng bàn tay quang hoa lưu chuyển, hơn 10 đạo thanh sắc quang mang hóa thành quang vũ hướng phía Giang Xuân Thủy phía sau lưng bắt tới. Giang Xuân Thủy lúc này đã một quyền đem một tên khác tu sĩ đánh bại, thân ảnh đạo ngược lại đón quang vũ đấm ra một quyền. Ầm. Giang Xuân Thủy thân ảnh bay ngược mà quay về, nhập vào đường đi bên cạnh một gian phòng xá bên trong, còn lại quang vũ như bóng với hình bắn vào trong đó. Chương 353: Thiếu niên. Bụi đất tung bay, mấy gian phòng xá trong nháy mắt đổ sụp thành một đoàn phế tích. May mắn cái này mấy gian phòng ốc người đã đi nhà trống, lúc này mới không có cái xác nhân bị liên lụy. Bất quá động tĩnh lớn như vậy tự nhiên cũng đưa tới tu sĩ khác chú ý. Từng cái tu sĩ xuất hiện tại trên đường phố, một chút nhận ra thanh niên tu sĩ, tu sĩ hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Thanh niên tu sĩ lại không có trả lời, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem sụp độ thành một vùng phế tích phong cũ. Phế tích đột nhiên nổ tung, Giang Xuân Thủy hóa thành một đạo lưu quang hướng phía thanh niên tu sĩ vọt tới. Nhất cái quang mang lưu truyền bạch ngọc chén trà xuất hiện tại thanh niên tu sĩ trong tay, thanh niên tu sĩ cánh tay nhẹ nhàng lắc một cái, phong. Chén trà run dậy, từng sợi dòng nước bay ra đón Giang Xuân Thủy phóng đi. Giang Xuân Thủy một quyền đánh tới, đánh vào một dòng nước phía trên, dòng nước đột nhiên biến hình, nhưng lại không có được gãy, lúc này còn lại dòng nước đã khép lại, hướng phía ở giữa Giang Xuân Thủy vây quanh mà đi. Giang Xuân Thủy thấy thế hướng về một phương hướng tấn công mạnh mà đi, năm đấm càng không ngừng đánh vào một dòng nước phía trên. Đạo này dòng nước bắt đầu mãnh liệt rung động, bị Giang Xuân Thủy đánh đến càng ngày càng dài, quang mang chậm rãi trợn lên có chút tằm đạm, đã nhanh muốn tán loạn. Lúc đầu một mặt năm chắc thắng lợi trong tay thanh niên tu sĩ biến sắc, lấy tay tại chén trà bên trong một vòng, sau đó bấm tay hướng phía Giang Xuân Thủy bắn tới. Một viên nóng ánh rọi nước trong nháy mắt biến lớn, đem Giang Xuân Thủy cùng cái khác dòng nước bao quạ trong đó. Lập tức Giang Xuân Thủy cảm thấy chung quanh thân thể truyền đến áp lực cực lớn, để hắn hành động biến chậm, công kích uy lực cũng là yếu bớt. Từng đạo dòng nước nhanh chóng hướng phía Giang Xuân Thủy vây quanh mà đến, đem nó giam ở trong đó. Giang Xuân Thủy ở trong đó càng không ngừng công kích những dòng nước này, nhưng là dòng nước xoáy động lại là không cách nào đánh tan. Cuối cùng nhất cái thủy cầu đem Giang Xuân Thủy giam ở trong đó. Thanh niên tu sĩ ngăn chặn linh lực trong cơ thể khôi động, phun ra một hơi thở dài, nhìn xem thủy cầu bên trong Giang Xuân Thủy cởi khởi, lúc này mới chỉ vào bị hắn đạo vực ngăn chặn Ngọc Thanh Nhan, đối trung quanh tu sĩ nói, "Chư vị nhìn xem đây là ai?" Giang Xuân Thủy, "Ngươi không sao chứ?" Tiểu nữ Hải lúc này lại là rẽ rựa lấy muốn đứng lên, hướng phía Giang Xuân Thủy hô. Giang Xuân Thủy giống như không có nghe được, càng không ngừng đối thủy cầu công kích. Lúc này trung quanh một chút nhận ra Ngọc Thanh Nhan tu sĩ giật mình nói, "Nguyên lai là yêu nữ này, Ngọc Hành huynh lần này bắt được bọn hắn, có thể nói là một cái công lao a." Thanh niên tu sĩ cười lắc ý, "Công lao gì không công lao." Đây đều là chúng ta chính nghĩa nhân sĩ nên làm. Đối lại ta đem bọn hắn đưa cho Bắc Tiêu mình, thần vẫn ra xích hỏa thần vực cái khắc gian tê dấu kín ở nơi nào. Nói xong hắn phất phắt tay, cái khắc bốn tên theo hắn, bị Giang Xuân Thủy kích thương tu sĩ hướng phía Ngọc Thanh Nhan hai ngày đi tới. Giang Xuân Thủy thấy thế gầm thét một tiếng, công kích đến càng thêm tấn mãnh. Ngọc Thanh Nhan âm thầm thôi động pháp khí hộ thân, chuẩn bị làm sao cùng giải rửa. Ta là nghe nói khôn đấu cảnh tu sĩ người người thích võ, toàn cảnh các nơi lôi đại trải rộng, lần này là nghĩ đến hảo hảo kiến thức một chút. Không nghĩ tới trước hết nhấc đi vào cái này thanh danh truyền xa tử tiêu thành. Chưa hết nhất nhìn thấy lại là một đám người khi dễ nữ tử cùng hai đồng, thật là khiến người ta bội phục a. Nhất cái lười biếng thanh âm lúc này chậm ung dung điệu truyền đến, để một đám khôn đấu cảnh tu sĩ đồng loạt hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chợn mắt tương hướng. Ha ha, không nghĩ tới bọn hắn thế mà còn có liêm sỉ chi tâm. Một tên thiếu niên cầm một thanh thanh phiến đứng ở đằng xa lười biếng nhìn xem bên này, phía sau hắn đi theo nam nữ già trẻ mười mấy người. Ngọc Hành nhìn bên cạnh mình đứng đấy mấy chục người, trong lòng có một chút lực lượng đối thiếu niên nói, ba người này là xích họa thần vực chui vào ta bắt tiêu vực dân tế, chúng ta đuổi bắt bọn hắn là chuyện tiên kinh điển nghĩa. Là thế này phải không?" Thiếu niên đối đứng tại bên cạnh hắn một lão giả hỏi. Ánh mắt của lão giả đảo qua đối thiếu niên nói, nữ tử này hoàn toàn chính xác cùng năm đó Thập Bát Nguyệt lâu sự kiện có quan hệ. "A, dạng này a?" Thiếu niên có chút ý tính kẻ nhặt địa, sau đó liền chuẩn bị quay người rời đi. Lúc này một tiếng gầm thét truyền đến, Giang Xuân Thủy đánh vỡ thủy cầu, bộ mặt tức giận địa vặn ra, trong nháy mắt đến Ngọc Hành bên người, một quyền đem nó đánh bay, sau đó đứng tại Ngọc Thanh Nhan cùng tiểu nữ hài bên cạnh hỏi, "Không có sao chứ?" Tiểu nữ hài hốc mắt có chút rớt ác địa lắc đầu, Ngọc Thanh Nhan lại là biến sắc hô, "Cẩn thận!" Nguyên lai chung quanh tu sĩ đã kịp phản ứng, lưự sử các loại pháp bảo hoặc là thôi động đạo thuật hướng phía Giang Xuân Thủy công tới. Đối mặt đến từ bốn phương tám hướng công kích, Giang Xuân Thủy không có chút nào sợ hãi, đứng tại Ngọc Thanh Nhan trước người hai người, không muốn để cho các nàng bị thương tổn. Đang lúc Giang Xuân Thủy chuẩn bị có hành động thời điểm, đây trời pháp bảo, đạo thuật đột nhiên tại Giang Xuân Thủy ba thước chỗ dừng lại, sau đó pháp bảo bay ngược mà quay về, đạo thuật trên không trung tán loạn. Giang Xuân Thủy lòng có cảm giác rát hướng về một phương hướng nhìn lại, thiếu niên lại quay trở lại, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Ngọc Hành bọn người tự nhiên cũng phát hiện là thiếu niên xuất thủ ngăn cản bọn hắn công kích. Ngọc Hành để phòng mà nhìn xem thiếu niên nói, "Các hạ đây là ý gì? Coi là thật muốn nhúng tay ta tranh giành môn làm việc, nhất định phải cứu cái này bắt Tiêu Minh đuổi bắt yêu nữ sao?" Ngọc Hành biểu hiện được có một ít khẩn trương, chuyên gia sư môn của mình cảm giác có chút không đủ phất lượng, lại chuyển ra Bắc Tiêu Minh đến chỗ dựa, muôn trấn nhiếp nhìn khí thế phi phàm thiếu niên một bà người. Thiếu niên cười khẽ một chút, cũng không để ý tới Ngọc Hành, đối lão giả bên cạnh hỏi, "Ta dẫn bọn hắn có thể đi sao?" Tự nhiên không có vấn đề, nói cho cùng nàng này cũng không phải xích hỏa thần vực một quân cờ mà thôi. Nguyên công tử tùy thời có thể lấy mang đi. "Ừm, vậy là tốt rồi." Nguyên công tử thỏa mãn nhẹ gật đầu, hướng phía Giang Xuân Thủy đi đến, phía sau hắn nhân vội vàng cùng bên trên, thế mà bị nhân không nhìn. Ngọc Hành tức giận đến trên mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, "Quắc, các ngươi coi là thật muốn cùng ta bắt Tiêu Minh là để sao?" Vừa rồi cùng Nguyên công tử lão giả nói chuyện liếc mắt nhìn thoáng qua Ngọc Hành một chút, Ngọc Hành thân thể đột nhiên bay lên, đụng vào trong đám người, sau đó rơi trên mặt đất miệng lớn máu tươi từ trong miệng phun ra. Ngọc Hành đồng môn thấy Ngọc Hành bị bị thương thành cái bộ dáng này, vừa kinh vừa sợ muốn tìm lão giả lý luận. Trong đám người tu sĩ đã có tuổi vội vàng truyền âm cho mấy người kia, không nên khinh cử võ động, vị tiền bối này là Thiên vận môn Hoàng Khánh trưởng lão. Bắc Tiêu Thật Cảnh, Thiên vận vi tôn. Thiên vận môn trưởng môn thân cư Bắc Tiêu Minh Minh chủ, ngoại trừ bản thân hắn tu vi cao thâm bên ngoài, Thiên vận môn thâm hậu nội tình cũng là nhất cái trọng yếu bằng vào. Thanh giản môn mấy tên tu sĩ, bao quát Ngọc Hành ở bên trong nghe nói lão giả là Thiên vận môn trưởng lão, lập tức không dám lố mãng, chăm chú đi ngậm miệng lại, sợ hãi nhìn xem Hoàng Khánh đi theo Nguyên công tử hướng Giang Xuân Thủy đi đến. Giang Xuân Thủy nhìn xem đi qua Nguyên công tử nói, tiểu tử ngươi không sai, hôm nay giúp bản tọa Ngày sau bản tọa tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Nghe được Giang Xuân Thủy, không chỉ là chung quanh xa xa vây xem tu sĩ, chính là nguyên công tử sau lưng tu sĩ đều là một trận kinh ngạc. Chương 354, ai là thiên tài? Tất cả mọi người ở đây đều nhìn ra được nguyên công tử thân phận không thể coi thường, Giang Xuân Thủy thế mà mở miệng một tiếng bản tọa, khẩu khí là không có chút nào khách khí. An vào đan dược ngăn chặn thương thế ngọc hành thấy này trong lòng cuồng hỉ không thôi, hai mắt nhìn chằm chằm nguyên công tử, liền chợt hắn giận tím mặt, sau đó lôi đỉnh nhất kích đem ngọc thanh nhan mấy người chấm giết. Chỉ có dạng này ngọc hành bị hoàng khánh nhục nhã kích thương sinh ra nội giận mới có thể giảm bớt một chút. Nguyên công tử hơi nết quệ môi lên lên, trên mặt hiện ra một tia nụ cười thản nhiên. "Một tối, một tối." Ngọc Hành con mắt trợn trừng lên, Nguyên công tử nụ cười như thế hắn quá quen thuộc, trong môn trưởng bối nhiều khi tức giận tới cực điểm chính là không những không giận mà còn cười, sau đó lại thi triển lôi đình thủ đoạn cấp cho sự phạt. Nhưng là Ngọc Hành cuối cùng không có toàn nguyện, Nguyên công tử cười đối Giang Xuân tùy nói, "Ta thế nhưng là cứu được ba người các ngươi, ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào ta đây? Ta không cho rằng ta về sau cần người khác trợ giúp." Ngọc Hành một chút mê giải, "Tại sao sẽ là như vậy tình cảnh?" Ta chỉ là rất bình thường điệu nói một câu liền bị đánh thành trọng thương, tiểu tử này nói chuyện phách lối như vậy thế mà không có việc gì. Không có ai để ý Ngọc Hành Nội tâm bất bình, chung quanh tu sĩ đều nhìn Giang Xuân Thủy, muốn biết hắn trả lời như thế nào, có phải hay không nói chuyện vẫn là như vậy phách lối. Giang Xuân Thủy hơi suy tư một chút, có chút chần chờ nói, "Vậy cảm ơn." Nguyên công tử bên người tu sĩ không chỉ có cười, người này thật lạ như bề ngoài nhìn như thế tuổi nhỏ sao? Không phải vì cái gì như thế ngươi thơ. Ân thiếu mạng hạ có thể là một câu có thể chết tiêu. Nguyên công tử lại là thần sắc hơi nghiêm túc nói, "Không cần như thế, ta muốn cho các ngươi đi theo ta." Ta cho các ngươi cung cấp chế trợ, cho các ngươi các loại tu luyện công pháp, thiên tài địa bảo, đạo thuật pháp quyết. Sau đó chờ ta về sau xung kích thánh cảnh thời điểm, ngươi có thể giúp ta một chút sức lực. Chung quanh tu sĩ bao quát Nguyên công tử bên người tu sĩ đều là kinh ngạc và phẫn, Nguyên công tử thân phận không tầm thường, hắn cung cấp các loại thiên tài địa bảo, đạo thuật pháp quyết tự nhiên cũng là không phải tầm thường. Mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là Nguyên công tử thế mà muốn phí khí lực lớn như vậy, để một đứa bé tương lai giúp hắn xung kích thánh cảnh. Cái này không chỉ có làm cho tất cả mọi người đều nhìn về Giang Xuân Thủy, trong lòng suy đoán thân phận chân thật của hắn. Ngọc Thanh Nhan cùng tiểu nữ Hải cũng là một mặt ngây ngốc nhìn xem Giang Xuân Thủy, đây là các nàng nhận biết cái kia nhất trực không có chính hình Giang Xuân Thủy sao? Giang Xuân Thủy có chút ngoài ý muốn nhìn xem Nguyên công tử nói, ánh mắt của ngươi không sai, thế mà bị ngươi đã nhìn ra. Bị Giang Xuân Thủy khen ngợi, Nguyên công tử lộ ra thiếu dung kiêu ngạo nói, "Ta 3 tuổi tu đạo, 5 tuổi thông huyền, 7 tuổi thần du, 16 tuổi minh đạo, hiện tại 23 tuổi đã nhập quy ngã cảnh giới." Cùng thế hệ bên trong đã không người tụ. Thiên tài a, tuyệt thế thiên tài a. Khó trách ta nhìn không thấu cảnh giới của hắn, nguyên lai hắn đã là quy ngã cảnh giới. Chơi a. 23 tuổi quy ngã cảnh giới tu sĩ A. Đây là về sau muốn thành tiên sao? Chúng quanh tử tiêu thành tu sĩ sợ hai tháng phục liên tục, trẻ tuổi như vậy Nguyên công tử, như thế tốc độ tu luyện là bọn hắn bình thường khó có thể tưởng tượng. Nguyên công tử bên người tu sĩ cũng là một mặt tự ngạo bộ dáng. Giang Xuân Thủy lại là quan sát tỉ mỉ Nguyên công tử một phen nói, coi như không tệ, tư chất căn cốt miễn cưỡng coi là huyền sinh. Nguyên công tử không biết Giang Xuân Thủy nói huyền sinh là cái gì. Nhưng là đó có thể thấy được Giang Xuân Thủy đối với mình nói tới không phải rất xem trọng, cái này khiến cho dù là Tu Vi đã tới quy ngã cảnh giới Nguyên công tử trong lòng có chút tức giận cùng lo lắng, lớn tiếng nói, ngươi chỉ có đi theo ta như vậy tuyệt thế thiên tài, về sau mới có cơ hội nợ rộ hào quang sáng chói. Chúng quanh tử tiêu thành tu sĩ nhìn xem Giang Xuân Thủy phong khinh vân đạm bộ dáng, trong lòng đều là sóng cả mãnh liệt, tiểu tử này có gì tốt ta? Nguyên công tử tuyển ta ạ. Loại chuyện tốt này tại sao không có lạc trên người ta a? Bất quá bọn hắn cũng chỉ là thầm nghĩ trong lòng thôi, nhìn xem Nguyên công tử lão giả bên cạnh, nghĩ đến vừa rồi Ngọc Hành hình dáng, bọn hắn đều không dám nói chuyện. Giang Xuân Thủy lắc đầu nói, ngươi dạng này còn tính hay không tuyệt thế thiên tài, cho dù là thiên tài cũng muốn kém một chút. Làm sao có thể? Nguyên công tử có chút kích động, trên con đường tu hành một đường thế như trẻ che, hắc văng tiến mạnh. Cái này vẫn luôn là Nguyên công tử kiêu ngạo, là hắn tự tin nơi phát ra. Nếu như là cái khác nhân nói như thế hắn, hắn khả năng coi bỏ qua, không rảnh để ý, nhưng là hiện tại là hắn xem trọng Giang Xuân Thủy nói ra lời này, không thể không khiến hắn cảm xúc chập trùng. Ta tự tu hành đến nay, vẫn luôn là cùng thế hệ vô địch, tu vi tiến triển cũng nhanh. Tu hành 20 năm tôi có thể thoát phàm thai, thông huyền chi linh khí, thần dung ngưng thần thức. Minh ngạo hiểu thiên địa, bây giờ tiến vào quy ngã cảnh giới, tu thành vô địch đạo thân. Tại trung thiên vực thế hệ trẻ tuổi bên trong nhất trược độc chiếm vị trí đầu. Thử hỏi như thế ta là thiên tài, ai dám xưng là thiên tài? Đương kim trên đời nhưng còn có có thể so với qua được ta người. Nguyên công tử một mặt tự ngạo mà nhìn xem Giang Xuân Thủy, muốn có được hắn thừa nhận. Giang Xuân Thủy bình thản nói, chỉ ít bản tọa liền biết có một người so với ngươi còn mạnh hơn. Là ai? Nguyên công tử nhanh chóng hỏi, sau đó tăng thêm một câu, những cái kia cổ nhân tiên hiền đừng nói là, vậy cũng không cách nào so sánh được. Giang Xuân Thủy lắc đầu nói, "Bản tọa nói người này kỳ thật cũng lớn hơn ngươi không có bao nhiêu." Nguyên công tử sững sốt một chút, ánh mắt từ ngọc thanh nhan cùng tiểu nữ hài trên thân đảo qua, sau đó khẽ cười một tiếng, "Vậy ngươi nói một chút là nhân vật bậc nào, kêu đi ra ta xem một chút, để cho ta mở mang tầm mắt." "Người này gọi Lý Hạo Nhân, hắn hiện tại nhân không ở nơi này." "Bất quá con đường tu hành càng chạy càng việt, bản tọa tin tưởng các ngươi về sau hội gặp nhau." "Lý Hạo Nhân là người thế nào?" Nguyên công tử hướng phía sau lương tu sĩ hỏi. "Nửa ngày, mới có một tên tuổi trẻ tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, giống như vạn thuật đạo quân gọi là Lý Hạo Nhân." Nguyên công tử ánh mắt đảo qua cái này tu sĩ trẻ tuổi, thản nhiên nói, nói, "Tu sĩ trẻ tuổi liếc mắt nhìn hai phía mình trong môn trường ối, đã được cho phép lúc này mới đem lý Hạo Nhiên tại khuôn đấu cảnh một ít sự tích nói ra. Nguyên công tử nghe xong nhịn không được cười lên, tại Bắc Tiêu vực khuôn đấu cảnh chỗ như vậy tham gia tỉ thí, lão đạo nghiêng ngả tại thủ thắng, thực sự để hắn không để mà mắt. Bất quá hắn vẫn là đối bên người lão giả phân phó nói, "Đem người này tìm ra, ta cùng hắn so một lần, ai đỡ xương tụng tiên tại hai chữ." Nói cuối cùng Nguyên công tử đã đem ánh mắt chuyển hướng Giang Xuân Thủy, hiển nhiên những lời này là nói với Giang Xuân Thủy. Ngọc Thanh Nhan có chút lo âu lôi kéo Giang Xuân Thủy ống tay áo, nàng sợ hãi dạng này cấp Lý Hạo Nhiên mang đến phiền phức. Giang Xuân Thủy sờ lên cầm cười trộm không thôi, bảo ngươi tiểu tử cùng với ta không biết lớn nhỏ, còn dám đá cái mồm ta. Lần này cho ngươi tìm đối thủ hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Mặc dù hắn khả năng đánh không lại ngươi, bất quá nhìn tiểu tử này, bộ dáng hắn là có thể phiền chết ngươi đi. Giang Xuân Thủy trong lòng cười hì hì, trên mặt lặng lẽ nói, chính các ngươi đi tìm đi, chờ ngươi cùng hắn dựng lên về sau liền biết ta lời nói không oa. Tốt, các ngươi mau mau tản đi đi, bản tọa muốn dẫn lấy các nàng đi. Chương 355, nghe tin bất ngờ. Nguyên công tử không cam lòng đứng tại Giang Xuân Thủy trước mặt nói lần nữa, ngươi làm thật không cân nhắc đi theo ta. Ta nguyên thị gia tộc xây tộc vài và năm, thời gian trôi qua, vạn vật sinh diệt. Ta nguyên thị gia tộc thủy chung là sừng sững không ngã, nhìn xuống thế gian tương sinh, chỉ có đi theo ta ngươi mới có thể đặt chân đỉnh phong, có xung kích vĩnh hằng cơ hội. Giang Xuân Thủy sửng sở, trong đầu đột nhiên hiện lên một chút hình tượng, bất quá rất nhanh liền bị hắn tình lực đi qua. Hắn cảm thấy hiện tại thời gian sống rất tốt, không cần đến đuổi theo ức chuyện đã qua, bất luận trước kia là vinh quang vẫn là bi thảm. Nghĩ đến Giang Xuân Thủy quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nữ hải, nhếch miệng cười một tiếng sau đó đối Nguyên công tử nói, Tuýt tuýt, mau tránh ra, chúng ta muốn đi." Nguyên công tử trên mặt lộ ra một tia vẻ bực cùng không cam lòng, phía sau hắn lão giả truyền âm cho hắn đã nói những gì, bất quá Nguyên công tử vẫn lắc đầu một cái, "Nhường đừng ra. Ngươi là Trung Thiên vực, vậy ngươi có thể giúp ta tại Trung Thiên vực tìm người sao?" "Đương nhiên đây là chuyện của chúng ta, không có quan hệ gì với hắn." Ngọc Thanh Nhan dừng bước lại, chỉ vào Giang Xuân Thủy hướng phía Nguyên công tử hỏi. Ngọc Thanh Nhan cũng biết nói như vậy có chút lừa mình dối người, nếu như không phải là bởi vì Giang Xuân Thủy, cái này Nguyên công tử chỉ sợ liền nhìn nàng một chút hứng thú đều không có, bất quá vì hoàn thành đáp ứng lý hảo nhân sự tình. Nàng cũng chỉ có thể như thế. Nguyên công tử nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Nhan, gật đầu nói cái này hiển nhiên là không có vấn đề, ngươi đem tin tức cho ta, chỉ cần nhân tại Trung Thiên vực chúng ta đều có biện pháp tiếp đối. Kia, ta ngươi đi theo ngươi đi Trung Thiên vực sao? Có thể, ngươi trước đi theo ta đi, chờ ta trở về thời điểm liền mang theo ngươi cùng một chỗ hồi Trung Thiên vực. Tỷ tỷ, tiểu nữ Hải lôi kéo Ngọc Thanh Nhan nhẹ giọng kêu lên, ngươi thật muốn đi a? Ngọc Thanh Nhan nhìn xem tiểu nữ Hải trong lòng ngũ vị tập trận, nhẹ gật đầu, sờ lấy tiểu nữ Hải bôi tóc ôn nhu nói ngươi cùng hắn cùng đi đi, hắn nhất định sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Tiểu nữ hài nhìn Giang Xuân Thủy một chút, hai mắt có chút phía hồng lắc đầu ta muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Thật xin lỗi. Ngọc Thanh Nhan nói với Giang Xuân Thủy. Giang Xuân Thủy gãi đầu một cái đối Nguyên công tử nói, đi theo ngươi cũng không phải không thể, bất quá bản tọa chỉ giúp ngươi một lần. Nguyên công tử nghe vậy đại hỉ không có vấn đề, đáp ứng ngươi sự tình ta đều sẽ làm được. Đi đi thôi. Được rồi. Nguyên công tử lên tiếng, đối bên người lão giả nói, ngươi chuẩn bị một chút, lập tức trở về Trung Thiên vực. Nguyên công tử mang theo Giang Xuân Thủy bọn người rời đi Tử Tiêu thành, lưu lại một đám trong lòng có vô số nghi hoặc cùng đoán không đấu cảnh tu sĩ. Từ tiêu thành bên ngoài, nhất tòa cự đại lâu thuyền lơ lửng giữa không trung, trên đó trang trọng lầu các giường cột chạm trổ, khí tượng phi phàm. Giang Xuân Thủy nhìn xem lâu thuyền tỏa mãn nhẹ gật đầu trả tượng điểm bộ dáng. Nguyên công tử thấy Giang Xuân Thủy hài lòng, trong lòng cũng rất là vui vẻ, đưa tay nói mời. Ngọc Thanh Nhan cùng tiểu nữ hài một mặt khiếp sợ đi theo bay lên lâu thuyền, sau đó tiến vào trong lầu các. Lâu thuyền khẽ run hướng phía trên không bay đi, rất nhanh nhận vào trong tầng mây. Lâu thuyền xuyên phá tầng mây, áp đảo màu trắng trên tầng mây, tắm rửa tại đầy trời kim quang hướng phía trung thiên vực bay đi. Lý Hạo Nhiên tại Ngọc Thanh Nhan ba người phân biệt về sau, Toàn lực hướng phía Lâm Hải cảnh bay đi. Minh tại giới vực phụ cận mất không biết sư phụ sư tỷ các nàng nhận được tin tức không có, nếu như các nàng biết sợ rằng sẽ lo lắng không thôi đi. Thầm nghĩ lấy Lý Hạo Nhiên tốc độ nhanh hơn một chút, muốn nhanh lên xuất hiện tại các nàng trước mắt, để các nàng không còn vì chính mình lo lắng. 3 ngày sau đó, Lý Hạo Nhiên phát hiện bên trên bầu trời tu sĩ càng ngày càng nhiều, mà lại những tu sĩ này phi hành thuật lúc đều là âm thầm đề phòng. Chẳng lẽ có xích hỏa thần vực gián tế tiềm phục tại kẻ bên này sao? Lý Hạo Nhiên trong lòng nghi hoặc điểm nghi đến. Lý Hạo Nhiên vốn muốn tìm đi ngang qua tu sĩ hỏi thăm một chút, nhưng nhìn những tu sĩ kia nhìn xem hắn tới gần đều là một mặt đề phòng điệu tránh đi. Như thế Lý Hạo Nhiên đành phải tràn đầy nghi hoặc hướng lấy khôn đấu cảnh cùng Lâm Hải Cảnh biên giới bay đi. Chợt trời, một ngày kéo giải vạn giảm sơn mạch ánh vào Lý Hạo Nhiên trong mắt. Lý Hạo Nhiên tinh thần chấn động, xuyên qua cái này thôn Vân Sơn mạch liền tiến vào Lâm Hải Cảnh, khoảng cách Thương Lan môn cũng bất quá một ngày lộ trình. Chậm rãi tiếp cận thôn Vân Sơn mạch, Lý Hạo Nhiên phát hiện nơi này lui tới tu sĩ càng nhiều hơn. Lý Hạo Nhân nhìn phía xa thôn Vân Sơn mạch phát hiện một tia dị dạng, thiên địa linh khí cùng quy tắc chi lực tại thôn Vân Sơn mạch chần ngập, đây là có rất nhiều đại trận bố trí tại phía trên dãy núi cảnh tượng. Người đến dừng bước. Bác Tiêu Minh tuần tra đội ở đây tuần tra, nhanh chóng cho thấy thân phận. Lý Hạo Nhân vừa tiếp cận thôn Vân Sơn mạch liền bị năm tên tu sĩ ngăn lại, một mặt cảnh giác nhìn xem hắn hô. Dẫn đầu trung niên tu sĩ âm thầm thôi động pháp bảo cùng cảnh cáo tín hiệu, chỉ cần Lý Hạo Nhân có dị động hắn liền sẽ phản kích cùng thông tri thôn Vân Sơn mạch tiền núi. Bởi vì minh đạo cảnh giới hắn thế mà nhìn không ra Lý Hạo Nhân cảnh giới, cái này khiến hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Lý Hạo Nhiên ánh mắt đảo qua năm người, trong lòng tràn đầy nghi hoặc hồi đáp ta là Lâm Hải cảnh tu sĩ, hiện tại muốn về Lâm Hải cảnh, các ngươi vì sao cả ta? Trái ngược như thế nào chứng minh? Lý Hạo Nhiên suy nghĩ một chút vẫn là lấy ra Thương Lan môn ngọc bài nói, ta là Thương Lan môn đệ tử. Đối diện Trung niên tu sĩ trên mặt lộ ra một tia khó dị ta muốn kiểm tra thực hư một chút. Thấy Lý Hạo Nhiên chần chờ, Trung niên tu sĩ ném qua tới một cái ngọc bài nói, ta chính là Thiên vận môn tu sĩ. Lý Hạo Nhiên tiếp nhận ngọc bài lấy thần thức điều tra một phen. Xâm nhận trung niên tu sĩ đích thật là thiên vận môn tu sĩ, thế là cũng đem mình ngọc bài cùng trung niên tu sĩ ngọc bài đồng loạt đem tới. Trung niên tu sĩ điều tra một phen hậu đối còn lại 4 người nhẹ gật đầu, trên mặt cũng là dịu đi một chút đem ngọc bài trả lại cho Lý Hạo Nhân. Lý Hạo Nhân hỏi chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thôn Vân Sơn mạch phía trên trận pháp dày đặc, còn có nhiều tu sĩ như vậy tụ tập ở đây? Trung niên tu sĩ hơi kinh ngạc nói: "Tiền bối ngươi là thật lâu chưa có trở về Lâm Hải cảnh sao?" Lý Hạo Nhân cũng xác định mình ở trong không gian xuyên tới xuyên lui hoa bao nhiêu thời gian, cho nên nhẹ gật đầu là thật lâu chưa có trở về. Trung niên tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn một năm trước, Sích Họa Thần vực tu sĩ liên hợp Hải Ngoại tu sĩ tiến công Lâm Hải cảnh, 5 tháng trước Lâm Hải cảnh toàn cảnh đã bị Sích Họa Thần vực cùng Hải Ngoại tu sĩ chiếm cứ. Trưởng môn Triệu tập Bắc Tiêu Minh tu sĩ tụ tập tại Tuôn Vân Sơn mạch ngăn cản Sích Họa Thần vực tiến công, cũng nghi thừa cơ phản công trở về. Lý Hạo Nhiên thần tốc run lên, thể nội linh khí hỗn loạn, suýt nữa từ không trung rơi xuống. Kít thở sâu một chút, con mắt có chút phiếm hồng Lý Hạo Nhiên nói: "Không thể nào, Lâm Hải cảnh nhiệm như vậy tu sĩ, nhiều như vậy cao nhân tiền bối, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị công hăm đâu?" Trung niên tu sĩ lắc đầu thở dài nói chính nhất tông: lăng tiêu các làm phản, gia nhập Sích Họa Thần vực trận doanh, chỉ có Thường Lan Môn dốc sức ngăn cản Sích Họa Thần vực cùng Hải Ngoại tu sĩ tiến công. Chương 356: Vỡ vụn bức họa. Lý Hạo Nhiên không dám suy nghĩ nhiều, liền vội vàng hỏi sau đó thì sao? Thường Lan Môn người đâu? Bọn hắn bây giờ tại thôn Vân Sơn mạch bên trong sao? Thiên vận môn trung niên tu sĩ nhìn xem Lý Hạo Nhiên chờ mong ánh mắt, mặc dù trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn là chỉ có lắc đầu nói thôn Vân Sơn mạch bên trong không có Thường Lan Môn tu sĩ. Cuối cùng trung niên tu sĩ vẫn là tăng thêm một câu có lẽ bọn hắn từ địa phương khác trốn đi. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Lý Hạo Nhiên trong mắt sáng lên một tia hy vọng, đa tạ vị đạo hữu cao chi. Lý Hạo Nhiên chắp tay sau đó hướng phía thôn Vân Sơn mạch bay đi. Trung niên tu sĩ cũng không tiếp tục ngăn cản, nhìn xem đi xa Lý Hạo Nhiên tự giải nói đáng tiếc, Thường Lan môn truyền thừa mấy ngàn năm thế mà giống như này tiêu vong. Bất quá cũng là sách họa thần vực yêu nhân kế sách hay, lại có thể nghĩ đến liên hợp hải ngoại tu sĩ, còn có thể thuyết phục bọn hắn đối địch với Bắc Tiêu vực. Trung niên tu sĩ một tên tuổi trẻ tu sĩ khinh thường nói ta đạo yêu nhân tự nhiên là cá mẹ một lửa, chờ minh chủ bố trí toả đáng tất nhiên đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Một tên khác tu sĩ thở dài chính là Khổ Lâm Hải cảnh cái này, nhất cảnh bên trong người bình thường, lần này đại chiến không biết có bao nhiêu người chết toan chết uổng, chôn giạn khắp nơi à. Lại làm một thanh âm lạnh lùng vang lên đây coi là cái gì? Đợi đến Xích Hỏa Thần vực toàn diện tiến công thời điểm, chỉ sợ Bắc Tiêu vực toàn vực đều sẽ lâm vào trong loạn chiến. Khi đó thật là hội tây ngang đồng đội, máu chảy thành sông. Theo ta thấy chúng ta liền nên thừa dịp hiện tại Xích Hỏa Thần vực đem lực chú ý đặt ở Lâm Hải cảnh thời điểm, từ giới vực toàn lực đánh vào Xích Hỏa Thần vực bên trong, đem chiến trường đặt ở Xích Hỏa Thần vực, dạng này mới có thể khiến ta Bắc Tiêu vực người bình thường khỏi bị tác động đến. Mấy người kia là môn phái khác đệ tử, Trung niên tu sĩ biết bọn hắn những lời này nói là cho hắn nghe, những ngày luận điệu hắn tại Tuôn Vân Sơn mạch bên trong cũng nghe đến một chút. Trong lòng mặc dù cảm thấy có đạo lý, nhưng là hắn tại thiên vận trong môn địa vị không có ý nghĩa, tự nhiên không có khả năng cũng không dám hướng trưởng môn quyết đoán đưa ra ý kiến gì. Tiếp tục tuần tra. Trung niên tu sĩ không có tham dự thảo luận, phía sau hắn bốn người trao đổi một chút ánh mắt, không nói nữa đi theo tiếp tục đi tuần tra. Đã Tuôn Vân Sơn mạch bên trong không có thương lan môn người, như vậy Lý Hạo Nhiên liền không có ý định đi Tuôn Vân Sơn mạch. Liên tiếp kinh lịch Vân Hàn Phong một mạch trưởng bối sinh tử chưa biết, hiện tại lại nghe nói Thương Lan Môn cùng địch nhân dốc sức một trận chiến toàn bộ mất tích, Lý Hạo Nhiên hiện tại tâm loạn như ma đồng thời còn có một số không tin. Hắn nhất định phải trở lại Thương Lan Môn, tận mắt thấy kết quả mới có thể tiếp nhận bất thình lình tin dữ. Lý Hạo Nhiên tu liễm khí tức gần tàng thân hình, lệch qua thôn Vân Sơn mạch tiến vào lâm hải cảnh bên trong. Lấy nếu như hắn quy ngã cảnh giới tu vi, muốn né e tránh những này đại đa số là minh đạo cảnh giới tu sĩ tuần tra đội ngũ vẫn là rất dễ dàng. Minh đạo cảnh giới tu sĩ đã có thu đồ truyền đạo tư cách, tại rất nhiều người tu đạo trước mặt đã coi như là cao nhân tiền bối. Về phần quy ngã cảnh giới tại nhất cảnh chi địa có thể được xưng là một phương cự trí, tại các đại môn phái bên trong đều là nhân vật hết sức quan trọng. Lại hướng lên hóa thần cảnh giới tại nhất vực bên trong đều là làm cho nổi danh, xếp hàng đầu nhân vật truyện kỳ. Lý Hạo Nhiên thân hình giữa rừng núi xuyên thẳng qua, chính đi không trung bay tới bay lui tu sĩ thay mắt, chậm rãi hướng phía Thương Lan môn phương hướng lao đi. Trên đường đi trải qua một chút thành trì tồn trang, lại là không có phát hiện bị tu sĩ chiến đấu liên lụy vết tích, bên trong người bình thường vẫn như cũng là như bình thường đồng dạng sinh hoạt, lui tới, vận độ Lý Hạo Nhân trong lòng không chỉ có hoài nghi tại thôn Vân Sơn Mạch gặp phải năm tên tu sĩ có phải hay không lừa hắn, thôn Vân Sơn Mạch trận pháp là có cái khác tác dụng. Nhưng là một ngày sau đó, Lý Hạo Nhân nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn chiến trường cùng bị san thành bình địa thành trì mới biết được hết thảy đều là mình lừa mình dối người ý nghĩ. Hôn qua hoàn hảo thôn trang cùng thành trì có lẽ là chính nhất tông cùng lăng tiêu các thống trị địa phương, cũng có lẽ chiến đấu cuối cùng lâm hải cảnh tu sĩ toàn bộ rút lui, này mới khiến hải ngoại cùng xích hỏa thần vực tu sĩ không có trải qua chiến đấu liền chiếm lĩnh nơi này. Hai ngày sau, Lý Hạo Nhân đặt tới Thương Lan Sơn bên ngoài một cái kia thôn trang Bất quá trong trí nhớ An Bình Tường Hỏa thôn trang đã không thấy, thôn trang phía trước Huynh Nguyệt kiếm phái tổ sư một kiếm lưu địch lưu lại to lớn vết kiếm hình thành hồ nước cũng không thấy. Hiện ra tại Lý Hạo Nhiên trước mắt chỉ là đầy đất cắt vàng cùng loan thạch, bất quá đây không phải để Lý Hạo Nhiên kinh hãi nhất, tức giận nhất, vì thứ nhất. Phóng Nhãn nhìn ra xa, trong trí nhớ bao phủ tại đại trận bên trong khói mù lợ lợ, không thấy chân dung Thương Lan Sơn hiện tại đã hoàn toàn bại lộ tại Lý Hạo Nhiên trong mắt. Bất quá hiện ở trong mắt Lý Hạo Nhiên Thương Lan Sơn sớm đã không phải lấy trước kia động thiên phúc địa, tu đạo thánh địa bộ dáng. Trước kia rất nhiều dấu ở trong mây mù sơn phong đã không thấy, chỉ để lại ba tòa chùy lủi sơn phong cùng rất nhiều gò núi đứng ở đó, chứng minh nơi này trước kia là dãy núi chập trùng. Trước kia từng cái sơn cốc hiện tại đã dắp đầy nước biển, cùng phía ngoài biển cả liên thành một thể. Sóng đã lệ rơi đầy mặt Lý Hạo Nhiên trước mắt đột nhiên hiện lên một hình ảnh, kia là mộ sư huynh cùng sở sư huynh mang theo mình lần đầu tiên tới Thương Lăng Sơn. Đương thời bay qua thôn trang về sau sở sư huynh nói với mình những đến, còn có tốt hơn cảnh tượng ở phía trước. Ngẩng đầu nhìn lại trước mắt là lấy xanh lam biển cả làm bối cảnh, tắm rửa tại kim sắc dưới trời chiều khí thế bằng bạc, mây mù vẫn vít sơn mạch. Đột nhiên kim sắc ánh nắng hóa thành hỏa diễm của tới, xanh lam biển cả hóa thành cự thú hướng phía sơn phong đánh tới. Trong trí nhớ thương Lan Sơn như là bức họa bị xé nứt, hỏa diễm tại bức họa phía trên lan tràn, cháy hung hực, cuối cùng hóa thành tro tàn, chỉ có hỏa diễm cùng sóng biển cự thú đã tại cật quái, hướng phía Lý Hạo Nhiên mà tới. Phốc. Lý Hạo Nhiên một ngụm máu tươi phun ra, như bị trọng thương lung lay sắp đổ. Lý Hạo Nhiên vội vàng thu nhiếp tinh thần, bình phục khí huyết cùng thể nội hỗn loạn linh khí. Nước mắt trên mặt cùng khóe miệng máu tươi tại Lý Hạo Nhiên ý thức hạ chậm rãi biến mất, Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu thật sâu nhìn một chút kia ba tòa trụi lủi sơn phong. Quyết định đi lên dò xét một phen, nhìn có thể hay không phát hiện một chút dấu vết để lại. Nhìn xem một đội tu sĩ từ không trung rơi vào ngọn núi bên trên, Lý Hạo Nhiên thân ảnh chậm rãi chìm vào trong đất, thẳng đến 10 trượng chỗ sâu mới dừng lại. Lý Hạo Nhiên ngồi xếp bằng, ăn vào một viên liệu thương đan thuốc, hai tay đều nắm một viên linh ngọc bắt đầu điều tức. Hắn muốn lấy trạng thái tốt nhất chui vào thương lan sơn trùng, đi tìm sư phụ cùng sư tỷ tung tích, dù là có một tia khả năng hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Bóng đêm dần dần đánh tới. Lý Hạo Nhiên thân ảnh tại một chỗ gò núi chỗ xuất hiện, tránh đi vài cái cảnh cáo pháp trận về sau hướng thẳng đến gần nhất một ngọn núi lơ tới. Lý Hạo Nhiên căn cứ ký ức, suy tính ra đây là thải hà phòng, chỉ bất quá bây giờ thải hà phòng sớm đã không có trước kia thần thái ánh bình minh mộ nhật, tà dương tuyệt diệu cảnh tượng. Ngọn núi bên trên lưu lại mấy gian phòng xá trung đèn đốt sáng trưng, trong lúc mơ hồ có tiếng người lên náo chuyện ra, hiển nhiên người ở bên trong số không ít. Lý Hạo Nhiên lúc đầu nghĩ trực tiếp bắt người ép hỏi tin tức, bất quá bây giờ trước vụng trộm nghe một chút bọn hắn đàm luận thứ gì cũng không sao. Chương 357, người là ai? Lý Hạo Nhiên như là một mảnh lá rụng đồng dạng bay xuống tại ngoài phòng, khiến tất cả người không có lựa điểm tràn ra ngoài, như là một mảnh chân chính lá rụng. Nếu như không phải tận mắt thấy hoặc là tu vi vượt qua lý hảo nhân rất nhiều tu sĩ là không thể nhận ra cảm giác đến. Đây chính là quy ngã cảnh giới chỗ hay, mặc dù tự thân cùng thiên địa phù hợp với nhau, nhưng là ta đạo về ta, trong đó tự thành thiên địa, sẽ không bị thiên đạo quấy nhiễu. Trong phòng thanh âm dù sao ồn ào, hẳn là đang tiến hành tự diệu. Một lát sau thanh âm dần dần bình tĩnh, có nữ tử âm thanh em vang lên. Vương đạo huynh, ngươi nói bọn hắn đem chúng ta an bài tại cái này Thương Lan Sơn chúng, có phải hay không muốn đem cái này Thương Lan Sơn phân cho chúng ta? Hắc hắc. Đây là khẳng định a chúng ta lần này ra như thế đại lực. Phân nhất cái thương Lan Sơn là rất hợp lý nha. Mặc dù tòa này núi hiện tại như thế phá loạn, nhưng là chỉ cần chậm rãi kinh doanh thế nhưng là so trước kia chúng ta tại hồi phong đạo tốt hơn mấy lần a. Một cái tuổi trẻ nam tử thanh niên rơi xuống, lập tức trong phòng vang lên liên tiếp hài lòng tiếng cười khẽ. Bất quá tiếng cười chậm rãi biến mất, trong phòng trở nên an tĩnh lại, cảm giác có chút kiềm chế. Nhất cái lão giả âm thanh nhẹ nhàng vang lên, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Vương đạo huynh lời này là có ý gì? Chẳng lẽ bọn hắn muốn vi phạm lúc trước hứa hẹn, không phân động thiên phúc địa cho chúng ta? Cái gì? Cùng bọn hắn liều mạng. Trong phòng lập tức ồ náo náo. Yên tĩnh, các nhau làm cái gì? Mỗi một cái đều là người tu đạo, làm sao đều như thế không giữ được bình tĩnh đâu. Đợi đến trong phòng lần nữa an tĩnh lại, họ Vương tu sĩ tài thở dài nói, sự tình chỉ sợ không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy a. Không biết các ngươi phát hiện không có, Sinh Hỏa thần vực tu sĩ dẫn đầu chúng ta công phá cái này thường lan môn về sau, bọn hắn người liền dần dần giảm bớt. Đến bây giờ đã tìm không thấy người của bọn hắn, hiện tại dẫn đầu là chính nhất tông, lăng tiêu các cùng chúng ta hải ngoại vài vị danh tộc tiền bối. Cái này ta biết, ta biết. Một cái tuổi trẻ tu sĩ mang theo hưng phấn nói, Sinh hoạt thần vực tu sĩ chui vào khuôn đấu cảnh cùng Thanh Huyền cảnh chung tìm hiểu tình báo, vì lần tiếp theo tiến công chuẩn bị sẵn sàng. "Đúng a, đúng a, tin tức này không phải đã sớm truyền tới sao?" Còn lại tu sĩ đều là nhao nhao phụ họa. "Nếu thật là dạng này vậy cũng tốt, sợ là sợ chúng ta bị nhân bán, trả đần độn địa giúp người khác số tiền." "Không thể nào, chính nhất tông, Lam Tiêu các loại này đại phái đều công nhiên phản bội Bắc Tiêu vực, sẽ không có vấn đề gì. Bọn hắn tổng sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa đi." "Đúng vậy a, đúng vậy a." Còn lại tu sĩ đều là nhao nhao phụ họa phản bác họ Vương tu sĩ suy đoán, từng cái thanh âm trở nên lớn lên. Pháp Phật dạng này chính mình nói lời nói có độ tin cậy liền sẽ cao hơn đồng dạng. Lão giả thở dài, hy vọng như thế đi. Lý Hạo Nhân ở bên ngoài nghe được những người này đàm luận, không khỏi trong lòng nghi hoặc. Theo lý thuyết lão giả này có thể nhìn ra vấn đề, chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các bên trong tu sĩ không có khả năng không phát hiện được vấn đề trong đó, như vậy là cái gì để bọn hắn buộc lên Bắc Tiêu Minh sắp đến mãnh liệt phản công, chả vẫn như cũ chiếm lĩnh Lâm Hải cảnh không tạm thời tránh núi nhọn đâu. Bọn hắn không có khả năng coi là bằng vào hai người bọn họ phái lại thêm hải ngoại tu sĩ liền có thể lấy cùng toàn bộ Bắc Tiêu vực chống lại đi. Xích Hỏa thần vực là làm cái gì để hải ngoại tu sĩ Chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các bước lên như thế đại phong hiểm cùng Bắc Tiêu vực chống lại đâu. Vấn đề này Lý Hạo Nhân hiện tại không cách nào ra kết luận, hắn hiện tại cũng không muốn xâm nhập địa đi nghiên cứu, bởi vì hắn hiện tại quan tâm hơn chính là Thương Lan Môn tu sĩ tung tích, sống hay chết cũng nên là bất rõ, Lý Hạo Nhân mới có thể cam tâm. Trong hai nghe trong phòng tu sĩ càng nói càng xa, nửa điểm không có mình muốn biết đến tin tức, Lý Hạo Nhân quyết định xuất thủ. Thân thức vô thanh vô tức bao phủ trên ngọn núi mấy gian phòng xá, trong phòng không có bất kỳ người nào phát hiện. Lý Hạo Nhân nhẹ nhàng đẩy ra vừa rồi nghe lén phòng xá cửa phòng, đi vào. Trong phòng thanh yên một chút yên tĩnh trở lại. Hai mươi mấy danh tu sĩ đồng loạt hướng phía Lý Hạo Nhiên nhìn tới. Có chuyện gì không? Y đi. Người là ai a? Lý Lý Hạo Nhiên gần nhất một cái tuổi trẻ tu sĩ nhìn xem xa lạ Lý Hạo Nhiên hỏi. Lý Hạo Nhiên không có trả lời, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trong phòng hết thảy tu sĩ. Nam nữ già trẻ đều có, tu vi cũng là thần dư sơ kỳ đến minh đạo trung kỳ không giống nhau. Các hạ là người nào? Đã chế thế như vậy tới đây làm gì? Đại đường chính giữa lão giả đứng lên, nhìn xem Lý Hạo Nhiên có chút cung kính hỏi. Nghe thanh âm chính là vừa rồi họ Vương lão giả Họ Vương lão giả cung kính như thế là bởi vì hắn phát hiện mình không cách nào nhìn thấu Lý Hạo Nhân tu vi. Lại nghĩ tới vừa rồi Lý Hạo Nhân vô thanh vô tức đẩy cửa vào, phía bên mình nhiều tu sĩ như vậy thế mà không ai sớm phát hiện. Người trẻ tuổi này tu vi vượt xa mình những người này. Nhìn thấy họ Vương phản ứng của lão giả, còn lại tu sĩ cũng là kịp phản ứng, liền vội vàng đứng lên tỏ vẻ tôn kính. Bọn hắn đều coi là Lý Hạo Nhân là chính nhất tông hoặc là lăng tiêu các tiền bối tu sĩ, đến đây cho bọn hắn truyền lời. Lý Hạo Nhân thản nhiên nói, ta chính là Thương Lan môn Vân Hàn Phong tu vận môn hạ nhị đệ tử Lý Hạo Nhân. A, nguyên lai là Lý tiền bối. Ly lý Hạo Nhiên gần nhất tu sĩ trẻ tuổi trợ lý Hạo Nhiên nói xong, vội vàng cười rạng rỡ địa muốn lấy lòng một fan, miễn cho Lý Hạo Nhiên bởi vì vừa rồi hắn vô lễ tra hỏi mà nổi giận. Nhưng lại hắn mới nói được một nữa, trên mặt biểu lộ một chút độc lại, trong nháy mắt từ tiếu dung biến thành hoảng sợ. Còn lại tu sĩ trên mặt cũng hiện ra một tia hoảng sợ, bọn hắn cùng tương lai môn thế, nhưng là có thủ diệt môn a. Mặc dù lấy bọn hắn thực lực không có tham dự chủ yếu chiến đấu, nhưng là hiện tại Lý Hạo Nhiên đã tiểm tới cửa chắc chắn sẽ không nghe bọn hắn giải thích. Hình phong phát tín hiệu, chúng ta cùng hắn liều mạng. Họ Vương tu sĩ biết bây giờ nói gì cũng đã chậm, chỉ có liều chết một trận chiến. Hy vọng có thể kéo tới mặt khác lượn tòa sơn phong chính nhất tông cùng lăng tiêu các tu sĩ đến. Trong lúc nhất thời trong phòng các loại quang mang sáng lên, pháp bảo, đạo thuật hướng phía Lý Hạo Nhân chút xuống mà tới. Cũng có một chút tu sĩ hướng phía nóc nhà vọt lên, muốn đánh vỡ phòng ốc đạo thoát. Bất quá Lý Hạo Nhân đứng tại cổng động đều không có, hắc sát quang mang từ phòng ốc bốn phương tám hướng hướng phía đại đường lan tràn mà tới. Vô luận là pháp bảo, đạo thuật vẫn là tu sĩ chui vào hắc sát quang mang bên trong cũng không có âm thanh, như giọt mưa rơi vào trong biển rộng, chỉ ở hắc sát quang mang phía trên dơ lên một tia gợn sóng liền biến mất. Trong phòng một chút tiến tính lại, muốn sử dụng pháp bảo phát ra tín hiệu tu sĩ cũng là ngơ ngác ngừng lại, chiếc người hắn phủ phiến ngọc thạch cũng đã mất đi quang mang rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng nhẹ vang lên. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Thương Lan môn sự không liên quan gì đến chúng ta a, chúng ta chỉ là cuối cùng đến tụ tại chỗ này mà thôi a. Một chút tu sĩ hoảng sợ nhìn xem Lý Hạo Nhiên cùng chung quanh thân thể hắn hắc sắc quang mang, bị địa quỷ trên mặt đất càng không ngừng cầu xin tha thứ. Lý Hạo Nhiên có chút nhắm mắt lại, dạng này nhân thế mà bước vào ta Thương Lan môn sân phòng, thật sự là thật đáng buồn a. Chương 358, Chu Nhàn Thanh Lý Hạo Nhân không để ý đến những người kia, nhìn xem họ Vương Tu sĩ trầm giọng hỏi, ngươi cũng đã biết lúc trước các ngươi đánh hạ Thường Lan môn thị có nhiều ít Thường Lan môn tu sĩ đào thoát. Lão giả nhìn xem Lý Hạo Nhân thần sắc không khỏi trong lòng run lên, biết mình những người này đêm nay chỉ sợ khó có thể sống sót. Trong lúc nhất thời lão giả trong lòng dâng lên một tia hối hận, chính mình lúc trước vì sao muốn dễ tin người khác chỉ cần đến đây trợ trợ uy, liền có thể thu hoạch được tiên tài địa bảo, động tiên phúc địa khuyết đại môn tử. Luôn luôn mình chỉ cần tại động tiên phúc địa bên trong liền có thể có cơ hội đột phá minh đạo cảnh giới, tiến vào quy ngã cảnh giới. Thế gian này nào có dễ dàng như vậy sự a. Nếu có lại thế nào đến phiên chính mình cái này cùng bọn hắn không quen không biết người đâu. Hiện tại mình không có cái gì đạt được, tính mệnh cũng đã tại người khác trong lòng bàn tay. Bây giờ cũng đành phải không làm gì được. Lão giả lấy dũng khí hỏi, "Ta nói ngươi có thể không giết ta sao? Ngươi có thể lựa chọn không nói." Lý Hạo Nhiên thoại âm rơi xuống, trung quanh hắc sắc quang mang lấp lánh. "Ta nói, ta nói, kỳ thật chúng ta những người này đều chỉ là ở ngoại vi tham gia náo nhiệt, cũng không có chân chính tham dự tiến đánh thương lăn môn." Lão giả vắt hết óc nghĩ đến từ ngữ, muốn Lý Hạo Nhiên có thể buông tha hắn. Lý Hạo Nhiên không nói gì, Hắc sát quang mang phun trào đem hai tên tu sĩ bá phủ, như vậy giảm âm thanh dị tích. Lão giả thân thể run lên, đang muốn nói cái gì, bên cạnh hắn một tên tu sĩ trẻ tuổi run rẩy thân thể hướng phía Lý Hạo Nhiên phẫn nộ quát, muốn giết cứ giết. Làm gì nhiều lời như vậy? Tu sĩ trẻ tuổi đối lão giả nói, "Vương đạo huynh ngươi không cần sợ hắn. Chúng ta người tu đạo vốn là được nghịch thiên cải mệnh sự tình, hiện nay tài nghệ không bằng người chết nơi này cũng là nên, nhưng là làm gì làm này cũng đúng thái độ, không nên cớ giơ bận chúng ta tu sĩ tu luyện đến nay đạo tâm." Lão giả vội la lên, "Mày cũng không có, còn nói cái gì đạo tâm a?" Lý Hạo Nhân nhìn thoáng qua cái kia tu sĩ trẻ tuổi một chút, thản nhiên nói, "Trả lời vấn đề của ta. Ta nghe chính nhất tông người nói Thương Lan môn một chút tu sĩ cuối cùng mở ra truyền thống muốn trốn." "Thật?" Lý Hạo Nhân trong lòng kinh hỉ truy vấn, "Trốn đi nơi nào?" "Đạo tổ nhiều ít nhân. Vân Hàn Phong tu vận cùng Lục Tích Vũ cũng cùng một chỗ trốn sao?" "Cái này?" Lão giả ấp úng nói, "Cái này ta cũng không rõ ràng." "Hô." Lý Hạo Nhân kiềm chế trong lòng chập trùng, "Mà các lượng cái trên ngọn núi là ai?" "Chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các tu sĩ." "Trong bọn họ tu vi cao nhất chính là cảnh giới gì?" "Ta gặp được tối cao cũng liền minh đạo cảnh giới." Chính nhất tông, Lam Tiêu Các cùng các ngươi hải ngoại tu sĩ cao thủ đều ở nơi nào? Hẳn là đều tại thôn Vân Sơn mạch phụ gần đi, ta cũng không phải rất rõ ràng. Ánh trăng hơi lạnh, từng đợt yếu ớt sóng biển cọ rửa bờ biển thanh âm càng không ngừng truyền đến, nhu hòa trong gió đêm mang theo điệm điệm nước biển tanh nồng vị. Nơi này là Thương Lan Sơn, lại không phải trong trí nhớ Thương Lan Sơn. Lý Hạo Nhiên đứng trên thải hà phòng, cả người bị đêm tối bao phủ, phía sau hắn mấy gian phòng ốc vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng, lại là yên tĩnh y mắng. Trong lòng biết được Thương Lan môn còn có nhân đạo tẩu, Lý Hạo Nhiên trong lòng vẫn tương đối mừng rỡ, nhưng là không biết là người nào đạo tẩu không biết sư phụ cùng sư tỷ phải chăng ở trong đó, Lý Hạo Nhiên trong lòng vẫn là đè nén khó chịu. Như vậy lại đi bên kia xem một chút đi, nhìn xem đến tận cùng là những cái kia công chiếm ta thương lan môn tu sĩ đều là thứ gì bộ dạng. Còn lại lượn vào núi, nhất tòa lúc trước phi tiên phong, nhất tòa lại là không có danh tự sơn phong, chỉ là chung quanh cao to sơn phong sụp đổ về sau, ngược lại là đem nó hiện hiện ra. Lý Hạo Nhiên thân ảnh hướng phía phi tiên phong di động đi, mặc dù vừa rồi đạt được tin tức là bên này tu sĩ nhiều nhất minh đạo cảnh giới tu sĩ, nhưng là Lý Hạo Nhiên không dám khinh thường, ai biết đây là thật hay giả đâu. Làm lúc trước Lâm Hải cảnh ba đại môn phái một trong Thương Lan môn bây giờ bị nhân công chiếm, Thương Lan môn còn có nhiều như vậy tu sĩ đào tạo. Nếu như chỉ để lại minh đạo cảnh giới tu sĩ trấn thủ, cái này lộ ra đối phương có chút quá mức tự đại. Vừa dứt tại phi tiên phong một tảng đá lớn về sau Lý Hạo Nhân liền thấy một người từ trong phòng đi ra. Đây là hắn tại Thương Lan phong thấy qua chính nhất tông chủ nhà thành, ai có thể nghĩ tới lúc trước ra vẻ đạo mạo tới tham gia Thương Lan môn truyền thừa đại điển, cùng trưởng môn sư bá chuyện trò vui vẻ người, hiện tại thế mà cùng đồng môn cùng một chỗ công chiếm Thương Lan sơn. Thật sự là nhân tâm khó dò a. Người nào Chu Nhàn Thanh đột nhiên địa quay đầu nhìn về Lý Hạo Nhiên ẩn thân địa phương nhìn tới. Lý Hạo Nhiên trong lòng giật mình, không nghĩ tới cái này Chu Nhàn Thanh thần thức nhạy cảm như thế, mình chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, thế mà liền bị hắn phát hiện. "Da." Chu Nhàn Thanh ngưng trọng hô, gần đây trải qua liệu mạng tranh đấu tinh thần hắn nhất trực ở vào trạng thái căng thẳng. Cự thạch đột nhiên nổ tung, Lý Hạo Nhiên đạo vực triển khai, hóa thành một đạo màu đen quang ảnh hướng phía Chu Nhàn Thanh phóng đi. Bị Lý Hạo Nhiên đạo vực bao phủ, Chu Nhàn Thanh cảm nhận được áp lực cực lớn, tự thân đạo vực bị Lý Hạo Nhiên áp chế ở một trượng phương viên không cách nào khuyết tán ra. Từng cơn ánh sáng xanh tại chu nhàn thanh bên cạnh sáng lên, chu nhàn thanh tay phải kết ấn khẽ quát một tiếng, vô lượng. Một đạo mơ hồ âm dương lưu đồ án tại đỉnh đầu hắn hiện hiện, sau đó đột nhiên khuyết tạng ra, giải trừ lý hảo nhân đạo vực cáp chế, sau đó một đạo thanh quang vẩn quanh thân ảnh mơ hồ sau lưng chu nhàn thanh hiện hiện, hiện đây là hắn đạo thân. Chu tà. Âm dương lưu đồ án quang mang đại thịnh, từng đạo quang kiếm từ đó bắn ra, đón bị màu đen màu đen lực lượng hủy diệt bao khỏa lý hảo nhân vừa tới. Đây hết thảy đều là phát sinh ở trong chốc lát, quang kiếm tại tiếp xúc đến hắc sắc quang mang thời điểm từng cái tán loạn, vậy mà không thể ngăn cản một lát. Chu nhàn thanh thấy thế sắc mặt đại biến. Sau lưng đạo thân hai tay kết ấn hướng phía vọt tới Lý Hạo Nhiên đánh ra, ba đạo âm dương ngư đồ án trùng điệp lấy bay ra ngăn tại trước người hắn. Chu Nhàn Thành kêu nhỏ một tiếng, cường địch mập kích. Thấy không có một chiêu chế địch, Lý Hạo Nhiên cũng buông tay buông chân toàn lực xuất thủ, lực lượng hủy diệt khoáy động cùng âm dương ngư đồ án đụng vào nhau. Lam sắc băng xương từ mặt đất hướng phía Chu Nhàn Thành lan tràn mà đi, Chu Nhàn Thành không có cứng ngắc lấy hướng phía bầu trời bay đi. Trên đất lam sắc băng xương hóa thành từng mai từng mai băng truy hướng phía Chu Nhàn Thành bắn nhanh mà đi. Một thanh trường kiếm màu xanh từ chu nhàn thanh đỉnh đầu âm dương ngư đồ án bên trong bay ra rơi vào chu nhàn thanh trong tay, màu xanh hướng phía phía dưới băng truy chấm già, từng nét đũa chú thoảng hiện trên không trung kết xuống một cái trận pháp, hướng phía phía dưới bao phủ mà tới. Trong trận pháp kiếm khí tung hành, từng mai từng mai băng truy bị kiếm khí đánh nát, hóa thành hơi nước tiêu tán tại trong trận pháp. Phía dưới Lý Hạo Nhân đã đánh tan ba đạo âm dương ngư đồ án phòng ngự, thả người hướng phía chu nhàn thanh đánh tới. Một bên khác nghe được động tĩnh cùng chu nhàn thanh dự cảnh tu sĩ nhao nhao hướng phía địa phương chiến đấu bay tới. Lý Hạo Nhân phát giác được động tĩnh bên này thân hình dần dần chậm, không có tiếp tục hướng phía chu nhàn thanh đuổi theo. Chu Nhàn Thanh đang chuẩn bị khu động trận pháp vây khốn Lý Hạo Nhân, nhưng là thấy đến Lý Hạo Nhân thế mà dừng lại, nhìn phía xa hướng phía Lý Hạo Nhân vọt tới tu sĩ lập tức sắc mặt đại biến quá to, quy ngã cảnh giới trở xuống nhanh chóng tới lui. Nhưng là đã không còn kịp rồi, Lý Hạo Nhân thân ảnh bao phủ tại vọt tới mười mấy tên tu sĩ bên trong. Chương 359, hiện ra thực lực. Quang mang lấp lánh, kinh hô không ngừng. Trong chốc lát, sống tới tu sĩ từng cái điệu tử không trung rơi xuống. Thằng nhãi ranh, ngươi dám Trong đám người truyền đến một tiếng gầm thét, kim sắc quang mang thoáng hiện hóa thành từng cái hộ thuẫn đem một chút tu sĩ bao phủ trong đó, tiếp lấy một phương bước lên ngọn lửa màu đỏ cưấn hướng phía Lý Hạo Nhiên thân ảnh đột tới. Nơi xa Chu Nhàn Thanh cũng bay tới, phi kiếm trong tay giở tay rơi vào Lý Hạo Nhiên bọn người đỉnh đầu, từng đạo phù văn màu vàng rơi xuống trên không trung tiếp thành trận thế. Lý Hạo Nhiên thân ảnh kích tránh lui mở cưấn, bay ra kim sắc trận văn tạo thành trận thế. Vừa rồi cùng một chỗ giết tới mấy chục người hiện tại liền chỉ còn lại mười mấy người. Chu Nhàn Thanh đối một tên bị kim sắc hộ thuẫn bao phủ tu sĩ nói các ngươi rời đi trước đi thông tri trưởng môn tình huống nơi này. "Rõ." Như vậy tu sĩ lên tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở không trung núi lý hạo nhân, sau đó mang theo một đoàn người rời đi, cuối cùng Chu Nhàn Thành bên này chỉ còn lại bốn tên tu sĩ. Bốn tên quân ngã cảnh giới tu sĩ. Bốn người hiện nửa vòng tròn phương vị đứng thẳng, dưới chân quang hành lưu truyện, chính là Chu Nhàn Thành phi kiếm bày ra trận pháp. Bên trái nhất là Chu Nhàn Thành, bên phải hắn là một người trung niên tu sĩ, đỉnh đầu một viên bị ngọn lửa vờn quanh đại ấn chìm chìm nổi nổi. Lại đi qua là một lão giả, ngón cái tay phải mang theo một viên tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang bản chỉ. Sau cùng là một nữ tử, một thân màu đỏ thắm váy dài. Đầu vai nằm sấp một con toàn thân trắng như tuyết như là hồ ly đồng dạng động vật, một đôi màu đỏ nhạt con mắt chằm chằm trên người Lý Hạo Nhân. Ngươi là Thương Lan môn nhân? Chu Nhàn Thanh nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhân suy đoán mà hỏi thăm, đồng thời cảnh giác hướng phía bốn phía dò xét, nhìn còn có hay không Lý Hạo Nhân đồng bọn. Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu đối Chu Nhàn Thanh nói. Chu Nhàn Thanh ta lại hỏi ngươi, ngươi cũng biết Thương Lan môn những người còn lại đi nơi nào? Còn có các ngươi vì sao muốn phản bội bắt Tiêu Vực, trợ giúp tử địch Xích Họa Thần Bực tiến công Lâm Hải cảnh? Nếu như câu trả lời của ngươi làm ta hài lòng, ta có thể cân nhắc tha ngươi. Chu Nhàn Thanh bên cạnh một người trung niên tu sĩ khẽ cười một tiếng nói a, Vô Tri tiểu nhi, thật sự cho rằng đến quý ngã cảnh giới liền vô địch sao? Đã ngươi là Thương Lan môn dư nghiệt, như vậy hôm nay liền lưu lại đi. Còn có ta cho ngươi biết, Thương Lan môn người đã toàn bộ đều tội, căn bản cũng không có nhân nào thoát. Nghe được trung niên tu sĩ câu nói sau cùng, Lý Hạo Nhiên không khỏi tâm cảnh rung chuyển, các loại suy nghĩ hỗn độn kéo đến. Rất. Chu Nhàn Thanh bốn người dưới chân đại trận đột nhiên quang mang đại thịnh, trong nháy mắt lan tràn ra ngoài đem toàn bộ Thương Lan Sơn tiên thượng địa hạ bao phủ trong đó, thiên địa vô tận linh khí hướng phía Chu Nhàn Thanh bốn người rung mạnh lao tới. Trung niên tu sĩ đỉnh đầu đại ấn hỏa diễm phù văn tráng ngập, hóa thành to như núi hướng phía Lý Hạo Nhiên đợi tới. Lão giả ngón cái phía trên bàn chỉ rung động, vô số kim sắc sợi tơ bắn ra, muốn đem Lý Hạo Nhiên vây khốn trong đó. Sau cùng nữ tử lại là cười nói dịu dàng nói tiểu huynh đệ này ngày thường như thế tốt thiếu, cái này gọi nô gia không xuống tay được á không bằng chúng ta cùng một chỗ thưởng thức trà luận đạo, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ hảo hảo trò chuyện như thế nào? Xem thưởng cười yếu ớt, nữ khí mềm nu nhu hòa, cho dù cách xa như vậy đều phảng phất có thể cảm giác được nữ tử trong miệng thở ra nhàn nhạt nhiệt khí rơi vào trên mặt, nhu nhu, ấm áp, làm cho lòng người vượn ý mã. Nữ tử đầu vai động vật lúc này trở về lui một chút, chỉ để lại nửa cái đầu, trong cặp mắt hảo quang màu đỏ xen lẫn từng tia từng tia tử từ sắc, nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên hai mắt. Đại ấn đập tới, ánh lượng ngũ trời, thiên địa chấn động, linh khí khoáy động. Đại ấn biến thành độ lớn ban đầu bay trở về trung niên tu sĩ lĩnh đầu, kim sắc sợi tơ điên cuồng lưu động, hình thành nhất cái cự đại thoạt kén, mang theo sát phạt chi lực hướng phía hỏa diễm bên trong Lý Hạo Nhiên vừa rồi vị trí làm trung tâm đột nhiên nắm chặt. Nữ tử cười tiếc hận nói thật sự là đáng tiếc a, tốt như vậy một thiếu niên cứ thế mà chết đi. Trung niên tu sĩ trên mặt lộ ra mỉm cười. Vì chính mình vừa rồi dùng ngôn ngữ nhiễu loạn lý Hạo Nhân đạo tâm mà âm thầm đắc ý sư tử vô thọ cần đem hết toàn lực, mặc dù mình bên này 4 người đối lý Hạo Nhân một người, nhưng là có thể tốc chiến tốc thắng dùng phương pháp gì đều có thể nha. Không đúng, khí tức của hắn vẫn còn ở đó. Chủ trì đại trận Chu Nhàn Thanh thần tức càng thêm nhạy cảm một chút, tại đã coi lại thành một đoàn kim sắc sợi tơ bên trong phát giác được lý Hạo Nhân khí tức. Lão giả chuyển động trong tay kim sắc ban chỉ cười nói vậy liền cho hắn tại thêm chút sức. Kim sắc sợi tơ phía trên quang mang càng sâu, nhanh chóng xoay tròn hướng phía ở giữa để ép mà đi. Tê. Từng cây kim sắc sợi tơ đứt gãy. Kim sắc bên trong Sen lẫn từng tia từng tia hắc quang. Nữ tử che miệng cười khẽ ha ha, Vân đạo huynh đây cũng quá tản nhiên đi. Đây là muốn đem hắn xiết thành bánh vẽ sao? Lão giả lại là biến sắc không được. Vừa dứt lời, kim sắc sợi tơ bao phủ tại hắc quang mang bên trong, hắc quang mang hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, che khuất bầu trời hướng lấy bốn người vô xuống. Chẳng sao mất đi ánh sáng, bốn người trong nháy mắt bị bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong, đồng thời vô tận khí tức hủy diệt tại phương thiên địa này ở giữa lan tràn, để nhân thần thức rung chuyển. Nếu như là cấp thấp tu sĩ tại này, khí tức bên trong chỉ sợ là khó mà ngăn cản, chẳng mấy chốc sẽ thần thức băng tán. Trung niên tu sĩ trên đầu đại ẩn chim nổi, một mặt ngưng trọng nói xem ra lần này gặp được cái kẻ khó chơi a. Chu Nhàn thanh tay phải bóp nhất cái kiếm quỳ nói: "Ta tới." Linh khí khuấy động, Chu Nhàn thanh áo bảo bay múa, bên cạnh phi kiếm phóng lên tận trời, đón đỉnh đầu vút xuống bàn tay lớn màu đen bay đi bay đi. Phi kiếm càng lúc càng lớn, phía trên thanh sắc quang mang cũng là càng ngày càng thịnh, chiếu sáng bị bàn tay lớn màu đen bao phủ bầu trời đêm. Cuối cùng từ Chu Nhàn thanh tay phải trỗ đến trên bầu trời phi kiếm bản thể huyên hóa ra tới ngàn trượng cự kiếm hướng phía bàn tay lớn màu đen chém tới. Bàn tay lớn màu đen biến đập vì bắt đem cự kiếm nắm trong tay, trong lúc nhất thời vậy mà để phi kiếm không thể động đậy. Mở cho ta. Chu Nhàn thanh hét lớn một tiếng, dưới chân đại trận bên trong trận văn nhanh chóng chuyển động, từng đạo lực lượng dốc vào trong phi kiếm. Phi kiếm kịch liệt rung động quang mang bắn ra bốn phía, xuyên thấu qua bàn tay lớn màu đen vân tay ở giữa bắn ra quang mang mãnh liệt. Chúng ta cũng cùng nhau lên. Trung niên tu sĩ xuyên thấu qua hắc sắc quang mang dò xét đến nơi xa Lý Hạo Nhiên thân ảnh, nói một câu điều khiển hỏa diễm đại ấn hướng phía Lý Hạo Nhiên đánh tới. Lão giả ngón tay ban chỉ chuyển động, Kim sắc sợi tơ bay ra hóa ra là một đầu to lớn kim sắc cự thú đem lão giả bao phủ trong đó hướng phía Lý Hạo Nhiên phóng đi. Nữ tử sau lưng sợ lên đầu vai thú nhỏ thở dài nói tiểu huynh đệ có chút không nghe lời à, để tỷ tỷ hảo hảo điều giáo điều giáo ngươi. Nói xong nàng đầu vai thú nhỏ bay ra, nhất cái bị phóng đại gấp trăm ngàn lần thú nhỏ hư ảnh xuất hiện ở sau lưng nàng, một tiếng tiếng thú gào vang lên, sau đó hướng phía Lý Hạo Nhiên vị trí đánh tới. Lý Hạo Nhiên ánh mắt rơi vào vọt tới trung niên tu sĩ trên thân, vừa rồi chính là hắn nói thương lan môn nhân toàn bộ đều đã chết. Trung niên tu sĩ nhìn xem Lý Hạo Nhiên không nhúc nhích cũng không tại nói nhảm, định đầu đại ấn hỏa diễm bốc lên. Vô số ngọn lửa màu tím bay ra hướng phía Lý Hạo Nhân rơi đi. Đồng thời đại ẩn bước lên che khuất bầu trời hướng phía Lý Hạo Nhân bắt tới. Lý Hạo Nhân mở miệng thản nhiên nói có người hay không nói cho các ngươi, các ngươi quá ủy lại phác bảo. Nói xong một đám lửa chợt trần từ Lý Hạo Nhân dưới chân dâng lên, sau đó tám đạo hỏa diễm bóng người liên tiếp từ hỏa diễm bên trong bay ra, đón trung niên tu sĩ công kích bay đi. Đây là Lý Hạo Nhân tại Đông Lai Điện trong truyền thừa học được pháp quyết, thần hỏa phi ảnh. Hiện tại Lý Hạo Nhân chỉ là sơ bộ nam tử, chỉ có thể huyền hóa ra tám đạo thân ảnh, nghe nói luyện đến cực hạn có thể thả ra 64 đạo thân ảnh, nhưng này ít nhất phải là thánh cảnh tu vi. Bất quá bây giờ đến đối phương trung niên tu sĩ công kích cũng là đủ rồi. Tám đạo hỏa diễm bóng người tại thiên không bên trong xuyên thẳng qua, đem từng đạo ngọn lửa màu tím đánh tan, sau đó kết thành trận thế hướng phía hỏa diễm đại ấn bay đi. Như là kỳ lân đồng dạng kim sắc cự thú mang theo lão giả đệ tới, lão giả thấy Lý Hạo Nhiên đón lấy trung niên tu sĩ công kích cũng không chần chờ hướng thẳng đến Lý Hạo Nhiên đánh tới. Nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc, lão giả tin tưởng Lý Hạo Nhiên đón lấy hai tên cùng cảnh giới tu sĩ công kích đã là cực hạn. Hiện tại cũng đang chờ mình dốc sức một kích đem Lý Hạo Nhiên giải quyết. Nhưng là lão giả trung phi là không biết Lý Hạo Nhiên quy ngã cảnh giới cùng bọn hắn không giống không nói cái khác, chỉ là linh khí lượng cùng chất đều còn cao hơn bọn họ ra một cái cấp độ, chớ đừng nói chi là đối đạo cảm ngộ những thứ này. Cho nên trở lão giả khống chế lấy hắn cho rằng kim sắc vô cùng kim sắc cự thú hướng phía Lý Hạo Nhiên chộp tới lúc, Lý Hạo Nhiên chỉ là trong tay phải hắc sắc quang mang lưu chuyển, sau đó đón con kia chiếu sáng bầu trời đêm, to lớn vô cùng kim sắc nâng chào niệm đi. Răng rắc. Tréêu Lý Hạo Nhiên không biết tự lượng sức mình tiếu dung còn không có từ lão giả trên mặt tán đi, hắn cũng cảm giác được mình thần thức du lên, kim sắc sợi tơ hình thành kim sắc cự thú ầm vang xụp đổ, non cái phía trên kim sắc ban chỉ răng rắc một tiếng vỡ thành một phân. Một gọn hỗn chứa vô số tinh khí lao huyết tử lão giả trong miệng phun ra, trên không trung bay ra lái đi, hợp lấy vừa rồi va chạm hình thành bánh liệt linh khí phong bạo hướng phía giữa thiên địa bay vùng mà đi. Lão giả lại là không có để ý những này, miệng mở rộng hoảng sợ nhìn xem Lý Hạo như ngươi, ngươi, ngươi. Lại là nói không nên lời cái khác lời nói đến, sau đó từ không trung rơi xuống. Lý Hạo Nhiên có chút quay đầu, ánh mắt vừa vặn cũng vừa mới song tới nữ tu sĩ ánh mắt tiếp xúc với nhau. Mắt thấy vừa rồi Lý Hạo Nhiên một quyền đánh tan lão giả kim sắc cự thú một màn. Nữ tu sĩ hiện tại trong lòng vạn phần hoảng sợ, sau lưng cự thú hư ảnh tiêu tán, một lần nữa hóa thành thú nhỏ rơi vào nữ tu sĩ đầu vai, con ngươi màu đỏ trùng tràn đầy hoảng sợ nhìn Lý Hạo Nhiên một chút, sau đó liền núp ở nữ tu sĩ sau đầu không dám đi ra. Nữ tu sĩ vô vô cao đứng thẳng ngực, ngón tay không cẩn thận câu đến trước ngực quần áo lộ ra mạng lớn tuyết trắng, tại cái này trong bóng đêm lại như thế lóa mắt. Nữ tu sĩ phảng phất không có phát giác được mình không cẩn thận kéo ra quần áo, một mặt ngượng ngộ mà nhìn xem Lý Hạo Nhiên nói: "Tiểu huynh đệ tu vi thật sự là cao thâm mật chắc a, tương lai nhất định có thể uy trấn nhân môn rồi." Về sau nhập thánh thành tiên đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, A nhân vật tiên tại như vậy thì tỷ tỷ qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy đấy, tỷ tỷ nơi này có nửa cuốn tiên kinh, tỷ tỷ tham tưởng nhiều năm đều không có chút nào đọc được. Hôm nay giao cho tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ nhất định có thể thấy được trong đó huyền bí, vì phi thăng thành tiên trải bằng con đường. Tỷ tỷ không yêu cầu gì khác, chỉ cầu tiểu huynh đệ có thể đem tỷ tỷ mang theo trên người, tỷ tỷ có thể vì ngươi hổng tụ thiêm hương, bưng trà đệ. Nước cũng liền thỏa mãn. Nói xong tu sĩ đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn thùng cúi đầu, tuyết trắng ngón tay vô ý đệ tử ngực sẽ qua. Chương 360, nhìn xuống Lý Hạo Nhiên nhìn xem nữ tu sĩ một bộ thẹn thùng bộ dáng, nhưng trong lòng thì càng ngày càng phẫn nộ, tại nàng cái này cười nói doanh doanh phía sau không biết có bao nhiêu thương lan môn đồng môn mất mạng nàng trong tay. Lý Hạo Nhiên trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, quanh thân linh lực khuấy động, đột nhiên một tiếng thú giống truyền đến, phía dưới một đầu hoàn toàn do nước biển tạo thành tê giác cự thú hướng phía nữ tu sĩ đánh tới, nhiều loạn toàn bộ đại trận linh khí lưu động. Nữ tu sĩ trong lòng giật mình, vội vàng trở về thối lui, trên mặt lại là ý cười không giảm nói: "Nha, tiểu huynh đệ đây là thẹn thùng sao? Vậy thì chờ lát nữa chúng ta tìm một chỗ không người đơn độc nói chuyện thế nào a?" Ha ha. Trên mặt mặc dù là trêu chọc lấy lý hảo nhiên, nhưng là nữ tu sĩ, nhưng trong lòng thì mười phần sợ hãi, mình am hiểu nhất mị hoặc chi thuật, thế mà không thể giao động lý hảo nhiên thần thức mảy may, đối với mình động thủ một chút cũng không có nửa tay. Đối mặt từ mêng mông linh khí tụ lại nước biển đánh tới tê giác cự thú, nữ tu sĩ đành phải gọi ra chính mình bản thân, phấn hồng cánh hoa bay múa, một cái thân mặc sa mỏng, xinh đẹp động lòng người nữ tử thân ảnh xuất hiện tại nữ tu sĩ sau lưng. Tê giác gầm ghét, to lớn móng đuôi hướng phía nữ tu sĩ vồ xuống, nữ tu sĩ thân ảnh phiêu động, sau lưng đạo thân nhẹ nhàng nhảy múa miệng tương khẽ mở, như cùng ở tại Lý Hạo Nhân bên thái thấp giọng nhỉ non đồng dạng hảo ca, ca ngươi liền tha ta chứ? Lô gia biết sai, về sau cũng không dám nữa. Thanh âm yếu đuối mị hoặc, làm cho lòng người đãng thần dao. Nhưng là Lý Hạo Nhân lại là không có phản ứng chút nào, ngược lại là tê giác cự thú bỗng nhiên há mồm, to lớn thủy đạn liên tiếp hướng phía nữ tu sĩ nổ. Nữ tu sĩ vội vàng tránh né, nhưng là liên tiếp mười mấy quả thủy đạn đập tới, nàng không cách nào làm được toàn bộ tránh đi, trên thân thú nhỏ không thể không lần nữa hóa thành cự thú hư ảnh xuất hiện sau lưng nàng, thay nàng đem thủy đạn ngăn cản được. Nữ tu sĩ lúc này đã tâm tư thoái, nàng vốn cũng không am hiểu chính diện chiến đấu, mình nam hiểu nhất mị hoặc chi thuật đối lý Hạo Nhiên không có chút nào ảnh hưởng, lại như thế dây dưa tiếp mình rất có thể sẽ mất mạng nơi này. Nhưng là đã sớm đem thần thức thôi động tới cực điểm lý Hạo Nhiên, lúc này ý thức đã cao cao tại thượng nhìn xuống phía dưới chiến trường. Phát giác được nữ tu sĩ muốn chạy trốn ý đồ, Lý Hạo Nhiên tăng nhanh tê giác cự thú đối nữ tu sĩ tiến công. Minh đạo cảnh giới tu sĩ không biết trong tay lây dính nhiều ít đồng môn máu tươi, há có thể để bọn hắn rời đi. Hôm nay nhất cái cũng đừng nghĩ chạy. Giữa thiên địa linh khí theo Lý Hạo Nhiên tâm ý tụ lại, Khiên động đạo tắc vận chuyển rơi vào bên trong chiến trường. Tại Chu Nhàn Thanh cự kiếm quang mang chiếu rọi xuống dần dần lộ ra ảm đạm bàn tay lớn màu đen lập tức trở nên vô cùng u ám, trong tay bên trên cự kiếm hào quang sáng chói chậm rãi tiêu tán, cuối cùng bị đại thủ nắm trong tay, quang hoa tan hết lộ ra phi kiếm bản thể tại bàn tay lớn màu đen bên trong không ngừng run lên dậy. Chu Nhàn Thanh làm sao có thể cam tâm, sau lưng đạo thân xuất hiện hai tay kết ấn, dưới chân đại trận đột nhiên rút về, tại dưới chân hắn hình thành lít nha lít nhít trận văn. Chu Nhàn Thanh hét lớn một tiếng mở. Chu Nhàn Thanh trước mặt không gian phá vỡ, bị bàn tay lớn màu đen bắt lấy phi kiếm từ không gian bên trong bay ra rơi vào Chu Nhàn Thanh trong tay. Một lần nữa đoạt được phi kiếm Chu Nhàn Thành không có hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận mà nhìn xem đỉnh đầu bàn tay lớn màu đen. Dung động trong lòng vô cùng, thầm nghĩ lấy Lý Hạo Nhiên tại thương lan trong môn tân phận, nhân vật như vậy vì sao trước kia chưa từng có nghe nói qua đâu. Nhìn xem Chu Nhàn Thành một lần nữa đoạt lại phi kiếm, Lý Hạo Nhiên nhẹ y một tiếng, ám đạo có chút ý tứ. Bất quá Lý Hạo Nhiên cũng không dự định như thế liền bỏ qua Chu Nhàn Thành, bàn tay lớn màu đen tản ra, huyền hóa thành vô số màu đen quang ảnh hướng phía Chu Nhàn Thành vọt tới. Màu đen quang ảnh cắt đứt bầu trời, lưu lại một tia tia vết nứt không gian, sau đó đem Chu Nhàn Thành bao phủ trong đó. Một bên khác trung niên tu sĩ sau lưng hỏa diễm bức lên, thao túng đại ấn cùng tám đạo hỏa diễm bóng người kịch liệt địa trên đấu, nhưng là cuối cùng không cách nào đánh tan hỏa diễm bóng người, đột phá hỏa diễm bóng người vây quanh lão giả. Hắn đã thấy lão giả là bại, Chu Nhàn thanh rựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nữ tu sĩ si đã toàn thân đẫm máu. Mặc dù cảm thấy không cam lòng, nhưng là trung niên tu sĩ không thể không đối mặt hiện thực, phe mình bốn người thế mà muốn thua với nhất cái cùng cảnh giới người tuổi trẻ. Mình còn trẻ, còn có bó lớn thời gian đi xung kích cảnh giới càng cao hơn, đi xem càng xa phong cảnh. Mình không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Chốn Trung niên tu sĩ há mồm khẽ hấp, đại ấn thu nhỏ bay vào trong miệng của hắn, tám đạo hỏa diễm bóng người bao quanh hướng hắn đánh tới. Roeng, trung niên tu sĩ thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số hỏa diễm hướng phía giữa thiên địa bay đi. Một chút hỏa diễm mặc dù bị tám đạo hỏa diễm bóng người ngăn trở, nhưng là càng nhiều hỏa diễm ở trong thiên địa bay múa, tiêu tán. Trung niên tu sĩ ẩn thân tại một đám lửa bên trong, nhanh chóng hướng phía hải ngoại bỏ chạy, hắn không muốn trộn lẫn trên đất bằng tu sĩ trong chiến đấu, người nơi này quá lợi hại, tùy tiện ra một người liền toàn thắng chính mình. Mình vẫn là thành thành thật thật hồi trên đảo của mình an an ổn ổn địa đương nhất cái đảo chủ liền Trung niên tu sĩ ngay tại ân hận lúc đầu đã làm sai thời điểm, đột nhiên cảm giác được phía trước nguy hiểm to lớn, vội vàng hướng phía địa hạ rơi xuống, hắn không tin Lý Hạo Nhiên có thể tại cái này đến trăm vạn mà tính trong ngọn lửa tìm tới hắn thân thân. Nhưng là kia cỗ làm cho người sợ hãi hủy diệt chi ý như bóng với hình hướng lấy trung niên tu sĩ đánh tới. Hủy diệt, thử vong, chôn vùi, làm cho người sụp đổ ý cảnh truyền vào trung niên tu sĩ trong thần thức, để thần trí của hắn run rẩy, linh khí hỗn loạn. Rốt cục hắn chịu đựng không nổi hiện ra thân hình, hỏa diễm đại ấn phun ra giải ra theo gió, hướng phía sau lưng đổi theo hai đạo trưởng kiếm màu đen vô tới. Hỏa diễm bay ra Đại ấn bay ngược mà quay về, trung niên tu sĩ đè nén thể nội khí huyết xoáy động thi triển đại quyết, cực nóng hỏa diễm từ trên thân buốc lên mà đi, hóa thành nhất cái trăm trượng hỏa diễm cự nhân, đại ấn rơi vào trong tay của hắn hóa thành một thanh ngọn lửa màu tím vờn quanh trường mâu. Rít. Thiên địa chấn động, hỏa diễm đầy trời. Trung niên tu sĩ hóa thành hỏa diễm cự nhân đem tử diễm trường mâu đột nhiên hướng phía Lý Hạo Nhiên phát ra. Tử diễm trường mâu lướt qua không trung lưu lại thật dài hỏa diễm quỹ tích, trong chốc lát liền xuất hiện ở Lý Hạo Nhiên trước mặt. Trung niên tu sĩ không có đi quản kết quả, hỏa diễm lần nữa nổ tung, lần nữa hướng phía hải ngoại bỏ chạy. Bất quá trung niên tu sĩ lại cảm thấy mình giống như thấy được lý hảo nhiên khẽ miệng có chút giơ lên, lộ ra một nụ cười trào phúng. Hắn đang cười cái gì? Là xem thường mình một kích dốc toàn lực sao? Vẫn là cười nhạo mình chỉ biết là đạo mệnh sao? Trung niên tu sĩ trong lòng vi loạn, nhưng là thoát đi tốc độ lại là không có chút nào chậm lại. Bất quá rất nhanh kia để nhân hít thở không thông hủy diệt chi ý xuất hiện lần nữa tại trung niên tu sĩ thần thức cảm ứng bên trong, lần này còn không có đợi trung niên tu sĩ kịp phản ứng, trung niên tu sĩ đã cảm thấy giữa thiên địa đen kịt một màu, thần thức cũng vô pháp dọc theo đi. Trung niên tu sĩ cảm thấy một trận bất lực, một lát sau hắn cảm giác mình rơi vào sớp trên mặt đất. Chờ hắn mở to mắt liền thấy Lý Hạo Nhiên khoanh chân ngồi tại hắn phía trước không trung, bên cạnh mình nằm tại còn lại 3 người, đều là máu mẹ khắp người, toát tóc. Nhất là lão giả lúc này càng là hai mắt vô thần, giống như thần thức đã tiêu tán. Sếp bằng ở không trung Lý Hạo Nhiên nhìn xuống trên đất 4 người, nhàn nhạt hỏi hiện tại có thể ngoan ngoãn mà nói cho ta thương lan môn tu sĩ đi nơi nào a. Chương 361, nước mắt. Lý Hạo Nhiên vẫn để lại một lần nữa hỏi ra, cách vừa rồi Lý Hạo Nhiên lần thứ nhất hỏi ra mới trong chốc lát, bất quá liền này nháy mắt thời gian. Chu Nhàn thành bốn người đã thua ở Lý Hạo Nhiên trong tay, thành dưới thềm chi tử. Cứ như vậy một hồi thời gian, bốn người suy nghĩ trong lòng đã hoàn toàn không đồng dạng, vừa rồi bọn hắn chẳng qua là cảm thấy buồn cười, cho rằng Lý Hạo Nhiên cuồng vọng không còn giới hạn. Hiện tại trong lòng lại tràn đầy đăm chất, sợ hãi cùng do dự. Mình muốn hay không thành thật trả lời đâu? Nếu như ta không nói bọn hắn nói, mình kết quả lại là như thế nào? Một nháy mắt các loại tâm tư tại bốn người trong lòng lưu chuyển. Trung niên tu sĩ trước hết nhất hồi đáp sau cùng thật có mấy chục danh thương lan môn tu sĩ sử dụng truyền thống trận đạo thoát. Lý Hạo Nhiên trên mặt bất động thanh sắc đối Chu Nhàn thành nói: Bên trong nhưng có Vân Hàn Phong nhân, ngươi hẳn phải biết ta nói ai đi, Chu trưởng lão." Chu Nhàn thê hề vẻ địa nhắm lại hai mắt nói, "Cái này ta cũng không rõ ràng, đương thời ta ở ngoại vi chiến trường, không biết kết quả cuối cùng." Lý Hạo Nhiên ngón tay búng một cái, quang ảnh lưu chuyển trên không trung phác họa ra Tô Vận cùng Lục Tích Vũ bộ dáng. Lý Hạo Nhiên đối ba người khác hỏi, "Các ngươi có thấy hay không các nàng cùng một chỗ đào tẩu?" Cuối cùng ba người đều là lắc đầu cuối cùng lấy Thương Lan Phong làm trung tâm chiến đấu, là lấy hóa thần cảnh giới làm chủ, chúng ta căn bản không chen tay vào được. Hô Lý Hạo Nhiên sau lưng Hắc Sát Quang mang thoáng hiện, nóng nảy lực lượng hủy diệt tràn ngập, để Chu Nhàn Thành bốn người thần thức bạn năng giun dậy. Lý Hạo Nhiên ngăn chặn thiên náo trong lòng, hắn vừa rồi thần thức khóa chặt bốn người, có thể phát giác bọn hắn không có nói sai. Cuối cùng cuối cùng không có sư phụ tin tức của bọn hắn. Lý Hạo Nhiên hít thở sâu một chút, trầm thấp hỏi Thương Lan Môn vẫn lạc tu sĩ thi thể đâu? Bốn người một chút trầm mặc, cuối cùng là Chu Nhàn Thành nhắm mắt nói bị Xích Hỏa thần vực tu sĩ đốt cháy. Xích Hỏa thần vực tu sĩ đâu? Bây giờ ở nơi nào? Từ khi chiếm lĩnh Lâm Hải cảnh chi sau liền toàn bộ rút lui. Lý Hạo Nhiên cũng nhịn không được nữa. Cơn bạo lực lượng hủy diệt phun trào đem bốn người vây quanh, Hắc sát quang mang bên trong truyền đến bốn người tiếng kêu thảm thiết. Lý Hạo Nhiên ngước vọng bầu trời đêm, chung quy là chẳng được gì, trong lòng khó mà an bình, không biết này chuyện tống trận đến cùng là thông hướng phương nào. Người nào? Lý Hạo Nhiên phát giác được có người tới phụ cận, nhưng là thế mà vô pháp dò xét ra ký cảnh tình hình, tới cái nhân vật lợi hại. Lý Hạo Nhiên chậm rãi đứng lên hướng phía cái hướng kia nhìn lại, sau lưng Hắc sát quang mang phun trào, hắn hiện tại trong lòng tràn đầy sợ hãi, phẫn nộ cùng bi thương. Trong lòng của hắn kỳ thật khát vọng hiện tại có thể đại chiến một trận, cùng những cái kia dẫn động hắn sát tâm địch nhân huyết chiến một tràng, như thế mới có thể hơi lắng lại hắn lúc này hỗn loạn nội tâm. Khí tức tiếp vận, một cái bóng ở trong màn đêm cẩn thận hướng lấy Lý Hạo Nhân nơi này dị động mà tới. Hắc sát quang mang tại Lý Hạo Nhân trong tay ngưng kết thành một thanh trường kiếm, hắn dự định cận thân một trận chiến. Càng ngày càng gần, từng đoàn từng đoàn ngọn lửa màu đen sau lưng Lý Hạo Nhân liên tiếp xuất hiện, sau lưng hắn chìm chìm nổi nổi, đem hắn chung quanh kia sáng nuốt hết, để cả người hắn nhìn giống như quỷ mị. "Ra đi." Lý Hạo Nhân trong giọng nói không có nửa điểm tình cảm, nhìn phía xa một tảng đá lớn lạnh nhạt nói. Dạ Phong nhẹ nhàng gợi lên áo bảo, sóng biển càng không ngừng cọ rửa bờ biển, mây bay mờ mịt chậm rãi di động, lộ ra đằng sau hơi có vẻ mông lung ánh trăng. Thanh lương nguyệt hoa vẩy xuống, màu bạc trắng quang huy đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu sáng, Thương Lan Sơn còn sót lại 3 tòa sơn phong hình dáng cũng dần dần rõ ràng, ánh trăng tại loạn thạch ở giữa phác họa ra vô số bóng hành. Một bóng người từ Lý Hạo Nhân nhìn tự thạch đằng sau cẩn thận đi ra, một thân quần áo màu đen hoàn toàn dung nhập trong bóng đêm, tấm nón gương mặt tắm rửa ở dưới ánh trăng, lại lạnh như thế lộng lẫy chói mắt. Ta liền biết ngươi sẽ không xẻ ra chuyện, nhất định sẽ trở về. Hai hàng thanh lệ từ khóe mắt chưa xuống trên mặt lại là sáng rỡ ý cười. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên trong lòng run lên, xung quanh hắc sắc quang mang tiêu tán, trường kiếm trong tay tiêu thất. Lý Hạo Nhiên chậm rãi rơi trên mặt đất, gió đêm phất động áo bào, nghẹn học nhìn chân chối hắn lúc này nhìn như là một người bình thường. Thượng quan Hàm Tiếu thân ảnh xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên trước người, rủi mắt một cái cẩn thận nhìn xem Lý Hạo Nhiên lần nữa nói ngươi rốt cục trở về. Lý Hạo Nhiên nhìn trước mắt tắm rửa dưới ánh trăng bên trong Thượng quan Hàm Tiếu, trong lòng phảng phất thứ gì vỡ vụn, cũng chịu không nổi nữa, nước mắt trong nháy mắt từ trong mắt tuôn ra nước nợ nói thương lan mồn không có. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lý Hạo Nhiên bộ dáng như thế Thượng quan Hàm Tiếu lập tức loạn tay chân sẽ không oan uổng nhân thượng quan Hàm Tiếu có chút đối dối rối mang theo nước nợ nói thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta đương thời nghe nói thời điểm liền đã dạng này, chỉ có thể ở kệ bên này trốn tránh, chờ lấy ngươi trở về. Sư phụ cùng sư tỷ đều không thấy, ta tìm không thấy các nàng. Trong lúc nhất thời Lý Hạo Nhiên trong lòng vô hạn bi thương, tuyệt vọng cùng bàng hoàng đều phóng thích ra ngoài, nước mắt từ hốc mắt mãnh liệt mà ra, làm ướt vạt áo. Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem Lý Hạo Nhiên bộ dáng, giống như nghĩ tới điều gì, mở rộng vòng tay đem Lý Hạo Nhiên ôm vào trong ngực. Khi còn bé mình khóc giống thời điểm, mẫu thân chính là như vậy ôm mình. Sư phụ ngươi cùng sư tỷ các nàng nhất định sẽ không có chuyện gì, ngươi nhất định có thể tìm được các nàng. Mùi thơm nhàn nhạt cùng ấm áp, thanh âm mềm mại an ủi, ánh trăng nhu hòa, tinh thần chốc động. Lý Hạo Nhiên chậm rãi ngừng lại nước mắt, nhẹ nhàng giật giật bà vai. Thừa Quan Hàm Tiếu phát giác được Lý Hạo Nhiên yên tĩnh trở lại, sắc mặt đỏ lên điệu buông ra Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên nước mắt trên mặt tiêu tán, ánh trăng tung xuống, phản phất vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng, nhưng là làm sao có thể không có cái gì phát sinh đâu? Thiếu nữ trước mắt, trên và táo lưu lại nhàn nhạt dư khí, hết thệ đều cùng trước kia không đồng dạng. Lý Hạo Nhiên hiện tại trong lòng bình tĩnh rất nhiều, nhìn xem Thượng Quan Hàm Tiếu hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Chúng tẩm tiên ba người bọn hắn không có sao chứ? Thượng Quan Hàm Tiếu hồi đáp ngươi mất tích chi về sau, chúng ta bắt lấy Bạch Tiêu, một bên để cho ta phụ thân hướng sư môn của hắn hỏi tội, sau đó ta tại giới vực phụ cận đợi một năm, kết quả không có trở đến ngươi. Sau đó ta liền nghĩ vô luận như thế nào ngươi nhất định sẽ trở lại Thương Lan môn, cho nên mới tới đến Lâm Hải cảnh tìm hiểu tin tức của ngươi. Bất quá tại 1 năm trước phụ thân đệ tử ra ra đem ta mang theo trở về. Về sau ta liền nghe đến Lâm Hải cảnh bị công hãng tin tức. Thật xin lỗi, ta cái gì đều không làm được. Nhìn trước mắt thiếu nữ, nghĩ đến nàng chần chọc tại vài cảnh ở giữa, cũng là bởi vì chờ mình khả năng này đã chết đi nhân xuất hiện. Mình có tại đứa gì? Cảm ơn ngươi. Vậy sao ngươi lại chạy đến nơi này đâu? Tệ tiền buổi đầu. Thượng quan Hàm thiếu ánh mắt có chút trốn tránh nói. Phu thân bọn hắn muốn đi trung tiến cảnh, nguyên cớ ta vụng trộm chạy ra ngoài. A. Lý Hạo Nhiên cuối cùng nói không nên lời trách cứ về sau không nên như vậy, về sau nếu như lại phát sinh chuyện như vậy ta sẽ đi tìm ngươi. Thượng quan Hàm thiếu trong mắt sáng lên, sáng như tinh thần, sau đó dùng sức gật đầu. Chương 362, cơ hội Nhìn xem Lý Hạo Nhân nghĩ mà sợ thân sắc, Thượng quan Hàm Tiếu từ chữ vật đại trung lấy ra nhất quả lớn chừng ngón cái, tán ra nhàn nhạt màu xanh trắng quang mang châu từ nói, kỳ thật ta cũng là rất cẩn thận, viên này Liễm Tức châu có thể ẩn tàng khí tức của ta, chỉ cần thần thức không cao ra ta quá nhiều sẽ rất khó phát hiện được ta. Lý Hạo Nhân nhìn xem cái quả hạt châu này nói, nguyên lai là dạng này, ta liền kỳ quái vừa rồi mặc dù phát hiện ngươi tiếp cận, nhưng là vô pháp dò xét đến ngươi ký cảnh tình hình. Thượng quan Hàm Tiếu hơi có chút đắc ý thu hồi châu từ hỏi, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào đâu? Muốn hay không cùng đi với ta trung thiên vực? Ta cầu phụ thân chỉ đạo ngươi tu luyện. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, dạng này đi tìm người sư phụ, sư tỷ các nàng thì càng dễ dàng. Dù sao hiện tại là vực chiến, không biết bao nhiêu thế lực lớn, cao nhân tiền bối tham dự trong đó, Quy Ngã cảnh giới trong loạn thế này thực lực còn hơi kém hơn thượng rất nhiều. Đối với thượng quan Hàm Tiếu đề nghị lý Hạo Nhiên có chút tâm động, lúc trước hắn còn tại Thần Du cảnh giới thời điểm đối mặt thượng quan Chỉ Vân đã cảm thấy thâm bất khả trắc, hiện tại mình tới Quy Ngã cảnh giới nhớ tới thượng quan Chỉ Vân cho mình cảm giác vẫn là thâm bất khả trắc. Nếu như có thể đạt được nhân vật bậc này chỉ điểm, lại thêm mình chăm học khổ luyện, tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh mà khắc còn có thể thường xuyên cùng nàng gặp mặt. Thiếu nữ trước mắt, dưới ánh trăng trắng non đường đỏ gương mặt, sáng như tinh thần trong mắt tràn đầy mong đợi nhìn xem chính mình. Lý Hạo Nhiên tim đập rộn lên, một câu được rồi cơ hội liền muốn tốt ra, bất quá một bộ bước họa diện hiện lên Lý Hạo Nhiên náo hải, nhìn xem trước mặt cảnh hoang tàn khắp nơi thương lan sơn, Lý Hạo Nhiên trùng quy là lập đầu, không cần, ta còn có sự tình khác muốn làm. Nha. Thượng quan Hàm Thiếu không có hỏi tới, trong mắt tràn đầy tiếp nối u tối lầu xuống, sau đó lại lúc ngẩng đầu lên trên mặt đã là mang theo nụ cười nhàn nhạt nói, vậy ngươi sự tình xong xuôi nhất định phải tới tìm ta, ngươi mới vừa nói qua. Ta hội một mực chờ ngươi tới." Thượng quan Hàm Tiếu biết mình tu vi thấp, Lý Hạo Nhiên nếu như mang cho mình, cuối cùng mình chỉ làm liên lụy hắn, Nguyên Cơ cũng không có nói ra muốn đi theo Lý Hạo Nhiên, mặc dù nàng rất không muốn cùng hắn tách ra. Mặc dù Thượng quan Hàm Tiếu nói đến rất là bình thản, nhưng là Lý Hạo Nhiên có thể nghe ra trong đó kiên quyết. "Nàng nói là nhất chứ a?" Tuyế Nguyệt lưu truyện, thời gian biến ảo. Nàng đứng tại thời gian trung lặng lặng chờ đợi, chỉ vì chính mình. Thiên môn và nữ, cảm khái vô hạn, Lý Hạo Nhiên lại là nói không nên lời, giang hai cánh tay đem Thượng quan Hàm Tiếu nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Ấm áp ôm ấp, kiên cố cánh tay Thượng quan Hàm Tiếu người người, cảm nhận được Lý Hạo Nhiên muốn truyền đạt tâm ý, trên mặt không khỏi lộ ra thỏa mãn ý cười, đầu tựa vào Lý Hạo Nhiên trong ngực. Một lát sau, Lý Hạo Nhiên buông ra Thượng quan Hàm Tiếu nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước, vừa rồi có tu sĩ đào thoát, nếu như gọi tới địch nhân cường đại liền không dễ làm. Vừa rồi Lý Hạo Nhiên một người ở đây, trong lòng tràn đầy bi thương, phẫn nộ cũng ngăn ngược, chờ mong có địch nhân đến huyết chiến một trận, dù chết dứt khoát. Nhưng là hiện tại Thượng quan Hàm Tiếu ở chỗ này, vượt lên trong lòng của hắn tương tích, để hắn có sống tiếp lý do. Càng quan trọng hơn đúng đúng không thể để cho nàng tái bị thương tổn. Thượng quan Hàm Tiếu tự không gì không thể gật gật đầu, cũng không hỏi muốn đi đâu. Lý Hạo Nhiên đang định mang theo Thượng quan Hàm Tiếu rời đi, đi trước thôn Vân Sơn Mạch, chí ít nơi đó muốn an toàn rất nhiều. Đồng thời Lý Hạo Nhiên cũng nghĩ đến mình để Ngọc Thanh Nhan bọn hắn đi từ Tiêu Thành hẳn là vô hụt, bọn hắn hẳn là sẽ tới Lâm Hải Cảnh tìm mình, đến lúc đó hẳn là có thể tại thôn Vân Sơn Mạch độ lại. Nhưng lại Lý Hạo Nhiên cùng Thượng quan Hàm Tiếu còn không có khởi hành liền phát ra một tiếng thật lớn khí tức rơi xuống, đem toàn bộ thương Lan Sơn bao phủ. "Tiểu tử, Đỗ Nhi ta hắn ở đâu?" Nhất cái thật lớn thanh âm tại Lý Hạo Nhiên vang lên bên tai, Thượng quan Hàm Tiếu lại là không có cái gì nghe được. Sắc mặt nghiêm túc điệu tế ra phát bảo, bảy đám nhan sắc không giống nhau quang ảnh xuất hiện tại nàng cùng Lý Hạo Nhiên xung quanh. Lý Hạo Nhiên không có trả lời, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Trong bầu trời đêm một mảnh mây trắng rơi xuống, một tên gầy lùn lão giả chắp tay đứng tại mây trắng thượng mắt lộ ra hung quang mà nhìn chằm chằm vào Lý Hạo Nhiên. Mây trắng dừng ở trăm trượng cao không trung, lão giả ánh mắt lấp lóe, hắn phát hiện hắn đồ đệ lưu lại khí tức. Thương cảm từ lão giả trong mắt chợt lóe lên, hung ác nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên nói, không nghĩ tới thương lan môn thế mà còn có nhân vật như vậy, nếu là lúc trước ta sẽ còn cân nhắc đưa ngươi thu làm môn hạ. Nhưng là hiện tại ngươi giết đồ đệ của ta, Như vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi báo thù cho hắn. Mặc dù hắn bình thường làm việc để cho ta không phải phi thường hài lòng, nhưng là dù sao chúng ta mấy trăm năm sư đồ tình cảm, ta không thể không cấp hắn báo thù. Hóa thần cảnh giới tu sĩ. Lý Hạo Nhiên cảm thụ được gầy lồn trên người lão giả truyền đến khí tức, đánh giá ra cảnh giới của hắn. Lý Hạo Nhiên đối thượng quan hàm thiếu truyền âm nói, đợi lát nữa ngươi thừa cơ rời đi, như thế ta mới có cơ hội từ trong tay hắn đạo thoát. Chúng ta tại thôn Vân Sơn mạch hội hợp. Hắn chưa hề nói đánh bại là sợ thượng quan hàm thiếu không tin, cho là mình chỉ là lừa nàng rời đi. Dù sao lấy quy ngã cảnh giới khiêu chiến hóa thần cảnh giới tu sĩ có thể đào thoát đều đã là rất khó. Vậy ngươi cẩn thận. Thượng quan Hàm Tiếu tự biết không giúp đỡ được cái gì đành phải tiếp nhận Lý Hạo Nhiên an bài. Xem ra ngươi là không muốn nói nữa, bất quá này không sao, chờ ta đem ngươi thần thức lấy ra tự nhiên sẽ biết hết thảy. Gây luồn lao giả thoại âm rơi xuống, mêng mông nguyên thần chi lực rơi xuống, hướng phía Lý Hạo Nhiên cùng Thượng quan Hàm Tiếu hai người lẻ xuống. Lập tức Lý Hạo Nhiên cảm giác được áp lực cực lớn, chính mình đạo vực bị kịch liệt địa áp xúc, phía ngoài linh khí bị động lại, vô pháp bị mình điều động. Lý Hạo Nhiên điên cuồng thôi động hai đạo thần thức, lập tức ý thức xuất hiện ở trên không trung, nhìn xuống toàn bộ Thương Lan Sơn. Gầy lồn lão giả trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, "Ý ý, ấy. có chút ý tứ, khó trách có thể đánh giết ngay cả ta Đồ Nhi ở bên trong tứ cái quy ngã cảnh giới tu sĩ." Lý Hạo Nhiên thần thức khẽ run lên, ở trên không ý thức có chỗ phát hiện gian nan đi lên dò xét mà đi, con mắt cùng thần thức vô pháp dò xét đến bóng người xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên trong ý thức, chính là gầy lồn lão giả bộ dáng. Lý Hạo Nhiên có thể phát giác được ý thức của mình tại đối phương trong quan sát. Đây chính là hóa thần cảnh giới, nguyên thần giữa trời, tất cả mọi thứ không chỗ che thân. Lý Hạo Nhiên mặc dù bằng vào mình cường đại thần thức cùng thể nội tinh khiết vô cùng linh lực thực hiện dạng này hình thái, nhưng là cuối cùng tới nói cũng chỉ là ngụy nguyên thần mà thôi. Đáng tiếc, đáng tiếc." Gầy Lồn lão giả thở dài nói, bất quá có thể tự tay kết thúc nhân vật thiên tài như vậy, cũng coi là thể nghiệm khó được đi." Nói xong, vô hình nguyên thần chi lực hóa thành dài trăm trượng mâu hướng phía Lý Hạo Nhiên bắn nhanh mà đi. Lý Hạo Nhiên đem tựa quan hàm tiểu bảo hộ ở sau lưng, lực lượng hủy diệt hội tụ, nhất cái đen nhánh viên cầu xuất hiện, đem chúng quanh kia sáng toàn bộ đều nuốt sống đi vào. Lại là hủy diệt chi đạo." Gầy Lồn lão giả lần nữa sửng sốt, trên mặt lộ ra một tia giơ dự. Trường mâu đâm vào quả cầu ánh sáng màu đen bên trong, nhưng không có phát sinh va chạm, ngược lại là chậm rãi dung nhập trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Quả cầu ánh sáng màu đen lại là một chút nhỏ một vòng, lý Hạo Nhiên thể nội khí huyết có chút khối động. Bất quá hắn hiện tại lòng tin càng đẩy một chút hóa thần cảnh giới cũng không phải không thể chiến thắng. Gầy luôn lão giả không có tiếp lấy suất thủ, trầm ngâm một chút nói, "Bản đạo chủ cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại thần phục với ta, ta có thể tha cho các ngươi khỏi chết." Chương 363, tám lực Lão giả là phát giác được lý Hạo Nhân tư chất thiên phú so với cái kia bị lý Hạo Nhân giết chết đệ tử tốt ra không biết bao nhiêu lần, nếu như lý Hạo Nhân có thể trở thành đệ tử của hắn, tương lai nhất định có thể trở thành hắn cường đại trợ lực, cho dù là chiếm lĩnh nhất vực chi địa cũng là có khả năng. Nguyên cớ cho dù là lý Hạo Nhân vừa rồi mới giết hắn đệ tử, hắn vẫn là nguyện ý vì tương lai trở thành nhất vực bá chủ mà tha thứ lý Hạo Nhân. Lý Hạo Nhân cùng Tượng Quan Hàm Tiếu cũng là không nghĩ tới này đều đánh, lão giả thế mà còn nói những lời này. Lý Hạo Nhân chỉ coi lão giả muốn giao động hắn đạo tâm cũng không đáp lời, thủy diệt chi lực huyễn hóa thành mưa tên phô thiên cái địa hướng phía gầy lùn lão giả vọt tới. Mặc dù lão giả Nguyên Thần cao cao tại thượng nhìn xuống hết thảy, nhưng là hết thảy căn bản hay là hắn thân thể. Hắn hết thảy đạo thuật pháp quyết thi triển đều là dựa vào thân thể đến thi triển. Chỉ cần Lý Hạo Nhân có thể đánh tan gãy lồn thân thể của lão giả, như vậy cho dù là lão giả Nguyên Thần có thể bỏ chạy cũng vô pháp đối Lý Hạo Nhân sinh ra quá lớn uy hiếp. Dù sao lão giả tu vi hiện tại hoàn vô pháp lấy Nguyên Thần chi lực ngăn chặn Lý Hạo Nhân. Đương nhiên Lý Hạo Nhân hiện tại cũng sẽ không muốn lấy chính là một trận này hủy diệt mưa tên có thể đánh bại lão giả, hắn chỉ là tranh thủ một chút thời gian đến thi triển pháp quyết. Lão giả gặp Lý Hạo Nhiên thế mà không chút do dự hướng phía mình tiến công, thừa lạnh nhất thành, không biết tự lượng sức mình, minh oan bất linh. Lão giả hướng phía bay vụt mà đến hủy diệt mưa tên một chỉ điểm ra, lập tức không gian rung động, tử sắc lôi điện hóa thành một tấm võng lớn đem hủy diệt mưa tên bao phủ trong đó. Lôi điện khoáy động ở trên bầu trời thả ra kịch liệt quang mang, đem toàn bộ bầu trời đem chiếu sáng. Lý Hạo Nhiên sau lưng thượng quan hàm tiểu gặp cảnh tượng này, trong lòng cũng là mười phần kinh ngạc, không nghĩ tới lão giả này tinh thông lôi chi đạo, lại nhưng so sánh một chút phổ thông tu sĩ lợi hại hơn được nhiều. Bất quá thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem phía trước chuyên tâm thi triển pháp quyết lý Hạo Nhân, nhìn xem hắn áo bào bay lên, xoay tóc phiêu tán bóng lưng, trong lòng cũng là thời gian dần qua bình tĩnh lại. Lý Hạo Nhân ngưng tụ tại thiên không ý thức tự nhiên cũng nhìn thấy lão giả thủ đoạn, nhưng là hắn lúc này vẫn như cũng là tâm vô bàng vụ thi triển lấy pháp quyết. Hắc sát quang mang từ trên thân Lý Hạo Nhân xông ra, xoay tròn lấy hướng phía lão giả phóng đi. Rống. Hắc sát quang mang hóa thành hình rồng đối lão giả phát ra rít lên một tiếng, sau đó đột nhiên hướng phía lão giả tác tới. Lão giả cười khẩy, đồ có hình. Lão giả tay phải vươn ra hướng phía màu đen cự long một chỉ bắn ra. Thuần túy nguyên thần chi lực ngưng tụ thành nhất cái quang thuần, sau đó một điểm bạch quang hướng phía màu đen cự long trong miệng vọt tới. Chỉ gặp điểm sáng màu trắng đem long thân hấp sáng, hướng phía long phúc gì chuyển nhanh chóng. Cự long gào thét, ngưng tụ thành long thân hắc sắc quang mang xoay tròn, long thân nội lụy diệt chi lực điên cuồng hướng lấy điểm sáng màu trắng đánh tới. Trâm dãi điểm sáng màu trắng tiêu thất, màu đen cự long nổ tung, hủy diệt chi lực hóa thành trường mâu hướng phía lão giả đâm vào. Lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay lão giả giật mình, thân thể hóa thành tiệm điện vạch phá bầu trời đêm, tối lui đến bên ngoài trong trượng, đối trường mâu năm ngón tay mở ra sau đó bắt khép. Nam đạo kia chớp một bạc vạch phá bầu trời đêm hướng phía màu đen trưởng mâu chụp tới, ngân sắc cùng hắc sắc quang mang không ngừng lấp lánh. Lão giả trên mặt hiện lên một chút giận dữ, từng đạo thiểm điện từ trên thân toát ra, sau đó hóa thành nhất cái ngàn trượng lôi điện tự nhân, trong hai tay đều cầm một thanh lôi điện trường mâu. Lý Hạo Nhân nhìn thoáng qua bình tĩnh đối lão giả một trưởng gõ ra, một đoàn to lớn hỏa diễm lượn vòng lấy hướng phía bầu trời bay lên. Hỏa diễm bốc lên hóa ra từng mảnh từng mảnh lẫn giáp cùng tự tạo, trong lúc mơ hồ hiện ra hình rồng. Lão giả không có tiếp tục chờ đợi, hắn phải nhanh đánh bại Lý Hạo Nhân cho hắn biết hắn cùng hóa thần cảnh giới chiến lệnh, dạng này mới có thể để cho mình có cơ hội tu phục hắn. Lôi điện cự nhân nhấc tay, lôi điện trường mâu hướng phía muốn hóa thành hình rồng hỏa diễm bắn nhanh mà ra. Trường mâu trong nháy mắt đánh xuyên hỏa diễm, trên không trung tách ra kịch liệt quan mang. Lý Hạo Nhiên không có nhuệ chí lần nữa nhấc tay, một cột nước lần nữa vọt lên, vẫn như cũ hướng phía hình rồng biến ảo hướng lôi điện cự nhân bên trong lao ra phóng đi. Lôi điện cự nhân một cước bước ra, còn lại một cây trường mâu hướng phía cột nước ném ra, sau đó thân hình trên không trung mang ra vô số tia điện hướng phía Lý Hạo Nhiên phóng đi. Lý Hạo Nhiên thấy thế đem Thượng Quan Hàm Tiếu bảo hộ ở sau lưng, thân thức đột nhiên vừa tăng đem lão giả nguyên thần chi lực thế mà hướng phía bên ngoài đẩy ra một chút. Thủy diệt chi lực, hỏa chi lực, thủy chi lực tại Lý Hạo Nhiên lĩnh ngộ quy tắc cùng linh khí cảm ứng phía dưới hóa ra một đầu màu đen, hồng sắc cùng màu lam xen lẫn tự long gầm thét hướng lôi điện cự nhân đánh tới. Ầm. Lôi điện cự nhân cùng tự long tại không động vào nhau phát ra tiếng vang kịt liệt, sau đó là lôi điện bắn ra bốn phía trên không trung hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Lý Hạo Nhiên mang theo Thượng Quan Hàm Tiếu nhanh chóng lùi về phía sau, giơ đi lôi điện cự nhân cùng cự long giao chiến trung tâm. Nguyên Thần nhìn chăm chú lên hết thảy lão giả coi là Lý Hạo Nhiên muốn chạy trốn, thất ở lôi điện bên trong thân thể há mồm đối Lý Hạo Nhiên phun ra một đoàn kim sắc lôi điện. Kim sắc lôi điện vạch phá không gian cùng Lý Hạo Nhiên đạo vực, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên đỉnh đầu, hóa thành nhất cái lôi điện lồng giam hướng phía Lý Hạo Nhiên cùng Thượng Quan Hàm Tiếu bao phủ tới. Đây hết thảy cũng là đã sớm bị Lý Hạo Nhiên nhìn rõ, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại mang theo Thượng Quan Hàm Tiếu cùng một chỗ hướng phía dưới mặt đất lặn xuống. Lão giả cười khẩy, ngây thơ, coi là dưới mặt đất liền có thể tránh thoát ta Nguyên Thần dò xét sao? Lôi điện trực tiếp nổ tung đại địa, mặc dù còn sót lại lôi điện vô pháp đối lý Hạo Nhân hai người tạo thành tổn thương, nhưng lại hai người thân ảnh xuất hiện lần nữa tại lôi điện lồng giam bên trong. Lôi điện lóng lánh tại Lý Hạo Nhân hủy diệt chi lực chống cự hạ chậm rãi khép lại. Bên trên bầu trời, lôi điện cự nhân toàn thân lôi điện lấp lánh bị cự long quần quanh, hai tay bắt lấy cự long xong, rác, trong mắt phát ra từng đạo kim sắc tiệm điện hành kích lấy cự long thân thể. Cự long trên người ba loại lực lượng cũng là nhanh chóng ăn mòn lão giả lôi điện hóa thân. Đại thế đã thành, đánh bại Lý Hạo Nhân cũng chỉ là vấn đề thời gian, lão giả nhưng trong lòng thì không có chút nào cao hứng lấy quy ngã cảnh giới trung kỳ đối đại hóa thần cảnh giới mình, thế mà bức bách mình sử xuất toàn lực mới có thể chiến thắng hắn. Kẻ này phải chết. Không phải đợi không được bao lâu, mình liền không phải là đối thủ của hắn. Nhân vật bậc này không phải mình có thể khống chế, cho dù là hôm nay có thể thu phục hắn, ngày khác hắn tất nhiên có thể ngự trị ở bên trên chính mình, đến lúc đó tính mạng của mình còn không phải mặc hắn quyền sinh sát trong tay. Phá. Lão giả sát tâm đã lên, không còn có cái khác cố kỵ, không tiếc hao phí tự thân bản nguyên toàn lực thôi động lôi điện cự nhân. Lúc đầu bị cự long quấn quanh được có chút đạm đạm lôi điện cự nhân lần nữa quang mang đại thịnh, vô số lôi điện xé rách bầu trời đêm, đánh vào đại địa phía trên lưu lại một cái cái hố cực lớn, nhóm lửa một chút còn sót lại của cây. Lôi điện cự nhân trong mắt quang mang lưu chuyển, kim sắc thiểm điện hóa thành phi kiếm bắn vào cự long trong hai mắt. Cự long gào thét nhất thanh thế mà tránh thoát lôi điện cự nhân hai tay, cắn một cái tại lôi điện cự nhân trên lưng. Trong nháy mắt hủy diệt chi lực, thủy hỏa chi lực mang ý sát phạt hướng phía lôi điện cự nhân thể nội lan tràn mà đi, tam lực những nơi đi qua lôi điện tiêu tán. Nhưng là lúc này lôi điện cự nhân chống ra trong hai tay hóa ra hai thanh kim sắc trường kiếm. Điện cuồng hướng lấy cự long trước người chậm tới. Ngào. Nhất thanh rên rỉ truyền đến, cự long tiêu tán. Lôi điện cự nhân cũng là chậm rãi tiêu tán trên không trung. Chương 364, khuynh thành độc lập thế chỗ hiểm. Lão giả lắng lại một chút thể nội khoái động linh lực, nhìn phía dưới đau khổ trèo chống Lý Hạo Nhân tay phải một chiêu, một thanh cổ pháp trường cùng xuất hiện trong tay hắn. Lão giả kéo ra trường cung, hồng sắc cùng màu đen lôi điện đan xen hóa thành một chi vũ tiến xuất hiện tại trường cung phía trên. Lão giả bung ra trường cung, trên bầu trời xuất hiện một vòng quang hoa, quang hoa tiêu tán thời khắc, vũ tiến đã bay đến Lý Hạo Nhân trước mặt. Hủy diệt chi lực đem Lý Hạo Nhân cùng Thượng Quan Hàm Tiếu hoàn toàn bao trùm, mặc cho lôi điện lồng giam đem bọn hắn phong bế trong đó. Mở, lôi điện lồng giam tản ra, Vũ Tiến chớp mắt đã tới bắn tại hủy diệt chi lực hình thành hộ thuẫn phía trên. Lực lượng cuồng bạo mãnh liệt phá hủy hết thảy xung quanh, đại địa phía trên xuất hiện nhất cái hố cực lớn. Lý Hạo Nhân miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất dáng chống đỡ lấy không có đà hơn về, kiên thủ tự kỳ đích đạo vực không bị lão giả nguyên thần chi lực đánh tan ảnh hưởng đến Thượng Quan Hàm Tiếu. Thượng Quan Hàm Tiếu vịn Lý Hạo Nhân nhìn xem hắn trọng thương bộ dáng, nước mắt ngăn không được đệ tử hốc mắt chảy xuống nói, hắn là hóa thần cảnh giới, mà còn chờ một lát khả năng còn sẽ có giúp đỡ đến đến. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi." Lý Hạo Nhiên lắc đầu, hắn là tu lôi điện chi đạo, tốc độ nhất định nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta cùng đi nhất định sẽ bị đuổi kịp. "Ngươi đi trước." Ta ngăn chặn hắn. "Ngươi rời đi về sau dùng Liễm Tức Châu ẩn tàng khí tức, khoảng cách xa hắn sẽ rất khó phát hiện ngươi." Thượng Quan Hàm Tiếu bản năng lắc đầu, sau đó liếc bầu trời một cái bên trong chuẩn bị công kích lần nữa lão giả, trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ tươi cười, cầm Lý Hạo Nhiên tay nói, "Ta muốn cùng với ngươi, sống và chết đều như thế." Lý Hạo Nhiên run lên trong lòng, trở tay nắm chặt Thượng Quan Hàm Tiếu tay giãy giụa lấy đứng lên. Trong mắt Quang Mang Lưu Truyền Kiên định nói, ta sẽ không để cho ngươi chết. Một đạo hắc sắc quang mang từ Lý Hạo Nhiên trong mắt bắn ra, ngăn trở lão giả nhất trực điểm xuống lôi điện. Lão giả con mắt nhắm lại, không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên chính diện đón lấy mình hỏa lôi cùng một tiến thế mà còn có dư lực ngăn cản công kích của mình. Việc đã đến nước này, lão giả không có ý định cấp Lý Hạo Nhiên mấy may cơ hội thở dốc, thân thể hóa thành một đạo tia chớp màu bạc vạch phá bầu trời đêm, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên đỉnh đầu một trường gỗ hạ. Ngũ Lôi Tuyệt vực. Năm đạo cháng kiện tiệm điện đan vào một chỗ hướng phía Lý Hạo Nhiên hai người đỉnh đầu ba phủ xuống. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn trên bầu trời rơi xuống tiệm điện, trong hai mắt lại là không có chiếu rọi xuất quang, trong con mắt ngược lại là một mảnh tĩnh mịch háo dám. Rít. Lý Hạo Nhiên đón lôi điện phóng lên tận trời, hắc sắc quang mang bao phủ toàn bộ thân thể, hóa thành một thanh to lớn trường kiếm màu đen phóng tới xen lẫn lấp lánh lôi điện. Lý Hạo Nhiên cưỡng ép lấy hủy diệt chi lực thi triển Ngự Hư Kiếm Quyết. Kiếm quyết vốn là chủ sát phạt, lúc này Lý Hạo Nhiên lấy hủy diệt chi lực thi triển càng là sát ý ngập trời. Mặc dù đây đối với Lý Hạo Nhiên hao tổn rất lớn, nhưng là hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Cả hai trên không trung đụng vào nhau phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Trung tâm vụ nổ xuất hiện nhẹ nhẹ vết nứt không gian, vô số lôi xả hướng phía bốn phương tám hướng rời ra, hắc sắc cự kiếm tán loạn, hóa thành hắc quang mang dần dần tiêu thất trên không trung. Lý Hạo Nhiên thân thể lần nữa rơi xuống, máu me đầm đìa trên thân thể một chút nhỏ bé lôi điện đang nhấp nháy. Bị Lý Hạo Nhiên che chở thượng quan hàm thiếu không để ý Lý Hạo Nhiên trên thân lôi điện truyền đến đau đớn vội vàng ôm lấy hắn, gặp hắn chả tỉnh dậy không từ nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn hắn toàn thân máu tươi bộ dáng lại không khỏi đau lòng. Bất triết, trên bầu trời lão giả lúc này cũng không chịu nổi, hắn vốn định một kích toàn lực đem Lý Hạo Nhiên đánh chết nhưng lại không nghĩ tới Lý Hạo Nhân thế mà còn có thể thi triển ra sức mạnh như thế phản kích. Khoảng cách gần như vậy nhận huy diệt chi lực xung kích, nhường lão giả thể nội lúc này cũng là khí huyết cuồn cuộn. Lão giả cưỡng ép ngăn chặn thể nội quần quần khí huyết, để tránh bị người phát hiện mình đối đầu nhất cái quy ngã cảnh giới tu sĩ thế mà đều thụ thương mà bị chọ cười. Nhìn phía dưới đã là nọ mạnh hết đả lý Hạo Nhân, lão giả trong lòng đáng tiếc đồng thời cũng có một tia khoái ý, nhân vật thiên tài như vậy cuối cùng cũng chỉ là tự tự mình trong tay. Nhìn lên bầu trời bên trong lão giả, thừa quan hàm tiếu một bên vị Lý Hạo Nhân một bên âm thầm thôi động pháp bảo, thầm nghĩ lấy như thế nào đạo thoát. Lý Hạo Nhân ho ra một ngụm máu tươi, rãy rủa lấy muốn đứng lên. Đột nhiên lúc này không trung một cỗ khí tức truyền đến, lão giả cùng Lý Hạo Nhân ý thức đồng thời phát giác, cùng một chỗ hướng phía phương đông bầu trời nhìn lại. Ánh bình minh vừa ló dạng, chói lọi ánh bình minh che kín phía đông toàn bộ bầu trời. Chói mắt kiếm quang từ đầy trời ánh bình minh trong xuất hiện, vạch phá trước tờ mờ sáng sau cùng hắc ám hướng phía Thương Lan Sơn bắn nhanh mà tới. Kiếm quang lướt qua, đầy trời vân hải phun trào, chập rãi trên không trung hóa thành một đầu to lớn vân long, lấy kiếm quang làm trung tâm hóa xuất đầu rồng hướng phía Thương Lan Sơn mà tới. Khí tượng mặt trời, thành thế kia người, vô cảnh đảo hóa nguyên tự ở đây là phương nào đạo hữu đến thăm. Lão giả lấy đạo pháp truyền âm hướng phía Vân Long Hồ. Trên bầu trời vân khí cuồn cuộn, không có hồi âm. Vân Long bay tới che khuất bầu trời, lại để cho Thương Lan Sơn Lâm vào hắc ám bên trong. Nhưng là đầu rồng phía trên kiếm quang lại là lộ ra càng thêm sáng. Hóa Nguyên Tử cùng Lý Hạo Nhiên ý thức thế mà không cách nào xem thấu kiếm quang, do xét đến bên trong đến tụt cùng là ai. Ninh. Từng tiếng càng tiếng kiếm reo vang vọng thiên địa, kiếm quang mang theo Vân Long hướng phía Hóa Nguyên Tử đánh tới. Làm cản. Hóa Nguyên Tử cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến sát ý gầm thét một tiếng, thân thể bốn phía lôi điện lấp lánh đem to lớn Vân Long bỏ ra bóng ma chiếu sáng. Hóa thành nhất cái cự đại lôi điện huyền quy hướng phía kiếm quang bay tới. Vân Long nội tung, kiếm quang bắn ra bốn phía, huyền quy tỏa liệt. Hào quang chói mắt tản ra về sau, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, mờ mờ ánh nắng chiếu xuống cảnh hoàng tàn khắp nơi thương lan sân trong. Bay ngược mà quay về kiếm quang quay lại, hướng phía Lý Hạo Nhiên hai người bay tới. Người bị thương nặng hóa nguyên tử không dám ngăn cản, bay lên không trung ăn vào một viên đan dược điều tức. Thượng quan Hàm Tiếu nhìn xem kiếm quang bay tới, tế ra một thanh ngọc xích, khẩn trương đứng tại Lý Hạo Nhiên bên cạnh. Kiếm quang rơi vào Lý Hạo Nhiên đạo vực bên ngoài, mắt lạnh kiếm quang tản đi. Một tiên thiếu nữ áo trắng xuất hiện tại hai người trước mặt, một thanh hiện ra nhàn nhạt, nhạt thanh sắc quang mang phi kiếm vòng quanh nàng chậm rãi chuyển động. Vừa rồi va chạm dư phong khinh khinh phất động quần áo của nàng cùng sợi tóc, thiếu nữ một đôi mắt nhìn xem Lý Hạo Nhân hơi có vẻ trên khuôn mặt lạnh lẽo nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt thanh tĩnh sáng ngời bên trong hiện ra một chút kích động. Lý Hạo Nhân nhìn trước mắt thiếu nữ bộ dáng chấn động trong lòng, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Thượng quan Hàm thiếu nhất trực để phòng mà nhìn xem thiếu nữ, đương nhiên cũng nhìn thấy nàng thần sắc biến hóa, quay đầu nhìn về phía Lý Hạo Nhân, phát hiện trong mắt của hắn kinh ngạc, hiển nhiên cũng là nhận biết thiếu nữ này. Tiểu nữ ánh mắt cũng rơi vào Lý Hạo Nhiên bên cạnh Thượng quan Hàm Tiếu trên thân, nói chính xác là từ vướt Lý Hạo Nhiên tay truyền qua Thượng quan Hàm Tiếu trên thân. Nàng là ai? Nàng là ai? Tiểu nữ cùng Thượng quan Hàm Tiếu cùng một chỗ mở miệng hỏi. Thượng quan Hàm Tiếu ngữ khí quả quyết, tiểu nữ thanh âm thanh huyền. Hai người hỏi tự nhiên là Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên không có nghe được hai người trong giọng nói từng kia từng kia dị dạng, một mặt ngạc nhiên nhìn phía trước tiểu nữ thanh âm run nhẹ nhẹ nói, Khuynh Thanh là người sao? Tôi Khuynh Thanh. Đã lâu không gặp. Lý Hạo Nhiên tâm tình mười phần kích động. Thượng quan Hàm Tiếu nhìn trước mắt tiểu nữ, nghe được Lý Hạo Nhiên nói ra tên của nàng. Một chút nhớ tới đây là Lý Hạo Nhiên cho nàng đề cập qua kết bái Tô Khuynh Thành. Thượng quan Hàm Tiếu cười cười đối với Tô Khuynh Thành nói, "Ta gọi Thượng quan Hàm Tiếu là bằng hữu của hắn. Ta đã sớm nghe hắn nói khởi qua ngươi, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy." Tô Khuynh Thành nhìn xem Thượng quan Hàm Tiếu vị Lý Hạo Nhiên thân mật bộ dáng, trong mắt gợn sóng dần dần bình tĩnh đối với Lý Hạo Nhiên gật đầu nói, "Ta xuất quan không bao lâu, nghe thấy Thương Lan môn xảy ra chuyện tiểu chạy tới." Nói nhìn xem chung quanh bại lộ dưới ánh chiều dương một mảnh hỗn độn đại địa, có phần không xác định mà hỏi thăm, "Nơi này chính là Thương Lan sơn sao?" Lý Hạo Nhiên có phần bi thốn gật gật đầu, "Bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm." chưa hết nghĩ biện pháp từ nơi này đảo tẩu đi. Lý Hạo Nhân vừa dứt lời liền nghe đến bầu trời xa xa bên trong truyền đến từng đợt kịch liệt thanh âm đánh nhau, Lý Hạo Nhân ngẩng đầu nhìn lại ở giữa trên bầu trời kiếm quang tung hành, các loại quang mang lấp lánh. Tô Khuynh Thanh giải thích nói, đây là theo ta cùng đi một vị Khuynh Nguyệt kiếm phái tiền bối, nghĩ đến là cùng những địch nhân khác gặp được. Lý Hạo Nhân nhìn nơi xa chiến đấu tình huống, cảm thấy tên này theo Tô Khuynh Thanh cùng đi tiền bối thực lực cùng Tô Khuynh Thanh so ra đều có một ít chênh lệch. Bất quá bây giờ có nàng ngăn chặn những địch nhân khác, hắn cùng Tô Khuynh Thanh liên thủ tại Hóa Nguyên tử trong tay đảo thoát cũng muốn dễ dàng rất nhiều. Hóa Nguyên Tử đem đan dược luyện hóa xong hướng phía phía dưới nhìn lại, ánh mắt rơi vào Tô Khuynh Thanh trên mặt, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ cùng căng khái, trên lục địa tu sĩ hiện tại cũng lợi hại như vậy sao? Trong vòng một ngày tựu liên tiếp để cho mình gặp được lưỡng cái tại quý ngã cảnh giới liền có thể cùng hóa thần cảnh giới tranh phong tu sĩ, hơn nữa thoạt nhìn đều là như thế tuổi trẻ. Lý Hạo Nhân nhìn trước mắt vẫn như cũ như là lúc trước đồng dạng hơi có vẻ lãnh đạm Tô Khuynh Thanh nói ra, "Chúng ta trước liên thủ từ đây trong tay người đảo thoát đi." Tô Khuynh Thanh ngẩng đầu nhìn một chút trên trời Hóa Nguyên Tử yên lặng nhẹ gật đầu, bên cạnh trên phi kiếm thanh quang đại thịnh, Tô Khuynh Thanh vung tay lên điều khiển phi kiếm phá vỡ Hóa Nguyên Tử nguyên thần chi lực hướng phía Hóa Nguyên Tử phóng đi. Lý Hạo Nhiên hơi sững sờ, quanh thân linh khí khuấy động, hủy diệt chi lực hóa thành vô số phi kiếm màu đen hướng phía Hóa Nguyên Tử công tới. Lý Hạo Nhiên không dám rời thượng quan Hàm Tiếu quá xa, để tránh nàng bị Hóa Nguyên Tử công kích. Thượng quan Hàm Tiếu đứng sau lưng Lý Hạo Nhiên, nhìn lên bầu trời bên trong kiếm quang lấp lánh chém ra từng đạo lối điện, không khỏi âm thầm nắm chặt nắm đấm, mình cũng không thể so với nàng chiến lệ. Lý Hạo Nhiên ý thức cùng Hóa Nguyên Tử Nguyên Thần giao phòng, đem bên trên bầu trời chiến đấu thu hết trong mắt, Lý Hạo Nhiên cấp Tô Khuynh Thanh truyền âm, nhường nàng cùng mình cùng một chỗ phối hợp với tiến công Hóa Nguyên Tử. Trong lúc nhất thời Hóa Nguyên Tử thế mà bị Lý Hạo Nhiên cùng Tô Khuynh Thanh liên thủ tiến công chế trụ. Tô Khuynh Thanh trong mắt bình tĩnh không lay động, bên cạnh phi kiếm theo tâm ý của nàng múa, tại Hóa Nguyên Tử ngăn cản được Lý Hạo Nhiên một lần công kích hậu phi kiếm thừa cơ giết vào, mở ra Hóa Nguyên Tử Nguyên Thần chí lực, đi vào Hóa Nguyên Tử trước người. Lôi điện khoáy động hướng phía phi kiếm cuốn quanh mà đến, muốn ngăn cản phi kiếm tiến công, nhưng là Tô Khuynh Thanh cắn chặt hàm răng phi thân mà lên nắm chặt phi kiếm. Quân thân linh lực cùng ý chí chuốt xuống tiến trong phi kiếm, lập tức trên phi kiếm quang mang hào phóng, mở ra lôi điện hướng phía Hóa Nguyên tử chém tới. Hóa Nguyên tử biến sắc, không nghĩ tới Tô Khuynh Thanh vậy mà như thế hung mãnh, liều lĩnh chém về phía chính mình. Hóa Nguyên tử trong lòng cũng là dâng lên một trận tức giận, thật sự là không đem chính mình cái này Hóa Thần cảnh giới tu sĩ để ở trong mắt sao? Ngay tại Tô Khuynh Thanh phía trước lôi điện không còn chính diện ngăn cản lúc này thế không thể đỡ phi kiếm, mà là hướng phía hai bên phân tán, sau đó đem Tô Khuynh Thanh vây quanh trong đó hướng phía người nàng công kích mà đi. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hòa thành, Lý Hạo Nhiên tự nhiên cũng là để ở trong mắt, hắn coi là Tô Khuynh Thanh kinh nghiệm chiến đấu không đến chút liều lĩnh. Lý Hạo Nhiên vội vàng truyền âm cho Tô Khuynh Thanh, nhường nàng mau mau ra, cùng mình cùng một chỗ chậm rãi vây công hóa nguyên tử, tìm cơ hội chậm rãi đánh bại hắn, như thế mới là ổn thỏa nhất. Nhưng là Tô Khuynh Thanh không có trả lời, chỉ là hóa nguyên tử quanh thân lôi điện càng tăng lên, trong đó ẩn ẩn một đạo thanh sắc quang mang như ẩn như hiện, lại là từ đầu đến cuối không có hoàn toàn tiêu tán. Tô Khuynh Thanh cầm kiếm hướng phía trước, vô số lôi điện hướng phía nàng rơi xuống, đập nền tại nàng hộ thể linh khí phía trên. Hộ thể linh khí bị chậm rãi tiêu hao. Mấy đạo lôi điện lạc trên người Tô Khuynh Thanh. Tô Khuynh Thanh quần áo bay lên, sáng lên một tia bạch quang đem một chút lôi điện ngăn trở, nhưng là lôi điện phía trên lực lượng vẫn là chấn động đến Tô Khuynh Thanh thể nội khí huyết khuếch động. Mắt thấy hộ thể linh khí càng ngày càng mỏng manh, chờ đến hộ thể linh khí tán loạn, khi đó cho dù Tô Khuynh Thanh quần áo trên người là thượng thừa phòng ngự pháp bảo, cũng là khó mà ngăn cản được hóa thần cảnh giới hóa nguyên tử công kích. Nhưng là Tô Khuynh Thanh phảng phất chưa tỉnh, ngón tay thon dài nắm chặt phi kiếm, bởi vì có phần quá mức dùng sức hơi trắng bệch. Phi kiếm phảng phất cảm giác được tâm ý của nàng phát ra một tiếng nấm khẽ, kiếm quang càng là lăng lệ ba phần hướng phía phía trước trùng điệp lôi điện đánh tới. Lúc trước một người một kiếm, hiện tại một người một kiếm, về sau một người một kiếm. Lý Hạo Nhiên không có đạt được Tô Khuynh Thanh đáp lại trong lòng thầm trường, điên cuồng hướng lây Hóa Nguyên Tử Tiên Công, hy vọng có thể giảm bớt Tô Khuynh Thanh nhận áp lực. Hắc sát huyết diệt chi lực như là một đoàn to lớn hắc sát đám mây tràn ngập tại bầu trời bên trong, cùng một bên khác vô số ngân sắc quang mang lấp lánh lôi điện dây dưa cùng nhau công kích. Tiệp chớp màu bạc bên trong một đạo thanh sắc quang mang như ẩn như hiện, hướng phía dây đặc lôi điện trung tâm di động. Đột nhiên, đầy trời lôi điện chỉ chệ sau đó đột nhiên rút về. Lý Hạo Nhiên trong lòng hơi động, cảm nhận được Hóa Nguyên Tử bao phủ tại Thương Lan Sơn Nguyên Thần chi lực tiêu tán cả người phóng lên tận trời hướng phía hóa nguyên tử bay đi. Lý Hạo Nhiên tay phải một chiêu, bên trên bầu trời hủy diệt chi lực hướng phía trong tay của hắn hội tụ, cuối cùng hóa thành một thanh hắc sắc quang mang hội tụ trường kiếm. Rít. Lý Hạo Nhiên cầm trong tay trường kiếm màu đen hướng phía một đoàn tử sắc lôi điện bao quạ hóa nguyên tử đánh tới. Mà lúc này hóa nguyên tử lại là trợn mắt tròn xoe mà nhìn xem phụ cận Tô Khuynh Thanh. Một tia máu tươi từ Tô Khuynh Thanh khẽ miệng chảy xuống, quần áo trên người phía trên từng tia từng tia lôi điện giật động, phía trên có từng cái cháy đen lỗ thủng. Hiển nhiên Tô Khuynh Thanh xông vào cái này, lôi đình bên trong nhận lấy trọng thương, bất quá Tô Khuynh Thanh lúc này lại là một mặt tiến tính hai tay nắm phi kiếm. Lúc này phi kiếm một nửa lưỡi kiếm phía trên tự sắc lôi điện lấp lánh, mũi kiếm đã đâm vào Hóa Nguyên tử dưới nách. Tự sắc lôi điện vờn quanh Hóa Nguyên tử tay phải nắm lấy phi kiếm, đem nó chậm rãi hướng phía bên ngoài rút ra, Tô Khuynh thanh lại là toàn lực đem phi kiếm hướng phía trong cơ thể của hắn đâm tới. Lúc này Lý Hạo Nhiên cũng là cầm kiếm đánh tới, hắc sắc quang mang lấp lánh, trường kiếm màu đen hướng phía Hóa Nguyên tử thân thể một bên khác đánh tới. Hóa Nguyên tử hai mặt tụ địch, gầm thét một tiếng, tự sắc lôi điện từ tay trái lan tràn mà xuất hóa thành một thanh trường kiếm màu tím hướng phía trường kiếm màu đen chém tới. Sinh tử ở đây nhất cử Tô Khuynh thanh liễu mạng đổi lấy tốt đẹp như vậy của diện, Lý Hạo Nhân sao lại bởi vì Hóa Nguyên Tử lăng lệ công kích mà do dự lùi bước? Rít. Lý Hạo Nhân hướng phía mình chém tới trường kiếm màu tím, trường kiếm trong tay thẳng tiến không lùi hướng lấy Hóa Nguyên Tử chém tới. Trường kiếm màu tím vạch phá Lý Hạo Nhân hộ thể linh khí, đâm vào Lý Hạo Nhân thể nội, lập tức nhường Lý Hạo Nhân thần hồn run lên, lôi điện chi lực dọc theo miệng vết thương kinh mạch hướng phía Lý Hạo Nhân thể nội lan tràn mà đi. Nhưng lại Lý Hạo Nhân trong tay hủy diệt chi lực hóa thành trường kiếm màu đen cũng là đâm vào Hóa Nguyên Tử thể nội. Hủy diệt chi lực điên cuồng địa phá hư Hóa Nguyên Tử thân thể. A. Hóa Nguyên Tử kêu thảm một tiếng. Thể nội linh khí trì trệ, Tô Khuynh Thanh phi kiếm đột nhiên đâm vào hóa nguyên tử trong thân thể. Máu tươi vẩy ra, lôi điện bay múa. Lý Hạo Nhiên cùng Tô Khuynh Thanh lập tức bị hóa nguyên tử thể nội truyền ra lực lượng khủng bố tối lui. Chín đạo thô to tia chớp màu bạc còn cuốn hóa nguyên tử điên cuồng địa múa, co giún hư không, phát ra từng đợt tiếng vang. Trong đó hóa nguyên tử lại là từng ngụm từng ngụm địa phun máu tươi, nhìn đã là nọ mạnh hết đả. Chương 365, người đồng thế mạnh. Lý Hạo Nhiên âm thầm điệu tức rơi vào Tô Khuynh Thanh bên cạnh, nhìn xem nàng toàn thân vết thương chồng chất dáng vẻ, đội vàng xuất ra mấy quả đan dược đưa cho nàng hỏi, ngươi không sao chứ? Tô Khuynh Thanh nhìn hắn một hồi, nâng lên có phần rách dưới ống tay áo Laudy khẽ miệng vết máu đỏ tươi lúc đầu, sau đó tiếp nhận Lý Hạo Nhân trong tay đan dược nhìn cũng không nhìn tựu để vào trong miệng. Lý Hạo Nhân nhìn phía xa dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu chữa thương hóa nguyên tử nói, thương thế của hắn so với chúng ta nặng hơn nhiều, tiếp xuống ngươi nghe ta chỉ huy, chúng ta liên thủ chậm rãi vây công hắn, tranh thủ không muốn tụ thương đánh bại hắn. Tô Khuynh Thanh trầm mặc nhẹ gật đầu. Lý Hạo Nhân cảm thấy Tô Khuynh Thanh hơi khát thượng, bất quá bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Lý Hạo Nhân chỉ coi là nàng kinh nghiệm chiến đấu quá hiếm có chút cần trường, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Động thủ đi. Lý Hạo Nhiên nói lần nữa thôi động hủy diệt chi lực muốn hướng hóa nguyên tử công tới. Hóa nguyên tử thấy thế lại là hóa thành một đạo thiểm điện hướng phía nơi xa tối lui, đồng thời trong miệng hô lớn, các ngươi chẳng có nửa thân, liền đợi đến lao phu tử trong tay bọn hắn sao? Lôi điện lấp lánh, thanh âm chấn động thiên địa. Ba đạo nhân ảnh từ đằng xa bầu trời bay tới, bất quá ở trên đường bị một người ngăn lại. Lý Hạo Nhiên trong lòng cũng là 10 phần kinh ngạc, không nghĩ tới hóa nguyên tử còn có giúp đỡ. Nương thần hướng phía nơi xa nhìn lại, trông thấy tới hai nam một nữ, rõ ràng đều là hóa thần cảnh giới tu sĩ, mà cản bọn họ lại trước mặt là tử tiêu thành đệ lão đầu. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng Quả nhiên thượng quan thành chủ vẫn là không yên lòng thượng quan Hàm Tiếu, nhượng Tề lão đầu âm thầm bảo hộ nàng. Bất quá Lý Hạo Nhiên lúc này cũng nhìn ra Tề lão đầu tu vi, hóa thần cảnh giới trung kỳ cảnh giới. Hắn có thể lấy một địch tam chiến thắng sao? Lý Hạo Nhiên đang nghĩ ngợi Tề lão đầu liền đã cùng đối phương ba người lập thủ, lập tức linh khí phun trào, các loại đạo thuật pháp quyết bốn người ở giữa tung hoành tới lui. Từ vừa mới bắt đầu cũng có thể thấy được Tề lão đầu bị kia ba tên tu sĩ chế trụ, bị đánh bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Để ta ở lại cản bọn hắn, ngươi mang theo Hàm Tiếu lên rời đi trước. Bị các loại đạo thuật pháp quyết pháp bảo bao phủ Tề lão đầu hướng phía Lý Hạo Nhiên hô. Lý Hạo Nhiên còn không có làm ra đáp lại, Sa Sa Hóa Nguyên Tử liền đã phẫn nộ quát, hiện tại còn muốn đi, toàn bộ các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Lý Hạo Nhiên không khỏi nhíu mày, hoàn toàn chính xác hắn muốn cùng Tô Khuynh Thanh cùng Thượng Quan Hàm Tiếu từ Hóa Nguyên Tử trong tay đào thoát rất khó, dù sao Hóa Nguyên Tử tu luyện chính là Lôi Đình chi đạo. Nếu như mình ba người chỉ là chạy trốn lời nói rất dễ dàng bị hắn cô lấy, sau đó đợi đến Tề lão đầu lập bại, ba người bọn họ đối mặt bốn tên hóa thần cảnh giới tu sĩ tiểu thật là mạc người chết. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có chiến, nếu như hắn cùng Tô Khuynh Thanh liên thủ có thể mau chóng đánh bại Hóa Nguyên Tử, như vậy bọn hắn lại đi trợ giúp Tề lão đầu. Có lẽ bọn hắn còn có cơ hội chạy thoát. Đương nhiên còn có một loại khác lựa chọn chính là Lý Hạo Nhiên ngăn chặn Hoa Nguyên Tử, nhờ Tô Khuynh Thanh mang theo thượng quan Hàm Tiếu đạo tẩu. Nhưng là Lý Hạo Nhiên biết đây là không thể nào, liền như là hắn không có khả năng bước xuống Tô Khuynh Thanh cùng thượng quan Hàm Tiếu, các nàng cũng sẽ không đồng ý để cho mình đơn độc lưu lại. Nếu không Tô Khuynh Thanh cũng sẽ không từ Khuynh Nguyệt kiếm phái chạy đến cùng mình kề vai chiến đấu. Lý Hạo Nhiên hướng phía Tô Khuynh Thanh nhìn lại, Tô Khuynh Thanh cũng là hướng phía hắn xem ra, sau đó an tĩnh nhẹ gật đầu. Lý Hạo Nhiên nhìn xem nàng an tĩnh bộ dáng, trong đầu đột nhiên hiện ra ban đầu ở Bạch Vân Sơn bên trong hình tượng. Lúc trước cái kia nhu nhu nhược nhược tiểu nữ hài đã lớn lên, cũng biến thành cường đại, bất quá xem ra tính tình kia lại an tĩnh như vậy. Lý Hạo Nhiên đang nghĩ ngợi, Tô Khuynh Thanh Liên đã điều khiển phi kiếm hướng phía Hóa Nguyên Tử vọt tới. Lý Hạo Nhiên vội vàng đi theo cùng nàng cùng nhau liên thủ vây công Hóa Nguyên Tử. Hóa Nguyên Tử cũng là biết tình huống hiện tại, không có lựa chọn cùng Lý Hạo Nhiên hai người cứng đối cứng, ngược lại lợi dụng ưu thế tốc độ cùng Lý Hạo Nhiên hai người càng không ngừng giao đấu. Lý Hạo Nhiên thấy thế lên tiếng rêu cợt nói, lão nhân này quả nhiên không hổ là hải ngoại tu sĩ, tu đạo lâu như thế, khác không có học được, dù đầu óc quy bàn sự ngược lại là học được cái mười phần. Nhất cái hóa thần cảnh giới tu sĩ đối đầu chúng ta quy ngã cảnh giới tu sĩ thế mà chỉ dám chạy trốn tứ phía. Lý Hạo Nhiên thanh âm từ trên bầu trời hướng phía bốn phương tám hướng truyền đi, rơi vào nghe được động tĩnh chạy đến một chút cảnh giới thấp hải ngoại tu sĩ cùng phản bội bắt Tiêu Minh tu sĩ trong hai. Những người này nhìn thấy bên trên bầu trời bị Lý Hạo Nhiên cùng Tô Khuynh Thanh đội theo đã, sẽ chỉ chạy trốn tứ phía hóa nguyên tử không khỏi mười phần khinh bị nghị luận lên. Trong đó một chút nghe qua hóa nguyên tử uy danh hải ngoại tu sĩ đều là lớn tiếng hô, hóa nguyên tử tiền bối không cần thủ hạ lưu tình, nhanh lên giết hai người này, bọn hắn chỉ là quy ngã cảnh giới tu sĩ, khẳng định không phải ngươi địch. Hoa Nguyên tử nghe Lý Hạo Nhân cùng phía dưới tu sĩ, không khỏi mặt mơ đỏ ửng, trong lòng mắng to, ngươi cho rằng ta không muốn giết bọn hắn sao? Ngươi xem một chút bọn hắn đây là phổ thông quý ngã cảnh giới tu sĩ sao? Nếu như không phải ta ngăn chặn thể nội thương thế cùng bọn hắn càng không ngừng con nhau, khả năng đã sớm mất mạng trong tay bọn hắn. Đối với Lý Hạo Nhân trả phúng Hoa Nguyên tử mặc dù cảm thấy đỏ mặt, nhưng vẫn là không cùng Lý Hạo Nhân cùng Tô Khuynh Thanh chính diện chiến đấu. Đến hắn cái tuổi này cùng tu vi, mặc dù bình thường đem mặt mũi coi như mười phần trọng yếu, nhưng là tại tính mệnh du quan lúc tự nhiên vẫn là đem tính mạng của mình đặt ở vị thứ nhất. Dù sao tu sĩ tu luyện tới hóa thần cảnh giới không biết kinh lịch nhiều ít sống chết trước mắt, trong lòng của hắn sớm đã minh bạch lựa chọn ra sao. Mình cao cao tại thượng thời điểm mặt mũi tự nhiên là phi thường trọng yếu, nhưng là tại cái này tính mệnh du quan thời điểm tự nhiên là tính mệnh càng trọng yếu hơn. Bởi vì hôm nay chỉ cần mình mất tử, mình vẫn như cũng là cao cao tại thượng hóa thần cảnh giới tu sĩ, cho dù là có người đối với mình hôm nay bộ dáng chật vật trong lòng đã có cách không thôi, chỉ cần thực lực không đủ cũng không dám ở trước mặt mình đề cập sự tình hôm nay. Mà nếu như mình hiện tại thực vì mặt mũi mà chết ở đây, đó mới là thực thành trong miệng người khác cho cười, mà mình chết càn là cái gì cũng không biết. Hóa nguyên tử thể nội kiếm khí cùng hủy diệt chi lực nhanh chóng phá hư thân thể của hắn, nhưng hắn tránh né được càng thêm chật vật. Bất quá hắn vẫn là đang khổ cực chèo chống, hy vọng một bên khác ba tên tu sĩ có thể nhanh lên đánh bại Tề lão đầu lại cứu hắn, sau đó đem Lý Hạo Nhiên cùng Tô Khuynh Thanh chết. Lý Hạo Nhiên càng không ngừng mở miệng chảo phúng hóa nguyên tử, thế nhưng là lúc này Hóa nguyên tử thực như là Ô Quy đồng dạng không nói một lời toàn lực phong thủ. Phá. Lời ra một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tề lão đầu bị đẩy lui. Một người trung niên nam tử hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Lý Hạo Nhiên cùng Tô Khuynh Thanh đánh tới. Lý Hạo Nhiên kinh hãi, không thể không cùng Tô Khuynh Thanh đỉnh chỉ đối với Hóa Nguyên Tử Tiên Công, liên thủ ngăn cản trung niên tu sĩ Tiên Công. Nguyên thần chi lực tràn ngập, lưu quang bay ra, hóa thành vô số băng tia hướng phía Lý Hạo Nhiên hai người quấn quanh mà tới. Kiếm khí tung hoành, thủy diệt chi quang bay vụt đem băng tia từng cái đánh nát, nhưng là đằng sau thở ra hơi Hóa Nguyên Tử cũng là điều kiện lôi điện giết tới đây. Lôi điện vờn quanh Hóa Nguyên Tử nói, "Các huynh, hai người này không tầm thường, xuất toàn lực chém giết bọn hắn." Nam tử trung niên mỉm cười nhẹ gật đầu, nhất chỉ hướng phía Lý Hạo Nhiên hai người điểm ra. Nguyên Thần Chi lực hướng phía hai người hội tụ mà đi. Hai người bên cạnh nhiệt độ chợt hạ xuống, vô số băng tinh xuất hiện trên không trung hướng phía hai người để ép mà đi. Tô Khuynh Thanh múa phi kiếm chạng tại băng tinh phía trên, băng tinh lại là tạo nên một trận vận sóng, thế mà không có vỡ vụn, tiếp tục hướng phía hai người khép lại. Giải thoát hóa nguyên tử thật dài địa nhẹ nhàng thở ra, quanh thân lôi điện tiêu tán, Trường Cung xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Hóa nguyên tử kéo ra Trường Cung, rót vào toàn thân tinh khí thần, huyết hồng sắc lôi điện hóa thành một cây to lớn huy tên xuất hiện tại Trường Cung phía trên xa xa chỉ hướng Lý Hạo Nhân hai người. Hóa Nguyên Tử bị Lý Hạo Nhân cùng Tô Khuynh Thanh bức đến tình trạng này, nhận trọng thương như thế, trong lòng sớm đã là lửa giận ngập trời. Hiện tại ra tay tự nhiên là không có khả năng có chút lưu tình. Hiện tại Hóa Nguyên Tử liền đợi đến Lý Hạo Nhân cùng Tô Khuynh Thanh bị Băng Tinh Vây ở, hoặc là hai người đánh vơ Băng Tinh thời điểm hữu cho bọn hắn một kích chí mạng. Chương 366, đột biến. Bầu trời chói cao, năm người thân ảnh nhận vào ánh nắng bên trong nhìn phía dưới chiến đấu. Hai người kia là Thương Lan môn cùng Khuynh Nguyệt kiếm phái đệ tử đi. Không nghĩ tới cái này hai phái lại có tư chất như thế đệ tử, bất quá chỉ là đầu gốc có phần không quá liên quan, hiện tại chạy tới chịu chết. A Người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy, có một chút chút thực lực liền coi chính mình là thiên chi kiêu tử, đối với thế hệ trước tiền bối không có một chút điểm lòng kính sợ. Bọn hắn làm sao biết có thể tu luyện tới hóa thần cảnh giới tu sĩ, cái nào không phải giẫm lên cùng một cái thời đại tu sĩ đi tới, cái nào lúc trước không phải thiên tài đâu. Bất quá hai người này cũng là cao minh, hai người liên thủ đồng dạng hóa thần cảnh giới tu sĩ còn không phải đối thủ. Không nói kia sử kiếm nữ hoa, các ngươi nhìn tiểu tử kia thế mà ngộ ra được hủy diệt chi đạo, mặc dù có chút tỉ vết, nhưng lại cũng rất là hiếm thấy. Chỉ có bề ngoài thôi, ngược lại là cùng bành phi học bọn hắn đối chiến lao đầu kia tựa như là tự tiêu thành người. Không nghĩ tới bọn hắn cũng đứng tay, nếu như thượng quan chỉ vấn đến ngược lại là có phần khó giải quyết. Dương huynh quá lo lắng, thực lực đến hắn cái kia tình trạng, mọi cử động có người nhìn. Nghe nói hắn đã sớm mang theo Tử Tiêu thành người tiến về trung thiên một đi. Còn lão đầu này xuất hiện tại đây có lẽ là có nguyên nhân pháp đi, đến lúc đó lưu hắn một ngày bệnh chính là ừng, như thế cũng tốt. Xem ra phía dưới phải kết thúc. Đại thế phía dưới, vô số môn phái là út, há lại những bọn tiểu bối này tu sĩ có thể dung chuyện. Mấy người còn lại đều là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hướng phía phía dưới chiến trường nhìn lại. Lý Hạo Nhiên tự nhiên là biết Hóa Nguyên Tử đạo động tác nhưng là hiện tại hắn cùng Tô Khuynh Thanh bị một tên khác hóa thần cảnh giới tu sĩ vây công, tình hình đã mười phần nguy cơ. Nếu như không thể nhanh lên đánh vỡ cái này băng tinh lủng giam, hai người bị vây chết trong đó, mặc cho trung niên tu sĩ thi triển thủ đoạn, như vậy hai người bọn họ tự nguy hiểm. Bây giờ chỉ có trước lao ra lại tính toán sau, Lý Hạo Nhiên hủy diệt chi lực hóa thành bàn tay khổng lồ hướng phía trước mặt băng tinh vút tới. Băng tinh tại bàn tay lớn màu đen phía dưới chậm rãi tan rã, Lý Hạo Nhiên cùng Tô Khuynh Thanh thân hình xuất hiện ở trong mắt hóa nguyên tử. Hóa nguyên tử trong tay trưởng cung quang mang tăng vọt, ngưng kết hắn một thân tinh khí thần mũi tên hóa thành hỏa ủng sắc lôi điện, trong chốc lát xé rách không gian hướng phía Lý Hạo Nhiên hai người phóng tới. Bên trong băng tinh lồng giam áp chế, nhường Lý Hạo Nhiên cùng Tô Khuynh Thanh hai người không cách nào tránh né. Đầy trời ánh lửa, Lý Hạo Nhiên muốn rách cả mí mắt, hắn đã gặp Tô Chỉ Lộn trước mặt mình, làm sao có thể lại để cho mới vừa cùng mình gặp nhau Tô Khuynh Thanh bị thương tổn đâu? Trong điện quang hỏa thạch Lý Hạo Nhiên trong đầu chỉ có nhất định phải ngăn trở Hóa nguyên tử một kích này ý nghĩ, bản năng hướng phía phía trước vỗ tới. Chỉ thấy thủy hỏa cùng hủy diệt chi lực hội tụ, quấn quýt nhau, lấy xoay tròn hình thành nhất cái cự đại mâm tròn hướng phía phía trước bay đi. Như thế thì pháp về sau Lý Hạo Nhân cảm thấy có chút kết lực, phù ở không trung ý thức cũng là tiêu tán. Về phần cái này có thể không thể ngăn tại hóa nguyên tử một kích, Lý Hạo Nhân trong lòng cũng là không biết. Nhưng vào lúc này Lý Hạo Nhân trong đầu nghe được thượng quan Hàm Tiếu truyền âm, "Ta đến, ngươi mở ra trước băng tinh." Trong giọng nói dứt khoát kiên quyết. Lý Hạo Nhân còn chưa kịp trả lời, chỉ thấy thượng quan Hàm Tiếu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tự mình phía trước, toàn thân váy áo phi độ động tán ra hào quang chói sáng. Một thanh như ý tử từ thượng quan Hàm Tiếu trong tay bay ra, Hào quang ngổ bích lục hóa thành thực chất hình thành nhất cái cự đại hộ thuẫn ngăn tại trước người của nàng. Từ Lý Hạo Nhân đánh vỡ băng tinh lồng giam một lỗ hổng, lại đến hóa nguyên tử bắn ra hồng sắc lôi kiếm, Thượng Quan Hàm Tiếu Tuấn Di ngăn tại Lý Hạo Nhân phía trước, hết thảy đều là trong phút chốc phát sinh. Vây cuốn tại băng tinh lồng giam bên trong Tô Khuynh Thanh đột nhiên phát hiện trùng quanh băng tinh ra tốc hướng phía mình để ép mà đến, đối diện với mấy cái này để ép mà đến băng tinh, Tô Khuynh Thanh chí cương chí cường kiếm đạo lại là có phần bị khắt chế, không cách nào đánh tan băng tinh mở ra đường ra. Nhưng lạ dù vậy Tô Khuynh Thanh vẫn như cũng là cắn chặt môi kiên trì. Không có như là ban đầu ở Bạch Vân Sơn trong đồng dạng cầu nguyện Tô chỉ cùng Lý Hạo Nhiên che chở. Lâm vào hiểm cảnh Tô Khuynh Thanh đột nhiên cảm giác được một cỗ kịch liệt năng lượng từ phía sau đánh tới, sau đó chính là hư không rung động, mãnh liệt tiếng nổ tại bên tai nàng vang lên. Trung quanh băng tinh đột nhiên biến thành một thanh to lớn trường thương hướng phía Tô Khuynh Thanh đánh tới, Tô Khuynh Thanh không lùi mà tiến tới uy kiếm đánh tới, kiếm khí tung hoành tại giữa thiên địa. Xa xa trung niên tu sĩ thấy thế trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, thật sự là tuổi trẻ a. Phi kiếm cùng băng tinh trường thương trên không trung đụng vào nhau, sau đó Tô Khuynh Thanh cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khủng lồ từ phía sau lưng của tới. Lập tức Tô Khuynh Thanh người bị thương nặng cũng không còn cách nào duy trì phi kiếm tiến công, bị trung niên tu sĩ nắm ngay cơ hội, băng tinh trưởng thường đột nhiên một kích, Tô Khuynh Thanh cùng mất đi khống chế phi kiếm cùng một chỗ từ không trung rơi xuống, trên thân một mảnh máu thịt bết bết. Phía trước Lý Hạo Nhiên tam sắc mâm tròn cùng thượng quan Hàm Tiếu phòng ngự phát bảo, trung bình là không ngăn được hóa nguyên tử tụ lực đã lơ một kích toàn lực, hai người cũng là cùng Tô Khuynh Thanh đồng dạng từ không trung rơi xuống. Thấy Lý Hạo Nhiên ba người từ không trung rơi xuống, hóa nguyên tử không khỏi thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi mũi tên kia đã vận dụng hắn bản nguyên chi lực, Sau này có thể hay không hoàn toàn khôi phục còn phải xem cơ duyên của mình, nếu như vậy đều bắt không được Lý Hạo Nhiên bọn hắn, như vậy hắn thật là muốn tuyệt vọng. Sa sa trung niên tu sĩ cũng là âm thầm điều tức, mặt mỉm cười địa làm ra bộ dáng thoải mái. Nha đầu. Nhất trực chú ý bên này, Tề lão đầu thấy thế cũng là gầm thét một tiếng, muốn đột phá địch nhân vây quanh, nhưng là làm sao đối phương người đông thế mạnh, thực lực lại không thấp, nhường hắn không cách nào thoát thân. Nhưng lại bởi vì hắn nhất thời phân tâm mà hiểm tượng hoàn sinh. Phanh phanh phanh. Lý Hạo Nhiên ba người nặng nề mà nện ở trên mặt đất, kích thích một trận bụi đất. Đây người máu tươi Lý Hạo Nhiên một chút vọt lên. Sau đó đứng tại chỗ ánh mắt tử ngã trên mặt đất thượng quan Hàm Tiếu cùng Tô Khuynh Thanh trên thân đã qua, nhìn cả người là huyết nằm trên mặt đất không nhúc nhích hai người, Lý Hạo Nhiên lại là khó mà mở rộng bước chân đi xem xét hai người thân thế. Hắn sợ, hắn sợ kết quả là hắn không muốn nhất muốn kết quả. Hắn sợ đến nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Vì sao lại dạng này? Cha mẹ mình chết oan, mây trắng tự hy sinh, Tô chỉ chết, Vân Hàn Phong tiền bối không rõ sống chết, sư môn thương lan môn hủy diệt, sư phụ sư tỷ không biết tung tích. Hiện tại lại là thượng quan Hàm Tiếu cùng Tô Khuynh Thanh hai người té ở trước mặt mình. Mình đến tụt cùng đã làm sai điều gì? Thế gian này như thế đối với mình, thiên đạo bất công. Mình tu đạo lại là vì cái gì? Như thế thế gian này với ta mà nói còn có cái gì ý nghĩa? Lý Hạo Nhiên trong lòng tràn đầy bi thương, tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Đã như vậy thế gian này còn có cái gì tồn tại ý nghĩa đâu? Lý Hạo Nhiên thần thức run rẩy kịch liệt, sau đó hắc sắc quang mang từ thần thức phía trên sáng lên, đột nhiên hướng lấy bên ngoài khuếch tán mà đi. Lý Hạo Nhiên tất cả đều là hắc sắc quang mang lấp lánh, hình thành nhất cái quả cầu ánh sáng màu đen hướng phía bốn phương tám hướng tản đi. Quang mang lướt qua, bốn đất, có cây, nham thạch hết thảy hóa thành hư vô. Còn tốt lý hảo nhân lưu lại cuối cùng một tia lý trí, ở vào Hắc Sắc Quang mang bên trong Tô Khuynh Thanh cùng Thượng Quan Hàm Tiếu lại là bình nhiên vô sự, các nàng hai người chỗ nằm bồn đất cũng là thành nhất cái cây cột đứng ở bị Hắc Sắc Quang mang ăn mòn to lớn cái hố trong. Hắc Sắc Quang mang cấp tốc huyết tán mà đi, hình thành nhất cái cự đại Hắc Sắc Viên cầu tiếp tục hướng phía nơi xa khuất trướng. Trên bầu trời giấu ở Quang Mang bên trong tu sĩ một người trong đó thấy thế sắc mặt biến hóa nói, không nghĩ tới hắn có thể dưới loại tình huống này đột phá, nếu như hắn còn có thể tỉnh táo lại cũng có thể cân nhắc tha cho hắn một mạng thu vào môn hạ. Mấy người còn lại cũng lạ sắc mặt khác nhau gật đầu, trong lòng bắt đầu tính toán. Không trung vừa mới thao túng băng tinh trung niên tu sĩ thấy Lý Hạo Nhân thế mà còn sống, cái này khiến hắn ở phía xa quan chiến đệ tử trước mặt có phần không nhịn được mặt, khẽ quát một tiếng nói, "Giả thần giả quỷ, chết đi cho ta." Trung niên tu sĩ thoại âm rơi xuống, phía sau nhất tỏa băng sơn quang ảnh hiện hiện, vô số băng tinh từ băng sơn quang ảnh bên trong bắn ra hóa thành thực chất, hình thành nhất cái cự đại trận thế hướng phía phía dưới hình thành viên Hắc sắc quang mang bay đi, thể phải cấp cho Lý Hạo Nhân một kích chí mạng. Băng tinh tạo thành trận thế bắn vào Hắc sắc quang mang bên trong, hướng phía trung tâm Lý Hạo Nhân vọt tới. Trung niên tu sĩ đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn một chút đã mất đi đối với băng tinh cảm ứng cũng rõ xét không đến lý hảo nhân vị trí. Hào quang màu đen kia trung tâm phảng phát một cái lỗ đen thật lớn, thả ra hắc sắc quang mang đồng thời thôn vẽ hết thảy vật chất cùng ý thức. Ngay tại trung niên tu sĩ do dự bất định thời điểm, kia băng tinh tiêu tán hắc sắc quang mang bên trong đột nhiên phun trào, hơn 10 đạo quang mang đen kỳ hóa thành gai nhọn bạch phá thương khung hình thành một vòng vây hướng phía ở giữa trung niên tu sĩ cảm tới. Trung niên tu sĩ phản ứng cũng là cực nhanh, hai tay đánh ra, băng tinh hiện hiện thành từng cái to lớn hộ thuần đem mình vây quanh ở trong đó. Hắc sắc gai nhọn cùng băng tinh chạm vào nhau, vô thanh vô tức. Băng tinh tiêu tán, trung niên tu sĩ ngay cả kêu thảm đều không có phát ra liền đã trừ khử ở vô hình. Hắc sắc gai nhọn lùi về hắc sắc quang mang bên trong, tiếp tục theo hắc sắc quang mang hướng ra ngoài khuê trương. Tô Khuynh Thanh mơ màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy chung quanh một vùng tăm tối, từng đợt làm người tuyệt vọng đâm nhói càng không ngừng áp bách lấy thần trí của mình, để cho mình sinh ra một loại muốn hủy diệt hết thảy xúc động. Tô Khuynh Thanh cắn răng đứng lên ngắm nhìn bốn phía, cảm thụ được bốn phía tràn ngập hắc sắc quang mang không chỉ có những mây. Bởi vì nàng biết Lý Hạo Nhiên là tu luyện hủy diệt chi đạo, dần dần đoán được như bây giờ tình huống hẳn là cùng Lý Hạo Nhiên có quan hệ. Bây giờ nhìn lại tình huống có phần không ổn. Tô Khuynh Thanh muốn ngưng tụ kiếm khí lại là không cách nào từ chung quanh thu hoạch được một tia linh khí cũng vô pháp cảm ứng được kiếm đạo khí tức. Tô Khuynh Thanh suy nghĩ một chút chậm rãi đưa tay hướng phía trước tìm kiếm, đầu ngón tay đụng chạm đến hắc sát quang mang bên trong, một tia băng lãnh khí tức trong nháy mắt truyền khắp Tô Khuynh Thanh toàn thân, phản phất muốn đưa nàng huyết dục gân cốt đông kết, sau đó sẽ nát. Nhưng lại rất nhanh trước mặt hắc sát quang mang tan ra, chính đi đối với Tô Khuynh Thanh an ổn. Bốn phía vẫn như cũng là một vùng tăm tối, thần thức vẫn như cũng bị áp bách đến không cách nào dọc theo đi dò xét, Tô Khuynh Thanh trực giác lại nói cho nàng Lý Hạo Nhân ngay tại phía trước, ngay tại kia hắc ám chỗ sâu. Tô Khuynh Thanh tâm niệm vừa động, cắm ở nàng bên cạnh phi kiếm rơi vào trong tay nàng. Tại cái này sâu nặng hắc ám bên trong phát ra hào quang nhỏ yếu. Chương 367, cái gọi là chính đạo. Ánh sáng nhạt vậy xuống, phía trước hắc sắc quang mang bao phủ xuống chính là khó mà nhìn thấy vực sâu. Tô Khuynh Thanh điều khiển phi kiếm hướng phía phía trước chậm rãi bay đi, càng hướng phía trước, phía trước hắc ám tựu càng nồng đậm. Cho dù là hắc sắc quang mang theo Tô Khuynh Thanh tiến lên cấp tốc né tránh xuất một cái thông đạo, nhưng lại chúng quanh hắc sắc quang mang vẫn là đè nén Tô Khuynh Thanh thần thức rung động, phi kiếm dưới chân càng là quang mang lơ lửng không cố định. Tô Khuynh Thanh cắn răng tiếp tục tiến lên, không biết qua bao lâu rốt cục nhìn thấy phía trước một đoàn bóng người màu đen, từng tia từng tia hắc khí từ trên người hắn toát ra. Trên mặt cũng là hắc khí bốc hơi, nhìn lộ ra cái gì quỷ dị. Mặc dù không nhìn thấy bóng người bộ dáng, nhưng Tô Khuynh Thanh trong lòng sáng tỏ đây chính là Lý Hạo Nhiên. Tô Khuynh Thanh dựa sát vào Lý Hạo Nhiên, lại phát hiện phụ cận Lý Hạo Nhiên trên người hắc khí cũng không có giống bên ngoài như thế tiêu tán, ngược lại một chút bay tới Tô Khuynh Thanh bên cạnh cho nàng áp lực rất lớn. Tô Khuynh Thanh trong lòng chần chờ, không biết nên như thế nào làm. Đúng lúc này Tô Khuynh Thanh nhìn thấy Lý Hạo Nhiên một bên khác hắc khí phun trào, vết thương đầy người thượng quan hàm thiếu dưới chân đạp trên nhất cái quang mang ám đạm khay ngọc xuất hiện. Mượn ám đạm quang hoa có thể nhìn thấy thượng quan hàm thiếu mặt mũi tràn đầy số khổ. Tuống thẳng đến Lý Hạo Nhân đưa tay phải ra. Sương mù màu đen cuốn quanh, Thượng Quan Hàm Tiếu tay phảng phất trở lên trong suốt, bên trong huyết nhục có thể thấy rõ ràng, sau đó hiện ra bên trong thật sâu bạch cốt. Tô Khuynh Thanh nhìn xem Thượng Quan Hàm Tiếu thống khổ bộ dáng trong lòng không chịu nổi, lại cắn môi khó mà mở miệng. Có lẽ ngay từ đầu ta tự thua. Một vệt máu dọc theo Thượng Quan Hàm Tiếu khóe miệng chảy xuống, tay của nàng rốt cục rơi xuống Lý Hạo Nhân khói đen mờ mịn trên bờ vai. Máu thịt be bét thời khắc, Thượng Quan Hàm Tiếu bình thản thanh âm vang lên, không muốn như vậy. Thanh âm bình thản bất lực, phản phất vừa mới vang lên tiểu tiêu tán tại cái này trong hắc vụ. Nhưng ngay tại cái này tia thanh âm sắp rơi xuống đất toé liệt tiêu tán thời khắc, Lý Hạo Nhiên thân ảnh lại là khẽ nhún lên, sau đó cuốn quanh ở trùng quanh hắc vụ một chút đột nhiên hướng phía mỹ tâm của hắn co vào mà đi. Bên trên bầu trời tề lão đầu cùng tu sĩ khác cũng là ngừng chiến đấu, có phần kiêng kỵ tách ra nhìn xem tràn ngập mà đến hắc sắc quang mang. Về phân hóa nguyên tử thì tại trung niên tu sĩ hồn phi phách tán lúc sớm hướng lấy nơi xa bay đi, chiến đấu mới vừa rồi hắn đã dùng hết toàn lực, bây giờ nhìn lấy Lý Hạo Nhiên mấy người đưa tới dị tượng tự nhiên là kiêng dè không thôi. Hắc sắc quang mang hình thành to lớn quang cầu đột nhiên biến hóa, hóa thành nhất cái cự đại không người bóng người, sau đó nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng tiến nhập lý Hạo Nhiên trong mi tâm. Vết thương đầy người lý Hạo Nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hắn sắc quang mang lưu chuyển, hình như có nhật nguyệt vỡ vụn, sơn hà đảo ngược cảnh tượng ở trong đó thoáng hiện. Lý Hạo Nhiên cả người cũng là tàn da băng lãnh khí tức. Bất quá đối với lý Hạo Nhiên nhắm mắt lại vừa mở mắt hậu tiêu thất, lý Hạo Nhiên lại khôi phục bình thường bộ dáng. Quay đầu nhìn một chút bên cạnh thượng quan Hàm Tiếu cùng Tô Khuynh Thanh, lý Hạo Nhiên đối các nàng nhẹ gật đầu. Sau đó chân hàn băng lan tràn mã suất, hình thành nhất cái cự đại bình đài, nhường thượng quan Hàm Tiếu cùng Tô Khuynh Thanh có chỗ đặt chân. Lý Hạo Nhiên nhìn một chút hai người, thấy các nàng đều vô sự, trong lòng không tự nhẹ nhàng thở ra. Sa Sa Tề lão đầu thấy thế cũng là hướng phía bên này bay tới, những cái kia mới vừa rồi cùng hắn chiến đấu tu sĩ lúc đầu muốn đuổi theo, lại là không có truy đi xa tiểu ngừng lại, như thế nhường Tề lão đầu có chút kỳ quái. Đúng vào lúc này, bên trên bầu trời ánh nắng đột nhiên chỉ trệ, giữa thiên địa đều tối xuống, vô tận ánh nắng hướng phía trên bầu trời một chỗ hội tụ mà đi. Phản xuất một cái khác mặt trời xuất hiện trên không trung. Năm nhân ảnh từ vô tận quang minh bên trong đi ra, thân thể phát ra hào quang chói sáng. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa tràn đầy thần thánh trang nghiêm khí tức, khiến người ta cảm thấy tâm thần yên ổn, có loại không nhịn được muốn quỳ bái xúc động. Sa sa tu sĩ tất cả đều cong xuống, trong miệng hô to, "Thánh nhân Giang Lâm, thượng ta thế nhân." Lý Hạo Nhiên sắc mặt nghiêm trọng, đạo vực bao phủ bên cạnh thượng quan Hàm Tiếu cùng Tô Khuynh Thành, tiêu trừ trong lòng các nạng dâng lên muốn cong xuống xúc động. Một đạo to lớn kim sắc quang mang hình thành con đường lan tràn đến Lý Hạo Nhiên bầu trời cách đó không xa, năm đạo quang mang bao phủ bóng người chớp mắt đã tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Hạo Nhiên. "Thánh nhân Giang Lâm, các ngươi còn không mau mau quy nên." Nhất cái mở miệng thanh âm vang lên, trong lúc nhất thời giữa thiên địa hình như có ức vạn người tụng sướng lời ấy. Bên trên bầu trời bay xuống vô số ánh sáng nhạt hóa thành cánh hoa một mảnh hỗn độn đại địa phía trên nổi lên đạo đạo quang mang, vô số có cây đóa hoa xuất hiện hướng phía nơi xa lan tràn mà đi. Trước mặt cảnh tượng phảng phất sáng thế, làm cho lòng người chỉ mê mẩn. "Giả thân giả quỷ." Lý Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, đem những cái kia hướng phía hắn đạo vực lan tràn mà đến quang mang huyễn tượng đánh sơ xác nói, "Đường đường tu sĩ cư nhiên như thế dở trò rối trá, buồn cười thế mà còn có tu sĩ tin tưởng mà quỷ bẫy. Thật sự là chúng ta tu sĩ sĩ nhục." Bạch Luyện Thành Thành, "Chúng ta thánh nhân tuân theo thiên đạo khí vận, tự nhiên là ứng tụ chúng sinh cùng bẫy. Lại nói các ngươi tu sĩ cả ngày tu đạo, nhưng có đạo đáp lại các ngươi." Các ngươi như vậy trong bóng đêm tìm đòi, không bằng thở phụng chúng ta thánh nhân, lắng nghe chúng ta đạo âm, tu vi tự nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh, sớm ngày siêu phàm nhập thánh, siêu thoát sinh tử luân hồi. Lý Hạo Nhiên nghe vậy không tự cười to, trong tiếng cười tràn đầy chế giễu cùng bi phẫn, các ngươi là chính nhất tông, lang tiêu các vẫn là hải ngoại tu sĩ. Thật sự là không nghĩ tới ta thương lan môn thế mà hủy đến các ngươi bọn này giả thần giả quỷ người trong tay. Rõ ràng chỉ là một chân bước vào thánh nhân chi cảnh mà tôi, thế mà dám mạo thánh nhân trả một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, thật là khiến người ta buồn nôn. Bên trên bầu trời năm người sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên cái này quy ngã cảnh giới tu sĩ lại có thể xem thấu lai lịch của bọn hắn. Bọn hắn năm người này, ở bên trong hai người là chính nhất tông trưởng lão cùng tông chủ, tu vi là Hóa Thần trung kỳ cùng hậu kỳ cảnh giới. Một người là Lăng Tiêu các Hóa Thần hậu kỳ trưởng lão, còn lại hai người là hải ngoại tu sĩ, một tên Hóa Thần trung kỳ, một tên khác thì là Bán Thánh cảnh giới. Cũng là bởi vì tên này Bán Thánh cảnh giới tu sĩ thực lực cùng Xích Hỏa Thần vực tu sĩ uy bức lợi dụng, tài khiến cho chính nhất tông cùng Lăng Tiêu các quyết định nưu phản Bắc Tiêu vực, cùng nhau tiến công không có quy thuận thương lan môn chỉ là bọn hắn không nghĩ tới tại đem toàn bộ lâm hải cảnh chiếm lĩnh về sau xích hỏa thần vực tu sĩ thêm mà không thấy tăng hơi, cái này khiến còn lại này một đám tu sĩ hoảng hồn. Bất quá không bỏ xuống được đã được đến chỗ tốt bọn hắn, chỉ có thể một bên cầu nguyện xích hỏa thần vực tại giới vực cấp cho Bắc Tiêu vực cũng đủ lớn áp lực, nhưng Bắc Tiêu Minh không cách nào phái ra đầy đủ chiến lực đến tiêu diệt bọn hắn. Một bên giả tà thánh nhân uy thế tăng cường đối với lâm hải cảnh tu sĩ thống trị. Bất quá Lý Hạo Nhân đã tại xích hỏa thần vực được chứng kiến bán thánh cảnh giới tu sĩ, bằng vào khí tức tự nhiên có thể đánh giá ra bên trên bầu trời 5 người tối đa cũng chỉ là bán thánh cảnh giới. Nghe ra Lý Hạo Nhân trong tiếng cười ý trào phúng, Chính nhất tông tu sĩ quát, chúng ta là gặp ngươi tư chất không tệ, lên lòng yêu tải, muốn chỉ dẫn ngươi nối thẳng đại đạo chí lộ tại lưu ngươi một cái mạng. Ngươi cũng đừng tự tìm khổ ăn. Không phải cái này tương lan sơn hiện tại bộ dáng chính là các ngươi hạ trạng. Lý Hạo Nhiên nghe vậy càng là giận không kềm được, các ngươi chính nhất tông, lang tiêu cấp tại Lâm Hải cảnh lập phái, chiếm linh mạch, luyện linh khí, thu linh bảo, thủ phàm nhân cung phụng mấy ngàn năm. Nhưng lại không nghĩ tới tại ngoại địa xâm lấn thời khắc, các ngươi không nghĩ chống cự ngoại địch, thủ hộ cố thổ thì cũng thôi đi. Thế mà trả phản chiến tương hướng trợ giúp địch nhân công chiếm Lâm Hải cảnh, cho nên sơn hà vỡ vụn, vô số tu sĩ Phàm nhân chết oan chết uổng. Các ngươi như thế hành vi, cho dù các ngươi phá toái hư không đắc đạo thành tiên, ta cũng là hổ thẹn cùng làm bạn. Chính nhất tông cùng lăng tiêu các tu sĩ có người che mặt khó tả, cũng có người nổi giận đan sen, không nhịn được muốn xuất thủ đem Lý Hạo Nhân ba người cầm xuống. Bán Thánh cảnh giới hải ngoại tu sĩ lại là đưa tay cản bọn họ lại, cười đối với Lý Hạo Nhân nói, ngươi cảnh giới không đủ, ánh mắt có phần nhỏ hẹp đây là tại khó tránh khỏi. Bây giờ đại thế sắp nổi, quân hùng tranh giành đều là sóng sốt mà ra sức chém giết, không ai có thể không đếm xỉa đến. Sinh Họa thần vực tiến công Bắc Tiêu vực đây chỉ là một bắt đầu, chân chính chém giết mở ra thời điểm Tu sĩ như cỏ rác, phàm nhân như bùn sa, khi đó nơi nào còn có cái gì chính nghĩa cùng ta ác. Hết thảy bất quá cũng là vì sống sót thôi. Cho nên chúng ta lúc này mới càng hẳn là nắm lấy cơ hội, dùng hết hết thảy thủ đoạn tăng lên mình, dạng này sau này mới có sống tiếp tư cách. Lại nói các vị đạo hữu tuẩn thế mà làm, chính khỏi không cần thiết chiến đấu, dạng này mới khiến cho càng nhiều phàm nhân miễn ở chiến hỏa mà sống sót dưới. Chân chính chiến Lý Hạo Nhân ba người nghe bán thánh tu sĩ lời nói trong lòng đều là nổi lên bọn sóng, đây là ý gì? Liên quan tới lần trước Xích Hỏa Thần vực xâm lấn Bắc Tiêu vực, nhắc lên gió tanh mưa máu sự tình lý Hạo Nhân là biết đến, nhưng là lần này Xích Hỏa Thần vực tiến công Bắc Tiêu vực chỉ là bắt đầu sao? Còn muốn nhắc lên càng lớn chiến đấu, đây là vì sao? Lý Hạo Nhân trong lòng không rõ ràng cho lắm, nhưng là đối với bán thánh tu sĩ lời nói vẫn như cũng là khó mà tán đồng, phản bác, ngay từ đầu tự xưng là chính đạo, tiếp nhận phàm nhân cũng vụng, vừa gặp phải cường địch liền cho rằng để tránh cho chiến đấu mà đầu hàng địch. Sau đó lại tới một cái chiều hướng phát triển, thế gian lại không chính tà phân chia. Như thế lưỡng lự người thế mà còn có thể tu luyện tới minh đạo về sau cảnh giới? Thật lạ là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta. Bán Thánh cảnh giới tu sĩ đối mặt Lý Hạo Nhiên chế giễu cũng không để ý cười nói, "Chúng ta tu sĩ khổ tu không ngừng cuối cùng cầu đều là minh ngộ thiên địa chi đạo, các đạo trưởng sinh. Ngươi xem một chút cái này chư thiên vạn đạo nơi nào có chính đạo? Có người là bởi vì cái gọi là chính đạo mà tu vi tính tiền sao? Chỉ có có đầy đủ thực lực mới có thể đảm chính đạo, thực lực đầy đủ cho dù là cái gọi là ta đạo cũng có thể biến thành chính đạo." Lý Hạo Nhiên im lặng, mặc dù hắn không tán đồng bán thánh tu sĩ nguy biện, nhưng lại hắn lại không cách nào phản bác, bởi vì hắn thực lực không đủ. Nếu như không phải Thượng Quan Hàm Tiếu cùng Tô Khuynh Thanh đứng tại bên cạnh hắn, đối diện với mấy cái này hủy diệt thương lan môn người, hắn nơi nào sẽ cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy, cho dù là liều đến thân tử đạo tiêu hắn cũng muốn giết đi qua. "Ra đi với các ngươi, ngươi thả bọn họ ba người rời đi." Lý Hạo Nhiên trầm mặc một hồi, ngửa đầu nói. Bán Thánh Tu Sĩ nhìn Thượng Quan Hàm Tiếu cùng Tô Khuynh Thanh hai người một chút, về phần Tề lão đầu nhìn cũng chưa từng nhìn. Mặc dù Tô Khuynh Thanh nhìn tư chất cũng là bất phàm, nhưng là cùng Lý Hạo Nhiên so ra vẫn kém hơn rất nhiều, đã Lý Hạo Nhiên có ý thỏa hiệp, Bán Thánh Tu Sĩ cũng là nhẹ gật đầu đồng ý Lý Hạo Nhiên đề nghị. Chương 368 chấp niệm, ngươi không thể cùng bọn hắn đi." Lý Hạo Nhiên trầm mặc một chút quay người, nghĩ đối với thượng quan Hàm Tiếu cùng Tô Khuynh Thanh bản giao vài câu, không nghĩ tới các nàng hai người tại hắn mở miệng phía trước đồng thời lên tiếng nói. Lý Hạo Nhiên ánh mắt rơi vào hai người trên mặt, nhìn xem hai người ánh mắt kiên định, trong lòng vi nổi sóng, khẽ mỉm cười nói, "Không, có chuyện gì, đã bọn hắn muốn kéo lúc ta, liền sẽ không hại ta. Các ngươi rời đi trước, ta có cơ hội thoát thân tiểu tử tới tìm các ngươi." Hắn nói không sai, các ngươi mau cùng ta cùng đi đi. Chúng ta những người này chung vào một chỗ cũng không phải một mình hắn đối thủ. Nha đầu ngươi trước cùng ta trở về, tìm cha ngươi tới cứu tiểu tử này. Tề lão đầu thân thể nhẹ nhàng rơi vào thượng quan Hàm Tiếu bên cạnh, có chút liếc bầu trời một cái bán thánh cường giả, bí mật truyền âm cấp thượng quan Hàm Tiếu, nói đằng sau hung hăng trừng lý Hạo Nhiên một chút. Nếu như không phải tiểu tử này, hắn làm sao có thể vì âm thầm bảo hộ thượng quan Hàm Tiếu mà rơi vào hiện cảnh. Bất quá không nghĩ tới ban đầu ở ven đường cứu nhất cái thần du cảnh giới tu sĩ, đến bây giờ lại có cùng mình sánh vai thực lực. Thượng quan Hàm Tiếu nghe Tề lão đầu lời nói có phần ý động, dù sao nàng thực lực thấp, cho dù là dù tiếp đến đâu muốn tùy hứng cũng là không có một chút tác dụng nào. Không được, Tô Khuynh Thanh chém đinh chắn sắt nói, nhìn xem Lý Hạo Nhiên, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Nàng cũng không nói đến lý do của nàng, chỉ là như thế cư tuyệt, không có chút nào thương lượng ý tứ. Người bé con này, Tề lão đầu có phần tức giận, nếu như chọc giận kia bán thánh cường giả, chỉ sợ bọn họ nơi này tất cả mọi người đi không nổi. Lý Hạo Nhiên muốn thuyết phục một chút Tô Khuynh Thành, nhưng là một chút đối đầu nàng kia vi dương dương ánh sáng hai mắt, lại là đột nhiên minh bạch nàng ý tứ. Nàng lúc trước trơ mắt nhìn Tô chỉ bị người bắt đi, nàng lập tệ khắc khổ tu luyện muốn đem Tô chỉ cứu trở về. Nhưng là hiện tại Tô chỉ còn không thấy bóng dáng, Lý Hạo Nhiên lại muốn bị người bắt đi. Như thế nàng như thế nào cam nguyện? Nàng nhất trực khổ tu ý nghĩ ở đâu? Lý Hạo Nhân trong lòng minh bạch, nhưng lại hắn lại như thế nào có thể bởi vì chính mình liên lụy Tô Khuynh Thanh đâu. Minh nhìn xem Tô chỉ té ở trước mặt mình, lại thế nào khả năng lần nữa nhìn xem Tô Khuynh Thanh bị thương tổn đâu. Lý Hạo Nhân dứt khoát xoay người nói, các ngươi đi thôi, ta về sau sẽ đi tìm các ngươi. Đinh. Một tiếng kiếm minh, Tô Khuynh Thanh đứng ở Lý Hạo Nhân phía trước, phi kiếm phát ra hào quang sáng chói, nương luyện ra bảy đạo kiếm quang hướng phía bên trên bầu trời năm đạo bóng người chậm tới. Tô Khuynh Thanh điều khiển phi kiếm đối mặt bán thánh cường giả, tự biết mình không có chút nào cơ hội chiến thắng, vẫn như cũng là thẳng tiến không lùi. Bởi vì ta không nguyện ý ta đều kiếm cũng không ngần ý. Không tốt, đi mau." Tề lão đầu sắc mặt đại biến, lôi kéo Thượng Quan Hàm Tiếu liền muốn hướng một cái hướng khác bay đi. Thượng Quan Hàm Tiếu muốn tránh thoát, lại bị Tề lão đầu nguyên thần chi lực bao phủ nhất thời không thể động đậy, chỉ có thể hướng phía Lý Hạo Nhân hô, mau trốn. Lý Hạo Nhân làm sao có thể bỏ đi Tô Khuynh Thanh một người rời đi, mà lại làm sao có thể dễ dàng như vậy từ không trung bên trong năm người trong tay đào thoát? Chuyện cho tới bây giờ chỉ có liệu mạng một lần. Thần sâu nhìn thoáng qua đi xa Thượng Quan Hàm Tiếu, ấn xuống trong lòng chua xót, quay người hướng phía Tô Khuynh Thanh đuổi theo. Suy nghĩ khẽ động, Hắc sắc quang mang tại sau lưng xuất hiện che khuất bầu trời, Lý Hạo Nhiên thân ảnh xuất hiện tại Tô Khuynh Thanh bên cạnh, đấm ra một quyền, sau lưng hắc sắc quang mang phun trào, hóa thành nhất cái cự đại nắm đấm hướng phía tấm giữa tại quang mang bên trong năm nhân ảnh đập tới. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng nhật nguyệt chênh huy. Bán Thánh cường giả nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Ánh sáng." Một ngón tay nhỏ lớn nhỏ quang mang từ vây quanh năm người quang mang bên trong chậm rãi bay ra, đón hắc sắc quang mang tạo thành to lớn nắm đấm cùng Tô Khuynh Thanh phi kiếm bay tới. Đinh! Phi kiếm phảng phất nhận quang đoàn hấp dẫn, hướng thẳng đến quang đoàn bay đi. Phi kiếm tại tiếp xúc đến quang đoàn thời điểm, trên phi kiếm quang mang dần dần tiêu tán. Sau đó lại bỗng nhiên sáng lên, lại làm một chút không nhận tô khuynh thanh ngữ sử, một chút thay đổi tới hướng phía tô khuynh thanh bên tới. Tiếp lấy quang đoàn không có nhận ảnh hưởng chút nào, tiếp tục hướng phía hắc sắc quang mang hình thành to lớn nắm đấm bay đi. Cái này một đoàn nhỏ bé quang đoàn không có chút nào nhận kịch liệt kình phong cùng hủy diệt chi ý ảnh hưởng, nhẹ nhàng điệu rơi vào trên nắm tay, sau đó tiếp tục hướng phía trước phiêu khởi, phảng phất không có cái gì phát sinh. Nhưng là hắc sắc quang mang hình thành nắm đấm lại ngừng lại, quang đoàn những nơi đi qua hắc sắc quang mang tiêu tán, sau đó nhanh chóng hướng phía bên ngoài khuyết tán mà đi, chỉ chốc lát sau hắc sắc quang mang nắm đấm tiêu thất vô tung vô ảnh. Lý Hạo Nhân đương nhiên sẽ không coi là dạng này có thể làm cho bán thánh cảnh giới tu sĩ nghiêm túc. Lý Hạo Nhân hai tay khép lại, sau lưng hắc sắc quang mang hội tụ hình thành nhất cái đỉnh tiên lập địa thân ảnh màu đen. Theo Lý Hạo Nhân một trường bay ra, thân ảnh màu đen bản tay khổng lồ che khuất bầu trời hướng lấy năm người vị trí vô tới, như là một đoàn to lớn hắc sắc tầng mây rất xuống. Phong vân khuấy động, hắc sắc trưởng ấn phía dưới đại địa chấn động, xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, vô số bùn đất cát đá bị kịch liệt cuồn phong cuốn lên phiêu đãng tại giữa thiên địa. Trong vòng phương viên trăm dặm phảng phất tận thế dị thế. Nhưng cuối cùng như thế, năm người thân ở bàn tay lớn màu đen trong công kích vị trí vẫn như cũ là phong khinh vân đạo, quang mang lấp lánh, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Mắt thấy bàn tay lớn màu đen liền muốn rơi vào năm người thân ở quang mang biên giới, Bán Thánh Tu sĩ mở miệng nói, "Rượu." Trong chốc lát vây quanh năm người quang mang lấp lánh hướng phía bên ngoài khuyết tán mà đến, quang mang những nơi đi qua bàn tay lớn màu đen lập tức tan thành mây khói, bàn tay lớn màu đen mang đến uy áp cũng là cùng theo tiêu tán. Thánh nhân thú thế Lôi sa chật vật chạy trốn, tu sĩ nhìn xem bán thánh tu sĩ một lời phá giải kia phảng phất muốn hủy thiên diệt địa cưỡng trưởng, nhuồn giữa thiên địa trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, lập tức đều mười phần cường nhiệt địa quỷ mọp xuống đất kinh hô không thôi. Bên trên bầu trời quang mang tiếp tục hướng phía Lý Hạo Nhiên hai người chiếu rọi mà đi, kia nhìn sáng tỏ thông thấu quang mang đối với Lý Hạo Nhiên cùng Tô Khuynh Thanh hai người phảng phất vô tận vô hình nước biển vọt tới, ép tới hai người hướng xuống đất rơi xuống. Nhất là Tô Khuynh Thanh nuốn đối mặt không bị khống chế phi kiếm công kích, càng là chật vật không chịu nổi, chỉ chốc lát sau tiểu bị phi kiếm thứ trung hậu gõm, máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ quần áo màu trắng. Khuynh Thanh, Lý Hạo Nhiên kinh hô một tiếng. Cái lực dựa sát vào Tô Khuynh Thanh bên cạnh, tôi động sau lưng lưu lại hắc sắc quang mang hóa thành một vòng lưu quang hướng phía vừa đi vừa về bay múa phi kiếm công tới. Phi kiếm bị hắc sắc quang mang của lấy, nhường Tô Khuynh Thanh có một tia cơ hội thở dốc, nhưng là quang mang kia mang tới áp lực thật lớn vẫn như cũng là đem hai người hướng xuống đất ép đi. Ầm. Hai người không bị khống chế rơi xuống mặt đất. Quang mang chiếu rọi, đại địa rung động, hai người bị ép vào lòng đất thân ở, quang mang mang tới cảm giác gấp mạch rốt cục tiêu thất, như là phổ thông quang mang thông qua dưới đất là hình thành to lớn cái hố chiếu xuống lý Hạo Nhiên cùng Tô Khuynh Thanh trên thân hai người. Lý Hạo Nhiên áp chế không nổi thể nội mãnh liệt khí huyết, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó dùng dàng hướng phía bên cạnh hôn mê bất tỉnh Tô Khuynh Thanh chạy tới. Tô Khuynh Thanh hai mắt nhắm nghiền, mà không có chút ngó địa nằm xuống bùn đất bên trong, ám đạm vô quang phi kiếm cắt thành tam đoạn rơi vào bên cạnh của nàng. "Khuynh Thanh, Khuynh Thanh." Lý Hạo Nhiên thần thức dò xét đến Tô Khuynh Thanh khí cơ, vội vàng nắm chặt tay của nàng đưa vào linh khí vi nàng khơi thông huyết mạch, chữa trị thân thể của nàng. Chương 369: Hoảng sợ thoát đi. Hiện tại biết trình là đi, ta chỉ là dùng đạo tắc áp chế các ngươi, không dùng thánh lực công kích, đã là hạ thủ lưu tình. Hiện tại ngươi theo chúng ta đi, về sau cũng có thể đạt tới ta cảnh giới bây giờ. Quang mang rơi xuống, quang mang bao phủ năm người thân ảnh xuất hiện địa cái hố miệng trên bầu trời nhìn xuống Lý Hạo Nhân hai người. Nơi xa chạy trốn Tề lão đầu cùng Thượng Quan Hàm Tiếu dừng lại, nhìn xem chiến đấu trung tâm chậm rãi hết thảy đều kết thúc. Tề lão đầu lòng vẫn còn sợ hai nói, tiểu tử này mặc dù thực lực tiến bộ thần tốc, nhưng làm sao đầu óc không dùng được a? Thế mà đi cùng bán thánh cảnh giới tu sĩ đối kháng chiến diện, thật là có chút sự tỉnh tự đại. Một mặt lo lắng Thượng Quan Hàm Tiếu không nói một lời liền muốn hướng phía Lý Hạo Nhân rơi xuống địa phương bay đi, nhưng là bị Tề lão đầu đạo vực gắt gao ngăn chặn chính là bay không ra một trượng chi địa. Thế ra ra, thả ta trở về. Thượng quan Hàm Tiếu khẩn cầu địa sếp hợp lý lao đầu càng không ngừng nói. Một mực nhìn lấy thượng quan Hàm Tiếu lớn lên tệ lão đầu bây giờ nhìn lấy một thân vết thương chồng chất thượng quan Hàm Tiếu, trong lòng cũng là đau lòng không thôi, có phần tức giận nói, tiểu tử kia có gì tốt? Một ngày chạy khắp nơi, cố chấp kiên trì những cái kia buồn cười chính nghĩa, cả ngày đều cùng người khác đánh tới đánh lui. Cho dù là tu vi lại cao hơn cuối cùng hồi cắm trên tay người khác, lại nói hiện tại kia bán thánh cường giả cố ý thu hắn làm đồ, sẽ không tổn thương hắn, người đi ngược lại trở thành trong lòng của hắn vĩnh vặc. Thượng quan Hàm Tiếu lắc đầu nói, ngươi không hiểu rõ hắn, hắn làm sao lại quy thuận hủy diệt hắn người của Sư môn thủ hạ đâu? Hắn chuyến đi này nhất định sẽ xảy ra chuyện, ta muốn trở về bồi cùng bên cạnh hắn. Minh đạo cảnh giới ngươi đi có làm được cái gì? Chịu chết sao? Thượng quan Hàm Tiếu sững sờ, bình tĩnh nói, lúc trước hắn liều mạng cứu ta, như vậy ta tựu sinh tử không? Rời. Nghe được Thượng quan Hàm Tiếu như thế quyết nhiên lời nói tề lão đầu không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên vẻ đạo thường. Nhưng là thuộc thượng quan chỉ vân bái nâng, một mực đem Thượng quan Hàm Tiếu coi như cháu gái của mình hắn, làm sao có thể nhường Thượng quan Hàm Tiếu đi chịu chết đâu. Xin lỗi. Nếu như tâm ý của ngươi cùng nha đầu đồng đồng dạng, như vậy thì chịu nhục địa sống sót, chờ ta tìm thượng quan chỉ vân tới tứ ngươi." Tề lão đầu nhìn một chút bầu trời xa xa bên trong quang mang bao phủ năm người cùng Lý Hạo Nhân hai người tiêu thất cái hố, sau đó nhìn trước mặt bi thương thượng quan hàm thiếu thần thức khẽ động. Thượng quan hàm thiếu lập tức cảm thấy thần thức nhận áp bách, còn không có đợi nàng kịp phản ứng tiểu hôn mê bất tỉnh. Tề lão đầu thở dài, sau đó gọi ra một chiếc phi chu chờ hắn cùng thượng quan hàm thiếu hướng phía nơi xa bay đi. Lý Hạo Nhân không có trả lời, chuyên tâm vì Tô Khuynh Thanh chữa thương. Nam cung đạo chủ, có phải hay không nên cho hắn một chút giáo huấn? Không phải hắn thật đúng là có điểm không biết tốt xấu, về sau sợ là không tốt quả giáo. Bán Thánh tu sĩ sau lưng chính nhất tông tông chủ nhìn xem không để ý tí nào bọn hắn Lý Hạo nhiên nói. "Ừm." Bán Thánh tu sĩ nghĩ nghĩ gật đầu nói, "Cho ngươi mười hơi thời gian, đi lên cùng chúng ta cùng nhau rời đi." Lý Hạo nhiên trong lòng mặt thán, do xét đến Tô Khuynh Thanh không có trở ngại về sau thu tay lại liền muốn rời khỏi, miễn cho mình liên lụy Tô Khuynh Thanh, về phần mình tự nhiên là muốn tìm cơ hội vì thương lan môn báo thù. Tô Khuynh Thanh từ từ mở mắt, nhìn xem trước mặt Lý Hạo nhiên. Nhìn xem tỉnh lại Tô Khuynh Thanh, Lý Hạo nhiên trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Sau đó liền muốn đứng dậy hướng phía cái hố bên ngoài bay đi. 3. Lý Hạo Nhiên tay đột nhiên bị Tô Khuynh Thanh bắt lấy, Lý Hạo Nhiên mang theo kinh ngạc cùng thương cảm điếc quay đầu, muốn thuyết phục một chút Tô Khuynh Thanh. Nhưng lại Lý Hạo Nhiên vừa quay đầu lại nhìn thấy Tô Khuynh Thanh ánh mắt, lại làm một chút nói không ra lời. Kia là một đôi ánh mắt sáng ngời, sạch sẽ trong con mắt tỏa ra phía trên vậy xuống quang huy cùng mình thân ảnh. Chính là cái này một đôi mắt mỹ lệ bên trong, bây giờ lại là bao hàm đăm chất, không bỏ, kiên quyết cùng một kia nhàn nhạt, nhạt vui sướng. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Tô Khuynh Thanh con mắt trong lòng khẽ run, một loại phi thường cảm giác khôn hồn xuất hiện ở trong lòng. Ta ân để chúng ta gặp nhau thế gian này." Lý Hạo Nhiên còn chưa kịp biết rõ loại này cảm giác không ổn lý do, liền thấy Tô Khuynh Thanh đột nhiên sáng sủa nhất tiếu, thanh tỉnh nước mắt từ trong mắt nàng chảy xuống, sau đó nàng nói như thế. "Cái gì?" Người Tô Khuynh Thanh đột nhiên trở nên lạnh lùng, Lý Hạo Nhiên mới nói ra hai chữ đã cảm thấy khắp cả người thân hàn, phảng phất không mặc quần áo đứng tại băng thiên tuyết địa bên trong, sau đó bị bí mật mang theo băng tuyết kịch liệt gió lạnh thổi qua. Tô Khuynh Thanh thân thể hiện lên, chân không chạm đất đứng tại không trung, lạnh lùng nhìn Lý Hạo Nhiên một chút, sau đó ngẩng đầu hướng phía cái hố phía trên nhìn lại. "Không được." Bán Thánh tu sĩ đột nhiên quát to một tiếng. Sau đó điều khiển đẩy trời quang mang mang theo năm người hướng phía bầu trời cao hơn bay đi, như là mặt trời hướng phía bên trên bầu trời dâng lên. Tô Khuynh Thanh thân ảnh một chút tiêu thất tại Lý Hạo Nhiên trong tầm mắt, sau đó xuất hiện trên mặt đất, tay phải ngón tay ngọc nhỏ dài hướng phía bầu trời điểm ra. "Wen." Chỗ ngón tay chỉ địa phương, không khí nổ tung, một đạo trong suốt kiếm khí mang theo vô tận uy thế hướng phía bên trên bầu trời kia cực tốc đi xa tản ra vô tận quang mang địa phương và tới. Nam cung đạo chủ thế nào? Còn lại bốn tên tu sĩ bị bán thánh tu sĩ mang theo phi hành tốc độ cao, phát giác được Nam cung đạo chủ có phần hoảng sợ trong lòng bọn họ mười phần kinh ngạc. Nam cung đạo chủ lại là không có trả lời hắn, một mặt bi tráng điệu dừng lại nói, "Sử xuất toàn lực phòng thủ, không phải đều phải chết." Nói xong Nam cung đạo chủ không quan tâm bọn hắn, một mặt bi tráng địa thôi động toàn thân pháp lực cùng nguyên thần. Chín đám hảo quang rừng rực từ Nam cung đạo chủ định đầu bay ra, vòng quanh trung quanh hắn nhanh chóng xoay tròn, sau đó như là Nam cung đạo chủ bộ dáng trong suốt thân ảnh từ trong thân thể của hắn đi ra, trong tay cầm nhất mặt thất sắc quang thải lưu chuyển tấm gương. Tấm gương phát ra hảo quang bảy màu tạn mát tại giữa thiên địa, rơi xuống từng đạo vượt ngang mấy trăm dặm cầu vồng bảy màu ngăn tại Nam cung đạo chủ trước người. Chiếu sang thế gian, không chỗ che thân. Nam cung đạo chủ cùng hắn trung quanh thân thể chín đám quang mang hợp lại cùng nhau, hình thành nhất cái cự đại trùng sáng, một đạo to lớn thuần bạch sắc cô sáng từ quang đoàn bên trong bắn ra, ở trên bầu trời xé qua. Không gian xé rách, một đạo không gian thật lớn khe hở xuất hiện, lộ ra bên trong không gian loạn lưu, gây nên to lớn phong bạo. Nam cung đạo chủ sau lưng còn lại 4 người trong lúc nhất thời có phần không hiểu, nhưng nhìn Nam cung đạo chủ đột nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy bọn hắn, trong lòng cũng là không có từ trước đến nay sợ hãi phần phần, nhao nhao tế ra mình bản mệnh pháp bảo phóng xuất ra từng đạo phòng ngự lạ quyết, pháp thuật. Tô Khuynh Thanh một chỉ điểm ra về sau liền không có lại nhìn công trung. Hai tay cong ở phía sau, một mặt lạnh lùng nhìn về trùng quanh cảnh tượng, băng lãnh ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Lý Hạo Nhân từ cái hố bay ra, xuất hiện tại Tô Khuynh Thanh bên cạnh, vẫn như cô cảm nhận được Tô Khuynh Thanh trên thân truyền đến khí tức bén nhọn, nhưng hắn có phần khó chịu. Lúc này bên trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó đại địa chấn chiến, mãnh liệt phong bạo quét sạch thiên thượng địa hạ. Chương 370, vẫn là Khuynh Thanh, cẩn thận. Nhìn xem quét sạch thiên thượng địa hạ cường bạo lực lượng đánh tới, Lý Hạo Nhân hướng phía đứng thẳng bất động Tô Khuynh Thanh hô, đồng thời vươn tay muốn kéo lấy nàng né ra. Mặc dù không biết vì cái gì bán thánh tu sĩ rời đi, Tô Khuynh Thanh vì cái gì có chút kỳ quái, nhưng là hiện tại có cơ hội đào thoát, Lý Hạo Nhiên tự nhiên là sẽ không bỏ qua, cho nên cũng không có nghĩ lại Tô Khuynh Thanh biến hóa. Lý Hạo Nhiên nhanh tay muốn đụng phải Tô Khuynh Thanh thời điểm, Tô Khuynh Thanh đột nhiên xoay người lại lạnh lùng nhìn Lý Hạo Nhiên một chút. Lý Hạo Nhiên một chút nhìn thấy Tô Khuynh Thanh hai mắt, lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm lại, xung quanh tất cả mọi thứ biến mất không thấy gì nữa, mình ngật mình vào vô biên hắc ám bên trong. Sau đó tại chỗ rất xa một đạo quang mang mang sáng lên, một đạo mênh mông vô biên kiếm quang bổ ra hắc ám, hướng phía mình chém xuống. A. Lý Hạo Nhiên kêu đau một tiếng liền lùi lại năm bước, phun ra một ngụm máu tươi tản mát tại trên bùn đất, tản ra điểm điểm quang hoa. Ngươi là ai? Lý Hạo Nhiên trong lòng hiện lên đủ loại suy đoán, không còn dám đi xem Tô Khuynh Thành con mắt hỏi. Tô Khuynh Thành không có trả lời ngay Lý Hạo Nhiên, ngược lại đưa tay ở trên mặt sẹ qua, đem dính lấy nước mắt trong tay phóng tới trước mắt cẩn thận nhìn xem. Lúc này to lớn phong bạo đã từ phía sau lưng đánh tới, Tô Khuynh Thành nâng lên một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên. Mang theo vô biên uy thế đánh tới đầy trời phong bạo chỉ trệ, sau đó tượng đụng phải bức tường vô hình thượng, từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua Tô Khuynh Thành sau lưng mười trượng khoảng cách. Tô Khuynh Thanh đem ngón tay nhẹ nhàng đĩa để vào trong miệng, thưởng thức trên ngón tay nước mắt nhẹ nhẹ vị mặn, băng lãnh trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Lúc trước ta cho nàng ưng thuận vô số chỗ tốt cùng hứa hẹn, muốn nàng cho ta giáng Lâm cơ hội, nàng đều là gọn gàng cự tuyệt. Cái này khiến ta có phần thất vọng, cũng có một chút vui mừng. Nhưng là không nghĩ tới nàng thế mà lại vì một tên nam tử làm được tình trạng này. Tô Khuynh Thanh nhìn xem Lý Hạo Nhiên lạnh nhạt nói, "Lý Hạo Nhiên nghe Tô Khuynh Thanh, trong lòng cũng là chấn kinh và phẫn. Tô Khuynh Thanh làm cái gì? Nàng hiện tại thay đổi hoàn toàn một người, chính nàng đâu? Đi nơi nào?" Lý Hạo Nhiên thần sắc biến ảo thời khắc. Tô Khuynh Thanh tiếp tục nói, có lẽ ngươi hôm nay chết ở chỗ này, đối với nàng mà nói mới là tốt nhất đi. Nói xong Tô Khuynh Thanh đối lý Hạo Nhiên một chỉ điểm ra, Lý Hạo Nhiên trong nháy mắt nhận to lớn uy áp, cả người một chút nằm dẹp trên mặt đất, phản phất bị một tòa núi lớn ngăn chặn, thần thức, linh khí, thân thể thế mà đều không thể động đậy. Nhưng là Lý Hạo Nhiên vẫn không có từ bỏ, càng không ngừng dãy rủa lấy, cắn răng gần từng chữ một, ngươi là ai? Ngươi đem Khuynh Thanh thế nào? Nhanh lên thả nàng. A, ngươi bây giờ còn có tâm tình lo lắng người khác. Tô Khuynh Thanh cười lạnh một tiếng, đang muốn thống hạ sát thủ, ánh mắt lạnh như băng bên trong đột nhiên hiện lên một tia thương cảm. Lý Hạo Nhiên vẫn như cũng là càng không ngừng rãy rủa lấy, tại trên bùn đất vạch ra từng đạo vết tích, lộ ra hết sức chất vấn. Nhìn xem Lý Hạo Nhiên hiện tại bộ dáng, Tô Khuynh Thanh trên mặt lộ ra một tia buồn vô cơ thu tay lại chỉ, "Chính ngươi tự giải quyết cho tốt." Lý Hạo Nhiên cảm giác được trên người mình áp lực tiêu thất, bản năng vọt lên lui ra phía sau mấy bước nhìn xem Tô Khuynh Thanh, các loại suy nghĩ ở trong lòng hiện lên hỏi, "Ngươi có chuyện gì hướng ta đến, đem Khuynh Thanh thả." Tô Khuynh Thanh không để ý đến Lý Hạo Nhiên, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, chung quanh thân thể chậm rãi trở nên trong suốt. "Chờ một chút, ngươi muốn dẫn nàng đi nơi nào? Ta về sau như thế nào mới có thể tìm tới nàng?" Lý Hạo Nhiên thấy Tô Khuynh Thanh muốn rời khỏi, vội vàng bắt lấy cơ hội cuối cùng hỏi. Tô Khuynh Thanh thân ảnh tiêu tán, không có để lại một tia khí tức. Đang lúc Lý Hạo Nhiên thất vọng, trong lòng khổ sở thời điểm, Tô Khuynh Thanh thanh âm lạnh lùng vang lên, "Ngươi bây giờ quá yếu, nếu như còn muốn nhìn thấy nàng, chờ ngươi ít nhất là thánh nhân chi cảnh về sau rồi nói sau." "Nhập thánh sao?" Lý Hạo Nhiên lộ bộ bập lấy. Hô! Một cơn gió lớn thổi tới, Lý Hạo Nhiên trên thân vỡ vụn quần áo cùng tóc đón gió phiêu dãng. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu hướng phía bầu trời xa xa nhìn lại, chỉ thấy từng đạo cầu vồng vắt liệt, vết nứt không gian chấn động, vô tận quang mang tại thiên không bên trong tứ tán mà xuất cho dù là Lý Hạo Nhân cách cách xa hàng ngàn dặm vẫn như cũng là cảm nhận được kia năng lượng ba độ khủng bố. Lý Hạo Nhân thần sắc khẽ động ăn vào một viên năng lượng, thân ảnh hướng phía cái hướng kia bay đi, một viên ngọc phù bay ra vẩn quanh tại Lý Hạo Nhân bên cạnh, phía trên quang mang càng ngày càng sáng. Rất nhanh một tòa thành trì xuất hiện tại Lý Hạo Nhân trong tầm mắt, thành trì bên trong người bình thường cùng một chút thực lực thấp tu sĩ, bị bên trên bầu trời khí tức ép tới ngã trên mặt đất đứng không dậy nổi. Lý Hạo Nhân bên cạnh ngọc phù bay ra rơi vào thành trì trên không, ngọc phù phía trên quang mang nở rộ, đem toàn bộ thành trì bao phủ trong đó ngăn cách bên trên bầu trời truyền đến khí tức khủng bố. Lý Hạo Nhân thân ảnh càng không ngừng hướng phía kế tiếp tới gần thôn trang bay đi. Thậm chí bên trong người nhất thời khôi phục tự do, một mặt hồi hộp hướng lấy bầu trời nhìn lại, sau đó rất nhiều người đều nhìn thấy trên bầu trời nở rộ quang mang ngọc phù cùng ngựa không đi xa Lý Hạo Nhân. Rất nhiều người đều là kích động vạn phần hướng phía Lý Hạo Nhân quy lại, đa tạ tiên nhân cứu. Trong lúc nhất thời thành trì bên trong đều là sợ hãi tuốt thít thanh âm, cảm kích tuốt thít thanh âm. Thật sự là loại kia thân thể không cách nào độc động, đậy, tính mạng của mình mình hoàn toàn không cách nào khống chế cảm giác thật sự là quá làm cho người ta tuyệt vọng. Lý Hạo Nhân không có nghe được những người này cảm tạ thanh âm bằng vào quy ngã cảnh giới cường đại năng lực hồi phục, cấp tốc đến kế tiếp thôn trang thi triển đạo thuật ngăn lại trên bầu trời truyền đến uy áp. Ngay tại Lý Hạo Nhiên chuẩn bị đi tới một chỗ thời điểm, hư không chấn động, một đạo kiếm quang quán triệt thiên thượng địa hạ, một tiếng không cam lòng tiếng kêu thảm thiết tại giữa thiên địa tiếng vọng. Sau đó nhất cái có quang mang hình thành to lớn hình người quang ảnh đứng vững tại bầu trời bên trong ầm vang sổ độ, vô tận hào quang chói sáng hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Một đạo quang mang phóng tới tiến nhập Lý Hạo Nhiên đạo vực bên trong, Lý Hạo Nhiên thôi động đạo vực cắc chế, quang mang tốc độ chậm rãi giảm xuống. Một con cánh tay màu đen tại đạo vực bên trong xuất hiện hướng phía đạo ánh sáng kia chủ tới. Cánh tay màu đen liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến sắp tiêu thất thời điểm mới dừng lại. Một viên hai ngón tay lớn nhỏ tản ra hào quang lóng ánh chùm sáng ngừng trước mặt Lý Hạo Nhân. Cho dù là không có tiếp xúc đến cái này đoàn ánh sáng mang, Lý Hạo Nhân vẫn như cũ có thể cảm nhận được phía trên truyền đến quang chi lực cùng quang chi đã ấn. Đây đối với tu luyện quang chi đạo tu sĩ tới nói là chí bảo. Oeng! Một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến, tiếp lấy tại chỗ rất xa lại là từng tiếng vang động truyền đến. Lý Hạo Nhân biến sắc, đem quang đoàn thu vào trữ vật đại, hướng phía nơi xa quang mang rơi xuống địa phương bay đi. Nhất cái hố cực lớn xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên trong tầm mắt, kia là quang mang rơi xuống lực lượng khổng lồ ném ra tới. Lý Hạo Nhiên mặt trầm như nước tiếp tục hướng phía phía trước bay đi, đường xá bên trong lại ngăn lại hai đạo quang mang. Tiếp lấy một thành trì xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên trong tầm mắt, cho dù là cách rất xa, Lý Hạo Nhiên vẫn như cũ nhìn thấy thành trì bên trong to lớn cái hố, thành trì vỡ vụn, vô số nhân hóa làm cho bụi. Lúc này trên bầu trời rất nhiều tu sĩ từ bốn phương tám hướng hướng phía thành trì bên trong cái hố bay đi, vì tranh đoạt cái hố bên trong chùm sáng mà đại đại xuất thủ. Thành trì bên trong may mắn sống sót trừ bỏ bị dọa đi hồn, tuyệt vọng người bình thường đều là kinh hoàng hướng phía ngoài thành chạy tới đây chính là người bình thường bị ai. Nhất cái tu sĩ cho dù là vẫn lạc cũng muốn lôi kéo vô số người bình thường cho cùng. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong vô số tu sĩ ngự không phi hành, tu vi cao hướng phía trên bầu trời quang mang bay đi, tự giác tu vi không đủ tựu tìm kiếm giả rơi xuống mặt đất quang mang. Bán Thánh tu sĩ cùng bốn tên quý ngã cảnh giới tu sĩ vẫn lạc di vật đầy đủ nhường vô số tu sĩ đi cùng, đây là vô số tu sĩ muốn đi tranh đoạt cơ duyên, hy vọng nhờ vào đó có thể nhất phi trùng thiên. Cho dù là đánh cược tính mệnh cũng ở đây không tiếc. Lý Hạo Nhiên hướng phía thành trì rơi đi. Vung tay lên đem mấy đạo hướng về người bình thường chạy trốn phương hướng đạo thuật đánh tan, đạo vực triển khai đem cái hố phụ cận tu sĩ ba phủ. Không ngừng chiến đấu tu sĩ một chút ngừng lại, không khỏi kinh hãi trong lòng. Lý Hạo nhiên tay khẽ vẫy, cái hố dưới đáy chùm sáng bay lên rơi vào Lý Hạo nhiên trong tay. Xung quanh mấy chục danh tu sĩ đều là trong lòng phẫn hận, nhưng lại đều không dám nói chuyện. Tiềnối là ai? Một tên tuổi trẻ tu sĩ có phần không cam lòng đánh bạc hỏi. Tu sĩ trẻ tuổi hỏi xong tiểu phát rắc được trung quanh tu sĩ khác phẫn nộ ánh mắt. Đối phương một người trấn áp toàn trường, hắn thế mà còn dám hướng người khác hỏi lại? Nếu như đối phương nổi giận đây không phải là bọn hắn tất cả mọi người phải tao ương. Lý Hạo Nhân nhìn hắn một cái, lập tức đem tên này thần du cảnh giới tu sĩ dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lý Hạo Nhân hỏi ngược lại, các ngươi là ai? Chính nhất tông. Lăng Tiêu Các. Vẫn là hải ngoại tu sĩ. Lý Hạo Nhân một bên nói một bên ánh mắt từ một tên danh tu sĩ trên mặt đảo qua. Nghe Lý Hạo Nhân, một đám tu sĩ cũng là thần sắc khác nhau, nhao nhao suy tư Lý Hạo Nhiên lời nói bên trong ý tứ. Lăng Hải Cảnh bị Chính nhất tông, Lăng Tiêu Các cùng hải ngoại tu sĩ chiếm lĩnh một đoạn thời gian. Nhưng là vừa rồi cái này tam phương thực lực cao nhất mấy người đã vẫn lạc, như vậy Bắc Tiêu Minh hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phản công trở về, những cái kia tại Lâm Hải cảnh bị chiếm lĩnh trong khoảng thời gian này duồn bỏ tu sĩ hẳn là rất nhanh đợ bị thanh toán. Nói, Lý Hạo Nhiên đột nhiên giống to. Quỳ ngã cảnh giới mang tới uy áp rốt cục đánh sụp tu sĩ trẻ tuổi dũng khí, run rẩy nói, ta là Ngư Long môn đệ tử đời hai. Lý Hạo Nhiên lúc này phát hiện cái khác có mười mấy người đều là ánh mắt lấp loé, một bộ muốn chạy trốn bộ dáng. Các ngươi đâu? Là cái nào môn phái? Lý Hạo Nhiên ngón tay chỉ qua những người kia hỏi. Mấy người kia đều là thần sắc khẽ biến, có người nói mình là tán tu, có lung tung viện vài môn phái. Thật chứ? Lý Hạo Nhiên lạnh nhạt nói. Lý Hạo Nhiên phẩy âm rơi xuống mười mấy người này, lập tức như gặp phải trọng kích hướng xuống đất rơi xuống. Nói lại lần nữa, các ngươi là cái nào môn phái? Đối mặt quy ngã cảnh giới tu sĩ to lớn uy áp, mười mấy người này đạo tâm thất thủ nói ra mình môn phái. Quả nhiên đều như Lý Hạo Nhiên sở liệu, mười mấy người này đều là thuộc về chính nghĩa tông, lang thiếu các cùng hải ngoại tu sĩ. Lý Hạo Nhiên lại hỏi bọn hắn chiếm lĩnh Lâm Hải cảnh sở tác sở vi, nghe được một nửa Lý Hạo Nhiên tiểu khẽ thở dài một cái. Sau lưng hắn sắc quang mang phun trào hóa xuất phi kiếm đem những người này chém giết. Lý Hạo Nhân nhìn xem còn lại những này hoàng sợ tu sĩ nói, "Ta là Thường Lan môn Lý Hạo Nhân, nơi này thuộc về ta Thường Lan môn che chở phàm vi. Nếu như các ngươi ở chỗ này làm sằng làm bậy, giết không tha." Nói xong Lý Hạo Nhân không cần phải nhiều lời nữa hướng phía kế tiếp địa phương bay đi. Đợi cho Lý Hạo Nhân rời đi, những tu sĩ này tài thật dài điệu thở phào một cái. "Thường Lan môn không phải diện phái sao? Hắn là ai? Thường Lan môn có thực lực như thế tu sĩ ta hẳn là đều bị ta." Một tên tương đối lớn tuổi thần du cảnh giới tu sĩ hơi nghi hoặc một chút nói. "Bảo vật không có" Vừa rồi cùng nhau đối mặt lý hạo nhiên uy áp, coi như cũng là đồng sinh cộng tử, cho dù là vừa rồi tranh đấu không nghỉ tu sĩ cũng là gần gũi hơn khá nhiều. Có một ít tu sĩ rời đi, cũng có một chút tu sĩ lưu lại muốn thảo luận một chút. Một tên khác phụ nhân cũng là nói ra, ta cũng chưa từng gặp qua người này, bất quá Thương Lan Sơn ta đi qua, hiện tại cũng đã bị san thành bình địa. Ai, lập phải mấy ngàn năm đại phái cứ như vậy hủy diệt, chúng ta những tu sĩ này không biết về sau làm sao bây giờ a? Lời vừa nói ra, còn lại tu sĩ đều là trầm mặc không nói, trước kia mục tiêu của bọn hắn chính là cố gắng tu luyện mạnh lên đi thu hoạch được mình muốn là được, nhưng là thượng thương lan môn cũng cao như vậy tay không đếm được môn phái nói diện tiểu diện. Bọn hắn những này nhiều nhất thần du cảnh giới tu sĩ lại nên đi nơi nào đâu? Bất quá cũng hữu tâm nghi ngờ dã tâm trong lòng người mong mỏi loạn thế đến, bởi vì dạng này hết thệ thời bài, bọn hắn mới có cơ hội thu hoạch được kỳ ngộ nhất phi trung thiên. Chương 371, Bác Tiêu Minh người tới. Lý Hạo Nhiên một đường bay đi, trấn áp cái này chiến đấu lan đến gần người bình thường tu sĩ, đồng thời xuất thủ trừng phạt chính nhất tông, lăng tiêu các cùng hải ngoại tam phương tu sĩ, tuyên bố thương lan môn trở về, tiếp tục thống trị phiến khu vực này. Rất nhiều tu sĩ đối với Lý Hạo Nhiên ngang ngược trấn áp hành vi rất là bất mãn, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì. Quy ngã cảnh giới Lý Hạo Nhiên bây giờ tại Lâm Hải cảnh đã là có thể so pha. Chớ nói chi là Lý Hạo Nhiên hiện tại bằng vào cường đại thần thức, cường hành đạo thân cùng uy lực to lớn hủy diệt chi đạo, nhường hắn có cùng hóa thần cảnh giới chống lại thực lực. Hiện tại Lý Hạo Nhiên ngược lại là hy vọng có thể nhảy ra vài cái thực lực cao cường địch nhân đến đến, nhường hắn thống thống khoái khoái tranh tài một chảng, tuy nhiên hắn hiện tại đã là mình đầy thương tích. Một ngày sau đó, Lý Hạo Nhiên trở lại Thương Lan Sơn, rơi xuống một chỗ thấp trên đồi, đây là trước kia Vân Hàn Phong vị trí. Cảnh tượng trước mắt, quá khứ đủ loại. Lý Hạo Nhiên xoay quanh mà ngồi, hai mắt nhắm lại, bắt đầu chữa thương cùng tu luyện. Một ngày sau đó, hơn 10 đạo độn quang xẹt qua chân trời, xuất hiện trên bầu trời Thương Lan Sơn. Toạ tại thấp trên đồi Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, đạo vực đem toàn bộ Thương Lan Sơn bao phủ trong đó, lộ ra xu đổi ý tứ. Cảm nhận được Lý Hạo Nhiên ý tứ, dẫn đầu trung niên tu sĩ mang theo cái xác nhân rời khỏi Thương Lan Sơn phạm vi cất cao giọng nói, Bác Tiêu Minh Lý Diên đến đây tiếp, không biết là Thương Lan môn vị tiền bối nào ở đây. Người này chính là lúc trước mang theo công tôn tự vũ bái phòng Thương Lan môn Lý Diên. Hôn qua bắt Tiêu Minh biết được chiếm lĩnh Lâm Hải cảnh tam phương thế lực cao thủ đã toàn bộ ná xuống, liền phái ra tu sĩ tiến nhập Lâm Hải cảnh tìm hiểu tin tức, sau đó muốn lần nữa tiếp nhận Lâm Hải cảnh. Lý Diên chính là lần hành động này nhân vật dẫn đầu, hắn tiến nhập Lâm Hải cảnh chi hậu phát hiện Lâm Hải cảnh bên trong hỗn loạn tưng bừng. Rất nhiều lúc trước khiếp sợ bán thánh cường giả chi huy tu sĩ nhao nha phản kháng cùng chính nhất tông, lang tiêu các cùng hải ngoại tu sĩ chém giết cùng một chỗ. Cũng có rất nhiều tu sĩ ở đây trong hỗn loạn sát nhân và bạo, muốn nhân cơ hội này nhất phi trùng thiên. Đối mặt hỗn loạn như thế của diện, Lý Diên mang tới tu sĩ căn bản là không có cách hoàn toàn trấn áp, nếu như đem dưới tay tu sĩ phân tán ra ngoài còn có bị đánh giết khả năng. Đối mặt trật tự hoàn toàn sụp đổ Lâm Hải cảnh, Lý Diên tuy nhiên mang theo thủ hạ bốn phía trấn áp, nhưng là một cảnh chi địa sao mà rộng lớn, trong đó tu sĩ nhiều vô số kể, những cái kia trong lúc hỗn loạn nếm đến món ngọt, trong lúc hỗn loạn gánh vác huyết hải thâm, cửu người làm sao khả năng tu tay. Chỉ bất quá đối mặt Lý Diên dạng này quy ngã cảnh giới tu sĩ trấn áp một chút tranh đấu trở nên càng thêm bí ẩn mà thôi, mỗi ngày vẫn như cũ có rất nhiều tu sĩ chết đi, còn có vô số người bình thường bởi vì tu sĩ tranh đấu mà chết thảm hàng đến có tin tức xưng thương Lan môn trung kiến, có Thương Lan môn cao thủ trở lại Thương Lan sơn chung trấn áp tứ phương. Mệt mỏi Lý Diên nghe được tin tức này có thể nói là mừng rỡ, lập tức liền mang người tới, hy vọng Thương Lan môn năng lực phái người hiệp trợ mình trọng chỉnh Lâm Hải cảnh trật tự. Đợi đến Lý Diên đổi tới Thương Lan sơn thời điểm, chỉ trình độ trên mặt một mảnh hỗn độn, nơi đây hiển nhiên là kinh lịch chiến đấu kịch liệt. Sau đó Lý Diênwidetilde bị Lý Hạo Nhiên xua đuổi ra, Lý Diên cảm nhận được Lý Hạo Nhiên đạo vực khí tức, xác định không phải Thương Lan môn phong chủ, trưởng lão. Trong lòng liền suy đoán Lý Hạo Nhiên là Thương Lan trong môn nhất trực tiềm tu tiền bối, cho nên mới xưng Lý Hạo Nhiên là tiền bối. Lý Hạo Nhiên đối với cái này cũng không có giải thích, nghe Lý Diên lời nói không có trả lời. Lý Diên đợi một hồi thấy Lý Hạo Nhiên không có trả lời liền tiếp theo nói ra, bây giờ Lâm Hải cảnh phân loạn không lớn, vô số tu sĩ, người bình thường tại trong tranh đấu chết đi, còn xin tiền bồi xuất thủ trấn áp các phương đạo trích còn Lâm Hải cảnh thái bình. Lúc trước ta thương lan môn hủy diệt thời điểm các ngươi ở đâu? Hiện tại lại để cho ta xuất thủ trấn áp hỗn loạn. Lý Diên trầm mặc một chút, thanh âm thoáng có chút trầm giọng nói, chấn cảnh sư phủ bao quát chấn cảnh sư công tôn viện tại nội hết thảy chiến tử tu sĩ 374 người. Lý Hạo Nhiên không nghĩ tới chấn cảnh sư công tôn viện thế mà cũng chết trận, hỏi Bắc Tiêu Minh đâu? Bây giờ chiếm lĩnh Lâm Hải Cảnh đỉnh tiêm cao thủ vẫn lạc, Bắc Tiêu Minh không phải người bình định Lâm Hải Cảnh, đem Lâm Hải Cảnh một lần nữa đặt vào thống trị bên trong sao? Bắc Tiêu Minh là có nảy dự định, nhưng là làm gì hiện tại Lâm Hải Cảnh bên trong phân tranh nổi lên bốn phía, vô số tu sĩ ở ngoài sáng, âm trầm chết giết. Bắc Tiêu Minh đã rút không ra nhiều người như vậy đến bình định Lâm Hải Cảnh. Thật không dám giấu giếm, tại trước đây không lâu hơn vạn Bắc Tiêu Minh tu sĩ tử giới vực tiến nhập Sách Họa Thần vực bên trong tiến hành phàm công, nhưng lại chúng Sách Họa Thần vực mai phục tử thương hơn phân nửa. Hiện tại Sách Họa Thần vực đại quân phàm công, giới vực bên trong đại chiến không ngừng. Bắc Tiêu mình đã bắt đầu điều các cảnh tu sĩ tiến về giới vực. Đối với Lâm Hải cảnh hiện tại là không dành bận tâm. Nếu quả như Thật Ngưng Sích Họa thần vực công phá giới vực, như vậy sẽ có vô số Bắc Tiêu vực tu sĩ cùng người, bình thường tử ở trong tay bọn họ. Lý Hạo Nhiên trong lòng khẽ động, đột nhiên nhớ tới chính mình lúc trước hồi Lâm Hải cảnh trên đường có nghe được tu sĩ nghị luận bởi vì Lâm Hải cảnh sự kiện, muốn tổ chức tu sĩ tiến nhập Sích Họa thần vực, đem chiến họa lan tràn đến Sích Họa thần vực bên trong đi. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có Bắc Tiêu vực tu sĩ tại Sích Họa thần vực bên trong bị mai phục tin tức truyền đến. Đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? Nếu như đây là Sách Họa Thần vực dự như tốt, vậy nói rõ Sách Họa Thần vực gian tế đã thẩm thấu đến Bắc Tiêu vực bên trong, mà lại khả năng còn tại Bắc Tiêu Minh bên trong chiếm cứ địa vị tương đối cao, như thế mới có thể thôi động hơn vạn tu sĩ tiến nhập Sách Họa Thần vực bên trong. Tin tưởng Bắc Tiêu Minh bên trong đã phát giác chuyện này đi, tuy nhiên hơi trễ, nhưng là tiếp xuống hẳn là sẽ tiến hành một phen thánh tẩy, bất quá dạng này cũng sẽ thật to kéo dài Bắc Tiêu Minh ứng đối Sách Họa Thần vực hiệu suất. Lý Hạo Nhiên trong lòng các loại suy nghĩ hiện lên nói ra, hiện tại chỉ có ta một người tại Thương Lan môn. Lý Diên nghe vậy hơi kinh ngạc. Hắn nghe được tin tức là Thương Lan môn tu sĩ xuất hiện, một lần nữa tuyên bố đối trước kia địa vực che chở, làm sao cũng không nghĩ tới chỉ có một người. Lý Diên suy nghĩ một cái nói, vậy kính xin tiền bối chủ trì đại cục, thu phục Lâm Hải cảnh bên trong chính nghĩa hạ người, cùng một chỗ giữ gìn Lâm Hải cảnh thái bình, đừng lại nhường Xích Họa thần vực có cơ hội để lợi dụng được. Thương Lan môn lúc trước vì ngăn cản ngoại địch tiến công huyết chiến không lùi, làm cho cả Lâm Hải cảnh chính nghĩa hạ người tu sĩ bội phục không thôi. Nếu như tiền bối chịu ra mặt chủ trì đại cục, nhất định sẽ làm cho các phương tu sĩ tín phục, nhường Lâm Hải cảnh rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Lý Hạo Nhiên ẩn ẩn có phần động tâm, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt nói, ta muốn ở chỗ này chờ bọn hắn trở về, ta hội che chờ lúc trước Thương Lan Môn chi địa Thái Bình. Lý Diên không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên cư nhiên như thế dứt khoát cự tuyệt, trong lòng không chỉ có chút phiền não. Lúc trước Thương Lan Môn vì chống cự ngoại địch tử chiến không lùi, không nghĩ tới còn sống cái này nhân như thế không có đảm đương. Đương nhiên Lý Diên cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, hắn hiện tại không dám chọc giận Lý Hạo Nhiên, không phải hắn đến Bình Định Lâm Hải cảnh nhiệm vụ liền càng thêm khó khăn. Như thế Thương Lan Môn địa giới tựu làm phiền tiền bối phi tâm, về sau nếu có cường địch xâm phạm còn xin tiền bối có thể xuất thủ tương trợ. Chương 372: Mời. Từng. Lý Hạo Nhiên nhàn nhạt lên tiếng, không nói thêm gì nữa. Lý Diên nhìn thoáng qua tại chỗ rất xa thấp trên đồi ngồi mơ hồ bóng người, sau đó mang theo sau lưng mười mấy người ngự không rời đi. "Sư phụ, đã môn chủ để ngươi tổng lĩnh Lâm Hải cảnh sự vụ, ngươi làm gì cùng hắn khách khí như vậy đâu? Trực tiếp chiêu mộ hắn chính là." Lúc trước Thương Lan môn hoàn chỉnh thời điểm còn nghe lệnh của Bắc Tiêu Minh, hiện tại tiểu thừa một mình hắn chẳng lẽ còn dám làm trái mệnh sao? Mây trắng bồng bềnh, một đoàn người nhanh chóng xẹt qua bầu trời, một tên theo sau lưng Lý Diên nữ tử tức giận bất bình nói: Lý Diên hồi đáp, Thương Lan Môn hiện tại biến thành cái dạng này, đối phương cư tuyệt chúng ta cũng là có thể lý giải, nếu như ta cưỡng ép muốn cầu hắn cùng chúng ta hành động, nhường Lâm Hải cảnh trung chính nghĩa tu sĩ biết chỉ sợ sẽ để chúng ta nhiệm vụ càng khó tiến hành. Nữ tử gật đầu nói, vẫn là sư phụ nghĩ đến chú lão. Lý Diên từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng thì nghĩ đến mình cũng không có niềm tin tuyệt đối ngăn chặn Lý Hạo Nhiên, mà lại tin tức xưng bán Thánh tu sĩ vẫn là khả năng cùng Thương Lan Môn có một tia quan hệ, cho nên Lý Diên không dám đối Thương Lan Môn quá phận, cho dù là hiện tại Thương Lan Môn chỉ có Lý Hạo Nhiên một người. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lâm Hải cảnh bên trong vẫn như cũ là hỗn loạn tương mừng, bất quá Thương Lan môn che chở địa vực ngược lại là tương đối an bình. Một là bởi vì Lý Hạo Nhiên tại hỗn loạn trước khi bắt đầu trấn áp thu bạo, hai là bởi vì Lâm Hải cảnh chung những cái kia chính nghĩa tu sĩ kính ngưỡng Thương Lan môn sở tác sở vi, không có đem chiến hỏa lan tràn đến Thương Lan môn che chở khu vực. 12 ngày thời gian trôi qua, lý Hạo Nhiên thương thế bên trong cơ thể đã bị hắn hoàn toàn hóa giải. Phía trước chiến đấu bên trong cảm ngộ cũng hoàn toàn dung hội quán thông ngưỡng cảnh giới của hắn tăng lên tới quy ngã cảnh giới hậu kỳ. Lý Hạo Nhiên mở hai mắt ra, Trong mắt Hắc Mang chớp động như là sâu không thấy đáy vòng xoáy, muốn đem hết thảy đều thôn vệ, Lý Hạo Nhiên không giàn chúng quanh nhận ẩn nộn rung động, lòng đất thổ địa bắt đầu sụp đổ, tiêu tán. Lý Hạo Nhiên nhắm mắt lại lần nữa mở ra, lạnh lùng hai mắt đã khôi phục bình thường, xung quanh cũng khôi phục bình tĩnh. Lý Hạo Nhiên trong lòng có một chút dự định, đứng lên đang chuẩn bị rời đi trong lòng hơi động hướng bầu trời nhìn lại. Phiêu đã mây trắng tản ra, một đạo độn quang thẳng tắp hướng lấy Thương Lan Sơn bay tới. Lý Hạo Nhiên ánh mắt ngưng tụ thấy rõ người tới chi hậu hơi có chút ngoài ý muốn, bọn hắn sao lại tới đây? Đoàn quang đến Thương Lan Sơn cách đó không xa, nhìn thấy Thương Lan Sơn bộ dáng đem ngự không mà đến nhân vật này mình, vội vàng ngừng lại, nghĩ thầm có phải hay không đi nhầm địa phương. Đang suy nghĩ muốn hay không rời đi thời điểm liền thấy một bóng người chậm rãi từ phía dưới đi tới. Tuy nhiên nhìn đi rất chậm, nhưng lại rất nhanh liền tiếp cận tới. Không trung hai người để phòng mà nhìn xem tới gần bóng người, trong lòng có chút hấn trướng, nhưng nhìn là Lý Hạo Nhiên chi hậu đều bừng lòng xuống. Lý Hạo Nhiên đi đến trước mặt hai người hỏi: "Thưa con chủ, thưa cô nương các người sao lại tới đây?" Tới hai người chính là lúc trước cùng Lý Hạo Nhiên tại 32 thôn phân biệt thư chí viện cùng Thương Ngự Trân bởi vì nhìn thấy Thương Lan Môn hiện tại bộ dáng, hai người ngăn chặn trong lòng trùng phùng với dưỡng. Thư Trí Viễn nhìn xem trước mặt nhìn bình thản không có gì lạ Lý Hạo Nhiên, trong lòng hơi cảm thấy chấn kinh nhịn không được dùng thần thức dò xét Lý Hạo Nhiên một cái. Dò xét bên trong Lý Hạo Nhiên vẫn như cũng là một cái đứng ở trước mặt mình phổ phàm thông thường. Kết quả như vậy nói rõ chỉ có hai loại khả năng, một là Lý Hạo Nhiên chính là một người bình thường, nhị chính là Lý Hạo Nhiên cảnh giới đã vượt qua mình quá nhiều, cho dù là hắn không có chút nào phòng bị địa để cho mình dò xét mình cũng không cách nào dò xét hắn hư thực. Cái này khiến thư chí viện có loại cảm giác bị thất bại, thư chí viện không phải là không có gặp được tu vi cao thâm hơn mình tu sĩ, nhưng là nhất trực tự cao dùng võ nhập đạo thư chí viện tự tin mình không thể so với người khác trên lệnh. Nhưng là Lý Hạo Nhiên đây là có chuyện gì? Mình lần đầu cùng hắn gặp mặt, hắn là thần du cảnh giới, mình trực tiếp tiến nhập minh đạo cảnh giới. Sau đó lại cùng Lý Hạo Nhiên gặp nhóc lúc, hắn lại là minh đạo cảnh giới. Khi đó tuy nhiên thư chí viện hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng là thư chí viện cũng là minh đạo cảnh giới, đồng thời gia nhập 32 thôn, có đầy đủ thiên tài địa bảo, đạo thuật pháp quyết cùng tiên hiền cảm ngộ cung mình sử dụng tăng cao tu vi. Thư chí viện tự tin mình đạt được tài nguyên không thể so với đại phái đệ tử Lý Hạo Nhân, nhưng lạ là làm sao không bao lâu không mình thế mà đã nhìn không tấu Lý Hạo Nhân. Hắn hiện tại đến tột cùng là đến cảnh giới gì? Thư chí viện trong lòng các loại suy nghĩ chuyển động lại là khó mà mở miệng. Thư chí viện sau lưng Thương Ngự Chân nhìn xem Lý Hạo Nhân lại là có phần đau lòng, trước mắt Thương Lan Sơn biến thành bộ dáng như vậy, hắn nhất định rất khó chịu đi. Thương Ngự Chân muốn an ủi Lý Hạo Nhân nhưng cũng là không biết như thế nào mà mở miệng. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy nàng, sớm đã không phải cái kia vô ưu vô lự địa gối gấu tại núi rừng bên trong khắp nơi chơi đùa thiếu nữ. Thế là trong lúc nhất thời ba người trầm mặc đứng tại không trung, chỉ có tiếng gió gào thét hòa phong gợi lên quần áo thanh nhâm. Đợi đến thư chí viễn bình phục hảo tâm tự, để cho mình lòng tin không có sụp đổ sau mới mở miệng giải thích nói, chúng ta tôn ý nghĩa chính là dốc lòng tu luyện, không tham dự bất luận cái gì tranh đấu. Cho nên tại Sích Họa thần vực cùng Bắc Tiêu vực sắp khai chiến thời điểm chúng ta liền đã rời đi Bắc Tiêu vực. Ta cùng ngự chân lần này tới, một là cảm tạ ngươi cho chúng ta tại thượng quan thành chủ kia lý thuyết lời nói, nhường ngàn hoa tông thượng ngự chân mẫu thân cùng chúng ta đoàn tụ. Hai là chúng ta thôn muốn đi tiên ngoại tu luyện, ta đại biểu thôn mời ngươi gia nhập chúng ta cùng một chỗ tiến về. Lý Hạo Nhân nghe thư chí viện mở miệng một tiếng chúng ta tồn, chẳng lẽ hắn còn không biết bọn hắn là thuộc về Thương Thiên Minh sao? Lý Hạo Nhân không có làm nhiều tìm tòi nghiên cứu, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, các ngươi tại thiên ngoại cũng có tồn sao? Thư chí viện nghe vậy không khỏi tự đắc nhất thiếu, trong lời cười mang theo kiêu ngạo nói, chúng ta rốc lòng không tham dự giữa các tu sĩ chiến đấu, tu luyện hao phí đại lượng thiên tài địa bảo tự nhiên là muốn từ thiên ngoại thu hoạch. Thôn trưởng nói chúng ta tại thiên ngoại có rất nhiều cứ điểm đến chuyên môn bồi dưỡng thiên tài địa bảo. Lần này đi chủ yếu là dò xét một chỗ nghi là thánh nhân chi chiến di tích. Ta muốn lấy Lý công tử tu vi hiện tại tiến về nhất định có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Thánh nhân chi trấn a. Lý Hạo Nhiên không khỏi nhớ tới kia bán thánh cường giả thủ đoạn, chỉ là mở miệng nói một cái chữ liền đem mình áp chế đến không thể động đậy, nếu như là chân chính thánh nhân lại nên cỡ nào lợi hại đâu? Chẳng lẽ là Tô Khuynh Thanh như vậy một chỉ điểm ra, ngàn vạn dặm bên ngoài bán thánh vẫn là sao? Lý Hạo Nhiên bây giờ nghĩ lại cũng không biết Tô Khuynh Thanh phát sinh biến hóa gì, nhường nàng biến thành người khác, tu vi cũng là nhìn không thấu. Bất quá có thể khẳng định là nàng là bởi vì chính mình mà đến, như vậy cũng là bởi vì mình bị bức đến tuyệt cảnh biến thành như thế. Mình cuối cùng đều muốn đi đưa nàng tìm trở về. Thượng quan Hàm Tiếu bị tệ tiền bối đưa đến trở lại thượng quan thành chủ bên người hẳn là rất an toàn, mình bây giờ nghĩ đến vẫn cảm thấy thượng quan thành chủ thực lực có chút thâm bất khả trắc. Chờ bên này chuyện, Sư môn có nhân trở về mình lại đi tìm nàng đi. Chương 373: Từ biệt không biết gặp lại lúc. Người trong thôn rất dễ thân cận, còn có tính trẻ con cũng nói rất nhớ ngươi. Thôn trưởng còn nói có chuyện tống trận trực tiếp đặt đến thiên thoại, có thể nhìn thấy rất nhiều phi phàm cảnh tượng, đây đối với người tu đạo có nhất định trợ giúp. Thương Ngự Chân thấy Lý Hạo Nhân không có đáp ứng lập tức, đứng sau lưng thư chí viện ánh mắt có phần né tránh mà nhìn xem Lý Hạo Nhân nói. Thiên ngoại cảnh tượng là nhìn thấy đầy trời tinh thần vận chuyển quang hoa chói lọi, vẫn là đặt mình vào tại bóng đêm vô tận bên trong nóng về nơi xa xăm tinh thần ánh sáng nhật đầu. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ lấy các loại khả năng, mở miệng lại là cự tuyệt nói, ta tạm thời sẽ không rời đi nơi đây, chờ về sau có cơ hội lại đi tìm các ngươi đi. Thư ký viên đối với Lý Hạo Nhiên cự tuyệt rất là không hiểu, hắn thấy Thường Lan Môn đã hủy, Lý Hạo Nhiên lưu tại nơi này không chiếm được chỗ tốt gì. Lý Hạo Nhiên muốn là Thường Lan Môn bảo thủ, thì càng hẳn là bắt lấy cơ hội lần này tăng cao tu vi. Bởi vì lúc trước Lý Hạo Nhiên điểm nộ cùng ân cứu mạng, thư ký viên khuyên nói ra, cơ hội lần này hiếm có a. Lã Tôn trưởng nhìn tư chất ngươi không sai, hữu tâm để ngươi trở thành người hộ đạo tài đáp ứng cho ngươi một cái đi thiên ngoại lịch luyện danh nghịch. Ta nhìn lấy ngươi bây giờ tu vi đi trong Tôn, rất có cơ hội bị truyền thụ chủng tu pháp môn. Đây chính là đại tạo hóa a. Chờ ngươi cảnh giới đột phá đến thánh nhân chi cảnh chi hậu muốn báo thù còn không phải dễ như trở bàn tay. Lý Hạo Nhiên quyết định chủ ý, không có thay đổi ý tứ, bất quá vẫn là có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, chủng tu pháp môn, lạ như là Tôn trưởng như vậy đem tu vi đổ về thần du cảnh giới sao? Dạng này có làm được cái gì? Nhìn xem Lý Hạo Nhiên không để ý chút nào hỏi chủng tu pháp môn. Thư chí viên cảm xúc hơi có chút ba động nói, "Chú tu pháp môn căn cứ tu luyện trình độ khác biệt có thể làm cho tu sĩ cảnh giới lui trở về đến trước kia cảnh giới khác nhau, dạng này có thể nhường tu sĩ sẽ lấy trước trong tu luyện tỉ vết tu luyện tới hoàn mỹ, làm mình căn cơ càng thêm kiên cố. Thối lui đến minh đạo cảnh giới trở xuống thậm chí còn có thể lựa chọn lần nữa tu đạo phương hướng. Cái này rất đáng sợ, nếu như một người tu sĩ lui về minh đạo cảnh giới phía trước tu luyện 3 lần, mỗi một lần tiến nhập minh đạo cảnh giới đều tu luyện lĩnh ngộ đạo khác nhau. Vậy hắn liền có khả năng nắm giữ bốn loại đạo tắc, dạng này có thể nói là thực lực tăng gấp bội a." Thư chí viện nói lên trùng tu chi pháp rượu dụng trong giọng nói nhịn không được mang theo một tia sợ hãi thán phục cùng nước tới. Hắn vốn là dùng võ nhập đạo, tuy nhiên tại sát phạt phương diện rất là lợi hại, nhưng là không có đi qua tôi thể, thông huyền, thần du cảnh giới hắn căn cơ cuối cùng vẫn là không bền chắc. Trong tôn có tiền bối đã cho hắn xuống khẳng định, hắn còn đường tu hành nhiều nhất đi đến quy ngã cảnh giới sẽ trống rức. Cái này một mực là trong lòng của hắn tiếng nói, dù sao từ khi bước lên tu đạo chi lộ, tu đạo trên đường trói lọi phong cảnh. Mỗi một lần minh ngộ tu vi tiến bộ vui sướng cảm giác đối với người tu đạo tới nói đều là khó mà chống tự dụ hoặc. Tu đạo chi lộ tiền phương càng nhiều phong cảnh thậm chí là tu đạo cuối cảnh trợ. Đây là mỗi một cái tu sĩ chấp nghiệm, thư chí viễn tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Cho nên thư chí viện đang nghe mình nhiều nhất đến quý ngã cảnh giới chi hậu, trong lòng là mười phần thất lạc. Nhưng lại đang nghe trùng tu chi pháp diệu dụng chi hậu, trong lòng của hắn lại dấy lên hy vọng. Bất quá thư chí viện biết lấy tu vị của mình, tư chất cùng làm ra cống hiến là không thể nào bị chuyển thụ trùng tu chi pháp. Nhưng lại lúc này gặp đến Lý Hạo Nhân, Lơ đãng nói đến trùng tu chi pháp, một cái nhuỡng thư chí viện trong lòng vừa nòng cắt. Lúc trước Lý Hạo Nhân điểm lộ hắn, nhường hắn dùng võ nhập đạo trong nháy mắt trở thành minh đạo cảnh giới tu sĩ tình cảnh tại trong đầu hắn hiện hiện. Nếu như Lý Hạo Nhân có thể có được trùng tu chi pháp, sau đó lại chỉ điểm mình một cái, có lẽ mình có thể đi ra một bước này đâu. Cái này dụ hoặc thật sự là quá lớn, nhuận tư trí viễn cũng nhịn không được khát vọng nhìn xem Lý Hạo Nhân, hy vọng hắn có thể đáp ứng mình trở thành tôn người hộ đạo. Lý Hạo Nhân đối với thư trí viễn xuất giật hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn không có hỏi, chỉ là lắc đầu nói, ta muốn ở chỗ này chờ thương lan môn đồng môn cùng tiền bối trở về, tạm thời sẽ không rời đi lâm hải cảnh. Nếu như về sau có cơ hội ta lại đi tìm các ngươi đi. Thư ký viện còn muốn thuyết phục cũng cảm giác được ống tay áo bị nhân khẽ lắc động, hắn quay đầu đi liền thấy Thương Ngự chân đối hắn khẽ lắc đầu, thần sắc bên trong mang theo vẻ đạo thường. Thư ký viện xem xét Ngự chân bộ dáng trong lòng vi nhạy, đột nhiên phát giác mình gần nhất quá hiệu quả và lợi ích, mình một nhà ba người toàn bộ nhờ Lý Hạo Nhiên mới có thể đạt tụ, mình bây giờ thế mà còn muốn từ chỗ của hắn đạt được lợi ích. Nghĩ đến đây thư ký viện trong lòng xấu hổ, nghiêm túc đối Lý Hạo Nhiên thi lễ nói, "Đã như vậy ta cũng không bắt buộc, chúng ta về sau có cơ hội gặp lại đi." Lý Hạo Nhiên hoàn lễ, thầm nghĩ lấy cái này từ biệt chỉ sợ là lại khó gặp nhau đi. Các chí viên bọn hắn đi tiên ngoại lịch luyện cách xa nhau rất xa, còn nửa thế gian đại loạn sắp nổi, mình vì là Thường Lan môn báo thủ đã không có khả năng không đếm xỉa đến. Thường Thiên Minh giảng cứu tỷ thế tiền tu, tại phân tranh không có kết thúc trước khả năng đều không trở lại, mình có thể sống đến cuối cùng cùng bọn hắn gặp lại lần nữa sao? Lý Hạo Nhiên trong lòng cũng không dám khẳng định, chỉ có thể nghiêm túc hoàn lễ, hữu duyên gặp lại. Xảy ra bất ngờ nhường bầu không khí trở nên ngưng trọng nói đường, nhường thương ngữ chân cũng có chút thương cảm nói, ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình, thế gian tu vi cao thâm tu sĩ nhiều vô số kể, ngươi cũng không nên tùy mạnh a. Lý Hạo Nhiên trong lòng rơi ấm. Nhìn xem nàng đột nhiên nghĩ đến lúc trước lần thứ nhất thấy được nàng cười gấu từ trong núi rừng lao ra cảnh tượng, không khỏi khẽ mỉm cười nói, "Ta đã biết, các ngươi cũng bảo trọng." Mây trắng chảy xuôi. Một đạo kiếm quang vạch phá lưu vân tiêu thất tại rộng lớn bên trên bầu trời, thư trí viễn hai cha con thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt về sau, Lý Hạo Nhiên mới thu hồi ánh mắt điều chỉnh một cái nỗi lòng, sau đó khuynh chân ngồi xuống. Lý Hạo Nhiên hiện tại cần phải làm là nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, khi lấy được tương lan môn những người còn lại tin tức hoặc là bọn hắn trở về chi hầu, lại đi một lần xích hỏa thần vực báo thù cùng tìm kiếm Vân Hàn Phong tiền bối. Lý Hạo Nhiên hiện tại đã là quy ngã cảnh giới hậu kỳ. Khoảng cách hóa thần cảnh giới cũng bất quá là cách xa một bước. Phương pháp tu hành lý hạo nhân đã tại Đông Lai điện trong truyền thừa nhìn qua mấy lần, thời gian còn lại chính là lĩnh hội cùng tu luyện. Lý Hạo Nhân há miệng hút vào, trung quanh linh khí trong thiên địa lập tức điên cuồng hướng lấy Lý Hạo Nhân vọt tới, hóa thành một đầu to lớn dương mù màu trắng đem Lý Hạo Nhân bao phủ trong đó. Linh khí chỉ là tu luyện cơ sở nhất độ vặn, trọng yếu nhất chính là đốn ngộ, chỉ cần ngộ được thiên đạo ảo diệu, như vậy hết thảy đều là nước chảy thành sông, nhường thần thức hóa thành nguyên thần tiến nhập hóa thần cảnh giới. Nguyên thần là tu sĩ thần thức cảm giác thiên địa chi đạo thuế biến mà thành, từ đây siêu thoát sinh tử trói buộc, có thể thực hiện bất tử bất diệt. Từ xưa đến nay, Tiểu Vũ có thật nhiều đem Nguyên Thần tu luyện tới viên Mạn Hóa thần cảnh giới tu sĩ, tuy nhiên bị nhân đánh bại, nhưng là vô pháp giết chết bị trấn áp tại các nơi, trong đó trấn Ma vực xem như tương đối nổi danh một chỗ. Như thế năm ngày thời gian trôi qua, một đạo quang ảnh từ bị một đoàn sương mù màu trắng bao quanh Lý Hạo Nhiên trên thân đi ra, chậm rãi quang ảnh hóa thành Lý Hạo Nhiên bộ dáng, chỉ là vẻ mặt và ánh mắt có vẻ hơi chất phác. Áo bào theo gió phiêu lãng, thần sắc chất phác Lý Hạo Nhiên nhìn thoáng qua sương mù màu trắng trung Lý Hạo Nhiên, sau đó quay người hướng phía Thương Lan Sơn đi ra ngoài. Đây là Lý Hạo Nhiên một đạo khác còn tại thần du cảnh giới thần thức. Hắn nghĩ tại mình xung kích hóa thần cảnh giới thời điểm lường cái này, đạo thân biết ra ngoài làm một số việc, thuận tiện đi chứng minh trong lòng một chút phỏng đoán nhìn xem có thể hay không thực hiện. Chương 374, tuyệt vọng. Phong thanh ngẹt nào, một mảnh hỗn độn đại địa bên trên không có một cái nào vật sống, cho dù là nhỏ bé côn trùng cũng đã mất đi sinh cơ chôn dấu tại bùn đất chỗ sâu. Lý Hạo Nhân không có phi hành, bước chân rơi trên mặt đất, thân ảnh hướng phía tiền phương thoáng hiện. Liên tiếp 2 lần giữa các tu sĩ đại chiến nhường thương Lan Sơn phụ cận phương viên vài trăm dặm bên trong trở thành một mảnh tử vực. Hai canh giờ chi hậu, một cái rách nát thôn trang xuất hiện trước mặt Lý Hạo Nhân, trong thôn trang nằm mấy cô thi thể. Có thể lưu lại thi thể đã là tính may mắn, dù sao cường đại tu sĩ tiết lộ ra một chút uy áp tiểu đầy đủ đủ nhường người bình thường chôn vùi tại giữa thiên địa. Nghĩ đến hẳn là nơi này khoảng cách Thương Lan Sơn khá xa, mới khiến cho những người bình thường này chỉ là sinh cơ tiêu tán lưu lại thi thể. Nhưng là cái này cũng năng lực xem như may mắn sao. Lý Hạo Nhân quát tay, xung quanh bùn đất phun trào đem cái này mấy cô thi thể vùi lấp lưu lại vài tòa đơn sơ phần mộ tiếp tục trầm mặc hướng phía trước, thời gian dần qua một ít động vật thi thể cũng xuất hiện trước mặt Lý Hạo Nhân, Lý Hạo Nhân vẫn như cũ đem nó vùi lấp. Một ngày sau đó, một tòa đại thành xuất hiện tại Lý Hạo Nhân trước mặt, bên trong rốt cục có người sống. Bất quá người bên trong này nhìn so Lý Hạo Nhân càng thêm lạnh lùng, ánh mắt bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, như là cái xác không hồn đồng dạng còn sống. Những người này trải qua bị tu sĩ uy áp áp chế, sau đó bất lực mà nhìn xem người bên cạnh vô thanh vô tức chết đi hoặc là tiêu tán, bọn hắn từ lúc mới bắt đầu sợ hãi, tuyệt vọng lại đến tê tê cùng lòng như cho ngựa. Bọn hắn đã nghe nói qua toàn bộ Lâm Hải cảnh trật tự đã sụp đổ. Giữa các tu sĩ chém giết không lứt, vô số người bình thường bị liên lụy chết. Như thế bọn hắn những này may mắn sống sót lại có thể thế nào? Trốn? Lại có thể chạy trốn tới đi đâu đâu? Chạy ra tòa thành này, chạy ra quốc gia này, cuối cùng vẫn là gặp được tu sĩ. Người bình thường tính mệnh tại tu sĩ trước mặt như là cỏ rác, chờ đợi bọn hắn chung quy là tử vong. Như thế tâm sau khi chết bọn hắn chỉ là bản năng tuyệt vọng còn sống, chờ lấy có một ngày cái nào tu sĩ đi ngang qua nơi Lelyer đã mang đi tính mạng của bọn hắn. Lý Hạo Nhiên trầm mặc xuyên qua tĩnh mịch đường đi, đi vào thành trì trung ương tránh lệ lại đổ sụp một góc thành chủ phủ. Nơi đây cũng không có nhân trông coi, Lý Hạo Nhiên đi vào xuyên qua tầng tầng ban công đi vào một chỗ trước đại điện. Từng tiếng nữ tử thất then, tiếng la khóc từ đại điện bên trong truyền đến. Trước đại điện đứng đấy một tên ôm kiếm nam tử áo đen. Người này trong mắt tuy nhiên một mảnh lạnh lùng, nhưng là có thể nhìn ra được hắn vẫn là một cái người sống. Lý Hạo Nhiên không để ý đến hướng phía đại điện bên trong đi đến. Đinh. Trường kiếm xuất vỏ hóa thành một đạo lưu quang không có chút nào rung động hướng lấy Lý Hạo Nhiên mi tâm đâm tới. Lý Hạo Nhiên tay phải chậm rãi duỗi ra, vừa lúc tại trường kiếm thứ trung mình mi tâm thời điểm đem nó cản lấy. Nam tử áo đen toàn lực khẽ động trường kiếm lại là không chút nhích tí nào, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc chi hậu, hắn quyết đoán vứt bỏ trường kiếm thân hình nhanh lùi lại, mười mấy trôi phi đao bắn nhanh mà suốt đem Lý Hạo Nhiên toàn thân các nơi yếu hại bảo phủ trong đó. Trường kiếm rơi xuống đất, Lý Hạo Nhiên tay phải huy động nhẹ nhàng điểm tại phi đao phía trên, từng trôi phi đao cực tốc đảo ngược bay trở về tương lai không kịp phản ứng nam tử áo đen đóng ở trên mặt đất. Nam tử áo đen nhảy lên một cái, quần áo vỡ tan, hiển nhiên vừa rồi phi đao không có cắm ở trên người hắn. Nam tử áo đen kinh nghi bất định nhìn xem Lý Hạo Nhiên hỏi, ngươi là ai? Người này mặc dù là một người bình thường, nhưng là bởi vì tập võ tâm trí kiên định, cho nên mới không có trong lòng sụp đổ hóa thành cái xác không hồn. Lý Hạo Nhiên trong lòng làm ra suy đoán không để ý đến nam tử áo đen, hướng phía đại điện bên trong đi đến, nam tử áo đen nhảy lên một cái rơi vào Lý Hạo Nhiên trước mặt. Lý Hạo Nhiên khẽ nhướng mày, mở miệng nói, bên trong hiện tại là tình huống như thế nào ngươi hẳn là biết đến, hiện tại làm gì như thế. Thanh âm bình thản không gợn sóng, không có tình cảm chút nào. Nam tử áo đen có chút đắng chắc chắn nói, hắn trước kia không phải như vậy, hắn trước kia cũng là chuyên cần chính sự hại dân, đem lấy thủy kính thành quản lý đắc ngay ngắn rõ ràng, thâm thụ bạch tính kính yêu. Chỉ là kinh lịch tuyệt vọng chi hạo. Nhìn xem vợ con ở trước mặt mình vô thanh vô tức tiêu vong chi hậu tại biến thành dạng này, như thế chính là hắn tác giác lý do sao? Hắn lúc trước đã cứu ta, ta bảo đảm hắn không được gì, cho dù là có lúc bất lực. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, vung tay lên nam tử áo đen thân thể không tự chủ được hướng phía thành chủ phủ bên ngoài bay đi, đồng thời đại điện đại môn mở ra. Một người trung niên nam tử cầm một cây trường tiên tại trong đại điện đuổi theo mười mấy danh thiếu nữ quật, rơi rơi xuống quất vào thiếu nữ trên thân, váy áo toé liệt tại da thịt tuyết trắng trên lưu lại từng đạo hồng sắc vết máu. Lý Hạo Nhiên mặt không thay đổi đi vào đại điện, một cô vô hình khí tức quét sạch đại điện. Nam tử trung niên vừa mới giơ lên giơ rơi xuống, bốn phía đại điện cửa sổ Vernat ngừng lúc đầu u ám đại điện trong nháy mắt sáng lên. Quang mang bao phủ thiếu nữ, để các nàng thương thế trên người chậm rãi khôi phục. Nam tử trung niên lúc đầu có phần tan dạ ánh mắt nhìn xem Lý Hạo Nhiên lập tức trở nên điên cuồng, gào thét một tiếng hướng phía Lý Hạo Nhiên vọt tới. Nhưng là hắn vừa mới chạy hai bước tựu bị một bức bức tường vô hình ngăn trở, không cách nào lại tới gần Lý Hạo Nhiên nửa bước. Nhưng là dù vậy nam tử trung niên vẫn như cũng là quơ hai tay gầm thét muốn sống lại. Không có sai, chính là ngươi, chính là các ngươi. Chính là các ngươi những tu sĩ này nhường thế gian này tràn đầy bất công. Tiện tay tiểu cước đoạn chúng ta những phàm nhân này sinh mệnh, để cho ta chơ mắt nhìn vợ con tử tại trước mắt, lại cái gì đều không làm được. Trung quanh những cái kia váy áo lam lũ thiếu nữ lúc đầu đối với Lý Hạo Nhiên cứu được các nàng mà trong lòng còn có cảm kích, nhưng là bây giờ nghe nam tử trung niên nói ra Lý Hạo Nhiên là tu sĩ chi hộ, các nàng cũng là tràn đầy oán hận nhìn xem Lý Hạo Nhiên hướng phía góc tường tránh đi. Đây là nam tử áo đen cũng nhảy vào đại điện bên trong, một mặt cẩn thận mà nhìn xem Lý Hạo Nhiên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Hạo Nhiên không để ý đến ánh mắt của bọn hắn, ngươi giết qua người vô tội sao? Lý Hạo Nhiên tiếng nói trực kích nam tử trung niên hồn phách, nhường hắn ý thức trở nên có phần hỗn độn nói, không có. Thằng này hiện tại quay về Thương Lan môn che chở, sẽ không còn có tu sĩ tới quấy rối. Các ngươi trọng chỉnh thành này trật tự, khôi phục Dĩ Vãng bộ dáng." Lý Hạo Nhiên nói xong vung tay lên, nam tử trung niên thân thể lăng không bay lên đâm vào đại điện trên vách tường, nam tử trung niên kêu thảm một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Lý Hạo Nhiên quay người chuẩn bị rời đi liền nghe đến nam tử trung niên thê lương thanh âm truyền đến, người đều chết rồi, còn làm sao khôi phục Dĩ Vãng bộ dáng a? Sau đó nam tử trung niên co quắp trên mặt đất kêu khóc lấy, "Quần Tiểu Nguyên cấp ngươi chết được thật thế thằng a. Ta còn sống làm gì a? Lý Hạo Nhiên bước chân dừng một chút, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Nhìn xem Lý Hạo Nhiên rời đi, nam tử áo đen đối đại điện bên trong tiểu nữ vất vất tay nói, các ngươi đi thôi, chúng ta về sau trở về trò các ngươi bồi tội. Mấy mấy danh thiếu nữ lúc này mới dắt dịu nhau đi ra phía ngoài, bất quá các nàng cũng không dám đi được quá nhanh, sợ gặp được vừa mới rời đi Lý Hạo Nhiên. Chương 375, một tia sinh khí. Trên đường phố rộng rãi vẫn như cũng là không có chút nào sinh khí, góc đường một viên cây giông cành lá rậm rạp, rác rối khó gỡ địa chiếm cứ một phiến lớn địa phương. Nhưng bây giờ cũng là nhánh lá khô hỏng, đã mất đi sinh cơ. Từng mai từng mai khô héo lá cây theo gió bay xuống, hoặc là theo gió lướt tới, hoặc là xoay quanh rơi xuống, tàn mát tại cái này, mất đi sinh khí thành trì từng cái địa phương. Mờ mờ ánh nắng chiếu xuống, thứ rơi xuống đất xuyên qua khô héo nhánh cây cũng là cây, trên mặt đất lưu lại pha tạp qua ảnh. Như thế cảnh tượng lộ ra như thế tươi đẹp, nhưng lại vô pháp tỉnh lại cây đại thụ này mãi mãi sinh cơ. Lý Hạo Nhiên rời đi đường phố rộng rãi, hướng phía một đầu hẻm nhỏ đi đến, một trận tiếng huyên náo tại cái này yên tĩnh thế giới trung truyền đến. Một cái thân mặc màu nâu áo ngắn cường tráng nam tử một cái tay trung mang theo một cái chứa đầy ấp túi, một cái tay khác đẩy cúp lấy một cái 12-13 tuổi thiếu niên, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, ngươi thằng nhãi con ngăn đón ta làm cái gì, dù sao tất cả mọi người muốn chết, ta lấy chút nhà các nàng đồ vật thì thế nào? Thiếu niên kia tuy nhiên bị nam tử càng không ngừng đẩy ra, nhưng lại hắn đỏ lên mặt rất nhanh lại xông lại đem nam tử ngăn lại, muốn cướp đoạt cái túi trong tay của hắn. Nô đồng gia cứ như vậy một điểm lương thực, ngươi cầm đi nàng cùng nàng mãi mãi đều sẽ chết đói. Ngươi nhìn các nàng hiện tại cái dạng này cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Cùng hắn chờ lấy những cái kia thần tiên đến giết chết không bằng mình trước chết ngược lại tốt. Lại nói cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Hắc hắc. Chẳng lẽ ngươi coi trọng tiểu cô nương này rồi? Thích cữu mang về à, dù sao nói không trùng lập tức chứ ngay, nên quái hoạt cũng nhanh cùng được à. Hai người bên cạnh trong phòng, một lưng gù lấy lão phụ nhân cùng một cái trên thân bản tiểu tiểu nữ hài hai mắt vô thần mà nhìn xem hai người tranh đấu. Thiếu niên nhìn thoáng qua hai người, quật cứng nói, tiên sinh nói qua, bất nghĩa mà lấy vì vậy. Quân tử chớ chén mà công chi. Ngươi dạng này trắng trợn địa cước bốc tà không thể mà kệ. Nam tử một cước đem Thiếu niên đá vào trên mặt đất nói, lộn xộn cái gì? là đầu đường lão già kia tự nói đi, chính mình cũng phải chết đói, còn cả ngày dạy người những mấy đại đạo lý. Hiện tại cấp nàng không có ngăn cả ta, cái này không gọi loạn, gọi cầm, biết không? Ha ha ha. Nói xong nam tử giận theo cái túi liền muốn rời khỏi, thiếu niên chịu đựng đau đớn nhảy dựng lên hướng phía nam tử sau lưng ông đi. Nam tử quen đánh nhau hảo đả, lúc này nghe được phong thanh bỗng nhiên quay người một cước đá vào bộ ngực của thiếu niên bên trên. Nam tử hung tợn nói, lại đến cản lão tử, lão tử giết chết ngươi. Dù sao hiện tại thành chủ điên rồi, quan phủ tạm, cũng không có nhân để ý tới những sự tình này. Lão tử giết chết ngươi cũng sẽ không có chuyện. Thiếu niên thật vất vả thở ra hơi, ho khan đứng lên cả giận nói, người trong thiên hạ quản chuyện thiên hạ, thành chủ Mạc Kệ, quan phủ Mạc Kệ, ta để ý tới. Thế gian này cuối cùng cũng có chính nghĩa chi đạo, không cho các ngươi những người này làm sằng làm bậy. Nam tử khẽ giật mình sau đó đột nhiên cười ha hả, trong tiếng cười đều là chế giễu, giống như nghe được thế gian buồn cười nhất sự tình, đến mức nhường nam tử cười đến túi người. Thiếu niên mặt đỏ lên quát, ngươi cười cái gì? Nam tử thật vất vả ngưng cười âm thanh, trên mặt rêu cật nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói ra cái gì đại đạo lý tới, thế mà còn có người nói chính đạo, ta nên nói ngươi là ngây thơ đâu. Vẫn là đọc sách đọc choáng váng đâu. Chính đạo, làm tu sĩ tu luyện đạo pháp đắc đạo thành tiên, chúng ta phàm nhân sống tạm trăm năm, chính đạo ở đâu? Làm tu sĩ tiện tay cướp đoạt chúng ta phàm nhân tính mệnh thời điểm, chính đạo ở đâu? Thế gian này nào có cái gì chính đạo, nắm tay người nào lớn người đó là chính đạo. Thiếu niên hà to miệng, trong lòng trực giác nam tử nói đến không đúng, nhưng lại không biết nên làm sao phản bác, chờ trong chốc lát mới nói, tiên sinh nói qua thế gian này hết thảy đều có định số, nhưng người như vậy sẽ chỉ kêu gào thế đạo bất công mà làm sảng làm bậy chính là trên đời này lớn nhất hàn nhát. Có bản lĩnh ngươi liền đem thế gian này biến thành nơi hy vọng dáng vẻ. Nam tử cười hắc hắc. Như bây giờ có thể tùy tâm sở dục làm việc chính là ta hy vọng dáng vẻ. Thiếu niên ngẩn ngơ mới phản ứng được mình vốn là theo một tên phỉ đồ tranh luận, còn muốn lấy nhường hắn cố gắng đem thế gian này biến thành hắn thích bộ dáng. Nam tử thấy thiếu niên bị chính mình nói đắc ngẩn người cười đắc ý, dẫn theo cái túi quay người rời đi. Thiếu niên vội vàng đuổi theo hô, ngươi cho ta đem đồ vật trả lại. Nam tử quay người một cái túi nện ở trên người thiếu niên hét lớn một tiếng nói, cút. Đừng cho là ta không dám đánh chết ngươi. Thiếu niên không nói lần nữa nhào tới, sau đó lại bị đánh về, sau đó lại thứ nhào tới. Dưới ánh mặt trời, thiếu niên lần lượt địa bị đánh lui. Ngã trên mặt đất phát ra trầm muộn thanh âm, tại cái này tĩnh mịch trong thành chỉ lộ ra như thế chói tai. Thiếu niên một ngụm máu tươi phun ra, lần nữa sống tới. Nam tử có phân biệt thiếu niên nghị lực cùng trong mắt điên cuồng hù dọa, hung hăng một cước đem thiếu niên đá văng ra, quay người chạy về phía trước trong miệng hùng hũng hổ hổ nói, mẹ nhà hắn tiểu tử này chính là một người điên. Vì mẹ nhà hắn cái gì cậu tí chính đạo mệnh cũng không cần. Thiếu niên lần nữa rẽ rựa lấy đứng lên nhìn xem nam tử đi xa bóng lưng, muốn đuổi theo lại là toàn thân đau đớn bất lực đuổi theo. Nhất trực bị ẩu đả đến thổ huyết đều không có gọi qua một tiếng đau thiếu niên lúc này lại là khóc lên, nước mắt dọc theo gương mặt chảy xuống. Chẳng lẽ thế gian này thực đã một vùng tám tối, chính đạo không còn sao? Thiếu niên càng nghĩ càng đượm tâm, nhịn không được gào gào khóc lớn lên. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến, sau đó một tiếng kinh hoàng thanh âm truyền đến, "Gặp vị, tiểu tử ngươi chạy thế nào đến phía trước ta tới?" Là vừa rồi chạy không thấy bóng dáng nam tử thanh âm, nam tử hướng phía bốn phía nhìn một chút càng thêm kinh hoàng nói, "Ta tại sao lại trở về rồi?" Thiếu niên một cái đình chỉ tuốt thịt đứng lên, quay người vừa hay nhìn thấy nam tử một mặt kinh hoàng dẫn theo cái túi đứng tại cách đó không xa. Mẹ tôi cười tại treo nước mắt trên mặt thiếu niên tràn ra, nhanh chóng lan tràn đến cả khuôn mặt lên, tại ánh nắng chiếu rọi là như thế địa lỏa mắt. Thiếu niên chỉ cảm thấy toàn thân đều là lực lượng đột nhiên hướng phía nam tử phóng đi, nam tử bản năng một cước hướng phía thiếu niên đạp tới. Nhưng là không biết thế nào, thiếu niên thân ảnh lóe lên thế mà tránh thoát nam tử đạp tới một cước, một cái đem nam tử ngã nhào xuống đất. Nam tử dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng lại không biết thế nào mới vừa rồi bị hắn tùy ý nhào nặn thiếu niên lúc này lực lớn vô cùng, mình thế mà vô pháp đem hắn đẩy ra. Thiếu niên cũng không biết đánh như thế nào nhân, chỉ là một thanh đoạt lấy trong tay nam tử cái túi chạy đi, một mặt cảnh giác nhìn xem nam tử. Nam tử ngược lại có phần sợ đứng lên hướng phía bốn phía nhìn một chút, thấy không có gì dị dị dạng nhanh chóng hướng phía nơi xa chạy tới. Thiếu niên đem cái túi sách vào nhà trong, phóng tới lão phụ nhân cùng tiểu nữ Hải bên cạnh nói: "Ngô đồng, cái này lương thực các ngươi nấp kỹ, đừng có lại để người khát đói." Lão phụ nhân cùng tiểu nữ Hải một mặt ngây ngốc không nói gì. Thiếu niên thở dài nói: "Các ngươi không muốn như vậy, ta tin tưởng thế gian này luôn có chính đạo. Chúng ta còn muốn hảo hảo sống sót, nhìn xem thế gian này chính đạo đến, nhường hết thể yêu ma quỷ quái tiêu vong." Thấy hai người vẫn không có phản ứng gì, thiếu niên trong lòng thở dài, khẽ thi lễ hướng phía ngoài phòng đi đến. Ngươi Thân thể ngươi không có sao chứ? Một cái yếu ớt thanh âm thanh thú tử thiếu niên sau lưng truyền đến. Thiếu niên quay người nhìn thấy tiểu nữ hài trong mắt mang theo từng tia từng tia quan tâm nhìn xem chính mình. Thiếu niên cười lắc đầu. Tiểu nữ hài đi tới dùng ống tay áo xoa xoa thiếu niên vết máu ở khóe miệng nói, "Về sau đừng như thế xĩnh cường rồi." Thiếu niên vẫn như cũ cười lắc đầu, "Có một số việc luôn có người muốn đi làm." Thiếu niên đón ánh nắng, dọc theo hẻm nhỏ hướng mặt ngoài đường đi đi đến. Trong hẻm nhỏ Lý Hạo Nhiên một mặt im lặng địa đứng tại trong hẻm nhỏ, nhưng không ai nhìn thấy hắn. Chương 376: Vấn đạo. Pha tạm cửa gỗ mở rộng ra. Ánh nắng xuyên qua khô héo đại thụ chiếu xuống ngôi xanh là đỉnh cổ xưa trên nhà gỗ, trước nhà trong đình viện vảy xuống lấy lá khô, vừa trên là mấy quạ khô héo hoa mục, hết thảy đều lộ ra âm u đầy tử khí. Một tên thân mang trưởng sam màu xám, sam trắng râu dài cùng lực, màu xám trắng tóc dài trải cẩn thận tỉ mỉ mang theo thư sinh khăn láo nhân, cầm trong tay một thanh cái chổi trầm dãi quét lấy trong đình viện lá rụng. Một mặt hờ hững lý Hạo Nhân vượt qua cửa gỗ đi vào. Lão già ngẩng đầu nhìn một chút lý Hạo Nhân nói, mời bên trong ngồi tạm, đợi lão phu đem những này lá rụng quét sạch sẽ sẽ. Ai, gốc cây này vẫn là ta khi còn bé ra dạ tự tay gặp hạ, không nghĩ tới nói chết thì chết. Cây này chết rồi, lá cây cũng là khô héo mỗi ngày càng không ngừng rơi xuống. Lý Hạo Nhân trầm mặc đi vào, ở dưới mái hiên sắt bên một chương ban công trên sàn nhà bằng gỗ ngồi xuống. Bóng mặt trời tung tóe nghiêng, lão giả rốt cục đem toàn bộ đỉnh viện quét xong, bất quá hắn đảo qua đằng sau lại là lá rụng phiêu linh rơi vào đỉnh viện bên trong. Lão giả cũng không để ý đến, đem cái chổi cất kỹ chi hậu đi vào ban công Lý Hạo Nhân đối diện ngồi xuống, thở phao một cái đấm eo nói, người đã già à, cứ như vậy động mấy lần bộ xương già này chỉ làm phản vừa chua lại đau. Lý Hạo Nhân im lặng nhìn hắn một chút không nói gì. Lão giả coi là Lý Hạo Nhiên cũng là tâm thần thất thủ tài có vẻ hơi chất phác, cho nên lão giả cũng không thèm để ý, phối hợp nói, trước kia nơi này cũng là thật náo nhiệt, thật nhiều hài tử học ở nơi này. Mỗi ngày xem bọn hắn thật cao hứng bộ dáng, để cho ta cái lão nhân này cũng mười phần cao hứng. Nhưng mà ai biết hỏa trời dãng, nhân mạng như cỏ rác diêu linh, nhường như thế một tòa đại thành trở nên âm u đầy tư khí, ta chỗ này cũng biến thành trùng rỗng. Thế nhưng là đâu, thế gian này hết thảy nhân quả, sinh tử, khổ vui là chúng ta từ vừa mới bắt đầu đều khó mà chạy trốn. Nếu như nhận mệnh đâu, Liên Hạo Hạo địa súng sốt, tại có hạn sinh mệnh bên trong thu hoạch được nhiều đặc sắc hơn. Nếu như không nhận mệnh đâu, kia liền càng hẳn là hảo hảo địa sống. Xoát, cố gắng tránh thoát thế gian này đủ loại công xưởng, đạt được thân thể cùng tâm hồn siêu thoát. Lý Hạo Nhiên nghe lão giả lời nói vẫn như cũng là một mặt hở hững, hỏi: "Như thế nào chính nghĩa?" Lão giả trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, vuốt râu dài suy tư một hồi nói: "Thế gian này ý theo cố hữu quy tắc vận chuyển, hết thảy sự vốn cũng không có phân đúng sai, hết thảy dựa theo quy tắc vận hành chính là tiên chính nghĩa. Nhưng là vạn vật có linh, các loại dục vọng xen lẫn phía dưới tự nhiên là có thiện ác chi phần. Chúng ta thường nói chính nghĩa cũng chính là nhân chính nghĩa, mà chừng ác dương thiện đồng dạng chính là nhân chính nghĩa biểu hiện." Trừng Ác Dương Thiện đạt được kết quả cuối cùng chính là muốn công bằng công chính. Nói đến đây lão giả liền dừng lại không có nói. Công bằng công chính. Thế gian này có nhân sinh mà phú quý, hưởng hết thế gian phồn hoa, có nhân sinh mà nghèo hèn, đối mặt vô số gian nan khổ khổ. Có nhân sinh mà tu tiên, độ thiên địa lại đạo, tư vũ trụ huyền bí, hưởng lâu dài tuổi thọ. Có nhân sinh mà vì người bình thường, khốn tại nhất thời, khốn tại một chỗ, vì sinh tổn tầm thường vô vi, ngơ ngơ ngác ngác vượt qua cả đời, còn có thể bị tu tiên giả trong lúc lơ đãng đoạt đi tính mệnh. Cái này thế nào công bằng, thế nào công chính, là ai chính nghĩa? Đương nhiên lão giả những lời này là sẽ không nói ra, miễn cho nhường trước mặt cái này chất phác người trẻ tuổi càng thêm tuyệt vọng. Lý Hạo Nhiên trầm mặc một hồi lại hỏi, cái gì là chính đạo? Lần này đến phiên lão giả trầm mặc, kỳ quái nhìn Lý Hạo Nhiên một chút trầm ngâm nói, tiên hiền có lời minh chính đạo, tương ngây thơ, tuy nhiên thế gian này chính tà rựa vào phàm nhân là vô pháp toàn bộ phân biệt, nhưng là chỉ cần trong lòng còn có thiện niệm đi chính nghĩa sự tình chính là chính đạo đi. Ánh nắng dần, dần dần rời, lá khô phiêu linh. Lý Hạo Nhiên trầm mặc đứng dậy hướng phía lão giả thi lễ sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Lão giả nhìn xem Lý Hạo Nhiên thân ảnh đuốt dâu dài thở dài cũng là một kẻ đáng thương a, chắc là gặp rất nhiều tuyệt vọng sự tình tài biến thành ra dạng này, sau đó trong lòng đối cái này thiên địa sinh ra chất vấn cùng phẫn nộ, lúc này mới như là cái sắc không hồn đồng dạng chất vấn cái gì là chính nghĩa, cái gì là chính đạo. Bất quá lão phu một giới phàm phu tục tử chỗ nào có thể hoàn toàn minh bạch thế gian này quy tắc đến cùng như thế nào định giá đâu. Lý Hạo Nhân đi đến trên đường phố dừng lại trầm mặc một hồi khép hờ hai mắt, sau đó mở ra hướng phía một lối đi đi đến. Xuyên qua một đầu hẻm nhỏ, Lý Hạo Nhân đứng ở trước một cánh cửa, môn y mắng mở ra, Lý Hạo Nhân chậm mặc đi vào. Một cái mang theo dâm tà thanh âm nam tử truyền đến, ngươi còn tránh cái gì tránh? Dù sao tướng công của ngươi cũng là chết rồi, chúng ta khả năng cũng chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Thừa dịp hiện tại còn sống liền nên khoái hoạt khoái hoạt, ngươi yên tâm, đĩnh ca ca ta nhất định sẽ hảo hảo thương yêu ngươi, cam đoan để ngươi thoải mái. Sau đó lại là một trận tanh em huynh náo chuẩn đến. Lý Hạo Nhiên tiếp tục hướng phía trước, cửa phòng mở ra, trong phòng bên giường một tên nam tử không ngừng xé rách lấy một nữ tử quần áo. Nữ tử hai mắt trống rỗng bản năng chán nẽ, hai tay chăm chú địa che ở trước người. Lý Hạo Nhiên trong mắt quang mang lưu chuyển, bất quá lại rất nhanh biến mất. Lý Hạo Nhiên đi đến phía sau nam tử dẫn theo cổ áo của hắn, một cái nhấc lên đem hắn ném tới phòng nơi hẻo lạnh trong. Ầm. Nam tử hung hăng đâm vào trên tường, toàn thân đau đớn địa nằm trên mặt đất nhìn đứng ở trong phòng Lý Hạo Nhân có phần hoảng sợ hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì đánh ta? Lý Hạo Nhân nhìn thoáng qua cô cấp tại góc giường ánh mắt trống rỗng mà nhìn mình nữ tử, sau đó hướng phía nam tử đi đến. Vô thanh vô tức xuất hiện, một cái tay đem mình nâng lên. Nam tử đã nhận thức đến mình còn lâu mới là đối thủ của Lý Hạo Nhân, cho nên nhìn xem Lý Hạo Nhân mặt không biểu tình đi tới, nam tử không khỏi sợ hướng góc tường tránh đi, cho dù là lui không thể lui, nhưng là động tác như vậy cũng có thể thoáng cho hắn một điểm cảm giác an toàn. Lý Hạo Nhân đi qua phất tay một bàn tay phiến tại nam tử trên mặt. 3. Nam tử đầu nghiêng qua một bên, một chiếc răng hòa với huyết thủy rơi trên mặt đất. Lý Hạo Nhiên không nói, bàn tay tiếp tục huy động. 3. Đầu của nam tử thiên trở về, lại là một chiếc răng hòa với rất nhiều dòng máu tán loạn trên mặt đất. 3. Nam tử đột nhiên khóc lớn tiếng, thừa dịp Lý Hạo Nhiên huy trưởng khoảng cách mơ hồ không rõ mang theo tiếng khóc nước lợ nói, ta sai rồi, ta sai rồi. Cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Ồ, ồ. Lý Hạo Nhiên dừng lại quay đầu nhìn về cô gái trên giường nhìn lại, lúc này nữ tử cũng nhìn xem bên này, trong ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Lý Hạo Nhiên dừng một chút sau đó đi hướng nam tử đem nó nhấc lên một cái ném về ngoài phòng, nam tử một cái hiểu được, dãy rủa lấy lộn nhào hướng phía bên ngoài chạy tới. Trong phòng chỉ còn lại có Lý Hạo Nhiên cùng nữ tử hai người, nữ tử nhìn xem Lý Hạo Nhiên, sau đó cúi đầu nhìn một chút trên người mình sốc xít quần áo, không khỏi kéo lên chăn mền che lại xuyên tấu qua quần áo lộ ra tuyết trắng da thịt, trong mắt ẩn ẩn có một tia lệ quang. Lý Hạo Nhiên trầm mặc rời đi, bên ngoài sắc trời đã lờ mờ, một tia ảm đạm ánh nắng ở chân trời lưu lại sau cùng hà quang. Hắc ám giáng lâm, một trận nữ tử tiếng nghẹn ngào từ trong phòng truyền đến, tiếp lấy biến thành nước nợ, cuối cùng biến thành gào khóc. Chương 377, chiều dương. Tàn nguyên về không, u ám trong thành một mảnh tĩnh mịch, không chim bay vô cánh thanh âm, không trùng thú kêu to thanh âm. Chỉ có rất nhỏ gió đêm gợi lên lá khô tiếng xào xạc cùng thổi qua không trung tiếng lặng nào. Lý Hạo Nhiên hành tẩu ở vắng vẻ u ám trên đường phố, chung quanh phòng ốc đều là một vùng tám tối, không có sáng lên một chiếc đèn đuốc. Cái này lớn như vậy thành trì phảng phất một cái quỷ thành. Lý Hạo Nhiên bước chân một trận chuyển biến hướng phía bên phải đi đến. Chỉ chốc lát sau từng tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tiền phương trên đường phố vài người cả người là máu trên mặt đất kêu thảm hướng Lý Hạo Nhiên phương hướng lúc nức. Phía sau bọn họ là một cái vóc người cao to nam tử mập mạp, lúc này hai tay giận theo hai thanh mang huyết dao phay, màu trắng áo ngắn rộng mở lộ ra to mọng thân thể, mang trên mặt điên cuồng ý cười chậm rãi đuổi theo trên đất có người nói, chạy cái gì chạy a. Dù sao tất cả mọi người muốn chết, không lẽ như để cho ta cho các ngươi sớm một chút giải thoát, tránh cho các ngươi một ngày lo lắng hãi hùng. Đừng sợ, một dao xuống dưới một cái đem đầu cắt đi, không có chút nào đau. Ha ha ha. Nói mập mạp ngay cả chạy mấy bước đuổi theo, trong tay dao phay hướng phía gần nhất một tên phụ nhân tiến tới. Không biết sao, tên này phụ nhân bây giờ lại là ngừng lại, trên mặt lộ ra một tia giải thoát chi sắc. Ken, dao phay bay lên, mập mạp thân thể to lớn tùy theo bay lên, sau đó rơi vào bà trượng bên ngoài. Loạng choạng, dao phay rơi vào mập mạp bên người đường đi phiến đá lên, tóe lên mấy điểm hỏa tinh. Ngươi cũng muốn chết sao? Mập mạp cười gần cầm lấy dao phay hướng phía đi qua Lý Hạo Nhiên phóng đi. Lý Hạo Nhiên một cước lần nữa đem nó đá bay. Mập mạp rơi xuống trên mặt đất, một thân thịt mỡ run rẩy, sau đó lại đứng lên nói, ngươi là muốn làm anh hùng sao? Ngươi cho rằng ngươi cứu được bọn hắn sao? Ngươi xem một chút bọn hắn hiện tại còn sống không? Không phải để cho ta hiện tại tiểu tử chấm dứt bọn hắn, miễn cho bọn hắn cả ngày như cái cái xác không hồn động dạng còn sống, cuối cùng lại bị những cái kia tu tiên tiện tay giết chết rơi vào cái hôi phi yên diện hạ chẳng. Thấy Lý Hạo Nhiên mặt không thay đổi đứng đấy bất động, Mập Mạp coi là Lý Hạo Nhiên bị hắn thuyết phục, cười lớn đứng lên dẫn theo giao phay hướng phía trên đất nhận phóng đi. Mập Mạp thân thể lại một lần nữa bay lên, sau đó nặng nề mà tée trên mặt đất, một ngụm nhiệt huyết từ Mập Mạp trong miệng phun ra, Mập Mạp nằm trên mặt đất ngửa đầu nhìn xem mặt không thay đổi Lý Hạo Nhiên đột nhiên lớn tiếng cười nói, ngươi quả nhiên là nghĩ tiểu tử bọn hắn, quả nhiên nghi tại này cẩu thí thế đạo trung làm anh hùng. Vậy ngươi cuối cùng hiện tại liền giết ta, không phải ta sẽ đem bọn hắn từng cái giết chết, sau đó sẽ còn tìm cơ hội giết chết ngươi. Ha ha ha. Đều phải chết, đều phải chết. Đến a. Đến a. Hiện tại liền giết chết ta ạ. Mập mạp dãy rủa lấy đứng lên, khoe miệng máu tươi chảy xuôi, một mặt hung ác nhìn xem Lý Hạo Nhân. Lý Hạo Nhân đi qua tay phải nhẹ nhàng điệu đập vào trên vai của hắn, mập mạp toàn thân run lên, sau đó nhấc lên dao phay đột nhiên hướng phía Lý Hạo Nhân chém tới. Nhưng lại đao vừa muốn rơi vào Lý Hạo Nhân trên đầu lúc mập mạp động tác lại ngừng lại, mập mạp trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, toàn thân run rẩy. Nhưng là một đao kia lại là không rơi xuống nổi. Lý Hạo Nhiên không quan tâm hắn, quay người đi đến nằm trên đất mấy người bên cạnh, nhìn xem bọn hắn vết thương chồng chất bộ dáng vươn tay lăng không ấn xuống không trung. Linh khí nhẹ nhõm, hóa thành sinh cơ rơi vào những người này miệng vết thương, quan mang lưu chuyển phía dưới miệng vết thương huyết ngừng lại, đồng thời đang chậm rãi khôi phục. Người là tiên nhân. Long Đất một tên thiếu niên nhìn xem cánh tay mình thương thế dần dần phục hồi như cũ, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hạo Nhiên hỏi. Lý Hạo Nhiên không có trả lời, bảo trì bất động trị liệu mấy người thương thế. Còn lại bất động mấy người nghe được Lý Hạo Nhiên là tiên nhân, lúc đầu chống rống ánh mắt bên trong lộ ra một chút tức giận. Ngươi đi ra, ta không muốn ngươi cự ta, chính là các ngươi những tiên nhân này ghét ta thê tử cùng hải tử. Hiện tại còn tới giả mù xa mưa cứu chúng ta làm gì? Một tên tóc hoa dâm nam tử trung niên đứng lên khuôn mặt điên cuồng hướng lấy Lý Hạo Nhiên đánh tới. Lý Hạo Nhiên nghiêng người tránh đi, thấy mấy người thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm liền xoay người dọc theo đường đi chuẩn bị rời đi. Ngươi mau đi trước a, tu tiên giả đều đang chết. Lão tiên giả a, ngươi nhanh lên hạ xuống thiên phạt, lôi kiếp trừng phạt bọn hắn đi. Những người khác cũng là nhìn xem Lý Hạo Nhiên lộ ra ánh mắt cừu hận, khuôn mặt dữ tợn điên phẫn nổi mắng. Ha ha ha ha, đây chính là ngươi muốn cứu nhân ngươi có tư cách tự bọn hắn sao? Không bằng đều để ta giết, ha ha ha. Mập mạp nhìn xem Lý Hạo Nhiên bóng lưng điên cuồng địa cười ha hả, sau đó cầm lấy dao phay hướng phía gần nhất một người chậm tới. Nhưng lại đợi cho dao phay sẽ rơi xuống trên người người này thời điểm thân thể của Mập mạp lại cứng đờ, một đao kia vô luận như thế nào đều không thể chém đi xuống. Mập mạp toàn thân run rẩy hô, ngươi đến tội cùng đối ta làm cái gì? Muốn giết ta liền mau độc thủ. Đừng ở chỗ này giả mù sa mưa địa cứu người, không có nhân hội cảm cái ngươi. Lý Hạo Nhiên không nói, tại từng đợt tiếng chửi rủa dần dần từng bước đi đến, cho đến tiêu tất ở trong màn đêm. Thời gian trôi qua, Những người còn lại chửi mắng đến khản cả giọng, cuối cùng không có tiếng âm, sau đó từng cái mở miệng nằm trên mặt đất. Sau đó không biết là ai bắt đầu nước nợ, sau đó như là sóng nước đẩy ra, người còn lại cũng đi theo khắp thu tít, cuối cùng biến thành gà khóc, mỗi người đều đang hô hoán mất đi giá danh tự. Mặc Mạc nhìn trước mắt cảnh tượng, lửa giận trong lòng lại là cháy hừng hực quát, khóc cái gì khóc, là nam nhân liền nghĩ biện pháp giết chết những người tu thiên này. Nhưng là những người còn lại không để ý đến hắn, lúc này đều đắm chìm trong thế giới của mình trong bi thống không thôi. Mặc Mạc giận không kèm được, nhưng lại không thể làm gì, mỗi khi hắn nghĩ đối với những người này, động thủ thời điểm thân thể liền sẽ cứng đờ. Ta nhất định phải giết ngươi, giết ngươi." Mập mạp trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm dẫn theo giao phay đi vào hắc ám bên trong. Sau đó thời gian, Lý Hạo Nhiên ở trong thành Du Đảng, lần lượt địa xuất thủ, rốt cục để cho An Tĩnh thành chỉ lên một tia gợn sóng. "Ta năng lực đi theo ngươi sao?" Một tên thiếu niên đi đến Lý Hạo Nhiên trước mặt mang chút khẩn trương nhìn xem Lý Hạo Nhiên nói. Đây chính là lúc trước giúp người từ đoạn phỉ trong tay đoạt lại lương thực thiếu niên. Tuy nhiên hắn không biết ban đầu là Lý Hạo Nhiên trợ giúp hắn, nhưng hắn vẫn là y theo tiến niệm trong lòng trợ giúp lấy trong thành những cái kia trở nên tê tê người. Cho dù là lực lượng của hắn 10 phần yếu kém, Nhưng là hắn vẫn như cũ kiên trì không ngừng điên nỗ lực, rốt cục có một ít nhân bị hắn tỉnh lại, bắt đầu cuộc sống mới. Về sau Thiếu niên nghe nói Lý Hạo Nhiên sự tình, liền ở trong thành tìm kiếm Lý Hạo Nhiên tung tích, muốn đi theo Lý Hạo Nhiên trợ giúp trong thành nhân, bởi vì hắn lực lượng của mình quá yếu. Lý Hạo Nhiên nhìn xem trước mặt Thiếu niên không nói gì. Thiếu niên mở miệng nói, "Ta nghe nói ngươi đang trợ giúp trong thành nhân, ta cùng ngươi làm một chút đủ khả năng sự tình." Lý Hạo Nhiên vẫn không có trả lời, Thiếu niên tiếp lấy nói ra, "Tuy nhiên trong thành rất nhiều người đều bởi vì tu tiên giả mà chết, nhưng ngươi đã chịu trợ giúp chúng ta, vậy ngươi nhất định là một cái tốt tu tiên giả." Tựa như chúng ta người bình thường trung có người xấu cũng có người tốt, cho nên ta muốn cùng ngươi nhường trong thành nhân một lần nữa công việc tới. Lý Hạo Nhân nhìn xem Thiếu Niên bộ dáng nghiêm túc, im lặng nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía tiền phương đi đến. Thiếu Niên vui vẻ hướng phía Lý Hạo Nhân bóng lưng đuổi theo. Ánh bình minh vừa ló dạng, đạo đạo kim quang tung xuống, giữa thiên địa chậm rãi trở nên sáng lên. Chương 378, Chấp đạo. Lanka, Cảng Đông Tôn đã trấn an đắc không sai bị lắm. Một gian nhân lui tới trong phòng lớn, một bộ to lớn địa đồ bên cạnh, một tên trên thân phong trần mệt mỏi trung niên hán tử đối một tên thiếu niên nói. Thiếu Niên nghe gật đầu nói, tại đại thúc vất vả Ngươi nhanh cùng huynh đệ nhóm trước nghỉ ngơi một chút đi." Trung niên hắn tử nhẹ gật đầu sau đó lui ra ngoài. Thiếu niên cầm lấy một chi hồng sắc tiểu kỳ đặt ở trên bản đồ cảng Đông thôn vị trí. Có thể nhìn thấy phức tạp trên bản đồ đổ đầy các loại tiểu kỳ, thiếu niên mệt mỏi nhìn xem địa đồ, trong miệng nói lẩm bẩm địa suy tư. Đây chính là lúc trước yêu cầu đi theo Lý Hạo Nhân thiếu niên lang thành, theo hắn cùng Lý Hạo Nhân ở trong thành làm được sự tình càng ngày càng nhiều, tuy nhiên gặp được rất nhiều khó khăn, nhưng là càng ngày càng nhiều nhân bắt đầu đi theo bọn hắn, hy vọng có thể dựa vào chính mình lực lượng đi cứu vớt người khác, cứu vớt chính mình. Theo nhân thủ gia tăng, Bọn hắn cũng biến thành càng có kế hoạch cùng mục đích tính, thế là mới có cục diện bây giờ. Lăng Thanh cùng mấy người cân đối chỉ huy, những người còn lại chia tiểu tổ, từ thành trì làm trung tâm hướng ra phía ngoài quét tán trợ giúp cái khắp nhân. Bất quá Lý Hạo Nhiên vẫn như cũ như là trước kia đồng dạng độc lai like, độc vãng địa làm lấy chính mình sự tình, cũng trợ giúp Lăng Thanh bọn hắn giải quyết rất nhiều chuyện phi phức. Cuối cùng Lý Hạo Nhiên chậm rãi tiêu thất tại Lăng Thanh tầm mắt của bọn họ bên trong, Lăng Thanh bọn hắn tuy nhiên tìm kiếm khắp nơi đều không có tìm được Lý Hạo Nhiên tung tích, bất quá bọn hắn vẫn như cũ kiên trì đi trợ giúp cái khắp nhân, trợ giúp những cái kia đối với cuộc sống mất đi hy vọng nhân một lần nữa sống tới. Thời gian dần trôi qua, mọi người cho bọn hắn tổ chức này lấy cái danh tự, chấp đạo giả, Thiên địa vô đạo, chấp đạo hải tri. Lăng Thanh chờ người chấp nhận cái tên này, chỉ cảm thấy trên thân gánh vác trách nhiệm càng tăng thêm. Lăng ca, không xong, có tu tiên giả. Một thiếu nữ kinh hoàng chạy vào trong phòng hô. Lập tức trong phòng bao quát Lăng Thanh tại nội người đều sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu tới. Lăng Thanh bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến, đồng thời đối với thiếu nữ nói, ở đâu? Mang ta đi. Thiếu nữ vội vàng nhẹ gật đầu chạy chậm đến ở phía trước dẫn đường, những người còn lại cũng là vội vàng đi theo. Tiểu nữ mang theo đám người bò lên trên một tòa trên gò núi lầu gỗ hướng về một phương hướng chỉ đi, bên kia, kỳ thật không cần tiểu nữ chỉ dẫn, đám người cũng nhìn thấy bầu trời xa xa bên trong bị quang mang vờn quanh tranh đấu lẫn nhau lấy hai tên tu tiên giả, chỉ thấy hết mang lấp lánh, tại mặt đất đánh ra cái này đến cái khác to lớn cái hố, hỏa diễm dọc theo sơn lâm bắt đầu thiêu đốt. Lầu gỗ trên đám người thấy thế đều là một mặt phẫn nộ, Lăng Thành cũng là trầm mặt nói, "Yến đại ca, ngươi mang theo mọi người đi thông tri cái khác nhân bắt đầu tránh né, đồng thời phát tín hiệu thông tri phủ cận thôn sớm cùng thành trì nhân tỉ nạn." Lăng Thanh bọn hắn không chỉ có trợ giúp cái khách nhân, còn tại mỗi cái thôn xóm cùng thành trì xây dựng tị nạn nơi trú ẩn, dạng này bị người tu hành tranh đấu liên lụy còn có thể có một chút còn sống khả năng. Đương nhiên Lăng Thanh bọn hắn là không biết gặp được chân chính đại tu sĩ, hoặc là một lòng muốn tàn sát người bình thường tu sĩ đây là không dùng được. Lăng Thanh bên cạnh một người trung niên chắp tay hướng phải, sau đó mang theo cái khách nhân rời đi, cuối cùng chỉ còn Lăng Thanh cùng thiếu nữ tại lầu gỗ phía trên. Lăng Thanh nhìn thiếu nữ một cái nói, "Nô Đồng, ngươi cũng đi trước tị nạn đi." Nô Đồng thoáng có chút khẩn trương cắn môi lắc đầu. "Nghe lời, ta một hồi liền đi tìm các ngươi." Tiểu nữ liếc bầu trời một cái trung trầm dãi hướng phía bên này, dị động mà đến tu tiên giả lắc đầu nhỏ giọng nói, "Không uấn, ta biết, ngươi một mực chờ đợi cơ hội này." Lăng Thanh nghe được Ngô Đồng lời nói trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới nhất trực trầm mặc ít nói nàng thế mà nhìn thấu mình tâm tư. Ngô Đồng tiếp tục thấp giọng nói ra, "Ngươi nhất trực có chuyện muốn hỏi cái này tu tiên giả đi." Lăng Thanh nhìn trước mắt thiếu nữ trong lòng vi nổi sóng, sau đó quay đầu nhìn bầu trời xa xa trung chiến đấu là tu tiên giả nói, "Đúng vậy a, ta một mực chờ đợi cơ hội như vậy." Trước kia ta hỏi qua tiên sinh mấy lần, bất quá hắn luôn luôn trầm mặc không nói. Duy nhất một lần trả lời ta lại là hắn cũng không biết. Như vậy hôm nay ta tiểu hội hỏi bọn họ một chút những này cao cao trên bầu trời tu tiên giả đi. Ta và ngươi cùng một chỗ. Thiếu nữ nô đồng mặt như hồ vân, nữ như rồi mỗi. Lăng Thanh nghe vậy hô hấp chỉ trệ khẽ gật đầu, nhìn về phía bầu trời, nắm chặt nắm đấm. Đem đồ vật ra ra, ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Không phải chờ ta sư phụ tới không chỉ có để ngươi khó giữ được tính mạng, còn đem thần chí của ngươi luyện hóa thành oan hồn, nhận hết mọi loại tra tấn. Trên bầu trời thanh niên tu sĩ điều khiển một thanh màu xanh sẫm chưởng chưởng càng không ngừng công kích tới, đồng thời hướng phía đối thủ hô Đối thủ của hắn là một nữ tử, một thanh màu trắng quạt tròn nợ rỗ quang mang vờn quanh ở trùng quanh nàng ngăn cản thanh niên màu xanh sấm trưởng trưởng bay ra từng đoàn từng đoàn hắc sắc quang mang. Những này hắc sắc quang mang không chỉ có lực lượng to lớn, hơn nữa còn mang theo ăn mòn nhân thần thức tác dụng, nhờ nữ tử mấy lần tâm thần bất định nhận công kích, đến bây giờ đã là khệ miệng chảy máu có phần khó mà chống đỡ được. Nhưng là dù vậy nữ tử vẫn là không có muốn đem mình có được đồ vật giao giao ý nghĩa, kia là mình duy nhất có thể lấy cứu hắn đồ vật, nếu như không thể mang về cứu hắn, mình còn sống còn có cái gì ý nghĩa đâu? A! Nữ tử hét lớn một tiếng, quạt tròn phía trên màu hồng hoa sen quang mang lưu chuyển. Hóa thành quang ảnh bay ra, một nhánh hoa sen cánh hoa bay ra cấp tốc biến lớn hướng phía thanh niên bao quải mà đi, nữ tử không có đi thấy kết quả, nắm lấy xuất hiện một tia vết rách quật tròn hướng phía nơi xa bỏ chạy. Thanh niên thấy thế không dám thất lễ, nắm chặt mồ xanh sẫm trưởng trợ quát, ngươi trốn không thoát, u minh quỷ thủ. Thanh niên sắc mặt chóng nhận, trước người hư không vỡ ra, một con to lớn đen nhánh bàn tay từ đó nhô ra hướng phía tiền phương chụp tới. Bàn tay lướt qua khói đen tràn ngập, vây quanh mà đến cánh hoa cái liệt, hóa thành quang ảnh tiêu tán tại tiên không bên trong. Thanh niên thân ảnh bị hắc vụ bao quải hóa thành lưu quang hướng phía phía trước nữ tử đuổi theo. Nữ tử thần thức khẽ nhúc nhích, Không gọi quay đầu nhìn về sau nhìn lại, ú hồn lấy mạng. Thanh niên thanh âm truyền đến tốc độ tăng mạnh, một con lục sắc xương mู่ hình thành hẹp dài bàn tay màu xanh lục đập vào nữ tử phía sau lưng. Nữ tử hộ thân linh khí vỡ vụn, một cái trên lưng quần áo tóe liệt, một cái màu xanh sẫm thủ lớn xuất hiện ở trên lưng, một ngụm máu tươi phun ra hướng phía phía dưới sơn lâm rơi đi. Thanh niên thở ra một hơi hướng xuống đất đột eo. Nữ tử Miễn Cương đứng lên, ăn vào một viên đan dược loạn trà loạn trọng mà hướng phía tiền phương đi đến. Ầm. Một thanh màu xanh sẫm trường trượng cắm ở nữ tử tiền phương, tản ra nhàn nhạt lục sắc quang mang đem sơn lâm phương viên 10 trượng bao phủ trong đó. Thanh niên rơi vào trường trượng bên trong nói, đem đồ vật giao ra. Nữ tử nắm chặt lấy quạt tròn không có trả lời. Như vậy đi chết đi. Thanh niên thân ảnh bay xuống, trường trượng rơi vào trong tay của hắn quang ảnh biến ảo hóa thành dài chừng 10 trượng hướng phía nữ tử đỉnh đầu đánh xuống. Nữ tử vội vàng thôi động quạt tròn ngăn cản. Ầm. Trường trượng đánh vào quạt tròn phía trên, quạt tròn vãi liệt, nữ tử rũi chân mặt đất vỡ ra, cả người một cái quỳ trên mặt đất phun ra ngụm lớn máu tươi sau tiểu túi đậu bất động. Thanh niên vung tay lên trường trượng bay đến nữ tử đỉnh đầu rơi xuống lục sắc quang mang đem nữ tử bao phủ trong đó, thấy nữ tử vẫn như cũng là không nhúc nhích, thanh niên nhẹ nhàng thở ra đi tới. Lấy thần thức dò xét một lần chi hậu, thanh niên vây tay một cái trên người nữ tử túi trữ vật bay ra rơi vào trong tay của hắn. Thanh niên lấy thần thức phá vỡ túi trữ vật cấm chế đi lấy đồ vật bên trong, nhưng hắn thần thức vừa vận thăm dò vào trong túi trữ vật, cũng cảm giác được một cỗ băng lãnh khí tức xâm nhập trong tứ hải, hướng phía thần trí của hắn phóng đi. Một nháy mắt thanh niên tiểu đã mất đi khống chế đối với thân thể, cả người ngây người nguyên địa, trong tứ hải thần thức khó khăn cùng xâm lấn khí tức tranh đấu. Nữ tử đỉnh đầu trường trượng mất đi khống chế cũng từ không trung rơi xuống. Nữ tử từ từ mở mắt, nhìn xem lê người bất động thanh niên, trên mặt lộ ra mỉm cười, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Đột nhiên biến sắc hướng về một phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Lăng Thanh cầm trong tay trường kiếm cùng Ngô Đồng hai người chậm rãi từ trong lối rừng đi ra. Chương 391, khởi đầu mới. Nữ tử thấy là Lăng Thanh cùng Ngô Đồng hai người bình thường cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không để ý đến hai người hướng phía thanh niên tu sĩ đi đến, như muốn đánh giết thu hội tối chữ vật rời đi. Lăng Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngô Đồng bởi vì khẩn trương nắm lấy mình tay, hít sâu một hơi nói, tiên trưởng xin chờ. Ừm. Nữ tử nghĩ thầm hai người bình thường thấy mình thụ thương thế mà cũng lên lòng mơ gấp sao? Nữ tử quay đầu đồng thời tâm niệm chuyển động. Trung quanh thiên địa linh khí vận chuyển hướng phía Lăng Thanh hai người rũ mạnh lao tới, muốn đánh lui hai người, cho bọn hắn một bài học sau đó lại rời đi. Lăng Thanh cùng Ngô Đồng hai người chỉ cảm thấy một cỗ đè người áp lực hít thở không thông truyền đến, Lăng Thanh trong lòng một trận đắng chát, thật chẳng lẽ như con kiến hôi bị người nghiền chết sao? Đáng tiếc liên lụy Ngô Đồng. Lăng Thanh nghĩ đến dùng tay không phản tay nắm chặt bợ vì khẩn trương mà nắm lấy cánh tay hắn Ngô Đồng tay. Một đạo ánh sáng nhu hòa tại Lăng Thanh mi tâm sáng lên, để đập vào mặt áp lực lập tức tiêu tán. Thường Lan Sơn tốc chiến đổi, một mực hô tọa bất động lý hậu nhưng đột nhiên mở hai mắt ra đứng lên, bước ra một bước người đã biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại bầu trời xa xăm phía trên hướng phía nơi xa bay đi. Trong núi rừng, nữ tử thấy thế lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, quả nhiên hai người này là ngụy trang người tu hành sao? Hôm nay mình có thể đào tẩu sao? Lăng Thanh không có phát giác dị dạng, nhìn thấy nữ tử lưu lại cho là nàng bởi vì chính mình lời nói lưu lại thế là hết sâu một hồi hỏi, ta muốn hỏi một chút tiên trưởng các ngươi những người tu tiên này, vì cái gì có thể xem chúng ta người bình thường vì không có gì, có thể không chút lưu tình lấy đi người bình thường tính mạng? Vì cái dị dạng này còn có thể bị tiên đạo chiếu cố trở thành tu tiên giả, như thế tiên đạo tính là gì, chính đạo tính là gì? Chân điện sẵn sàng nữ tử hơi có chút sửng sợ, không nghĩ tới tại tình cảnh này, dưới Lăng Thanh Thế mà hỏi nàng cái này. Nói thật nàng chưa từng có suy nghĩ qua những vấn đề này, cha mẹ của nàng là tán tu. Nàng từ khi bắt đầu biết chuyện liền bắt đầu tu luyện, sau đó nàng nhận biết bên trong thế gian chính là như vậy. Tu sĩ vì tu vi cố gắng tu luyện, ngươi lửa ta gạt tranh đoạt tài nguyên. Về phần người bình thường nàng chưa từng có đi chú ý qua, mặc dù nàng sẽ không đi sát hại người bình thường, nhưng là cũng sẽ không đi để ý người bình thường sinh tử. Cho nên hiện tại đối mặt Lăng Thanh vấn đề này, nữ tử cũng chỉ là hơi sửng sợ, sau đó liền không có chút nào để ở trong lòng mà chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thần thức bao phủ Sầm, nữ tử ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, không nghĩ tới như thế một chỉ hoán liễn bị người tìm được. Một tên khuôn mặt âm lãnh áo bào đen lão giả xuất hiện thanh niên bên cạnh, ngón trỏ cùng ngón giữa cùng nổi lên điểm tại chỗ mi tâm của hắn. Thanh niên mơ màng tỉnh lại, thấy lão giả giật mình vội vàng thi lễ nói, "Đa tạ sư phụ." Lúc này lại là ba tên thanh niên ngự không bay tới rơi vào lão giả bên cạnh. Nữ tử thấy thế lòng như cho nguội, xem ra hôm nay là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Thanh năm vẫn còn có chút suy yếu, nhìn phía xa âm thầm để phòng nữ tử cả giận nói, "Tiện nhân, lại dám chơi lựa gạ?" Ta nhất định khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Lão giả không có đi nhìn nữ tử, có lẽ tại hắn mắt bên trong nữ tử đã là cái người chết. Lão giả nhiều hứng thú nhìn về phía Lăng Thanh cùng Ngô Đồng hai người, âm lãnh trên mặt lộ ra mỉm cười nói, "Vừa rồi ta nghe tới ngươi đang hỏi cái gì là thiên đạo, cái gì là chính nói?" "Ha ha, cái này lão phu ngược lại là có thể nói cho ngươi." Mặc dù cảm thấy cái này áo bào đen lão giả không giống người lương thiện, nhưng là hắn đã nguyện ý trả lời chính mình vấn đề, Lăng Thanh nắm chặt trường kiếm nói, "Kia mời tiên trưởng chỉ giáo." Lão giả cười nói, "Kỳ thật rất đơn giản, mạnh được yếu thua chính là thiên đạo, ai thực lực mạnh người đó là chính đạo." Tỷ như nói bây giờ tại cái này bên trong ta chính là các ngươi thiên đạo, các ngươi sống hay chết đều tại ta một ý niệm. Nói lão giả khẽ vươn tay, nữ tử thân thể không có lực phản kháng chút nào địa bay tới, cổ đông chốc bị lão giả nắm. "Giám đốc lão phu đồ vật, xem ra lão phu lâu không đi động, người tuổi trẻ bây giờ đều quên ta a." Nữ tử thân thể run nhẹ nhẹ, mặt nghẹn đến đỏ bừng nhỏ giọng giải thích, "Cái này gốc thất tinh cầu vòng là chúng ta tại mười mấy năm trước phát hiện, bởi vì không có có thành thuộc liền không có ngắt lấy. Lần này hắn bị người đánh thành trọng thương, muốn cái này thất tinh cầu vòng chữa thương, còn xin tiền bồi phần hai ta tình, van bối nhất định vô cùng cảm kích." Lão giả lạnh lùng cười cười, ngươi có tư cách gì cùng ta có kẻ mặc cả? Nói lão giả quay đầu nhìn về phía Lăng Thanh, so như thiên muốn ngươi vòng, ngươi có cớ kẻ mặc cả cơ hội sao? Ta thế thiên hành đạo dĩ nhiên chính là chính đạo. Lăng Thanh trong lúc nhất thời tìm không thấy phản bác, nhưng là trong lòng bản năng cảm thấy đây là không đúng. Nhìn xem nữ tử khí tức càng ngày càng yếu, Lăng Thanh suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại lớn tiếng nói, không đúng, không phải như vậy, không phải là dạng này. Giữa thiên địa hết thảy quy tắc là cố định, nhưng là người hành vi là chính đạo hay là ta đạo là từ người ý nghĩ cùng làm sự tình quyết định? Hiện tại như ngươi như vậy lấy lực gáp người cướp đoạt người khác đồ vật, làm sao được tính là chính đạo? Làm sao được tính là thế thiên hành đạo? Lão giả nụ cười trên mặt chỉ trệ, sau đó hơi nhếch khóe môi lên lên, quen thuộc đệ tử của hắn nhìn thấy hắn như vậy tiếu dung cũng không khỏi phải trong lòng phát hàn, đem đầu có chút thấp. Lão giả đem nữ tử vực trên mặt đất, chậm rãi hướng Lăng Thanh cùng Ngô Đồng hai người đi đến nói, chắc hẳn tại trong phàm nhân ngươi hẳn là con em nhà giàu, khỏi phải vì sinh kế phát sầu. Liên nghĩ tới chúng ta người tu hành bên trong đại phái đệ tử cả ngày nghĩ chút để người bật cười đồ vật. Cái gì chính đạo, người nào tâm? Làm sao biết chúng ta những này tiểu phái đệ tử Tần Du vị một khối linh thạch, một bản công pháp lục đục với nhau, chém đến đầu rơi máu chảy. Thiên đạo là cái gì? Chính đạo lại là cái gì? Có thể tăng lên tu vi của ta sao? Có thể để cho ta thu hoạch được thiên tài địa bảo, công pháp sao? Có thể để người khác sợ ta sao? Có thể để người khác cúi đầu xưng thần sao? Hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì là chính nói, thiên đạo đều là giả, cợt hở. Có thực lực mới là thật. Theo lão giả đi tiến vào, một cỗ khí tức âm lãnh đem Lăng Thanh hai người bả phụ, để Ngô Đồng nhịn không được toàn thân phát run, bất quá nàng cắn chặt môi nắm lấy Lăng Thanh tay không có lên tiếng. Lăng Thanh trực diện lão giả áp lực càng lớn, thân thể bản năng muốn lui lại, nhưng là nghĩ đến trong thành tao ngộ để người tuyệt vọng kết nạn, nhóm người mình cho tới nay làm sự tình. Nếu như bây giờ liền sợ hãi, lùi bước, như vậy nhóm người mình cho tới nay kiên trì còn có ý nghĩa gì? Một mực làm sự tình còn có ý nghĩa gì? Lăng Thanh dừng bước chân lại nói, ngươi sai. Chính đạo không quan hệ quý tiện, không quan hệ giàu nghèo, không quan hệ yếu tiểu cùng cường đại. Chỉ cần trong lòng còn có chính đạo, như vậy bất luận kẻ nào đều có thể làm ra phù hợp chính đạo sự tình. Chính đạo không phải để người sợ hãi, không phải để nhân thần phục, là để người không còn tuyệt vọng lạ là làm cho lòng người bên trong máu sẽ không lạnh đi. Lão giả cười gần nói, "Như vậy liền để ta nhìn ngươi cái gọi là chính đạo tại thực lực của ta trước mặt có làm được cái gì đi." Lão giả đi đến Lăng Thanh trước mặt lấy tay hướng phía Lăng Thanh sau lưng nô đồng chụp tới. Dừng tay. Lăng Thanh vội vàng ngăn cản, trường kiếm trong tay hướng phía lão giả chậm tới. "Chỉ bằng ngươi?" Lão giả ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, bàn tay không có chút nào dừng lại hướng lấy đã sững số nô đồng chụp tới. Một người bình thường kiếm trong tay làm sao có thể bị thương đến chính mình? Hắn chính là muốn chậm như vậy chật đất cha tấn Lăng Thanh, cho hắn biết hắn cái gọi là chính đạo tại thực lực trước mặt là cỡ nào buồn cười chỉ có chính mình như vậy không từ thủ đoạn truy cầu thực lực, để nhân thần phục mới thật sự là chính đạo. Đã ngươi thờ phụng chính là thực lực, như vậy khi đi chính đạo cũng là tu đạo cũng có được thực lực thời điểm, ngươi lại nên đi nơi nào đây này?" Một tiếng nói nhỏ, Lý Hạo Nhưng thân ảnh xuất hiện tại sơn lâm trên bầu trời nhìn chăm chú lên phía dưới. Một bóng người từ đằng xa bay tới, là khuôn mặt chất phác Lý Hạo Nhưng. Hai cái Lý Hạo Nhưng nhìn nhau cười một tiếng, sau đó khuôn mặt chất phác Lý Hạo Nhưng hóa thành một đạo quang mang bay vào Lý Hạo Nhưng mi tâm. Phía dưới trong núi rừng, theo Lý Hạo Nhưng lời nói rơi xuống, một đạo quang mang từ đằng thanh mi tâm lở dở. Sau đó hóa thành một đạo quang trụ cùng bầu trời tương liên, đem Lăng Thanh Bao phủ trong đó. Lão giả cảm giác được một luồng sức mạnh vĩ đại truyền đến, trong lòng giật mình vội vàng hướng phía nơi xa thối lui. Nhìn xem bị quang mang bao phủ Lăng Thanh, lão giả cùng đệ tử của hắn trong lúc nhất thời đều có chút kinh nghi bất định. Người đi giết bọn hắn. Lão giả đối ngay từ đầu truy sát nữ tử Thanh niên nói, "Hiện tại Lăng Thanh dáng vẻ xem xét chính là không tầm thường, tu đạo giới các loại huyền diệu khó lường sự kiện truyền luôn nhưng là phi thường nhiều, có đôi khi một trong lúc lơ đãng liền sẽ mất mạng, thanh niên trong lòng tự nhiên không muốn đi. Bất quá hắn hiện tại lại không dám ngỗ nghịch lão giả." đành phải tế ra một cái màu trắng cốt chảo hướng phía Lăng Thanh đánh tới. Màu trắng cốt chảo cấp tốc trở nên như cùng là một người lớn, hướng phía Lăng Thanh định đầu chụp được. Linh. Màu trắng cốt chảo dừng ở quang mang bên ngoài, cũng không còn cách nào trước tiến vào một tia. Lăng Thanh đột nhiên mở hai mắt ra, nối liền trời đất quang mang tiêu tán. Lão giả hai mắt nhắm lại nhìn xem Lăng Thanh nói, ngươi quả nhiên có vấn đề, phía sau ngươi người là ai? Lăng Thanh cảm thụ được thân thể biến hóa, trong lúc nhất thời minh bạch rất nhiều. Lăng Thanh không có trả lời lão giả lời nói mở miệng nói, lấy lực các người, cường thủ hào đoạt người hủy bỏ tu vi, giết hại hắn tính mạng người người khi lấy mạng chống đỡ. Lão giả nghe vậy trong mắt lóe lên một tia mãn lệ, thế ra 10 cái mẩu đen đầu lâu quay trùng quanh bên người, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy đầu lâu bên trên hắc vụ bốc hơi hiện ra từng người mặt bộ dáng. Lão phu tu đạo 200 năm tranh đấu vô số, giết người không tính toán. Ngay cả trời cũng không có đem ta thu đi rồi, chỉ bằng ngươi như thế một cái nô cơ duyên hoàng bảo tiểu tử cũng muốn chừng phạt ta. Lăng Thanh không nói gì thêm, tay phải nâng lên, mấy đạo bạch sắc quang mang từ trong tay hắn dâng lên, một cái đối một cái hướng lấy lão giả cùng đồ đệ của hắn bay đi. Mặc dù Lăng Thanh như thế hởi hợt công kích để lão giả cảm thấy nhận vũ nhục mà tức giận không thôi, bất quá hắn vẫn là không có khinh thị hướng phía bay tới Quang Mang, toàn lực thôi động bên người bộ xương màu đen. Từng đợt nhiếp tâm hồn người tiếng kêu rên tại trong núi rừng vang lên, bộ xương màu đen quay trùng quanh lão giả xoay tròn hình thành từng tầng từng tầng xương mù màu đen đen nó bọc lại trong đó, đồng thời hơn 10 đạo hắc vụ bóng người dương nhanh múa vút hướng lấy Lăng Thanh đánh tới. Lăng Thanh đứng tại kia bên trong cầm lô đồng tay không hề động. Quang Mang rơi xuống, tại lão giả ánh mắt kinh hai dưới không trở ngại chút nào địa xuyên qua hắc vụ hộ thuần, sau đó muốn tránh né lão giả liền cảm giác một trận hoảng hốt. Mây đen dày đặc trên bầu trời một tia sáng xuất hiện, sau đó mây đen như băng tuyết tan rã, mang theo kim sắc quang mang chốt xuống, chiếu sáng thế gian hết thảy. Quang mang rơi vào trên người lão giả mang theo một tia ấm áp, để hắn nhịn không được ngẩng đầu đón quang mang nhìn lại. Trên người lão giả dâng lên một tia hắc vụ hướng phía bốn phía phiêu tán, sau đó thân thể của lão giả như là dưới ánh mặt trời người tuyết chậm rãi tan rã. Các ngươi đi thôi." Lăng Thanh đối lão giả còn lại 3 tên đệ tử nói, đã biến thành người bình thường 3 người, khi nhìn đến sư phụ cùng đồng môn Vô Thanh Vô Tức tiêu tán ở trước mắt về sau, không lo được tâm thương mình mất đi tu vi, kinh hãi hướng lấy nơi núi rừng sâu xa bỏ chạy. Lăng Thanh Cẩm còn có chút mơ hồ ngô đồng tay nói, xem ra chúng ta muốn đi một cái địa phương mới triển khai một khởi đầu mới. Chương 392, đột biến. Mặt trời đỏ treo cao, đại địa phía trên một mảnh cực nóng. Thiên địa rộng lớn, người đi đường như sâu kiến. Thành ngàn hơn 10 ngàn người tạo thành một đầu màu đen đội ngũ, như là dòng sông bên trong như nước chảy dọc theo con đường chậm rãi hướng phía trước đi tiến vào. Trong đám người một tên lão giả tóc trắng ôm một tên trại lấy hai cái đuôi sam nữ đồng chen tại một khung trên xe bò, nhìn xem không ngừng lùi lại cảnh sắc, ly biệt quê hương tâm tình không khỏi lại nặng nề một chút. Gia gia, còn bao lâu đến a? và ngay từ đầu nữ mẹ kình về sau, nữ đồng đối với giải rảnh giặc đường đi cũng chán ghét, hưu khí vô lực nằm tại lão giả mang bên trong hỏi. Lão giả quay đầu nhìn một chút phía trước nói, "Nhanh, nhanh." "Dạ dạ, chúng ta tại sao phải rời nhà a? Ta nghe con cá nhỏ nói chúng ta không kê vẻ, là thật sao?" Lão giả sờ sờ nữ đồng đầu nói, "Đúng vậy a." Nữ đồng không hiểu ngửa đầu nhìn xem lão giả hỏi, "Vì cái gì đây?" Lão giả cười chậm rãi nói, "Bởi vì chúng ta muốn đi một cái nơi tốt a. Tại kia bên trong không có tham quan ô lại áp bách chúng ta lấy đi chúng ta lương thực." không có ác nhân khi dễ chúng ta cướp đi tiền của chúng ta tại, không có tu tiên giả tiện tay đoạt đi tính mạng của chúng ta. Nữ đồng có chút không rõ lão giả lời nói khờ giải hỏi, vậy ta còn có thể cùng con cá nhỏ bọn hắn chơi sao? Lão giả sững sờ lập tức cười ha ha nói, đương nhiên có thể. Nữ đồng mặt mày mở ra, vỗ tay mà cười. Thương Lan Sơn bên ngoài trước kia biến mất thôn xóm chỗ đùi đất bày giường, vô số người tại xác định khu vực bên trong tu xây nhà, chỉnh đốn thổ địa. Lăng Thanh một thân đoản đã đá cách gan mặc gánh vác một cây thô to đầu gỗ hương phía kiến tạo phòng ốc địa phương đi đến. Lăng ca Một người trung niên cầm một cái sách chạy tới nói, "Khánh Quốc có 50.000 người thỉnh cầu di chuyển tới, ngươi xem một chút muốn hay không tiếp nhận." Lăng Thanh gánh vác đầu gỗ kế tiếp theo đi tới nói, "Dựa theo kế hoạch an bài chính là." Trung niên nhân nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó cùng Lăng Thanh có chút chần chờ mà nói, "Hiện tại chúng ta cái này ở bên trong không sai biệt lắm có 8 mấy chục nghìn người, động tĩnh lớn như vậy tiên sinh, kia bên trong sẽ có hay không có ý kiến a?" Lăng Thanh cười nói, "Cái này ngươi không cần lo lắng, hết thảy dựa theo trước đó thương nghị tốt chấp hành chính là. Bất quá bây giờ chúng ta muốn thành lập tâm trật tự, dùng người phương diện ngươi cần phải nhìn chằm chằm." Trung niên nhân nghiêm túc gật gật đầu, biết một đầu đường nhỏ uốn lượn khúc chiết hướng phía Thương Lan Sơn bên trong lan tràn mà đi. Lăng Thanh dọc theo đường nhỏ chậm rãi hướng phía trước đi đến đi tới tấp đổi trước đó thì lại nói, "Tiên sinh, thể cục cơ bản đã an ổn, phải chăng có thể bắt đầu truyền đạo?" Lý Hạo nhưng mở to mắt nhìn lên trước mặt thiếu niên gật đầu nói, "Vất vả các ngươi, lúc trước ta Thương Lan môn thụ trừ quốc cũng vụng, kết quả là nhưng không có giữ được chúng sinh bình an. Đến tận đây chỉ có thể hơi tận sức bọn, hy vọng có thể vãn hồi một chút đi." Ngoại vực xâm lấn sinh linh đồ than, Thương Lan môn liều chết chống cự đã làm được cực hạn. Lý Hạo Nhung cười nhạt một cái nói, nhưng hay là có người nói cũng là bởi vì chúng ta Thương Lan môn chống cự mới gặp gây nên gần biển cảnh gặp kiếp nạn, nếu như chúng ta như chính một tông cùng Lăng Tiêu các quy thuận, gần biển cảnh nhất định sẽ bình an vô sự. Lăng Thanh trên mặt hiện lên một chút giận dữ, những cái kia đều là chút tầm nhìn hạn hẹp, Andy táo rào cây xung tiểu nhân, tiên sinh không cần để ý bọn hắn. Lý Hạo Nhung cười cười nói, xem ra ta vẫn là tu hành không đủ a, có đôi khi thế mà lại bởi vì những lời truyền ngôn mà cảm thấy phẫn nộ. Thương Lan môn chả giá nhiều như vậy mà không chiếm được lý giải, tiên sinh cảm thấy phẫn nộ là là. Lý Hạo Nhung khoát tay nào nói, Ta muốn chúng kiến trật tự, bất quá thực lực của ta có hạn, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính các ngươi. Chúng ta chỉnh lý một môn tu luyện pháp cửa, nguyên cầm đi tu luyện nhưng sau truyền thụ cho Phạm Hạnh ngay ngắn người, sau đó từ bọn hắn truyền bá ra đi. Cho dù là mỗi cá nhân tư chất thiên phú khác biệt, nhưng là tu luyện vẫn sẽ có một chút năng lực tự vệ. Nói một cái ngọc giản rơi xuống Lăng Thanh trong tay. Ngươi xem trước một chút, sau đó ta kể cho ngươi giải. Lăng Thanh lên tiếng, sau đó khoanh chân ngồi xuống nghiên cứu trong ngọc giản tu luyện pháp cửa. Mấy ngày kế tiếp Lăng Thanh tại Lý Hạ, nhưng dạng giải hạ tướng tu luyện pháp cửa lý giải thấu triệt liền rời đi. Nhìn xem Lăng Thanh rời đi thân ảnh, Lý Hạo nhưng thở dài, ta có thể làm liên trị có nhiều như vậy, không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Nói một đạo quang mang từ Lý Hạo nhưng mi tâm bay ra, hóa ra chất pháp Lý Hạo nhưng bộ dáng. Chất pháp Lý Hạo nhưng chỉ về đằng trước nói, chính khí Hạo đảng. Ngồi xếp bằng bằng Lý Hạo nhưng gật đầu nói, lòng mang hy vọng, nhiệt huyết sôi trào. Hy vọng ta lựa chọn con đường có thể đi thông, như thế tại về sau trong loạn thế mới có thể bảo vệ bọn họ bình an, chúng tiến thương lan môn chờ đợi sư phụ bọn hắn trở về. Chất pháp lý hậu, nhưng nhìn phía xa vô số lui tới bận rộn người không nói gì, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay vào Lý Hạo, nhưng trong mi tâm. Thời gian chậm rãi qua đi, Thương Lan Sơn bên ngoài vô số phòng ốc, thủ địa dựa theo quy hoạch tu kiến phải chỉnh chỉnh tề tề. Mọi người vẫn như cũ bận rộn, vì cuộc sống mới không biết mệt mỏi địa làm lấy đủ loại sự tình. Đồng thời Lăng Thanh cũng đem tu luyện pháp cửa truyền cho những người khác, chậm rãi hướng phía tất cả mọi người truyền bá ra ngoài. Thương Lan Sơn bên trong, Lý Hạo nhưng vẫn như cũ xếp bằng ở thấp trên đồi. Ánh trăng lung lung, sóng biển vô bờ, vài tiếng rất nhỏ tiếng côn trùng kêu tại thưa thớt trong bụi cỏ vang lên. Tương Lan Sơn bên trong rốt cục lại khôi phục một tia sinh cơ. Lý Hạo Nhưng đột nhiên mở hai mắt ra, thân thể biến mất tại thấp chế độ, xuất hiện tại bầu trời xa xa bên trong. Lý Hạo Nhưng trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, thân ảnh lần nữa từ bên trên bầu trời biến mất, người đã đến trên tầng mây. Lý Hạo Nhưng nghĩ muốn lần nữa di động, không gian xung quanh lại đột nhiên sụt đem Lý Hạo Nhưng vây quanh ở trong đó. Lý Hạo Nhưng thể nội Hạo đã linh lực chuyển động, hình thành từng đạo hộ thuẫn đem hắn hộ ở giữa, mặc dù Lý Hạo Nhưng tự tin cho dù là vết nứt không gian bên trong mình cũng có sức tự vệ, nhưng lại bất thình lình tập kích vẫn là để hắn nhíu mày. Là địch nhân quá càn rỡ hay là bắt tiêu vực quá mức thư giãn rồi. Thế mà để cái này cùng tu vi tu sĩ tùy tiện chui vào gần biển cảnh đối tự mình đạo thủ. Là xích hỏa thần vực xâm lấn tu sĩ, hay là vì hải ngoại tu sĩ hoặc là chính một tông cùng lăng tiêu các báo thủ tu sĩ đâu. Ngay tại lý hạ nhưng suy tư thời điểm trước mặt cảnh tượng lại biến, hắn tính cả bị lấy ra không gian xuất hiện tại thiên ngoại, trung quanh một vùng tám tối, nơi xa tinh thần lấp lánh, dưới chân là vô cùng mênh mông, khó mà thấy rõ người nguyên nhân dưới. U ám đứng giữa không trung đột nhiên một con bàn tay khô gầy rũa ra. Thiên địa rung động, Vô số đạo thì phù văn xuất hiện hình thành số dài vạn dặm xiển xích trật tự hướng phía cái tay kia quấn quanh mà đi, muốn đem Giàm cầm lại. Nhưng là con kia bàn tay khô gầy những nơi đi qua xiển xích được gãy, phù văn vỡ nát, lập tức thiên địa huyễn minh, từng cái phức tạp phù hiệu màu vàng nóng hướng bàn tay đập tới. Bàn tay khô gầy phía trên quang mang lưu chuyển, một nháy mắt trở nên đầy đặn. Bàn tay xé qua, phản phất nhấc lên một đạo màu đen màn cửa. Từ trên bàn tay bắt đầu lan tràn, một cái hoàn toàn do hắc vụ tạo thành mơ hồ bóng người xuất hiện ở trong hư không. Một viên ngọc nút lớn tiểu mơ hồ mảnh vỡ lơ lửng tại bóng người đỉnh đầu chìm chìm nổi nổi, Phản Phất đang khác biệt xuyên qua không gian. Vô số đập tới phù hiệu màu vàng nóng dống chốc bị định trụ, sau đó tại không trung chậm rãi tiêu tán. "Liên là ngươi sao? Thời gian của ta cũng không nhiều." Hắc vụ bóng người nhìn xem bị vết nứt không gian vần quanh, ở vào khắc một khối lấy ra trong không gian Lý Hạo nhưng nói nói, thanh âm trầm thấp, không biết là nam hay nữ. Lý Hạo nhưng trong lúc nhất thời nhìn không thiếu tu vi của người này, chỉ là nhìn thấy đỉnh đầu hắn viên kia mạnh mẽ, chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang nộ tung, các loại tối nghĩa khó hiểu cảnh tượng ở trong đầu hắn thoáng hiện. Vô số nói nhỏ, tiếng hắc thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Đến mức thân hám trong khốn cảnh Lý Hạo nhưng đều không có tỉnh táo lại. Bóng đen bay tới, duy nhất không phải Hắc Vũ tạm thành, huyết nục xung mãn tay phải hướng phía Lý Hạo nhưng bắt tới. Bàn tay xuyên qua không gian khe hở, hướng phía Lý Hạo nhưng đỉnh đầu chụp tới. Lý Hạo nhưng đã là không lúc nhích, thần thức ở vào một loại trạng thái huyền diệu. Chương 393, chấn động. Không gian trung bên khe hở xuất hiện từng cơn sóng gợn, bàn tay xuyên qua không gian khe hở chậm rãi hướng phía Lý Hạo nhưng đầu rơi đến, không có một tơ một hào sát khí, phảng phất muốn đi vượt ve Lý Hạo nhưng gương mặt. Một điểm quang mang từ Lý Hạo nhưng mi tâm sáng lên, một ngón tay từ đó dọ xét điểm tại đưa qua đến trên bàn tay. Ông Một cỗ vô hình gọn sóng hướng phía trung quanh khuyết tán ra, một chút cách gần đó tinh thần imắng chốn bụi. Lý Hạo nhưng bên người không gian tạo nên một trận vận sóng, sau đó một đạo bạch sắc quang ảnh bao phủ bóng người xuất hiện. Bóng người màu đen một trận vẫm bẻo, sau đó xuất hiện xa xa đứng giữa không trung nhìn xem Lý Hạo, nhưng bên cạnh màu trắng quang ảnh nói: "Ngươi rốt cuộc đến, loại tình huống này quả nhiên cho dù ngươi biết rõ đây là cạm bẫy cũng không thể không tới." Ồ, màu trắng quang ảnh nói: "Về sau các ngươi không có biện pháp bắt ta, hiện tại bằng một mình ngươi là được sao?" Bóng người màu đen không nói, một chưởng đánh ra hư không chấn động, bóng người màu trắng không gian trùng quanh khe hở dần dần tiêu tán. Bị Nazi tới Thương Lan Sơn không gian bị đè ép phải vỡ nát, rơi nhập không gian loạn lưu bên trong. Bóng người màu trắng lôi kéo Lý Hạo, nhưng rời xa hỗn loạn không gian bại lộ ở trong hư không. Trong chốc lát đại đa hộ huynh minh, vô số thô to tia chớp màu bạc lan tràn mấy chục ngàn bên trong, xen lẫn các loại phù văn hướng phía bóng người màu trắng bổ tới, đồng thời kim sắc xiển xích trật tự vần quanh hướng phía bóng người màu trắng bay tới. Bóng người màu đen đứng ở nơi xa đứng giữa không trung, đỉnh đầu mảnh vỡ lơ lửng nhìn xem bị lôi điện cùng xiềng xích trật tự bao phủ bóng người màu trắng nhịn không được cười đất ý, mặc cho ngươi tu vi thông thiên cuối cùng vẫn là bổ không được đại đạo quy tắc, mà lại tu vi càng cao vượt qua thời không chưởng hạ áp chế liền càng nghiêm trọng hơn. Chúng ta lần này phí hết tâm tư làm tới một mảnh lục chi mảnh vỡ định ra cái này, hôm nay cho dù là không thể để cho ngươi vẫn lạc ở đây, cũng muốn để ngươi bị đại đạo quy tắc phong cấm tại đây. Nói bóng người màu đen một tay vung ra, 12 cán khí tức cổ pháp lá cờ bay ra cấp tốc biến lớn bay về phía bốn phương tám hướng hóa thành cao ngàn trượng cắm ở trong hư không, sẽ bị phù văn tiệm điện cùng xiên xích trật tự bao phủ bóng người màu trắng cùng Lý Hạo, nhưng vây quanh ở trong đó, bóng người màu đen nghĩ đến đợi đến bóng người màu trắng bị đại đạo áp chế, sau đó liền mượn nhờ trận pháp lực lượng đem nó phong ấn trong đó, dạng này hắn liền có thể bình yên trở về. Vây phân Lý Hạo nhưng hắn là không dám động thủ với hắn, không phải đại đạo phản vệ hắn nhưng chịu không được. Trấn áp. Một cái thanh âm uy nghiêm vang lên xuyên thấu phù văn tiệm điện, xiên xích trật tự ở trong thiên địa khuế tán. Bóng người màu đen hoảng sợ phát phát hiện mình nguyên thần cứng trệ, linh khí vận chuyển tối nghĩa, thân thể bị giam cầm vậy mà không thể động đậy chút nào. Chúng quanh che khuất bầu trời đại kỳ mất đi khống chế, nhao nhao co lại tiểu rơi xuống tại đứng giữa không trung. Theo thanh niên tiêu tán, phù văn tiềm điện cùng xiềng xích trật tự cũng là chậm rãi tiêu tán. Bóng người màu trắng mang theo lý hạ nhưng xuất hiện tại bóng người màu đen bên cạnh. Bóng người màu đen khó có thể tin điệu mở miệng nói, làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi cũng có khí chi mạnh mẽ? Nhưng là cho dù là có khí chi mạnh mẽ cũng không có khả năng sử xuất tự thân lực lượng áp chế ta, không có khả năng. Ngươi biết cái gì là nói sao? Mặc dù không nhìn thấy bóng người màu đen bộ dáng, nhưng là hắn nghe được câu này sau có thể rõ ràng cảm giác được hắn thân ảnh chỉ trệ, Vạn Vân Khiếp sợ nói, chẳng lẽ ngươi đã đụng chạm đến cảnh giới kia rồi? Làm sao có thể? Bóng người màu trắng từ chối cho ý kiến một trường hướng phía bóng người màu đen đỉnh đầu đập xuống, bóng người màu đen không gian xung quanh vặn vẹo đem nó bao phủ trong đó, cuối cùng bóng người màu đen vô thanh vô tức biến mất ở trong hư không. Cảm độ được trung quanh đại đạo chấn động hướng phía lĩnh vực của mình trấn áp mà đến áp lực thật lớn, bóng người màu trắng nhìn thoáng qua bên cạnh ngây người bất động lý hậu nhưng nói khẽ, thì ra là thế. Lý Hạo nhưng thân ảnh biến mất ở trong hư không, bóng người màu trắng trước mặt không gian vỡ ra, bóng người màu trắng đi vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Oèn, vô tận năng lượng ở trong hư không bạo khởi, trung bình thiên thạch chôn bụi, phụ cận mấy ngôi sao thần cũng bị liên lụy, hóa thành bụi bặm tiêu tán ở trong hư không. Thương Lan Sơn bên ngoài, tại ban đêm vẫn như cũ bận rộn mọi người chỉ cảm thấy một trận lớn gió thổi qua, trên trời tầng mây tản tán, chỉ cảm thấy hôm nay mặt trăng càng thêm sáng tỏ. Trong lòng cảm thán sau đó kế tiếp theo lao động, vì cái gì hy vọng trong lòng. Thương Lan Sơn bên trong thấp trên đổi một cái đen nhánh vết nứt không gian hào quang nhỏ yếu chớp động, có một loại dọa người thôn phệ cảm giác truyền đến. Lý Hạo nhưng thân ảnh xuất hiện tại vết nứt không gian phụ cận, vẫn như cũng là hai mắt nhắm nghiền đứng không nhúc nhích. Kim này tảng sáng, sóng biết vạn bên trong. Hạo đang linh khí từ bốn phương tám hướng hướng phía Thương Lan Sơn bên trong dũng mãnh lao tới, chung quanh người bình thường chỉ cảm thấy đột nhiên lên, không khí trở nên hơi khô khốc. Người tu hành thì có thể cảm thấy linh khí chung quanh biến hóa, phản phất Thương Lan Sơn bên trong xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đem linh khí trong thiên địa hướng phía vòng xoáy trung tâm bay tới. Trong lúc nhất thời để rất nhiều tu tiên giả trong lòng sinh ra không hiểu em lại, các loại suy đoán không ngừng. Còn tại gần biển cảnh trấn áp các phương tu sĩ môn phái, muốn một lần nữa thu hồi đối gần biển cảnh không chế lý duyên cũng thu được báo cáo của thủ hạ, coi là lại có nơi khác xâm lấn, vội vàng mang theo thủ hạ hướng phía Thương Lan Sơn tiến đến, đồng thời còn phái người thống tri Bắc Tiêu Minh điều động cao thủ tới chi viện. Lý Duyên cách Thương Lan Sơn còn cách một đoạn liền thấy linh khí chúng quanh ba động, chân mày hơi nhíu lại hướng theo bên người đệ tử hỏi, trước đó có dị động gì không? Bên người một tên đệ tử hồi đáp, không có, chỉ là chỉ là cái gì? Tiên đệ tử kia nghe ra Lý Duyên trong tiếng nói đối với mình trần trở bất mãn vội vàng nói, gần nhất có đại lượng người bình thường hướng phía Thương Lan Sơn phủ cận di chuyển. Cái này cũng chưa tính là dị động sao? Lý Duyên nhịn xuống mắng chửi người xung động nói, cha gia là nguyên nhân gì sao? Tiên đệ tử kia không dám trả lời, bọn hắn làm sao có thể đi để ý người bình thường động tĩnh, lần này nếu như không phải là bởi vì tại Thương Lan Sơn phủ cận hắn cũng sẽ không đem việc này ghi tạc tâm lý. Đi thôi. Lý Duyên không có đạt được trả lời vung tay áo hướng phía Thương Lan Sơn bay đi. Đệ tử khác đều đồng tình nhìn thoáng qua tên đệ tử này, đối với sư phụ thế mà hỏi gì cũng không biết, mặc dù bây giờ sư phụ không có răn dạy hắn, nhưng là nhất định mất đi sư phụ tín nhiệm. Sau này thời gian chỉ sợ không dễ chịu. Tên đệ tử này cũng biết lợi hại trong đó, vội vàng hướng phía Lý Duyên đuổi theo, muốn bổ túc một chút vãn hồi tại sư phụ trong lòng hình tượng. Một đoàn người tại Thiên Không Xẹt Qua nói Đạo Quang Hoa, rất nhanh liền đến Thương Lan Sơn phụ cận, nhìn xem lấy Thương Lan Sơn làm trung tâm to lớn vòng xoáy linh khí. Lý Duyên không có mù quáng mà đi điều tra, hắn biết hắn cân lượng của mình. Mặc dù tại Bất Tiêu vực được cho một nhân vật, nhưng là dính đến vực cùng vực ở giữa tranh đấu. Hắn hơi không chú ý cũng là rất dễ dàng mất mạng. Lý Duyên ánh mắt rơi ở phía dưới vẫn như cũ bận rộn không nghỉ người hỏi, bọn hắn là đang làm gì? Muốn bổ cứu đệ tử tâm tư thay đổi thật nhanh vội vàng nói, hẳn là tại kiến tạo phòng ốc đi. Lý Duyên cũng nhìn ra trong đó môn đạo, tâm nghĩ những thứ này, người làm sao đột nhiên hướng phía Thương Lan Sơn tụ đến cũng làm ra muốn ở chỗ này định cư dáng vẻ. Thương Lan Sơn bên trong tiền bối biết việc này sao? Sư phụ, có muốn hay không ta vào xem? Lý Duyên nhìn thoáng qua bên người kính cẩn tuân hỏi đệ tử của mình, trong lòng không chỉ có cảm thấy chận chận thất vọng, thật sự là vô tri không sợ. Hiện tại cảnh tượng như vậy không phải trận pháp cường đại vận chuyển, chính là có nghịch thiên pháp bảo khôi phục, hoặc là cường đại tu sĩ hấp thu thiên địa linh khí. Nhưng là mình quan sát Thương Lan Sơn chung quanh không có nhìn ra trận pháp vết tích, cũng có thể cảm nhận được pháp bảo khí tức. Như vậy chỉ có thể là trong đó có tu sĩ đang tu luyện, nhưng là, là loại nào tu vi tu sĩ mới có thể dẫn phát khủng lột như thế sóng linh khí. Đột nhiên Lý Duyên trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Người tu hành bên trong bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma hoặc là tao ngộ sự tình tâm tính đại biến rơi nhập ma đạo sự tình nhiều vô số kể. Lý Duyên trong lòng liền sợ hai cái này Thương Lan Sơn bên trong tiền bối rơi nhập ma đạo. Vì bảo thủ muốn lấy chung quanh nơi này, người bình thường tinh huyết tế luyện tăng cao tu vi. Dạng này còn không phải đáng sợ nhất, sợ là sợ người này đem Bác Tiêu Minh cùng xếp vào trả thù mục tiêu, như thế Bác Tiêu Minh cũng phải đối mặt áp lực cực lớn, vô số người lại bởi vậy chết đi. Chờ lấy. Lý Duyên ngăn chặn ý niệm trong lòng, mang theo một vẻ tức giận nói: "Vâng." Tiên đệ tử kia bị khuất túi đầu đáp ứng, trong lòng không biết mình có cái kia bên trong gây sư phụ sinh khí. Chương 394: Hoài nghi. Ngay dần rời, Lăng Thanh rựa vào tại trên một cây lại thụ, ánh mắt vô tình hay cố ý quét qua bầu trời, trong lòng ám tự suy đoán những người tu tiên này đến nơi đây mục đích. Lăng Thanh cũng không có bởi vì lý duyên đám người đến mà cảm thấy khủng hoảng, bởi vì hắn tin tưởng tiên sinh sẽ che chở bảo vệ bọn họ những người bình thường này. Lăng Thanh chưa từng có sinh ra qua Lý Hạo, nhưng có phải hay không là những người tu tiên này đối thủ ý nghĩ, bởi vì trong lòng hắn cứu vớt bọn họ tiên sinh là cường đại nhất. Đây chính là hóa thần cảnh giới sao? Lý Hạo nhưng từ từ mở mắt, có thể cảm nhận được thần thức mới hóa thành nguyên thần sinh động. Hôm qua đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đến rốt cuộc là ai? Lý Hạo nhưng chỉ nhớ rõ mình cảm nhận được không hiểu ý hiệp, một đường chánh né, sau đó mình tính cả không gian xung quanh bị lấy ra na gì đến đứng giữa không trung. Lại càng về sau bóng người màu đen xuất hiện, mình nhìn thấy đẩy trời phù văn, xiển xích trật tự cùng bóng người màu đen đỉnh đầu mình vỡ, cả người như là thể hộ quan đỉnh. Mặc dù mình cưỡng ép nghĩ phải giữ giữ thanh tĩnh, nhưng lại không biết thế nào mình thế mà tại dưới tình huống như vậy tiến vào nội đạo trạng thái. Đắc được mình tỉnh ngộ lại về sau thế mà liền nhất tự bước vào hóa thần cảnh giới, nhưng là do ở đây là cảm nội phía trên cảnh giới. Thần thức lộ sắc thành nguyên thần còn cần năng lượng to lớn, như thế tự thân mới bản năng hấp thu linh khí trong thiên địa, không cẩn thận gây nên động tĩnh lớn như vậy. Trung bình linh khí dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Lý Hạo nhưng phát giác được xa xa Lý Duyên một bọn người, nghĩ nghĩ nguyên thần đảo qua Lý Duyên truyền âm nói, các ngươi lại tới làm cái gì? Lý Duyên nghe ra là mình lần trước bãi phòng thương Lan môn vị tiền bối kia thanh âm, chỉ là cái này thần thức cảm giác làm sao có chút không giống đây. Lý Duyên thầm nghĩ lấy hồi đáp, ta nghe môn hạ đệ tử bẩm báo thương Lan sơn phủ cận có dị động, tưởng rằng hải ngoại tu sĩ lần nữa xâm lấn, vì vậy đến đây điều tra. Đây là ta đang tu luyện nhất thời không chú ý không có khống chế lại dẫn động sóng linh khí, nếu có nơi khác xâm phạm ta tự nhiên cũng để bọn hắn trả giá đắt, vì ta thương Lan môn lưu máu trả nợ. Lý Duyên trong lòng im lặng Tu luyện không chú ý liền nhiễu loạn gần trong ngàn dặm sóng linh khí, thế gian nhiều tu sĩ như vậy nếu như tu luyện không chú ý gây nên sóng linh khí, thế gian này phải loạn thành bộ dạng gì? Lý Duyên đối với Lý Hạo nhưng lời nói không phải rất tin tưởng, nhìn phía dưới bận rộn người bình thường, vừa rồi trong lòng suy đoán càng thêm kiên định một chút. Lý Duyên âm thầm đối sau lưng đệ tử truyền âm, để bọn hắn liên thủ bảy trận, hắn nghĩ biện pháp dẫn xuất Lý Hạo, nhưng gặp một lần, nếu như Lý Hạo nhưng đã nhập ma, như vậy mình ở trước mắt tất nhiên có thể thấy được dị tượng. Thương Lan môn cả nhà trung nghĩa, hiện tại bắt Tiêu Minh bên trong tu sĩ ai không phải kính ngưỡng và vân. Có truyền luôn lúc trước Yên Hồng trưởng môn ngữ sử thiên hà ngọn cương ép phá vỡ địch nhân phòng ngự, để Thư Lan môn đệ tử mở ra truyền thống trận giời đi, không biết tiền bối cũng biết những đệ tử này đi nơi nào. Vì cái gì lâu như vậy vẫn chưa về? Nếu có khó khăn gì còn xin tiền bối nói ra, Bác Tiêu Minh ổn thỏa trợ giúp tiền bối trùng kiến Thư Lan môn. Kỳ thật Lý Duyên trong lòng hoài nghi Lý Hạo, nhưng là tu hữu chiếm tổ chim khách, giả mạo Thư Lan môn tà đạo tu sĩ, chứ cứ nơi đây hội tụ người bình thường tu luyện tà công. Không phải vì sao mình hai lần đến Lý Hạo nhưng đều là một bộ thần bí khó lường dáng vẻ không chịu lộ diện. Lý Hạo nhưng như thế bị Lý Duyên hỏi khó. Thật sự là hắn không biết Thương Lan môn những người khác đi đâu rồi, thậm chí ngay cả người nào đào thoát cũng không biết, điều này cũng làm cho tâm hắn loạn không thôi, một mực lo được lọ mất, hy vọng sư phụ cùng sư tỷ các nàng có thể bình an. Lý Hạo nhưng thành thật trả lời, ta một mực tại bên ngoài, thẳng đến Thương Lan môn xảy ra chuyện về sau mới trở về, cho nên lúc đó tình huống cụ thể ta cũng không biết. Hắc. Lý Duyên mang chút không khách khí nói, vậy huynh xin hỏi tiền bối là cái kia một phong tiền bối, ta cùng Thương Lan môn rất nhiều phong chủ, trưởng lão cũng là có biết. Lý Hạo nhưng trầm mặc, hắn là Vân Hàn phong đệ tử. Nhưng mà mọi người đều biết hiện tại Vân Hàn Phong trưởng bối chỉ có sư phụ Tô Vật, sư phụ nhận lấy mình chỉ sợ trừ Thương Lan môn bên trong còn tốt nhiều người không biết. Nói đến mình tại khuôn đấu cảnh thanh danh chỉ sợ đều so gần biển cảnh vang. Lý Duyên vung tay lên mang theo môn hạ đệ tử hướng phía Thương Lan Sơn bay đi, hôm nay hắn liền muốn nhìn là nơi nào đến tà môn ma đạo dám can đảm chiếm cứ Thương Lan Sơn, muốn ở đây làm sảng làm bậy. Lý Duyên truyền âm cho một tên đệ tử nói, ta sẽ tận lực đem chiến trường hướng phía trên biển dẫn đi, bất quá để phòng vắng nhất, ngươi đi để trùng quanh những người bình thường kia rời đi, miễn sẽ phải đợi Nhi Lan đến gần bọn hắn. Một tên nữ tử áo tím linh mệnh hướng phía phía dưới bận rộn người bình thường bay đi. Dưới cây lăng thanh nhìn xem bay tới nữ tử áo tím khẽ nhíu mày, đứng lên hướng phía tu xây nhà trung tâm quảng trường khổng lồ đi đến. Nữ tử áo tím ngừng ở trên không thôi động một cây xanh biếc nhấc những cây, linh khí truyền động, vân khí tụ đến, từng tia từng tia nước mưa tung xuống. Phía dưới bận rộn người kỳ quái hướng lấy bầu trời nhìn lại, làm sao vừa mới còn trời trong vạn bên trong lại đột nhiên mưa xuống đây. Nữ tử áo tím lập ở không trung, dây thắt lưng phi dương cất cao giọng nói, nơi đây có tà ma ẩn hiện, ngươi cùng nhanh chóng rời đi để tránh bị tác động đến mất mạng. Người phía dưới trong lúc nhất thời đều không hề động, nếu là lúc trước bọn hắn sẽ còn đối với tu tiên giả lòng mang kính sợ, nhưng là trải qua tại tu tiên giả chiến đấu bên trong tuyệt vọng sống sót bọn hắn đối với tu tiên giả sợ vẫn phải có, còn lại cũng chính là hận. Cho nên đối với nữ tử áo tím lời nói rất nhiều người đều là không để ý đến, kế tiếp theo đi làm việc bọn hắn sự tình đi. Nữ tử áo tím thấy những người bình thường này thế mà không nhìn mình, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ tức giận, mình nhưng là vì cứu bọn họ. Mặc dù nữ tử áo tím rất muốn mặc kệ những người này chết sống, nhưng là đây chính là sư phụ lời nhắn nhủ sự tình, nàng không dám đánh cược khí liền rời đi như thế. Người cùng nhanh chóng rời đi. Không phải chờ chút đại chiến cùng một chỗ, ngươi chờ ở tà ma yêu pháp phía dưới trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành tro bụi. Trước các ngươi mời hơi bên trong rời đi, không phải đừng trách ta không khách khí. Âm thanh động bát phương, phản phất một trận cự gió thổi qua, để phía dưới tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Lần này để người phía dưới đều ngừng lại, trong lòng chính là phẫn nộ lại là bi ai. Bọn hắn đã làm sai điều gì? Bọn hắn chỉ muốn bình an địa sống sót, sống qua mình bình thường mấy chục năm. Chính là như thế một cái đơn giản hy vọng lại biến thành hy vọng xa vời, bọn hắn đã làm sai điều gì? Có lẽ bọn hắn không có làm gì sai, chỉ là yếu tiểu liền là sai lầm. Lăng Thanh nhìn xem chúng quanh bảng hoàng luôn cúi người, trong lòng thở dài một tiếng, từng bước một hướng phía bầu trời đi đến. Người là ai? Nữ tử áo tím nhìn xem đạp không mà đến Lăng Thanh, cầm xanh biết nhánh cây phòng bị mà hỏi thăm. Lăng Thanh dừng lại nhìn xem nữ tử áo tím nói, chúng ta lòng mang hy vọng từ bốn phương tám hướng di chuyển mà đến, chúng ta không sẽ rời đi nơi này. Nữ tử áo tím mặc dù rất kỳ quái Lăng Thanh đem mình cùng những người bình thường kia về thành một loại, nhưng là nàng hiện tại cũng không nghĩ để ý tới những này cả giận nói, chẳng lẽ các ngươi không muốn sống sao? Ngươi cho rằng ngươi chút tu vi ấy rất lợi hại phải không? gặp được những cái kia lại tu sĩ một cái ý niệm trong đầu liền muốn tính mạng của ngươi, tất lực đối tiếp bọn hắn những người bình thường này cũng là nháy mắt hóa thành bụi bặm. Thiên sinh sẽ bảo hộ chúng ta." Lăng Thanh một mặt bình tĩnh nói. Chương 395, giải thích khó hiểu. "Thiên sinh? Đây là người bình thường xưng hô dạy học người a." Nữ tử áo tím có chút muốn cười, ngay cả sư phụ đều muốn trận địa sẵn sàng, chỉ bằng một giới dạy học liền nghĩ bảo vệ bọn hắn. Chỉ có thể nói những người đọc sách này thật sự là cổ hủ, ngây thơ." Nữ tử áo tím mặc dù cảm thấy Lăng Thanh lời nói mười điểm buồn cười, nhưng là sư phụ lời nhắn nhủ sự tình nàng vẫn là phải đi hoàn thành. Nữ tử áo tím âm thầm điều tra Lăng Thanh chỉ cảm thấy tu vi của hắn lơ lửng không cố định, mình thế mà nhìn không thấu. "Đã ngươi nói tiên sinh lợi hại như thế, gọi hắn ra để ta xem một chút hắn có hay không bảo hộ thực lực của các ngươi." Lăng Thanh cũng không có bởi vì nữ tử áo tím trong giọng nói khinh mạn mà tức giận, "Tiên sinh trong núi, nếu như ngươi muốn gặp hắn, ta có thể dẫn ngươi đi." Trong núi, nữ tử áo tím vô ý thức hướng phía Thương Lan Sơn trông được đi, chợt cảnh giác nhìn xem Lăng Thanh nói, "Nguyên lai like ngươi là người trong Tà đạo." Một bên khác Thương Lan Sơn bên trong núi hạo nhưng nhìn xem bay tới Lý Duyên bọn người, phát giác được bọn hắn mang theo lý ý, liên hệ vừa rồi nói chuyện đoán được Lý Duyên tâm tư. Đối này lý hạ nhưng không chỉ có lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới mình cứ bị xem như người xấu. Chư vị tối người là khách, bất quá liền như vậy muốn đi vào Thương Lan Sơn có phải là quá mức vô lễ đây. Tại Lý Duyên bọn người sắp bay vào Thương Lan Sơn khu vực lúc, Lý Hạ nhưng thanh âm nhàn nhạt tại các nàng bên tai vang lên. Một thanh cổ pháp phi kiếm bay ra vờn quanh Lý Duyên trung quanh, người đến tụt cùng là ai? Như thế dấu đầu lộ đuôi cũng dám nói là Thương Lan môn người. Một trận gió thổi, phi hành Lý Duyên bọn người đột nhiên cảm giác được một nói bức tường vô hình cản tại phía trước, để bọn hắn không cách nào lại trước tiến vào mấy may. Phía trước chính là ta Thương Lan môn phàm bì. Chư vị không có thu được mời mời hay là không muốn lại trước tiến vào. Đã muốn gặp ta chân diện mục, ta ra là được. Lý Hạo nhưng thanh âm đang kinh hoàng trong thai mọi người vang lên, sau đó liền thấy Thương Lan Sơn bên trong một bóng người chậm rãi bay tới, thế mà là một thiếu niên. Lý Duyên mang theo mọi người lui về sau một chút cảnh giác nhìn xem Lý Hạo nhưng hỏi, ngươi là ai? Bên ngoài đồng hồ trẻ tuổi như vậy, tu vi thâm bất khả chắc, Lý Duyên nhưng không nhớ rõ Thương Lan Môn có nhân vật như vậy. Lúc trước Mục Phàm Dương sống đến bây giờ có lẽ có khả năng dạng này, nhưng là Mục Phàm Dương tướng mạo cùng khí tức hắn là biết đến. Lý Hạo nhưng có chút chắp tay thi lễ nói, Vạn Bối Thương Lan môn Vân Hàn Phong đệ tử Lý Hạo nhưng gặp qua Lý Tiên Bối. Lý Duyên cùng trưởng môn ngang hàng luận giao, cho nên Lý Hạo nhưng tu vi so Lý Duyên cao cũng không có mất cấp bậc lên nữa. Đương nhiên đây cũng là bởi vì lúc trước chấn cảnh làm phủ, vì chống cự ngoại địch tính cả chấn cảnh làm ở bên trong tự thương thảm trọng, không phải Lý Hạo nhưng cũng sẽ không như thế khác khí. Lý Duyên sửng sở, Vân Hàn Phong, Lý Hạo nhưng. Lý Duyên đột nhiên phúc linh tâm chỉ nói, ngươi chính là lúc trước nghi là cùng ta đạo cấu kết bị chính một tông cùng Lăng Tiêu các bức bách thương lan môn giao ra Lý Hạo nhưng. Lý Hạo nhưng không nghĩ tới là nguyên nhân này bị Lý Duyên ghi nhớ, đồng thời trong lòng thảng thán, những chuyện kia rõ ràng không có quá khứ bao lâu, nhưng lại hết thảy đều cảnh còn người mất. Chính là vấn đối. Nghe tới Lý Hạo nhưng thừa nhận Lý Duyên một trận hoảng hốt, lúc trước nghe nói chính một tông cùng lăng tiêu các bởi vì vì một cái thần du kính tu sĩ hướng thương lan môn tạo áp lực. Lúc này mới qua bao lâu lúc trước cái kia thần du cảnh giới tu sĩ đứng ở trước mặt mình, mình thế mà nhìn không thấu tu vi của hắn. Bất quá tử vừa rồi hắn ngăn cản ta tiến vào Thương Lan Sơn thủ đoạn xem ra, hắn hẳn là vượt qua mình dừng lại thật lâu về ta cảnh giới. Lý Duyên sau lưng đệ tử cũng là kinh ngạc không hiểu, trước mặt thiếu niên này thế mà là bọn hắn người cùng thế hệ, thế nhưng là bọn hắn âm thầm điều tra Lý Hạo, nhưng cha không dò ra mảy may khí tức, mà lại từ Lý Hạo nhưng hữu ý vô ý đảo qua ánh mắt của bọn hắn xem ra, bọn hắn âm thầm điều tra cũng bị Lý Hạo nhưng phát hiện. Lý Duyên thầm nghĩ trong lòng xem ra là mình hiểu lầm. Lý Duyên nhịn không được hỏi, lúc trước Thương Lan môn bị tập kích thời điểm, phân tán bên ngoài các phương đệ tử nhao nhao về môn phái chiến đấu, làm sao hiện tại liền thừa một mình ngươi ở chỗ này đây? Kỳ thật Lý Duyên khác một tầng ý tứ chính là nói ngươi lúc đó ở đâu? Không trở về cùng một chỗ thủ vệ Thương Lan môn sao? Nếu như là những người khác đến hỏi Lý Hạo Nhưng, Lý Hạo Nhưng khả năng không thèm để ý đi giải thích nhiều như vậy. Nhưng là Lý Hạo Nhưng biết Lý Duyên cùng Nguyên Hồng trưởng môn quan hệ không tệ, cho nên vẫn là hồi đáp, lúc trước ta đi giới vực lịch luyện bị Bạc Tiêu Minh người hãm hại lâm vào tuyệt cảnh, gần nhất mới đạo thoát trở về. Lý Duyên bật tốt lên, nguyên lai like cái kia bị Bạch Tiêu chủ xuất tới không gian loạn lưu bên trong tu sĩ chính là ngươi. Thật không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể sống được trở về. Lý Hạo Nhưng không nghĩ tới Lý Duyên đối với những chuyện này rõ ràng như vậy, nhẹ gật đầu, cũng là vận khí tốt mới có thể còn sống trở về. Nguyên lai là dạng này, lúc trước bởi vì chuyện của ngươi Tử Tiêu Thành liên tiếp hướng Bắc Tiêu Minh tạo áp lực để Bắc Tiêu Minh giao ra Bạch Tiêu. Nhất là Tử Tiêu Thành thượng quan tiểu thư thái độ mười điểm cứng ngạnh, cuối cùng làm cho Bắc Tiêu Minh giao ra Bạch Tiêu, chờ đợi hắn kết quả nhất định rất thảm đi. Thượng quan tiểu thư, mỉm cười. Lý Hạo nhưng trong lòng hơi nóng, chỉ cảm thấy thiếu nàng rất nhiều, lúc nào mới có thể trả hết đâu? A, đúng rồi. Ta vừa rồi sang đây xem đến Thương Lan Sơn có thật nhiều người bình thường tại, đây là có chuyện gì a? Lý Duyên có thể thấy được Lý Hạo nhưng cũng không có rơi vào tà đạo, tự nhiên cũng không thể tế luyện người bình thường tính mệnh đi tu luyện tà công. Cho nên đối với bên ngoài tụ tập nhiều như vậy, người bình thường càng thêm hiếu kỳ. Gần biển cảnh bởi vì tu sĩ chi tranh dẫn phát hậu kiếp, vô số người bình thường lọt vào tác động đến. Bởi vậy ta vạch ra phía ngoài khu vực cho những cái kia nguyện ý đến người bình thường ở lại, hy vọng về sau nếu như lại có chuyện như vậy phát sinh có thể che chở bảo vệ bọn họ đi. Lý Duyên trong lòng từ chối cho ý kiến nói, Lý sư Điệt hữu tâm. Cái này âm thanh Lý sư Điệt kêu lên Lý Duyên bí mật quan sát Lý Hạo, nhưng sắc mặt, dù sao hiện tại Lý Hạo nhưng tu vi cao hơn hắn, nếu như hắn đối với mình như xưng hôn này hắn không hài lòng mình sau này tại ngôn từ bên trên liền phải chú ý một chút. Đương nhiên như vậy mình cũng sẽ cùng Lý Hạo nhưng kéo dài khoảng cách. Lý Hạo nhưng đối này không có có phản ứng gì nói, đây là chúng ta thiếu bọn hắn. Lý Duyên nhẹ gật đầu đột nhiên nhớ tới đối sau lưng đệ tử nói, các ngươi đi gọi Nương Tử trở về. Lý Duyên đối Lý Hạo nhưng giải thích nói, vừa rồi ta nhìn thấy Thương Lan Sơn bên ngoài tụ tập nhiều như vậy người bình thường coi là có chuyện gì, cho nên liền gọi môn hạ đệ tử trước đi điều tra. Hiện tại biết nếu là Lý sư điệt cho phép, như thế chính là chúng ta nhiều chuyện. Sư phụ, Tử Nhi sư muội trở về. Nơi xa nữ tử áo tím cùng Lăng Thanh cùng một chỗ hướng phía bên này bay tới. Đó chính là tiên sinh Lăng Thanh chỉ vào Lý Hạo nhưng nói, "Nữ tử áo tím nhìn lại nhìn đến đứng tại sư phụ phía trước thiếu niên, không nghĩ tới Lăng Thanh trong miệng tiên sinh thế mà là còn trẻ như vậy một thiếu niên, mà lại vừa rồi sư phụ bọn hắn còn là một bộ dương cung bạc kiếm bộ dáng, hiện tại giống như này vẻ mặt ôn hòa đây. Người này là ai? Sư muội mau tới đây." Một người trung niên tu sĩ đối ngưng tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái gọi nàng qua thứ. Nữ tử vội vàng bước xuống Lăng Thanh bay đến Lý duyên sau lưng, tên kia trung niên tu sĩ bí mật truyền âm cho nàng giải thích. Nữ tử nghe kinh ngạc hướng phía Lý Hạo nhưng nhìn lại, hắn thế mà cùng chúng ta là cùng thế. Hệ. Tu vi lại cùng sư phụ không kém bao nhiêu rồi, hơn nữa thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy. Lăng Thanh bay đến Lý Hạo mặc dù sau thi lên nói: "Thiên sinh." Lý Hạo nhưng nhẹ gật đầu không nói thêm gì. Lý Duyên ánh mắt đảo qua Lăng Thanh, trong lòng kinh ngạc người này là ai? Rõ ràng là người thiếu niên vì cái gì mình ở trên người hắn nhìn ra một tia đạo ý. Lý Duyên đệ xuống trong lòng kinh ngạc đối Lý Hạo nhưng nói: "Đã Lý sư đệ có cứu vớt thiên hạ thương sinh tâm, gì không liền như vậy gia nhập Bắc Tiêu Minh đến giới vực nan cận Sích Hỏa thần vực tiên công? Như thế không chỉ có thể bảo hộ Bắc Tiêu vực, còn có thể đánh giết Sích Hỏa thần vực địch nhân vì thương lan môn báo thủ." Lý Hạo nhưng gật đầu nói: Ta có này dự định, bất quá ta còn có một số việc phải xử lý. Kia gần biển cảnh một ít chuyện còn xin Lý sư Điệt hao tâm tổn trí. Lý Hạo nhưng lần này không có cự tuyệt nói, nếu như ta trông thấy sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Như thế liền đa tạ Lý sư Điệt, nếu như không có chuyện gì khác chúng ta liền cáo từ. Lý Tiền Bối tạm biệt. Tạm biệt. Lý Duyên lại liếc mắt nhìn lăng thanh, sau đó mang theo một đám đối Lý Hạo nhưng sinh ra các loại ý nghĩ đệ tử rời đi.